Chương 100, 3000 đại đạo hóa kim đan, ta mệnh từ ta không khỏi. Chương 100, 3000 đại đạo hóa kim đan, ta mệnh từ ta không khỏi. Tại phương tiêu đi không lâu sau, một phiến ma vân dần dần thẩm thấu tiến vào Linh Lung Phúc Địa, chỉ thấy Linh Lung Phúc Địa rất nhiều đệ tử, tại ma khí phía dưới toàn bộ lâm vào không hiệu trong lúc ngủ say. Sau đó ma khí lập tức bắt đầu co rút lại, hóa thành một cái toàn thân hắc ý liễu, làn ra khe danh từng đạo, dàn mua lão nhân. Lão nhân nhìn xem Linh Lung tiên tôn thái độ khá thường cách mặc, hồ có chút kinh ngạc. Lão nhân này chính là vô thượng tâm ma hóa thân, gọi là Tâm Ma lão nhân chính là tu luyện đại tâm ma thuật đến cực hạn nhân vật. Cái này bí hiểm đến cực điểm lão nhân, ai cũng không biết hắn cân cước rốt cuộc là người, còn là ma, còn là yêu, còn là mặt khác một loại cổ quái tồn tại. Linh Lung Tiên Tôn thần sắc lạnh nhạt, chỉ nói: "Tâm Ma lão nhân, Người nếu như là đơn thuần đến khiêu khích, bản tôn tùy thời phục hồi." Linh Lung Tiên Tôn, lão phu ý định cùng một ít ma đạo đại nhân vật ra tay đối phó vô cực tinh cùng, nhu đoạt kia tiên khí hỗn nguyên vô cực độ, không biết tiên có hứng thú hay không đâu này. Tâm Ma lão nhân đạo: "Sau đó, thứ nhất hai tay, chỉ thấy mênh tâm linh lượng, đem vô tận thời không đều bị trực tiếp mở ra, Tầng Tằng tội không sướng ngủ, toàn bộ đều tản đi, triệu ức năm ánh sáng bên ngoài, một tòa cự đại gà giống như đại thế giới, lơ lửng tại vũ trụ chỗ sâu. Cái vị này lao ma thực lực, công tham tạo hóa, có thể thấy được luồn lổm. Vô cực đại thế giới tại 3000 trên đại thế giới bài danh, còn muốn xa siêu việt hơn xa huyền hoàng đại thế giới, bên trong hư tiên cao thủ cấp độ bất tận, thậm chí đều có chân tiên cảnh trí cường giả tồn tại. Vô cực tinh cung chính là vô cực đại thế giới bá chủ, cũng là thế lực bá chủ cấp thế lực khác, huyền hoàng đại thế giới thập đại tiên môn một trong quần tinh môn, chẳng qua là kia một cái chi nhánh. Giờ phút này, toàn bộ vô cực đại thế giới đều bao phủ tại một mảnh tiên khí tinh quang bên trong, nhưng là tại vô cực đại thế giới chỗ sâu, rất nhiều mênh mông thời không ở bên trong, là từng đoàn từng đoàn hắc khí đang nổi lên. Đó là vô cực đại thế giới chỗ sâu rất nhiều mạnh mẽ yêu ma quốc gia. Nguyên vọng lực lượng là ta tản ra sương ngủ, đạt được kia vĩnh hằng hiểu biết chính xác. Linh lung tiên tôn thần sắc không thay đổi, thi triển đại nguyện vọng thuật. Chỉ thấy vô cực đại thế giới chỗ sâu, yêu ma hắc khí cũng dần dần tan đi, một ít khí tức cường hoành hiện ra. Trong đó, là cường liệt nhất chính là một đạo màu vàng đất khí tức, này màu vàng đất trong hơi thở, từng cái một cực lớn ánh mắt tại chuyển động lấy số lượng tròn vẹn 3000. Này là ma môn công pháp tu hành đến cao tâm nhất cảnh giới, chỗ sinh ra, 3000 ma nhãn, dị tượng. Tựa hồn là đã nhận ra bị nhìn xem, chỉ thấy này màu vàng đất khí tức, đột nhiên một cái lưu truyện, biến thành một người mặc hoàng y lao đạo sĩ, mỉm cười, vung tay lên. Phanh. Vô cực đại thế giới hư ảnh, vậy mà như một loại nước gợn tàn ra, rốt cuộc nhìn không thấy. Siêu viên ma tôn, linh lung tiên tôn nhi hoặc. Đúng vậy. Tâm ma lão nhân đạo. Linh lung tiên tôn, ta biết ngươi không muốn phi thăng tiên giới, đã bị trế Bất quá, ngươi đại kiếp nạn sắp tới, cần phải có một kiện tiên khí đến trấn áp khí vận. Bằng không mà nói, đại kiếp nạn vừa đến, người kiếp số khó thoát. Dừng một chút, Tâm Ma lão nhân nói tiếp, đến mức ta cũng cần một kiện tiên khí, đến phụ trợ ta lĩnh ngộ đại tâm ma thuật cuối cùng một trọng, hóa thân hàng tỷ, ký thác sinh linh tâm ma, cùng tối tâm bên trong, vô thượng tâm ma hợp hai là một. Siêu nguyên ma tôn cũng cần tiên khí, hướng Phật giới đi trả thủ. Lần này là một cái đại cơ hội. Trừ lần đó ra, vô cực đại thế giới bên trong, tuyên cổ ma điện ma chủ, cùng với yêu tộc tám vị đại thánh đến lúc đó cũng sẽ ra tay, có thể chuyển vô cực tinh cùng căn bản, nếu là chúng ta đồng loạt ra tay, cơ hội rất lớn. Cơ hội rất lớn. Trên thực tế là tâm ma lão nhân khuyết đại thuyết pháp, dù sao vô cực tinh cung làm làm một cái chuyển thừa mấy chục vạn năm thế lực to lớn cổ xưa trình độ còn muốn vượt qua thái nhất môn, trong đó nghe nói có thiên tiên chí cường giả, như thế nào có thể tùy tiện bị công phá. Điểm này, Linh Lung Tiên Tôn trong lòng cũng rõ ràng. Có lẽ, hắn cũng sẽ cảm thấy hứng thú đi. Linh Lung Tiên Tôn thầm nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ nghe cái vị này nữ tử hiếm thấy nói, tiên khí tới tay về sau, quyển sở hữu là người đó. Tự nhiên là tất cả an mệnh, bằng vào thủ đoạn, ai trước cướp lấy đến, tựu là của người đó. Như thế rất tốt. Đến lúc đó ta sẽ cùng mà khắc một tôn đạo hữu một đều ra tay, tu vi của hắn không kém hơn ta. Vậy liền đã nói như vậy, ba ngày sau, ta sẽ lại một lần nữa làm phiền. Tâm ma lão nhân thân ảnh dần dần tiêu tán. Ngay tại lúc đó những này linh lung phúc địa đệ tử cũng dần dần tỉnh lại. Ồ, ta vậy mà sớm vượt qua tâm ma chi kiếp đột phá thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp. Một tôn linh lung phúc địa kim đan tiểu cự đầu kinh hỉ nói. Vừa mới làm một giấc mộng, thật đáng sợ. Đối phương tiêu đi linh địa về sau, chỗ này, trên biển đóng cửa cùng thế tục khe hở không gian lại một lần nữa dấu ở vông ngân hư không bên trong, chỗ chỗ, một lần nữa hóa thành mênh mông biển rộng. Bây giờ ta đã, đã lấy được tất cả 3000 đại đạo thần thông tu hành chi pháp, là thời điểm đột phá cảnh giới. Vô biên đại trên biển, Phương Tiêu kinh ngạc ngắm nhìn, giống như có lẽ đã suy tư đến vô biên đã lâu tương lai. Tâm niệm vừa động, Thái Nguyên phù chiếu xuất hiện ở trong tay, đây là xuất nhập Thái Nguyên tiên phủ bằng chứng, tại pháp lực thúc dục phía dưới, mang theo Phương Tiêu trực tiếp không có vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thái Nguyên tiên phủ. Hàng tinh bất bên trong làm đẹp minh châu, có thể tưởng tượng kia bao la. Tổng thứ 6 thời không tổng cộng một vạn tất cả lớn nhỏ một vạn 2960 chỗ nguyên khí không gian, trong đó ẩn chứa nguyên khí nhiều, đủ để thỏa mãn một cái tiên nhân bí cảnh đệ tử trọng tổ tiên tân chức cận. Đáng nhắc tới chính là lúc trước Thái Nguyên Tiên Tôn Phi thăng trước đó, liền là tiên nhân bí cảnh đệ tử trọng tổ tiên chi cảnh. Tổ tiên chi cảnh giới, đã siêu việt đại la kim tiền, kia khủng bố, khó có thể nói đệ một vạn 2960 chỗ nguyên khí trên biển, phương tiêu thân ảnh lăng không nhế lên. Này phiến thời không nguyên khí biển bốn phía hầu như ngập cả không, đủ để cung ứng một người tu sĩ tu hành đến tiên tiên đỉnh phong tình trạng nhưng là trải qua phương tiêu số vòng hấp thu, đã đem này phiến thời không nguyên khí của tiên giới hấp thu hết hơn phân nửa, chỉ còn lại có trạng thái cố định nguyên khí tạo thành núi thủy tinh, trạng thái dịch nguyên khí của tiên giới tạo thành biển rộng. Nhìn xem mênh mông nguyên khí biển rộng cùng không ngớt không dứt nguyên khí núi thủy tinh, Phương Tiêu có loại dự cảm, có lẽ lần này lại đột phá, này phiến thời không bên trong nguyên khí của tiên giới liền muốn bị tiêu hao hầu như không còn được rất nhiều tiên tiên đại đạo thần thông, Phương Tiêu liền bắt đầu cẩn thận nhắc, hơn nữa đem linh mộ, cô đọng tại chính mình ngục thông phụ phía trên. Vĩnh sinh thế giới cũng là một cái thần thông thế giới, cho dù là 3000 đại đạo thần thông danh như ý nghĩa, chẳng qua là đại đạo thuật, cũng không phải là chân chính đại đạo bản thân. Chính là là Tiên Vương chi cảnh cường giả hiểu ra thiên địa đại đạo chí lý, sáng chế cao thâm đại đạo thần thông. Chân chính đại đạo chính là không bờ sỏ xuyên qua hết thể tất cả, điểm này, Phương Tiêu trong lòng tự nhiên rõ ràng, hơn nữa đã mơ hồ có chỗ hiểu ra. Bình thường thần thông lục trọng bản mệnh phụ triện, tối đa có thể tu hành 99 loại thần thông, bằng không thì, bản mệnh phụ triện liền sẽ không chế không được tiến tới tầng nữa, là vì pháp lực không cách nào chịu tải nhiều như vậy thần thông. Phương Tiêu trấn ngục pháp lực, thậm chí thần tượng trấn ngục kình tu ra chân khí biến thành, chứa bất hồi bất diệt ý cho nên có thể chịu tải vô biên đại đạo. Đây cũng là phương tiêu bản mệnh phụ triển có thể chịu tải rất nhiều tiên thiên đại đạo thần thông trấn tướng. Bản mệnh trấn ngục phù triển ra, đại thiên đại đạo thần vận hiện. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, chỉ thấy một đạo tứ tứ phương phương, màu đen bất hủ trấn ngục phụ lục dần dần nhảy ra thứ hải, xuất hiện ở hư không tầm đó, kia chi khí cơ bá đạo vô biên, phản phất có thể trấn áp ở giữa thiên địa hết thảy dị đoan, tà ma. Bây giờ trấn ngục phù so với vừa ngưng tụ thời điểm cường đại đâu chỉ lần, chính là phương tiêu bộ phận quả gắn kết, hội tụ phương tiêu tinh thần nguyên thần lượng, kia chi y thậm chí đủ để so sánh cực hạn hạ phẩm tiên khí. Xung quanh hư không cái gì đến đại đạo pháp tắc tại kia xuất hiện mấy mắt, cũng đã bị kia trấn áp, có thể thấy được kia bá đạo. Nay đạo trấn ngục phù lục phía trên, có 3000 loại đại đạo thần trận quang mang lấp lóe, mơ hồ hóa thành 3000 loại huyền diệu vô song đại đạo phù văn, khắc sâu tại thần thông trên phía trên. Điều này cũng đại biểu Phương Tiêu Sở tu làm được 3000 loại từ tiên thiên đại đạo thần thông, lại tu hành đến một cái giai đoạn mới. Trong đó là dễ thấy nhất chính là, một đạo tản ra số mệnh khí cơ phù văn, mơ hồ bao trùm tại cái khắc 2999 loại đại đạo phù văn phía trên, hơn nữa kia còn Phương Tiêu Sở tu làm được tiên thiên bạch cốt thần thông, linh la tiên. Từ điện âm lôi đạo, chờ trừ 3000 đại đạo thần thông bên ngoài thần thông căn ước, hơn nữa có thể thông qua số mệnh phù văn, trực tiếp thi triển diễn hóa ra đến. Những này thần thông tựa hồ là tiểu tốc mệnh thuật thút bổ, khiến cho tiểu tốc mệnh thuật uy năng càng thêm cường hãn. Kia với tư cách 3000 đại đạo thần thông bên trong xếp hạng thứ nhất, đại vận mệnh thuật, chi nhánh đại đạo thần thông, có được bất khả tư nghị sức mạnh to lớn lượng, đã có thể sửa đổi tối tăm bên trong nhân quả, quy tắc. Cái thứ hai tương đối dễ làm người khác chú ý văn, là một cái màu vàng đỏ phù văn, là nhân quả đại đạo thể, nồng đậm nhân quả đại đạo lực lượng đem bao bọc trong đó. Đại nhân quả thuật chính là trước mắt trong trời đất tồn tại lợi hại nhất đại đạo thần thông, có thể suy diễn, tính toán hết thể sinh linh ở giữa nhân quả. Ở giữa thiên địa, hết thể duyên pháp đều có nhân quả, cho dù là tiên nhân, thiên quân, tiên vương thậm chí vô thượng phá toái cường giả cũng khó trốn nhân quả. Cái gọi là vận mệnh không ra, nhân quả xương vương, có thể nghĩ kia huyền ảo, thậm chí không tại ở tiểu tốc mệnh thuật phía dưới đệ tam cái tương đối dễ làm người khác chú ý phù văn, là một cái nguyện vọng phù văn, tựa hồ là ở giữa thiên địa hết thảy quy tắc tụ, có được hóa hư thành thật, vận vèo quy tắc khủng bố sức mạnh to lớn lượng. Theo phương tiêu lĩnh mộ, Đại Luân hồi thuật, Đại Thai nạn thuật, Đại Ngũ hành thuật, Đại Tâm ma thuật, Đại Thuôn phép thuật, Đại Bản nguyên thuật, Đại Sắt lục thuật, Đại Băng di thuật, Đại Huyết phách thuật các loại đại thiên đại đạo thần thông, toàn bộ hóa thành từng cái một đại đạo thần văn, khắc sâu tại Phương Tiêu trấn mục phù truyện phía trên. 3000 đại đạo thần văn phụ cận, mơ hồ còn có một chút rải rác thần văn hư ảnh tựa hồ nghị muốn ngưng tụ, đây là đại đạo thần thông liên quan thần thông. Phương Tiêu sở tu làm được, kính, với, công, là pháp, sinh hệ ngoài, không ở trong đám này. Xuất 3000 đại đạo thần thông biến thành thần văn, tại phương tiêu bản mệnh trấn ngục phụ triển phía trên ngưng tụ, phát ra vô cùng đại đạo hạ quang. Thông qua này chút ít đại đạo thần văn, phương tiêu mơ hồ cảm giác được sợ xuyên qua tại ở giữa thiên địa đại đạo pháp tắc tồn tại. Bản mệnh phụ triện hóa thành kim đan, phục trí tâm linh, chỉ thấy trấn ngục bản mệnh phụ lục, bỗng nhiên một hồi biến ảo, tại phương tiêu cường hãn tinh thần tâm linh tri hỏa bên giới bắt đầu hòa tan, lô xác, cuối cùng hóa làm một khối hư ảo kim đan, lơ lửng ở trên hư không đó, bên trong vô số đại đạo quy tắc giao thoa trong đó. Viên này hư đan, to như bánh xe, tựa hồ đem thiên địa vạn đạo áp xúc trong đó có ma thần, có tiên nhân, có hỏa diễm, có sóng biển, có mây lôi, có long hổ, mặt trời, cung phòng, huyết anh, thần anh, ngũ hành ma quỷ. Tiên ma yêu Phật, tựa hồ là một cái pháp tắc đúc thành thế giới một dạng, dung nạp hết thảy. Viên thuốc này vừa ra, Thái Nguyên Tiên phủ chỗ thiên địa, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng Đại thế giới đều là lập tức bay lên vô số dị tượng. Có chém gió, đại kích pháp cổ, từ trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa, địa dung kim liên, tiên nhân nhảy múa, thần nhân ca ngợi, vô số thần thánh chiếu sáng thế gian, mịt mù mịt mù, giữa địa đây là Hoàng Đại thế giới tại ăn Đây là cái gì dị tượng? Chẳng lẽ là có người thành tiên? Một tôn trường sinh cự đầu kêu to. Chém gió, đại thổ pháp cổ chính là thành tiên tri tư, nhưng là cả phiến thiên địa đều là như thế dị tượng, tựa hồ là vì kia ăn mừng, Lao phu sống mấy vạn năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này dị tượng. Những ngày cam lộ, Kim Liên tựa hồ là thiên địa buồn nguyên trỗ ngưng tụ mà thành, có thể khôi phục pháp lực chúng ta chạy nhanh hấp thu. Cái vị này thần nhân đến tụt cùng là người phương nào? Một mặt khác, Phương Tiêu Kim Đan còn đang không ngừng ngưng thực, đột nhiên bay ra, giống như vòng đại nhật, đem trọn cái không gian chiếu khắp. Lấy Kim Đan làm trung tâm, Phạm vi ngàn vạn dặm tiên giới tiên khí, hóa thành trăm ngàn vạn đường tính trăm dặm chất lòng rồng, bị hắn tuôn về, hấp thu trợ giúp kỳ bịn được năng lực. Từng đạo từng đạo đại đạo thiên ngân từ trong hư không bị tia kim đan bắt, luyện hóa. Phương Tiêu thân ở kim đan, đại nhật, bên trong cố gắng cảm ngộ 3000 đại đạo thần thông sau lưng 3000 bản nguyên đại đạo. Tại kim đan lộ xác thời điểm, tất cả thần thông sẽ cùng thân thể tiến hành một phen rèn luyện, thân thể mạnh mẽ hơn nữa, thần thông cũng càng thêm linh hoạt. Giờ phút này, Phương Tiêu có thể so với tiên khí bảo trên hạ thể, không chỉ có, có thể lực chi đại đạo phủ văn lập Lòe, uyên mạch chỗ sâu cũng mơ hồ có 3000 đại đạo pháp tắc buồn nguyên thần huy chạy xuôi, lại để cho hắn khí lực càng thêm mạnh mẽ, khủng bố. Bây giờ phương tiêu mặc dù là bình thường một giọt máu, đều là ẩn chứa 3000 đại đạo buồn nguyên bảo huyết, đạo huyết. Ngay tại lúc đó, đã thức tỉnh 23 vạn miếng cự tượng hạt nhỏ, thậm chí hồn cự tượng hạt nhỏ bên trong cũng có 3000 đại đạo pháp tắc ánh sáng chói lọi chạy xuôi, này chút ít đại đạo pháp tắc dần dần dung một đầu đầu thần long Phụ văn, để cho cái này hạt nhỏ nguyên bên trong cự tượng, hồn voi thậm chí mơ hồ có hướng phía tiếp theo giai đoạn, long tượng, chuyển biến xu thế. Long cùng voi là đại biểu cho khổng lồ nhất, vũ nhất có lực lượng sinh vật, cả hai kết hợp càng là vô cùng cưng mãnh, lực lượng. Giờ phút này, phương tiêu cự tượng hạt nhỏ làn ra đã dần dần chuyển hóa thành long lân, một dạng trạng thái, trên người dần dần tàn mát ra từng cổ một long chi khí cơ. Phải biết rằng, thần long không chỉ có có được vừa xa cự tượng thần lực, còn có thể đẳng vân giá vụ, qua lại hư không tầm đó. Cự tượng mặc dù làm không được, nhưng là kia tiến dai long tượng nhưng có thể, hay bởi vì kia chính là sở trường lực lượng, cho nên kia lực lượng thậm chí so với thần long còn muốn kinh khủng nhiều. Có thể nói, long tượng đã có thần long đẳng vân giá vụ, qua lại hư vô thần dị lại có cự tượng lực đạp thiên sơn phí lực, trí tuệ có thể nói là cả hai kết hợp. Bất quá, muốn triệt để đem cự tượng hạt nhỏ chuyển hóa thành long tượng hạt nhỏ, chỉ có 840 triệu hạt nhỏ toàn bộ thức tỉnh mới có thể. Phương Tiêu tổng cộng thức tỉnh 23 vạn miếng cự tượng hạt nhỏ nhiều, trong cơ thể có 276 ức thái cổ cự tượng lực lượng, cũng tức là 200 tỷ 7600 sức ngựa bốn đẳng. Tại chút ít này hạt chuyển hóa thành bộ phận long tượng hạt nhỏ đặc thù về sau, kia khí lực tại nguyên lai chủ cột bay lên gấp 3 còn nhiều, đạt đến 10.000 tỷ, có thể so với một tôn giới vương chi cảnh thần chi vương. Kia chi pháp lực cũng đồng dạng lật ra gấp 3 đã đạt đến trăm triệu cự, có thể so với trường sinh bí cảnh bắt trọng hôn động chi cảnh. Bình thường hư tiên chính là ngàn triệu pháp lực, thiên tiên vì một triệu tỷ, 10 14 pháp lực. Phương Tiêu nếu là toàn lực bộc phát, tăng thêm thần nhân dị tượng biên độ tăng trưởng, cái kia chính là một tôn tiên tiên khí lực, gấp 10 lần tiên tiên pháp lực. Hơn nữa kia thân thể phách cường hành, tiến thêm một bước tăng lên, chính là so với cao cấp nhất hạ phẩm tiên khí cũng không kém cõi chút nào. Phải biết rằng một tôn thần tiên kia lực lượng, cũng chẳng qua là có thể so với hơn 10 tôn thiên tiên mà thôi. Bây giờ Phương Tiêu nếu là toàn lực bộc phát tăng thêm thần nhân dị tượng, cùng với kia đủ loại thần thông thủ đoạn, thậm chí có thể tùy tiện đối kháng tiên tiên, thậm chí có thể chém giết thần tiên tri cảnh nhân vật về thế. Lúc này, phương tiêu 3000 loại thần thông toàn bộ cùng bản thân huyết độc giao hòa nhất thể, người tại trong kim đan. Kim đan cũng tại người bên trong, đã trở thành một loại kỳ diệu tồn tại. Hắn thân thể cùng với đủ loại lực lượng, đại đạo thần thông, toàn bộ hòa là một thể. Mỗi một tế ra thịt, mỗi lần một tốc cơ, cốt cách đều phát sinh không hiệu biến hóa. Thậm chí hắn mỗi lần một con bắp gáy, đều thể hiện ra lực lượng đại, có pháp chi quang lưu chuyển. Nếu có người có thể may mắn đạt được phương tiêu một cọng tóc gãy, trải qua luân chế, cũng có thể biến thành phi châm các loại lực sát thương rất mạnh uy năng có thể so với tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc pháp bảo. Trên người hắn cho dù là một giọt mồ hôi, đều là chân quý vô cùng đạo chi bản nguyên, đối với hư tiên chi cảnh cùng với trở xuống cường giả đều có chỗ tốt rất lớn. Kim đan chắc chắn trình độ càng làm mấy có lẽ đã tiếp cận trung phẩm tiên khí. Theo như mặt trời một dạng kim đan không ngừng phun ra nuốt vào tiên giới linh khí, nguyên khí núi thủy tinh hòa tan, nguyên khí biển rộng khô cạn. Phương tiêu tâm niệm vừa động, đầu của nó đỉnh tiên giới chi môn mở rộng ra. Vô cùng vô tận tiên giới linh khí như thác nước một dạng chiếu nghiêng xuống, vô cùng vô tận tiên giới đại đạo pháp tác bị Phương Tiêu Kim Đan bắt hóa thành tích góp nội đình, nhưng là nguyên khí chút xuống tốc độ xa xa lớn hơn tốc độ căn ước. Không đủ, còn là xa xa chưa đủ. Bá. Phương Tiêu thân ảnh xuất hiện ở đệ 12959, 12958, 12957, 12951. Cái nguyên khí trong không gian. 3000 đại đạo hóa kim đan, ta mệnh từ ta không do trời. Sau một nén nhang câu, đã thấy một câu đại đạo ca từ Phương Tiêu trong miệng thoát ra. Trợn vẹn cắn nuốt 10 cái nguyên khí không gian tất cả tiên giới linh khí, hấp thu trợn vẹn 10 tôn đỉnh phong thiên tiên nguyên khí về sau, Phương Tiêu Kim Đan cuối cùng ngưng tụ thành công đã thấy trên kim đan bất hữu khí cơ, phía trên 3000 đại đạo pháp tất chi quang không ngừng lưu chuyển, phát ra đạo tiên huy, kia không giống như là một cái kim đan, càng giống là một cái kim đan bộ dáng khủng bố tiên khí. Sau đó, kim đan áp súc, tiến vào Phương Tiêu trong ngóc. Kim đan chi cảnh, thành. Tại đột phá kim đan cảnh về sau, Phương Tiêu tuổi thọ cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, từ ban đầu 1296 năm, trực tiếp bạo tăng gấp trăm lần, đạt đến 129605 năm, đột phá Thời hạn chế, tuổi thọ có thể so với Triển Miên Cổ Tinh Cầu, hầu như có thể cùng Thiên Địa Đồng Trợ Nhật Nguyệt Đồng Quang. Ngay tại lúc đó, Huyên Hoàng Đại Thế Giới, Vô Biên dị Tượng đột nhiên dừng lại, sau đó dừng lại thần nhân hư ảnh hiện lên tại chúng sinh tâm linh tâm đó, thần nhân đặt mình trong trong hỗn độn, Vô Biên Đại Đạo chi quang tại kia thân chạy xuôi, kia mặt cho uy nghiêm, phản phật chúng tinh chi chủ, hết thảy mọi người, tất cả đều có thể cảm nhận được kia vô cùng khủng bố, uy nghiêm. Bất quá, phương tiêu thân cận người, nhưng có thể tự ở trên cảm giác đến mơ hồ quen thuộc cảm giác biết lại nói Huyền Hoàng Đại Thế Giới yêu ma môn phái như là ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông đã bị nhân hoàng bút cùng Huyền Tẫn đạo nhân thống nhất, đã thành lập nên kỷ nguyên môn, kia su thế lực chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới mạnh nhất, với tư cách môn chủ phương tiêu đại đệ, đệ, phương Hàn thân phận tôn quý. Lúc này phương Hàn không biết được hạng gì cơ duyên tu vi đã đột phá thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh chi cảnh, kia chiến lực dù là không dựa vào pháp bảo cũng đủ để chém giết trường sinh bí cảnh nhị trọng thân bất tử cường giả đang đang đuổi giết, vô cực tinh cùng, bắt đầu điện địa, địa chủ, bất tử chi thân chi cảnh sở nam công tử, đúng lúc này, ở giữa thiên địa dị tượng trận sinh. Hàng tiểu tử, ngươi thấy được đến sao? Bực này dị tượng chỉ sợ đều là vì cái vị này tồn tại tạo nên thiên địa vi hạ, đây là tiên quân, không, tiên vương chi tự a. Diêm cả Kinh nói, cho dù là năm đó hoàng tuyển đại đế cũng xa xa không đạt được như thế trình độ. Số mệnh lực lượng chỉ dẫn ta phá vỡ thế giới sơ ngủ, ta ngược lại muốn nhìn kia đến tột cùng là huyền hoàng đại thế giới cái đó một tồn tồn tại. Đây là đại ca, ta trên kim đan mặc dùng ngưng tụ 3000 tiên tiên đại đạo thần thông nhưng lại chưa từng có quá nhiều ra tay, căn cơ như trước có chút phù phiếm, hơn nữa còn cần càng nhiều nữa đại đạo huyền bí phương có thể chân chính đem đúc thành hoàn mỹ. Lại là có thể đi trước cái kia một phương đại thế giới nhìn xem. Phương Tiêu thầm nghĩ, nghĩ tới một cái uống thú sữa tiểu nha nhi, nhất cuối cùng trưởng thành làm một cái độc đoán vạn cổ tồn tại, bên trong không biết trải qua bao nhiêu ngăn trở khó khăn. Nếu như ta đến rồi, như vậy, nay đầy đủ mọi thứ bi kịch, hết thể tất cả cũng có thể sửa. Quyền sách hoàn mỹ cùng vĩnh sinh bộ phận chiến lược đối lập. Chí tôn hư tiên, chân tiên chân tiên, tuyệt đỉnh chân tiên tiên tiên, chuẩn tiên vương thần tiên. Bình thường tiên vương Tuyệt đỉnh Tiên Vương Huyền Tiên, Thiên Vương cự đầu Kim Tiên, Vô thượng cự đầu Tổ Tiên, Thiên Vương tuyệt đỉnh Nguyên Tiên Đế Quang Tiên Vương Thánh Tiên, Chuẩn Tiên Đế Cảnh Chí Tiên, Tiên Đế Thiên Quân. Chương kế tiếp bắt đầu là Hoàn Mỹ Thế Giới nội dung cốt truyện, mặc khác, lần thứ nhất tại Hoàn Mỹ Thế Giới sẽ không dừng lại quá nhiều chương và tiết, chỉ có 8, toàn bộ cự tượng hạt nhỏ thức tỉnh trở về đi. Chương 101. Sư Thích mới nhìn đến Tiên gia đạo phủ, cho nên trong lòng. Chương 101. Sư Thích mới nhìn đến Tiên gia đạo phủ, cho nên trong lòng. Đại thế giới mô sát, tiểu thế giới trăm năm. Xuất Vênh Ngung Nam Hải tự chúc lâm phía trên, một đạo hỗn độn sắc thần đồ xoay tròn, đón lấy Phương Tiêu thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hôm nay chính là Nam Hải chi thượng chân tiên luận đạo này, có thật nhiều đại nhân vật chạy đến, Phương Tiêu xuất hiện mặc dù thần bí, nhưng lại sẽ không để cho người đặc biệt chú ý. Bích Hải bao la băng ngắt, Vênh Ngung giống như khối mỹ ngọc khắt thành, phóng ánh mà có ánh sáng chạch, mà lại trên mặt biển dâng lên từng trận sương trắng, tiên đạo khí tức tràn ngập. Một góc lại một gốc màu tím cây trúc, cắm rễ Bích Hải ở bên trong, mỗi lần một góc đều vô cùng vừa vừa to mà tươi tốt, giống như tiên Những trúc này tím trong suốt một mảnh, mỗi lần một gốc cũng như từ kim nức thành, chiếu sáng rạng rỡ, mỗi lần một tiết cây trúc đều rất có hình, phiến lá chạy xôi từ hạ. Bọn hắn đều dài hơn tại trên biển, cắm rễ tại đáy biển, hơn nửa đoạn lộ ra mặt biển, tất cả đều cứng cỏi đứng thẳng chỉnh tọng khơi sóng biển không thể gây kia thân. Nam Hải Tử Trúc Lâm. Nhìn xem những này mọc kín người cây trúc, phương tiêu thần sắc kinh nghi, hẳn là mình đã đi tới tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối. Này manh thiên địa bên trong tiên linh túc, trong không khí mơ hồ hàm có thần bí trường sinh vật chất, phàm nhân cho dù là hấp thu một ngụm, cũng có thể trường sinh trăm năm. Từng đạo từng đạo lưu quang hướng phía giống như núi cao phẩm chất tự chúc lâm chỗ sâu bay đi, có chút lưu quang khí cơ càng mạnh mẽ, thậm chí so với vĩnh sinh giới thiên tiên cũng không kém cõi chút nào, khí cơ lâu dài, tiên quang lưu chuyển, hiển nhiên là trường tỏ người. Mắt Trố vàng ngàn trăm vạn dặm, trước tới tham gia thịnh hội trọn vẹn mấy chục trăm vạn người nhiều, có thể nghĩ lần này thịnh hội long trọng. Tiên cổ thời kỳ cuối, dị vực đột kích, nguyên thủy cổ giới băng diện hóa thành cửu thiên To như vậy thế giới sụp từ đó đại đạo trở nên không trọn vẹn, tiên cổ pháp quyết hiện. Phương Tiêu thầm nghĩ, hắn biết không lâu sau bí thảm. Bất quá, nếu như hắn đến Cái kia liền có thể làm mấy thứ gì đó, thí dụ như tham gia thịnh hội, sau đó luận đạo rất nhiều thiên tiêu, hoặc là luận đạo chư tiên nhìn xem tiên cổ pháp thần dị chỗ. Mặt khác, số 10 lấy thân là loại chính là tham khảo tiên cổ pháp, bản thân cùng đại vũ trụ song hành, siêu thoát đại vũ trụ, đây là một loại tiến vào phương pháp tu hành, có lẽ mình có thể học tập thoáng một phát. Dù sao hoang thiên đế số 10 cuối cùng thế nhưng là đến, thế trên đường, loại kia cảnh giới chỉ sợ so với vĩnh sinh chi cảnh cũng không thành nhiều lại để cho đúng lúc này, một đầu tám đầu xa bay tới Mỗi lần một cái đầu lâu đều có tiểu sơn lớn như vậy, tại kia trên lưng trở đi một tòa khổng lồ ngọc thạch cung điện, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chui vào phía trước bích hải ở giữa. Một vị chân tiền đến. Có người kinh ngạc, nhìn xem cái kia biến mất thân ảnh. Một vị ôm ấp tuyết sắc kỳ lân thiếu nữ đạo, kia trên người có thái âm chi quang lưu chuyển. DANZZ. Âm dung trong tiếng vang lên, một ngụm chung lớn đường ngang phía chân trời, tiến vào Nam Hải trúc lâm, tiếng chuông bình thản, làm cho người ta giống như là muốn ngộ đạo giống như, đều đã có một loại cực sâu cảm ngộ. Vị đại nhân này cũng tới, thật là làm cho người giật mình. Một tôn tiên hoàng mở miệng nói, Sau đó hóa thân thành ngũ sát thải y đi thiếu nữ. Chơi ạ, vô trung đại nhân tới đây là cái gì tình huống, đều nói hắn linh hội vô thượng đại pháp, thân thể ra hơi có chút vấn đề, ẩn cư không biết bao nhiêu thế chưa từng nghĩ hôm nay lại hiện ra. Một tôn bạch long hóa thành người trẻ tuổi đạo, tu vi của hắn cường đại, cũng hiếm thấy. Một cái lại một cái trí tôn trẻ tuổi đến đây, một tôn lại một tôn tiên đi vào, trong đó có tiên mặc dù y năng không hiện, nhưng là phương tiêu lại như cũ cảm giác được kia khủng bố. Giờ phút này Nam Hải Tử trúc lâm bên trong, gió nhẹ phơ phất, tiếng âm lừ lở, gió nhẹ êm ái, sóng xanh vằn quành. Đây hết thảy như thế tốt đẹp. Đáng tiếc không lâu sau liền sẽ hủy diệt thật là khiến người thích hận phương tiêu thầm nghĩ. đạo hữu hẳn là người cũng là trước tới tham gia thịnh hội đúng vào lúc này một giọng nói tại phương tiêu vang lên bên thai đã thấy một cái lưng bèo Quang Minh tiên kim kiếm anh vị Nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tiêu trên người có ba đạo tiên khí bốc lên khí cơ tại phương tiêu chứng kiến rất nhiều người trẻ tuổi bên trong cũng là người nổi bật Đúng là nghe nói hôm nay có chân tiên giảng đạo đặc biệt tiến đến phương tiêu đạo phù thương nhìn trước mắt cái vị này đang mặc kỳ dị bì, anh Tuấn vô cùng khí chấtphi Phàm Nam tử Kia trên người khí cơ cường hành đã mơ hồ so sánh trí tôn chi cảnh giới, hiện nhiên chính là một tôn thực lực cường hãn cổ tu sĩ. Liên chủ động mời kia cùng nhau tiến vào Tử trúc lâm ở bên trong, cùng Phương Tiêu đồng hành còn có Ngũ Sắc Tiên Hoàng hóa thân thiếu nữ, cùng với ôm ấp Tuyết Sắc Kỳ lần tiểu nữ, cùng với Bạch Long biến thành nam tử, Kỳ Danh, Bạch Long quân vương, đến Nam Hải Tử trúc lâm luận đạo tu sĩ, đều là luận đạo mà đến, cũng không có ai tài trí hơn người thuyết Pháp. Khi bước vào Tử trúc lâm ở bên trong, mọi người chỉ cảm thấy tiên địa xoay mình vòng, cảnh tượng lại biến, các loại hào quang dâng lên, còn có hỗn độn tại mảnh liệt đây là một cái thế giới. Xương trắng Phật đến, Sông núi thanh tú, tiên cầm bay múa, thủy thú qua lại. Nơi đây màu trắng tiên vụ tràn ngập, linh sơn một tòa lại một tòa, đều tại sáng lên, các loại cổ dược đều sinh trưởng mấy chục và năm, mùi thơm sông vào mũi. Cái kia tiên hoàng hóa thành nữ tử, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, mang theo tươi đẹp nét mặt tươi cười, nói: "Huynh ngài đến từ nơi nào?" Nàng đối với cái này cái khí chất bất phàm nam tử cảm thấy thập phần thân thiết, cố chủ động mở miệng. Kia đang mặc hay, sáng, gió, đó là vũ hóa trên người, mỏng như lụa quanh thân chiếu sáng rỡ, liên phát kia đều chớp động năm loại hào quang, làn ra tuyết trắng như trắng đoán ngả voi điêu khắp mà thành, một đôi mắt to như nước trong veo, thật dài lông mi dung dùng, có thể nói tuyệt sắc. Huyền Hoàng đại giới, Phương Tiêu đạo, chưa từng nghe nói, bất quá nghĩ đến là một chỗ chân tiên đạo phủ. Hoàng nữ đạo, lần này thịnh hội, có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt hội tụ, đều là các tộc nhân tài kết xuất, nghĩ đến lần này trao đổi, chúng ta đều sẽ có lấy được. Cái kia lưng đeo quang minh tiên kim kiếm nam tử nói, kỳ danh phụ thường, là một tôn tuyệt thế thiên thiêu. Mọi người một phen hàn từ những người này trong miệng, Phương Tiêu đối với cái này lần hội tổ chức người, Lục đạo luân hồi tiên vương cùng với Vô trung vương đáng người có một chút hiểu rõ. Sau đó có một chút người trẻ tuổi chạy đến lẫn nhau đều chẳng hỏi không có chút nào lệ khí tất cả đều tưởng hòaa vô cùng những người này như là không tranh quyền thế huynh đài, ta cảm giác khí tức của người cùng bọn ta không quá giống nhau Pháp môn tu luyện các lạ đã chiếm được cái gì tiên chủng cùng mình hoàn toàn dung hợp sao phù thương nghĩ hoặc thời đại này đi chính là dung hợp tiên chủng con đường mượn nhờ tiên chủ trực chỉ đại đạo Bồn nguyên uy năng cường hãn nhưng là đối với tiên chủ ý lại quá sâu một loại củaỏa phương tiêu thản như nói sau đó một đạo hỏa Diễm tại kia lòng bàn tay hiện lên kia giống nhưỏa chiế Vương phát ra kinh khủng năng Đây là phương tiêu lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo, tùy ý làm dính kết tiến hóa, so với cái thế giới này tuyệt đỉnh tiên diễm cũng không kém cõi chút nào. Loại này hỏa diễm so với chu tức nhất tộc Nam Minh Lý Hỏa Thiên trùng cũng không kém cõi chút nào, chắc hẳn nhất định là tiền bối đại năng vẫn lạc sau lưu lại hỏa chủng, xem ra người một khi dung hợp, thế gian này sẽ nhiều hơn một vị siêu cấp cao thủ. Phù Thương gật đầu, hắn cảm giác, cảm thấy Phương Tiêu cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, đúng lúc này, lại có một tôn lưng đeo kỳ dị kiếm thai người trẻ tuổi đã đi đến, kia tướng mạo Thanh tú vô cùng, thoạt nhìn so với nữ sinh đều tốt hơn xem. Giơ xuất hiện, lại lại để cho phương tiêu trong cơ thể số mệnh phủ văn một hồi rung động. "Ồ, oh, ngươi cũng có lưng đeo một cây kiếm, thoạt nhìn có chút đặc biệt nha." Cái kia ôm ấp màu trắng kỳ lân ấu thú thiếu nữ nói ra, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi sau lưng thanh kiếm kia thai. Có điểm lạ, thấy thế nào có chút nhìn qua mắt. Có người nói nhỏ ở đây thiên kiêu đều nhìn thanh kiếm kia thai vài lần, có mấy người cảm thấy dị thường, thảng lẩm bẩm, kết luận nói, cùng tổ sư trong miệng nói chuôi này trong truyền thuyết kiếm rất giống, nhất định là đồ nhái. Những người khác đều nở nụ cười, bởi vì vì vũ khí của bọn hắn rất nhiều đều là phòng theo tiền bối cao nhân binh khí chế tạo mà thành. Ta thanh kiếm này cũng là đồ nhái, ở trong chộn lẫn sáu lượng quang minh tiên kim, mặc dù thoạt nhìn không tệ, nhưng là so với vị kia tiên vương binh khí đã có thể kém xa. Phu thương đạo, vì người trẻ tuổi giải vây. Những người khác cũng mặt lộ vẻ ý cười, đều rất bình thản, không tranh quyền thế sức lực, nhất phái tương hòa, siêu nhiên thế ngoại, không, cầu không tranh rảnh. Nhìn xem vừa tới người trẻ tuổi, phương tiêu thần sắc hiếu kỳ, chỉ thấy kia trên người tựa hồ có nhàn nhạt thời gian dấu vết, tựa hồ là từ sau thế ngược dòng mà đến. Nghĩ đến chính là đời sau vị kia độc đoán vạn cổ tồn tại, bị đời này tiên vương lấy vô thượng pháp lực tiếp dẫn đến thời kỳ này, không lâu sau liền sẽ rời đi. Bất quá, giờ phút này Hoang, nhìn xem Phương Tiêu lại có vẻ thập phần mà kích động, kinh ngạc, nhưng lại không nói gì thêm, điều này làm cho Phương Tiêu có chút sở không được ý nghĩ. Vị đạo hữu này, như thế nào? Ôm ấp Tuyết kỷ Lân thiếu nữ thần sắc mỹ hoặc. Không phải, sư. Thích mới nhìn đến tiên gia đạo phụ, cho nên trong lòng hết sức kích động. Nam tử trẻ tuổi đạo, trong lòng của hắn lật lên ngập trời sóng lớn, chưa từng nghĩ đến lại ở chỗ này, nhìn thấy chính mình kính yêu nhất người. Nguyên lai, sư phụ cùng sư huynh, sư tỷ toàn bộ đến từ Tiên Cổ Kỳ Nguyên. Hoang thầm nghĩ trong lòng, khách khách thì ra là thế. Thái âm thiếu nữ đạo: bản tính của nàng Hoa Bác. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện chúng ta đi đi gặp đi. Có tu thành ba đạo tiên khí trí tôn mà miệng, kia trên người có hồng nông tử khí chi quang hỗn loạn. Đây là một tôn ít có tu hành tam tôn tiên khí trí tôn, trừ lần đó ra, còn có một cái tuổi trẻ trí tôn, trên người có thế giới chi thụ chấn động, đi lên đường tới Long Hành hội bộ, như thiên mệnh chúa tế đây là một hội thị hội, tiên cổ tất cả tiếp tộc, thậm chí trường sinh thế gia đều đến rất nhiều người, đều là cường giả, đại biểu thế gian kinh diễm một nhóm người trẻ tuổi, ngoài ra còn có một chút tiên vương cự đầu sẽ đến này giảng đạo. Trên đường, cái này tuổi trẻ chí tôn top 5 top 3 nói chuyện với nhau đều rất thành thơi, không, có một tia lo nghĩ, càng không có gì khiếp người uy áp xuống nhọn. Đến, cái này là Nam Hải tử trúc lâm, vị tiền bối này đại năng phụ đệ lần này luận đạo thị hội liền ở đây cử hành. Hoàng nữ vui vẻ nói, đôi mắt đẹp nợ rượu ngũ sắc sáng rọi, lộ ra hết sức kích động. Không hổ là tiên gia thánh địa. Phương Tiêu nhịn không được mở miệng. Bích Hải bao la băng ngắt, màu tím cự trúc thành phiến, cảnh tượng trắng lệ, mở mịt linh khí khuế tán, muôn so với càng tốt hơn. Xuyên qua thành phiến từ trúc lâm, đi tới Nam Hải sâu, đó là một tòa hương hoa điệu ngự đạo thổ. Bốn phía La Bích Hải Còn có cao lớn từ trúc lâm, chính giữa một tòa tiên đảo, nửa treo trên không trung, xương trắng tràn ngập, tiên khí bốc hơi, không nói ra được thánh khiết ở trên đảo đã tới rất nhiều người, nam nữ la hống, đều có đều rất bình thản, không có sát khí, cũng không tranh chấp, lẫn nhau đều mang theo thỏa mãn ý cười, đang tại nói chuyện với nhau ở trên đảo có một tờ lại một bàn ghế ngọc bích, bày đặt các loại trái cây cùng rượu ngon. Sương trắng chảy xuôi, không tới đầu gối, liên hoa luôn nở, cẩm rễ hư không. Có ngũ sắc thần lộc trên đầu đỡ đòn ngọc, vì mọi người dâng lên trái cây, có bạch viên giữ khuôn phép, ở chỗ này vì mọi người rót rượu, cảnh này phảng phất thị hội mở Đây mới là tu tiên giả a. Phương Tiêu thầm than, không có giết chóc, không có đấu tranh, không, có tranh giành đoạt lợi, nơi đây càng giống là một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng cảnh tượng, cùng vĩnh sinh giới hoàn toàn bất động. đồng. nhiên, thiên hà liêm diễm, thủy quang ngàn trượng. Chỉ thấy cái kia nam hải bên ngoài, một cái tự kim đại đạo cực tốc kéo dài tới mà đến, từ hải ngoại một mực đến hòn đảo này. Một vị trung niên mông lung, thấy không rõ chân dung, nhưng lại có một cổ đại uy nghiêm, đập trên tự kim đại đạo mà đến. Đầu của nó đỉnh treo có một cái pháp khí, hoặc là nói là mấy khối vỡ vụn pháp khí kia trên người có lục đạo luân hồi khí cơ lưu chuyển, sau lưng phảng phất có 6 cái bảng nhân vũ trụ hư ảnh, hiển nhiên là tiên tri cảnh cao thâm nhân vật. Thấy trung niên nhân đến đây, rất nhiều người, chính là trường sinh chân tiên cũng đứng dậy đón chào, dẫn phát từng trận tiếng kinh hô. Vị này vậy mà đến rồi. Ôm ấp tiểu kỳ Lân Thái Âm thiếu nữ khiếp sợ, như là thật không ngờ người này vậy mà sẽ đến. Rất nổi danh sao? Hoang hỏi. Ta hoài nghi ngươi là một cái giả dối tu tiên giả, mà ngay cả lục đạo luân hồi tiên vương đại nhân cũng không biết. Thái Âm thiếu nữ mắt trắng không còn chút máu. Hoang không nói gì, thật sự là hắn không biết. Vị đại nhân này còn đang nghiên cứu hắn đại đạo a, kia lý tưởng rất cao, không biết là có hay không chân chính thực hiện. Nhìn xem trung niên nhân đỉnh đầu vỡ vụn luân hồi chi bàn, hoàng nữ nhẹ giọng nói: "Nhất định có thể, Lục đạo luân hồi tiên vương đại nhân, kinh tài truyện diễm, có được đại khí phách, đại vĩ lực, hắn nói muốn nghiên cứu luân hồi liền nhất định sẽ thành công." Thái âm thiếu nữ âm điệu mạnh mẽ đạo: "Lục đạo luân hồi tiên vương, tại tình cao tuyệt, sẽ không so với vô trung đại nhân thấp sẽ phải có thành công cái ngày đó." Lương Bèo Quang Minh tiên kim thương cũng nói ra như vậy. Vị đại nhân này tế luyện hồi bản cũng đã chưa bị hắn một lần nữa làm cho đã đọa thật sự hắn quá mức đưa vào, tương lai đem mình cũng góp đi vào. Bạch Long Quân vương đạo. Theo lão tổ nói, thế gian này đại kiếp nạn nhanh xuất hiện, tựa hồ cùng chúng cổ thời kỳ hạo kiếp có chút liên quan, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người chết đi, bằng không thì lục đạo luân hồi tiên vương cũng sẽ không vội vã như vậy bách mà nghĩ muốn thành lập luân hồi. Có người nói ra dạng này thứ nhất bí ẩn. Luân hồi, mà thế gian này vốn là không có, mặc dù là tiên nhân, nếu như chết rồi, cũng liền chết rồi, không, có chuyển thế trùng sinh khả năng. Hoàng trên mặt cũng có chút động, tiên cổ pháp hắn sớm đã thông hiểu, hơn nữa đi đã thông lấy thân là loại con đường, hắn đến nơi này Xem như chứng kiến tiên cổ thời kỳ một sự tình. Lửa cháy bừng bừng cuồn cuộn, trên bầu trời Thái Dương ầm ầm rơi xuống, hướng về Nam Hải Tử Chúc Lâm bay tới, hào quang quá mức kịch liệt, chiếu rọi nước biển đều kịch liệt bốc hơi, phải làm. Người lão ra hòa này, cùng tiên địa cùng tồn, sống to như vậy một thành tuổi rồi, còn như Hải Tử giống như bất hảo, mở ra loại này vui đùa. Từ Chúc Lâm trong có tiên vương như vậy đạo. Trên bầu trời, truyền đến cười ha ha thanh âm, kia vòng màu vàng Thái hóa thành một cái kim ô, thu liễm tất cả nóng bỏng, từ trong hư không bay tới, cuối cùng lại hóa thành một cái màu vàng đạo bảo đạo nhân. Mất đi Thái Dương, Bầu trời lập tức biến thành một mảnh hắc ám. Kim Ô đại nhân, người đã đến, trên trời không người chỉ thủ, thiên địa đều trở thành đêm tối." Có người hoán giận nói. "Không sao." Nay chỉ lão Kim Ô lấy tay một điểm, một vòng kim quang bay lên, bay về phía cao thiên, diễn biến thành một vòng đại nhận, một lần nữa chiếu rọi vân vật. Một ngón tay đưa ra, tạo hóa một viên thái dương, loại thủ đoạn này đang tại khủng bố. Một đám người trẻ tuổi tiến tới cùng một chỗ, ở chỗ này nói pháp luật đạo, những này tiên cổ chi pháp, đối với phương tiêu mà nói tác dụng không lớn, nhưng là không ảnh hưởng kia năm giữ. Rất nhanh, phương tiêu liền đem những người này sở học tiên cổ chi pháp Năm giữ cũng thỉnh thoảng mà chỉ điểm những này thiên kiêu vài câu, lại để cho kia rất có cảm ngộ. Những người này tu hành, nhất định phải có tiên chủng, dung hợp bản thân bên trong, rồi sau đó tạ này mở ra tu hành đường. Mặc dù tu hành chi pháp hoặc là hệ thống bất đồng, nhưng là đại đạo là giống nhau. Một bên hoang cũng gia nhập tiền đến, Hàn tiên tư cao tuyệt, tinh thông cổ kim pháp, đạt hạnh so với một ít tu ra ba đạo tiên khí trí tôn đều cao hơn nhiều, đạt được mọi người kính trọng. Bất quá, tại Phương Tiêu trước mặt, Hoàng lại có vẻ hết sức kích động, thường xuyên thỉnh giáo một ít cao thâm đại đạo bí, đã chiếm được Phương Tiêu từng cái giải thích nghi hoặc, lại để cho kia hiểu ra. Sau đó mọi người lại tiến hành một phen lựa bàn. Không hề nghi ngờ, Hoang độc dẫn làm dáng, chính là hoàng nữ cùng tu thành ba đạo tiên khí phù thương cũng bại trận, không phải là đối thủ đến cuối cùng. Có Hồng Ngông tử khí loại trí tôn, cùng với có được thế giới thuộc loại tiên thiên tiêu cũng tới, nhưng là đều không phải là đối thủ, bị đánh bại dễ dàng ở đây tất cả tiên thiên tiêu đều bối rối, lúc nào ở giữa thiên địa, vậy mà xuất hiện một cái có thể quét ngang châu có tuổi trẻ trí tôn khủng bố nhân vật. Cuối cùng, Hoang càng là kích động, muốn cùng Phương Tiêu lựa bản, nhưng lại bị Phương Tiêu một chiêu, bàn tay thiên địa chấn áp, làm cho ở đây trừ vị thiên tiêu có chút không thể tưởng tượng nổi, Hoang tức thì bị đả kích. Hoang Cùng Phương Tiêu hai người tồn tại, thập phần đột đột, tự nhiên không thể gạt được yên lặng chú ý tiên đạo nhân vật. Cái này thời kỳ, Yêu nghiệt Thiên Tiêu mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải là không có, nhưng là như Hoang Cùng với Phương Tiêu một dạng cầm giữ có vô địch khí tượng kinh diễm thiên kiêu nhân vật, nhưng là hiếm thấy. Hơn nữa Phương Tiêu cùng Hoang hai người cực kỳ lạ mặt, bởi vậy một ít trường sinh thế gia, đế tộc cùng với đại giáo tông chủ liền động tâm tư, nghĩ muốn mời chào hai người, lại bị cự tuyệt. Một tôn tính cách bá đạo, tà long tộc tuyệt đỉnh chân tiên càng là vì bị đương chúng cự tuyệt mời chào càng là ghi hận trong lòng, Phương Tiêu thích hợp mà thể hiện rồi thực lực bản thân. Phối hợp mà đem kia áp chế, lợi dụng ma thần phong ấn, đem kia lại hoãn, tu vi phong ấn, hóa thành người bình thường. Thủ đoạn như thế, cũng làm cho phụ thường, hoàng nữ, Thái Âm thiếu nữ cắt trí tôn tiên kêu một hồi kinh hô. Hồ. Nguyên lai cùng bọn họ luận đạo dĩ nhiên là khủng bố như thế tồn tại. Phương Tiêu hiện ra tuyệt đại phong hoa thực lực, cũng làm cho hoàng nữ, Thái Âm thiếu nữ, Bạch Long quân vương, Tử hồng, thiên tử chờ tuổi trẻ thiên tử kêu trong mắt dị sắc, thần sắc ước mơ. Bọn hắn quá yếu, mặc dù đã đốt lên thần hỏa, cơ duyên vô song, tiềm lực vô tận, nhưng là khoảng cách tiến cảnh còn có rất dài rất dài một đoạn đường phải đi. Chương 102 Tiên cổ kỳ nguyên kết thúc. Chương 102, Tiên cổ kỳ nguyên kết thúc. Ồ, đại nhân đám bọn họ như thế nào còn không có giảng đạo. Có người tình ngộ, bị những lời trí tôn ở giữa luận bàn bị hoa mắt. Ha ha, lần này luận đạo đại hội, thời gian đầy đủ, bọn ngươi có thể thỏa thích mà nghiên cứu thảo luận. Xa xa một vị lao nhân cười nói. Sau đó, một vị chân tiên nói cho bọn hắn biết, chi bằng ở đây luận đạo, không cần lo lắng vấn đề thời gian. Bởi vì mấy vị đại nhân vật cũng tại nghiên cứu thảo luận một ít vô thượng áo nghĩa, rất là đưa vào, cần có thời gian. Dị vực chỉ sợ gần mấy ngày nay liền sẽ đột kích, đến lúc đó tiên địa liền sẽ là Ta bây giờ nắm giữ rất nhiều đại đạo thần thông, có lẽ có thể đề điểm những này tiên vương một hai. Phương Tiêu thẩm nghĩ đúng vậy, đề điểm. Vĩnh Sinh bên trong 3000 đại đạo, chính là là tiên vương chỗ lĩnh ngộ vô thượng đại đạo áo nghĩa, không đủ nhất cũng có thể so sánh này giới bên trong tiên đế chi pháp. Mà Vĩnh Sinh tu hành hệ thống, càng là một cái nguyên vẹn có thể đi thông tiên vương, thậm chí vô thượng phá toái cường hãn tu hành chi pháp. Có thể nói, Phương Tiêu nếu là truyền bá Vĩnh Sinh pháp, như vậy hắn chính là này một đầu tiến hóa lộ bên trên thủy tổ, bất quá Phương Tiêu bản thân Vĩnh Sinh pháp còn chưa đi đến phần cuối tự nhiên sẽ không dạy hư học sinh. Bất quá, lấy thân là loại con đường này Tiệp tiềm lực không chút nào kém cỏi hơn Vĩnh sinh Pháp, là Phương Tiêu lần này tới mục đích chủ yếu một trong. Sau đó, Phương Tiêu cùng mọi người cáo biệt, tại một tôn tuyệt đỉnh chân tiên dẫn tiến phía dưới, tiến vào Tiên Vương đạo tràng. Tiên Vương đạo tràng nhưng là thập phần náo nhiệt, những này tồn tại khí tượng bất phàm, tu vi mạnh nhất chính là đỉnh đầu số giáp gốc luân hồi chi bàn mảnh vỡ Lục Đạo luân hồi Tiên Vương, cùng với đặt mình trong thời gian dòng sông phía trên cầm trong tay chuông lớn vô trung Tiên Vương. Trừ lần đó ra, còn có Tiên Tăng Vương, Tổ Tế Linh, Chân Long Vương, Thiên Hạ Đệ Nhị, Nữ Quân Cô Tổ. Chuẩn Tiên Vương đạt thuần thục, Chuẩn Tiên Vương, cựu Diệp Kiếm Thảo, lôi đế tộc Chuẩn Tiên Vương các tiên vương có thể vượt cấp mà chiến Chuẩn Tiên Vương cấp cường giả. Cũng nhìn được Hắc Cá Ma Long, Sa Đoạ Huyết Phượng, Vô Úy Dư Tử tổ tiên đều là tiên vương. Những này tiên vương cấp cường giả, quanh thân đại đạo pháp tắc tụội rơi, tất cả đều khí tượng vi phạm. Tiệp chi thân sau hoặc là có một mảnh hùng vị vũ trụ, hoặc là có thần thánh quốc gia, hoặc là có hay không bên cạnh minh thổ, hoặc là thú cúc gia độ các loại, kia giống như chấp chưởng thời không vũ thượng thể, chính độ kinh khủng, khó có thể nói đáng nhắc tới chính là, tổ thể linh là một cái phong hoa tuyệt đại tử, khí chất dịu dàng, Sau lưng mơ hồ có 3000 vũ trụ thần quốc hư ảnh, nhìn xem Phương Tiêu đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tò mò. Còn có, Đại Sích Thiên Chủ, Đại Phần Thiên Chủ, Thành Vi Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ, Lam Nguyệt Tiên Tử, Thiên Đường Thần Chủ, U Minh Thiên Chủ, Vạn Nguyệt Tiên Chủ chờ tuyệt thế cường giả, có thể chém giết chuẩn tiên vương mạnh mẽ tồn tại. Còn có vương gia, Phong gia, Lữ gia, Kim gia, Vệ gia, Vệ gia, thắc cổ chờ trưởng sinh thế gia tuyệt đỉnh chân tiên. Những này xem như tiên cổ thời kỳ cuối cường đại nhất chiến lực. Phương Tiêu tạo ra thần nhân dị tượng, như là thiên đế hạ phàm trận, ngàn lần biên độ tầng trượng lại để cho thực lực của hắn đã đạt đến chuẩn tiên vương mức tận cùng so với thập hung cũng không kém cỏi, bởi vậy đã chiếm được tôn trọng. Hào, Đạo Vương, đối với Phùng Tiêu, rất nhiều tiên vương chỉ cho là kia chính là tiên cổ kỷ nguyên khổ tu sĩ, cũng không nghĩ mặc khác. Dị vực lần nữa đột kích, trong đó không thiếu tuyệt đỉnh tiên vương, thí dụ như An Alan, Du Đà chờ bất hộ chi vương, cùng với tiên vương bên trong cự đầu vô thương, Bồ Ma vương đáng người. Biên Hoang bảy vị vương giả đang tại Nguyên Đế thành bên trong, mượn nhờ một chúng vương lưu đã hạ thủ đoạn, ra sức ngăn cản, lúc này, bất quá là cuối cùng yên lặng mà thôi. Giờ phút này, phần đông tiên vương, chân tiên đều là tại thảo luận Tương lai tiên cổ thế giới đến tột cùng đi con đường nào? Phương Tiêu cũng đưa ra ý kiến của mình, thí dụ như chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, sớm chuyển di tiên cổ tinh anh, vì thế giới giữ lại nguyên khí, tất cả đại tiên vương lưu lại truyền thừa, để ngừa đời sau truyền thừa đoạn tuyệt. Xây dựng một cái tiểu lục đạo luân hồi thế giới, tiên cổ chiến hồn có thể thông qua tiểu lục đạo luân hồi một lần nữa sống lại các loại. Đây một quyết định chuyện làm trọng đại, ngoại trừ một chúng tiên vương, chuẩn vương, cùng với tuyệt đỉnh chân tiên bên ngoài, cũng không bị mặt khác tồn tại biết được. Hoang tại Nam Hải tự trúc lâm ở đây, thoáng cái liền trôi qua hơn phân nửa tháng. Ở đây ở giữa, hắn cùng không ít người đều trở thành bằng hữu cũng nhận thức rất nhiều người, nói thí dụ như, cái kia hồng mông tử khí loại kẻ có được kỳ danh, Tử Hồng, thế giới thụ kẻ có được gọi là thiên tử. Mấy vị đại nhân làm sao còn chưa tới? Có chí tôn trẻ tuổi hỏi. A mấy vị đại nhân tại thảo luận thời gian cùng luân hồi vấn đề lớn. Vô trung đại nhân cảm thấy, chính mình như là nhìn xuyên lịch sử sung dài, thấy được một góc tương lai, con đường của hắn còn chưa đủ trọn vẹn, cuối cùng, không phải hắn viên mãn đạo, còn cần mới. Mà lục đạo luân hồi tiên vương đại nhân càng là tại suy diễn nhân thế luân hồi thi. Không hề nghi ngờ, những tin tức này là rung động tính. Cuối cùng, không là viên mãn đạo muốn cần, mới, chẳng lẽ vô trung đại nhân muốn cải danh tự sao? Ha ha. Hiển nhiên, nơi đây bầu không khí rất tốt, liền tiểu bối cũng dám mở ra những đại nhân kia vật vui đùa. Thời gian nhoáng một cái, đi qua mấy tháng, ở giữa thiên địa, nương trọng bầu không khí dần dần hiện lộ, nguyên thủy đế quang phương hướng, liên tiếp có tiên quang đan vào đại đạo thần quang lập lòe. Lúc đạo luân hồi tiên vương cường giả đề nghị, trước tới tham gia luận đạo thị hội tuổi trẻ tuấn kiệt, đều bị yêu cầu nộp lên một giọt bản thân máu tươi, với tư cách luân hồi, vật thí nghiệm, để cho cái này tuấn kiệt sở không được ý nghĩ, bất quá vẫn là làm theo đúng lúc này, ầm Bầu trời đã nứt ra, Màu xám xương ngủ tràn ngập, có dữ tận cự nhãn, so với núi cao còn lớn hơn, từ trong hư không nở ra. Cực lớn gai xương từ bầu trời đầm, màu xám xương ngủ, từ liệt phong bên trong bên trong bắt đầu khởi động mà đến. Trong ngay mắt, nảy manh tưởng hỏa tĩnh thổ liên bị xâm nhiễm, đã trở thành cho tàn sắc, sau một khắc tiếng kêu rít rung trời. Tiên cổ giới phần đông chân tiên, chí tôn bị bừng tỉnh, biết được có tuyệt thế đại địch bức kích. Hư không phá vỡ, trường sinh thế gia có tuyệt đỉnh chân tiên sớm đã xuất phát, huy động chuẩn kỷ, Binh, khe hở rít qua đi. Tiên vương đạo tràng trên, Càng là truyền đến từng đợt khủng bố chấn động, có bất hữu chi vương vượt qua giới đột kích. Bầu trời trong cái khe, quỷ dị khí cơ tràn ngập, phản vật bên trong có dấu một cái đủ để thôn phệ hết thể vực sâu miệng lớn. Từng đạo từng đạo bất hữu chi quang từ đó bay ra, hóa làm một tồn tồn khí tức bá tuyệt thiên hạ khủng bố cường giả, thôn sơ giản lực hệ đến, chọn vẹn 230 ba số nhiều, hoặc là tuyệt đỉnh chân tiên, hoặc là chuẩn bất hủ chi vương, hoặc là chân chính bất hữu vương giả, kia sau lưng có đại giới vũ trụ ánh sáng chói ảnh. Vô cùng vô tận dị đại quân như là thủy triều một dạng vào tới, khắp tiên cổ giới thiên địa, thậm chí vũ, tất cả đều bị hắc ám khí tức ba phủ Cùng lúc đó, toàn bộ tiên cổ giới đại đạo, tựa hồ cũng tại phát sinh không hiểu biến hóa, bị mặt khác một loại cường hãn, quỷ dị thiên địa đại đạo nơi nhằm vào, áp chế. Bực này biến hóa, cũng làm cho tiên cổ giới tu sĩ kia thật loại trực tiếp bị áp chế, toàn bộ chiến lực lăng không yếu đi 3 phần. Tiên cổ giới tu sĩ trẻ tuổi, chỉ cảm giác mình đại đạo thiên chủng tựa hồ đã xảy ra không hiểu biến hóa, vận chuyển tối nghĩa, hoặc là nói khó có thể cùng thiên địa đại đạo dung hợp, càng khó lấy mượn nhờ thiên địa lực lượng đối địch. Bực này tình cảnh, có thể nói là khủng bố. Một tôn kim ô tộc chân thiên, vốn dĩ cùng dị vực một tôn hư không thú vương thế lực ngang nhau, nhưng lại pháp lực vận chuyển tối nghĩa, trong một chớp mắt liền bị cái vị này hư không thú vương tìm được cơ hội trọng thương, giết chết. Chính là tử hồng bực này, mượn nhờ vô thượng tiên trùng hồng mông tử khí loại tu ra ba đạo tiên khí chí tôn trẻ tuổi, cũng nhận được ảnh hưởng thiếu chút nữa bị dị vực tuyệt thế thiên kiêu hạc vô song trực tiếp đánh chết. Nếu không phải bị hoang gia tay cứu, cũng đã vất lạc. Tiên cổ pháp, tại không trọn vẹn không được đầy đủ tiên cổ đại đạo trước mặt, cuối cùng vẫn còn đã mất đi nó ưu việt tính, bị tùy tiện áp chế. Một màn này cũng bị hoàng thấy được, càng kiên định kia lấy thân là loại quyết tâm. Đến mức tiên vương đã siêu thoát thế giới đại đạo, không sẽ chịu ảnh hưởng. Không lâu Hắc Vô Song cũng tại cùng Hoàng trong lúc cái chiến, đại bại, bị trọng thương đến mức hàng nữ, phụ đường, Thái âm tiểu nữ, Bạch Long quân vương, Âm Dương loại thiên kiêu minh vương trở chín vị trí tôn, tại cùng đối thủ đối kháng bên trong thâm thụ trọng thương, bị phương tiêu cứu, thiên tử cũng bị tiên cổ giới một loại cùng chân long vương giáo hảo trưởng sinh thế gia cứu đi. Hắc ám đại kiếp nạn hàng lâm, cho dù là chân chính có thể so với vĩnh sinh giới hư tiên chí tôn cũng không cách nào bảo toàn bản thân, chớ nói chi là những này chỉ là chân thần chi cảnh chẳng qua là có thể so với thân bất tử lũ tiểu gia hỏa. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương sớm đã vận dụng Luân Hồi bản cùng không hiểu cường giả kia chiến, tại đâu đó phản phật đang diễn dịch nhân thế luân hồi, từng màn tại thay đổi. Vô trung Tiên Vương cũng tại xuất thủ, chúng lớn ung dụng, cắt nát thời gian trường hạ, qué nhiễu thời gian chạy về phía, lại để cho chỗ đó một mảnh sương mù. Chúng ba những nơi đi qua, vạn vật đều giết. Thế nhưng là, vẫn có kinh khủng Tiên Vương cự đầu vào tới, không chỉ một hai cái, cùng hắn tranh phòng, hắn tại trung lớn bên trên, kịch liệt ung dụng, không ngừng minh hướng. Tiên Vương cự đầu đã so sánh vĩnh sinh đại thế giới kim tiên cường giả, kia chi tay bố, quả thực có thể tùy tiện đánh nát vũ trụ bầu trời. Còn lại tiên vương tự đầu, thí dụ như chân long vương, tổ tế linh, cô tổ cũng nhất nhất có đối thủ. Cái kia phiến chiến trường cùng bố, mặc dù là chuẩn tiên vương cấp bậc cường giả thậm chí đều không thể tới gần, sẽ bị giết chết. Nữ quân bằng, Cửu Diệp kiếm thảo, Đả Thần Thạch, Bạch Hổ các tiên vương cấp chiến lực chờ cũng riêng phần mình có địch. Những thứ khác cho dù là chuẩn vương, chân tiên cũng bị dị vực bất hủ, bất hủ chi vương tìm qua đi, ốc còn không mang nổi mình ốc. Cả phiến tiên địa lâm vào một mảnh bên trong hỏa. Bởi vì phương nguyên nhân, tiểu lục đạo đã xây xong hóa thành 6 phiến chân thật vũ trụ, bị tiên cổ giới một chúng tiên vương hợp lực thi triển tiên vương pháp tắc phong ấn tại đời sau, chờ đợi kỷ nguyên mới khởi động lại một ngày. Tiên cổ giới mặc dù là toàn bộ băng diệt, như cũ có hạt giống lưu lại. Tại đây nửa tháng bên trong, những này tiên vương cấp bậc kinh khủng tồn tại, riêng phần mình Lưu có hậu thủ, nỗi lo về sau đã trừ, chiến đấu càng là toàn lực ứng phó. Chỉ cần tiểu lục đạo luân hồi tại, cho dù là bọn hắn chết lần này trong đại kiếp, ngày sau một tia chấp niệm chí nguyên linh cũng có trở về cái ngày đó. Một quả huyết sắc vân rơi xuống, có thể xuyên địa, muốn, muốn đánh chết ở đây rất nhiều thiên kiêu, lại bị một đạo sát lục thần quang nắt Răng rắc, một gốc màu đen đằng thảo từ trong vũ trụ rơi xuống, áp sập xuống núi, Nam Hải Tử trúc lâm tại giận nước, Bắc Hải tại bức ơi, muốn tại thiên địa quát tháo, ở giữa không trung bị một đạo băng diện chi quang đánh gãy. Phương Tiêu ra tay, kia thân sừng sững tại trên không trung, minh thần thủ hộ áo giáp tại trên thân thể lên, sau lưng càng là có một đôi che đậy mặt trời khủng bố cánh, kia bên người khói đen tràn ngập. Trong tay một tôn màu vàng đỏ lò lớn tuân ra ngập trời hỏa diễm, sau lưng càng là có một cái to lớn vẹn 10 vạn trượng địa ngục đá. lùng, sau lưng có một cái địa ngục môn hộ mở ra, vô tận khủng bố chiến từ môn hộ bên trong tuôn ra. Trong đó có ít tôn so sánh bất hủ chi vương cấp chiến hồn, đó là sớm đại yên lặng cổ lão tiên vương. Giờ phút này, phương tiêu chiến lược toàn bộ triển khai, thượng đế chi thủ vung lên, liền có mạng lớn mạng lớn dị vực đại quân chôn hủy, dù lai chuẩn bất hủ chi vương cũng tại đại trong tay từng khúc băng diện, tiếp theo bị thiên địa hồng lô luyện hóa, kia tuần thân pháp tắc bị, trấn mục hồng lô, thôn vệ. Là tự nhiên hộ cường hãn chuẩn bất hủ chi vương nghĩ muốn cùng hắn tranh phong, chết, vực, tử, chuyển, tử vong minh thần. Bất quá trong một mắt, Dị vực Chuẩn Tiên Vương thậm chí trở xuống chiến sĩ cơ hồ bị Phương Tiêu tàn sát hầu như không còn, hóa thành kia trấn ngục thần lô chất dính dữa. Cái này thần lô phát tán uy nghiêm, mơ hồ đạt tới Tiên Vương bình cấp độ. Ngay tại Tiên cổ giới Trư Vương cùng Dị vực Bất Hủ Chi Vương rằng có thời điểm, Tiên cổ trận doanh có Đoạ Lạc Chiến Hoàng, Hắc Ám Tà Long, Vô Úy Sư Tử Dục Dịch cùng hai cái Hắc Ám Tiên Vương ý định nội ứng ngoại hợp, áp dụng đâm lưng tiến hành di chuyển Đồng nhiên đối với cùng trận ra tay, đem lưỡi côn bằng, thần thạch cùng với cựu Diệp kiếm Lập tức phá vỡ rằng cờ Phương vì vậy ở đây ngang nhiên ra tay, Thi triển, thượng đế tri thủ, bên trong thứ ba, tự nhiên, trực tiếp đem 5 tôn bất hủ tri vương trọng thương, đem nguyên thần thân thể tại chấn ngục thần lô bên trong phai mở. Bởi vì phương tiêu ảnh hưởng, cô tộc lão tổ, cũng không nhận được nằm vùng dị vực kế hoạch, giờ phút này đang cùng dị vực đều là thời gian tri thú sích vương vô cùng thê thảm đổi bính. Cả hai đều là tiên vương, bất hủ tri vương bên trong cự đầu. Sích vương thập phần hung hãn, có thể địch nổi cô tộc lão tổ. Song Vương rằng có bên trong, sau đó bị một quả Kim Tiên Phù triển hóa thành trưởng kiếm lực bổ bộ thân thể hai nửa, một nửa bộ thân thể thậm chí bổn nguyên bị Phương Tiêu thu nhập trấn ngục thần lô bên trong trấn áp, mà khác một nửa tản thân thể hoảng sợ bỏ chạy. Khắc Thương vực độc chiến bất hủ chi vương phát hiện Phương Tiêu đối với chiến cuộc cực lớn ảnh hưởng, từ Hắc Cám Sương mù bên trong đi ra, đối với Phương Tiêu ngang nhiên ra tay, lại bị Phương Tiêu một cái Minh Thần chim mâu xỏ xuyên qua, thâm thụ trọng thương. Thân tượng trấn có thể chấn áp hết thể tà, là những sinh tinh. Phong điêu toàn lực bộc phát, đã có thể so với này giới chuẩn tiên vương cực hạn, nếu là vận chuyển đại đạo thần thông, bình thường chuẩn tiên vương cực hạn thậm chí không phải thứ nhất hợp địch nhân, liền là chân chính bất hộ tri vương cũng khó là kia đối thủ, sẽ bị trấn áp, luyện hóa. Cái kia trọng thương bất hộ tri vương, còn chưa tới dọc sức liều mạng liền tiếp theo bị quỷ phủ thần công đại tiên thuật, nứt vỡ bộ thân thể, tan vỡ bổn nguyên tiếp theo bị trấn mục thần lô trấn áp luyện hóa, liên tiếp tam tôn bất hộ vẫn tay, cho trọng thương vong phương thuật, cho dù là có thể so với vĩnh giới cũng khó nhọn, phủ xuống dưới. Mạng lớn mạng lớn dị vực đại quân bị chống rỗng, chuẩn tiên vương càng là không hề chống cự lực lượng bị tàn sát. Tiệp chi thân sau càng có tiên tiên ngũ hành đại đạo chi quang lưu chuyển, tiên tiên ngũ hành thế giới hóa thành ngũ phương tiên tiên đại vũ trụ, phai mở hết thể công kích, vạn pháp bất xâm, trấn áp hết thảy. Chính là tuyệt đỉnh bất hủ chi vương, như Alan, Juda, Lạc Ma chờ tuyệt đỉnh bất hủ chi vương, tại bị Phương Tiêu, ủy phụ thần công đại tiến phía dưới thâm thụ trọng thương, thiếu một ít bị tại tiên tiên ngũ hành bổn nguyên biến thành vũ trụ phía dưới cũng bị sát. Phương Tiêu một đường tung hoành vô địch, dị vực đại quân như là dưới ánh mặt trời tuyết, nhau nhau hòa tan. Chiến cuộc dần dần thay đổi. Dị vực bên trong mạnh mẽ tồn tại như vô thường, Bổ Ma Vương, Xích Vương trở bất hủ chi vương bên trong cự đầu người thì là bị tiên cổ giới vô trung tiên vương, Lục Đạo Luân Hồi tiên vương, Tổ Tế Linh, Chân Long Vương đám người ngăn lại, vô luận như thế nào gạt ghét, cũng khó có thể bứt ra trợ giúp. Dị vực bên trong, Từng Tôn bất hủ tại hoảng sợ bên trong chết đi, bị Phương Tiêu Thi triển thần thông như cắt cỏ một dạng tùy tiện nghiền nát, luyện hóa, Phương Tiêu giờ phút này giống như từ trong địa ngục đi tới minh thần. Có bất hủ chi vương bên trong vô thượng cấp tồn tại, từ trong lúc ngủ say bừng tỉnh, thao tu luyện hổ, đối với Phương Tiêu giơ tay. Côn đế, cái này dị vực đệ nhân Vi tu vi đã đạt đến vô thượng cự đầu cấp bậc, siêu việt tiên vương tự đầu, đủ để có thể so với vĩnh sinh giới tổ tiên chi cánh khủng bố tồn tại. Dù là phương tiêu khí lực so sánh cao cấp nhất hạ phẩm tiên khí, cũng bị kia đánh nát, thậm chí kia vô tận phong hỏa đại kiếp bên trong 3000 đại đạo đúc thành kim đan, mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo khe hở, gần như nghiền nát. Phương Tiêu tu hành hai loại thế giới tu hành hệ thống, một loại là thánh vương thế giới thần tượng trấn mục kinh, một loại là vĩnh sinh thế giới tu hành chi pháp. Cả hai mặc dù song hành, nhưng là thuộc về lại lẫn nhau không ảnh hưởng. Phương Tiêu sở dĩ có thể vượt cấp, càng nhiều nữa còn là dựa vào thần tượng trấn mục hình, này môn vô thượng chúa tể thần công. Nếu như không có thần tượng trấn mục hình, Phương Tiêu dù là chân chính ngưng kết đại đạo chi vương kim đan, nhiều lắm là cũng chỉ có thể hành kích trường sinh bí cảnh cao thâm tồn tại, không cách nào kéo dài qua tiên nhân bí cảnh đối với địch nhân. Cho dù là Phương Tiêu Kim đan gặp trọng thương, nhưng là kia chiến lực như cũ tồn tại đến mức hăng, cũng cường thế đánh chết dị vực rất nhiều vương tộc, đế tộc tiên kiêu về sau, mang theo tâm tình nặng nghề về tới đời sau, tiếp tục tung vô địch. Còn đế vô cùng mạnh mẽ, cho dù là lục đạo luân hồi thiên vương, vô trung tiên vương, tổ tế linh Chân Long Vương bốn tôn Tiên Vương cự đầu liên thủ cũng, cũng không kia đối thủ, bị kia tùy tiện trọng thương, hầu như tại chỗ vẫn liệt. Cuối cùng, Phương Tiêu thúc dục tổ tiên phụ triện, bỏ ra đại một cái giá lớn, ngắn ngủi đánh lui con đế, cứu đi tổ tế linh, bất đắc dĩ rút đi. Vô thượng cự đầu đã có thể so với vĩnh sinh giới tổ tiên chi cảnh, cũng không Phương Tiêu có khả năng chống cự, cho dù là địa ngục chi môn, tại kia tùy ý một ngón tay phía dưới cũng toàn bộ nghiền nát, có thể thấy được kia uy. Tại đây trận kinh thiên động địa trong đại chiến, cổ giới cũng bị đánh nát, hóa thành thiên thập địa, trong vô tận trường sinh tinh khí trôi qua tại trong hỗn thiên địa đại đạo quy tắc không được đầy đủ. Phần Đông Bất Hủ Chi Vương một đều ra tay, quá khủng bố, đại đạo đều muốn băng diệt nguyên thủy cổ giới lại có thể nào thừa nhận, trực tiếp tại đại trong chiến đấu băng liệt, hóa thành chín tiến tiên 10 khối mặt đất, cùng với vô số kẻ mảnh vụn. Tiên cổ giới biến thành một mảnh phế tích, bị lực đoạt đại giới chi bản nguyên, toàn bộ tiên cổ kỷ nguyên mai táng tại trong năm tháng, dị vực mặc dù thắng, nhưng cũng là tàn thắng, có vượt qua hơn 10 tôn bất hủ chi vương trong chiến tranh vẫn diệt, có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng có tiên tiên vương thượng cự đầu ra mặt nhiếp, tại côn đế đến đây, nguyên kết thúc quyển sách hoàn mỹ cùng vĩnh sinh bộ phận chiến lược đối lập. Chí tôn hư tiên, Chân tiên chân tiên, tuyệt đỉnh chân tiên tiên tiên, chuẩn tiên vương thần tiên. Bình thường tiên vương, tuyệt đỉnh tiên vương huyền tiên. Tiên vương cự đầu kim tiên, vô thượng cự đầu tổ tiên. Tiên vương tuyệt đỉnh nguyên tiên đế quang tiên vương thánh tiên. Chuẩn tiên đế cảnh chí tiên. Tiên đế thiên chương 103. Chuyện xưa bắt đầu có lẽ luôn không được như mong muốn. Chương 103, chuyện xưa bắt đầu có lẽ luôn không được như mong muốn. Chuyện bắt đầu có lẽ luôn không được như mong muốn. Hạ giới bắt vực một trong vực đại hoang vô tận. Dãy núi vô tận, to như vậy khu vực bị nguyên thủy xâm lâm mê quanh, liền là nhân khẩu mấy ngàn vạn hơn một tỷ của quốc, tại vô tận đại hoang bên trong cũng bất quá là làm đẹp mà thôi. Dãy núi vạn khe ở giữa, hồng hoang manh thu huyền hành, thái cổ di trùng qua lại. Có một tòa thạch thôn tọa lạc tại bên trong dãy núi, như hạt bụi một dạng, thạch thôn phía trước có một gốc đốt trọi cái cọc gỗ, tựa hồ cùng cây liễu có một chút tương tự, nhưng là đường kính trọn vẹn hơn 10 trượng, phía trên mới rút rồi. Liễu cái bên cạnh liền tiếp một cái che kín khủng khe hở kỳ thạch, một thân hình bộ dáng, ngũ con người đủ, quanh thân phát ra pha tạm khí cơ, phản phất cổ bên trong đi tới. Địa chi thân thân thể liên tiếp tái liễu, khoảng chừng 3 trượng độ cao, giống như tại nhìn lên bầu trời đêm bầu trời. Đá trên khuôn mặt có rậm rạp chằng chịt đến không hết khe hở, khe hở nhìn kia phạm vật là từng cái một kinh khủng thiên uy, bên trong có hỗn độn tinh khí bắt đầu khởi động. Trong núi cũng không yên lặng, thỉnh thoảng có manh thú gào hét, chấn động sông núi, âm thanh chấn bầu trời đêm đã khuya, đen nhánh một mảnh, cảnh vật không thể nhận ra, các loại thanh âm đáng sợ trong bóng đêm liên tiếp. Su, một vòng huyết hiện, phạm đêm, kỹ, like không phải mà là một cái khủng bố hung thú đôi mắt kia trong nháy mắt nhìn xem đại hoang vạn dặm chí địa, giống như đang tìm kiếm con mồi. Tựa hồ phát hiện cái gì đại khủng bố, vậy mà cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, bất quá, còn chưa đi xa liền bị một cổ không hiểu lực lượng tại trong hư không cắn nuốt tinh khí, hóa là một mà xương trắng o o o. Một trận cùng phong thổi qua, chỉ thấy một mảnh cực lớn mây đen ngang trời, che ở khắp bầu trời đêm, một tiếng hung lệ cầm mình từ cao thiên chuyển đến xuyên kim nhật thạch, kia nơi nào là cái gì mây đen, đúng là một cái cực lớn đến bất khả tư nghị chim khổng lồ, gia thiên che nguyệt, dài cũng không biết bao nhiêu ở bên trong, tại bay qua thạch thôn phía trên thời điểm, Nó là thái cổ một loại kinh khủng dị chủng, thôn thiên tướng, như thế dáng người, hiển nhiên tu vi đã không thể phòng đón lại. Bị một cái vắt ngang bầu trời đại thủ trực tiếp bóp nát, hóa thành tinh khí tiêu tán tại không hiệu chi địa. Sau nửa đêm, mặt đất rung động bắt đầu chuyển động, một cái thân ảnh mơ hồ từ xa phương đi ngang qua, cùng dãy núi tể cao, có không hiểu kinh khủng khí tức phát ra, dãy núi vạn khe giống như chết đi tĩnh, hung cầm manh thu đều ở ẩn, không dám phát ra một điểm thanh âm, đây là một cái cầm giữ có hình người sinh vật, thân cao sánh vai núi cao, toàn thân rậm rạp màu vàng lấn tiến, bộ mặt chỉ có một con mắt nhỏ khép mở ở giữa như là một đạo kim sắc kia chớp sẽ qua, rất nhiều ngọn núi bị kia. Bước chân chấn nổ vang, thiên địa kịch liệt rung dậy. Sau đó kia lại rất nhanh biến chất, một nát, tự vòng, giống như vượt qua vạn năm xuân thu. Một đầu ác ma viên bên trong hoàng giả, kia bộ thân thể trăm năm trường, thập phần hung ác điên cuồng, nhưng lại nộ nhập một mảnh đảo lưu thời gian ở bên trong, ngàn năm đạo quả thành không. Nơi này là hoang vực một chỗ kinh khủng khu vực, đổi lại, tiên cổ cấm địa, đồ đại chính là tiên cổ thời kỳ tiên sáng chế xây dựng. vực bên trong vốn nên bị vô tận thái cổ dị chủng chỗ thống trị, bởi vì tiên cổ cấm địa, nguyên nhân, nền mảnh rộng lớn bao la bát ngát mặt đất phía trên dần dần xuất hiện người ở, có cổ cố tại hoang vực thành lập. Thành thôn như trước một mảnh yên lặng không bị ngoại giới chỗ ảnh hưởng. Sáng sớm, một cái dài mấy trượng, vạc nước phong chất, ngân chói con rết trong núi hỗn lượn mà đi. Kia như là bạch ngân đúc kim loại mà thành, mỗi lần một tiết đều bóng lưỡng mà giữ tợn, xẹt qua núi đá lúc gầm vang rung động, sao hỏa về ra. Những nơi đi qua khói độc bốc lên, vạn thú tránh lui, nhưng cuối cùng nó lại tận lực tránh khỏi thôn, không dám xâm nhập. Một cây ra trong suối lục hà nhược cành trong gió nhẹ nhàng chợt trườn. Thế thế, người đá trong mắt cũng dần dần hiện lên một vòng sát thái, sau đó hạ giới bắt vực tất cả ánh trăng đột nhiên ảm đạm, vô tận thiên địa nguyên khí không hiểu biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, thạch nhân trên người một loại chỗ rất nhỏ khe hở dần dần khép lại. Thương thế của người đại khái còn cần bao lâu có thể khôi phục? Một đạo âm thanh thiên nhiên thanh âm tại cây liếu bên trong vang lên. Rất nhanh. Đợi đem những kia cặn ba toàn bộ luyện hóa về sau, liền không sai biệt lắm mới có thể. Người đá mở miệng, sau đó đem một cổ to lớn tiên thiên tinh khí truyền vào cây liễu trong cơ thể, cung cấp cây liễu hấp thu. Ân. Cây liễu không có cự tuyệt lần này hảo ý. Hai người từ một cái đằng trước kỳ nguyên băng diệt cũng đã làm bạn, cho tới bây giờ, sớm đã không biết qua bao lâu. Hoang vực bên trong có thật nhiều tất cả lớn nhỏ nhân tộc cổ quốc, như Thạch quốc, Hỏa quốc các loại. Những này cổ quốc thế lực cực độ hưng thịnh, thông ngựa ước vạn giảm xuống núi, truyền thừa vạn cổ không ngừng, dưới chướng trọn vẹn mấy chục trên trăm ức nhân khẩu, thế đủ sức để so sánh, có thể so với Ma linh hồ, Tây Lăng thú sơn, Nam Vẫn thần sơn, Bất Lão sơn, Mi sơn, Tam Nhạn thánh sơn các thần linh tồn tại thế lực. Thạch quốc, Thượng, Sơ, Triệu xây dựng, Thoa, Ngũ Đức Vận, Triệu phủ. Hùng đại tế tự thanh âm vang triệt thiên địa ở giữa, nghiêm túc mà trang nghiêm. Một tòa cự đại tế đàn, cao vút trong mây tầng ở bên trong, phía trên khắc có các loại cổ đồ, có nhật nguyệt tinh hà, có thái cổ hung thú, có thượng cổ tiên nhân nhân, còn có thần linh, trấn nhiếp nhân tâm. Cả tòa tế đàn thấu phát phong cách cổ xưa, tăng thương khí tức, như là tồn tại trăm triệu năm xa xưa như vậy. Tế đàn to lớn, kia thân thể hình cực lớn, vượt qua núi cao, có mây tầng quanh quần thân. Trên tế đàn phía trên bày đặt thái cổ gi trùng thi thể, máu tươi trôi rơi, chảy về phía những kia hoa văn, ngoài ra còn có kỳ dị thần chân, hiếm thấy bảo dược. Đây là tại cả nước Tế Thiên Một vòng màu vàng thái dương tản mát ra trí cường khí tức, chiếu sáng cả manh tiết cùng, đâm người không mở ra được hai mắt, ở trong đứng thẳng một đạo kinh khủng thân ảnh, bề nghệ trên trời dưới đất, màu vàng huyết khí tự nhiên phóng ra ngoài, đã tạo thành bực này dị tượng đây là Thạch Quốc Nguyên Hoàng, ngày nay đang tại tự mình tế thiên, vô cùng trĩnh trọng. Kia sau lưng là một đám hoàng tộc cương giả, từng cái một uy thế khiến người, con người đóng mở ở giữa như điện mang. Ở phía sau thì là các đại chư hầu, những này chư hầu đến từ bất đồng đất phòng, mỗi một cái đều là một phương đáng sợ giả, phát ra khí lại để cho tiên điệu đều sở run. Lại phía sau thì là vô cùng vô tận quân đội tinh uy, chợt vẹn trăm ngàn vạn, đem vùng đại địa này đều chật lịch đứng ở trên tế đàn cũng nhìn không thấy bờ. Cả nước tế thiên, thanh thế to lớn, không cách nào tưởng tượng, cùng thần thoại tình cảnh mở rộng. Trừ lần đó ra, còn có một chút nhân vật trọng yếu ra quyến, cũng tham dự trận này to lớn tế thiên điển lễ, tắm rửa cái tiết như đại dương mênh mông giống như thần thánh quan huy. Cha chúng ta tế tự là cái gì nha? Một cái cách ăn mặc mà thập phần tinh xảo tiểu cô nương mở to mắt to. kỳ nói, loại này tế tự hàng năm đều có một lần. Tiên, chân chính che sự vĩ đại của chúng ta tồn tại." Một tôn vương hầu cung kính nói. Hắn bộ thân thể ở trong thần năng như biển. Trong đám người, có một người tuổi còn trẻ mỹ lệ nữ tử ôm một cái vẫn còn trong tã lót hài nhi, tiểu bất điểm vui vẻ mà cười cười, không ngừng mà duỗi với bàn tay nhỏ bé tựa hầu nghị phải bắt được trên tế đàn thái cổ di chủng, lông lực của hắn có một khối đang tại thai nguyên cốt, phía trên lại mơ hồ có chí tôn khí cơ chảy xuôi. Tại mỹ lệ nữ tử bên cạnh, còn có một cái lớn tuổi một ít váy dài nữ tử. Kia nắm một cái nam hài, kia đôi mắt một mực hai cái đồng tử, chính là hai cái đồng tử chi tướng, đây là thượng cổ thánh nhân mới có dị tượng. Hắn thỉnh thoảng mà nhìn về phía tiểu bất điểm lực, thân xác lạnh lùng đây là một cái 3 ba tuổi trái phải hài tử liền đứng ở cách đó không xa, hướng bên này xem ra. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại rất ổn trọng, cùng sở hữu bốn cái con ngươi, thần quang lưu chuyển, mơ hồ trong đó lại có một loại uy nghiêm, cùng hắn tuổi rất không tương xứng. Tại thượng cổ thời kỳ, trọng đồng giả thành thánh, vì thân linh, từng xuất hiện những người kia, đều là kinh thiên động địa, chấn động thiên hạ nhân vật cái thế. Kia vừa mới sinh ra liền bị phát hiện vì trọng đồng tự nhiên tại trong tộc đưa tới thật lớn chấn động, tất cả mọi người đối với hắn ôm dư kỳ vọng cao, trên thực tế hắn thật vô cùng phi phàm, trời chi tư, học cái gì đều rất nhanh, vừa xa bạn cùng lứa tuổi. Tiểu bất điểm tụ hồ đã nhận ra cái gì, đối với Tiểu Nam Hải vươn tay ra. "Hạo Nhi, đây là người ca ca kiến quyết, mỹ lệ nữ tử đùa tiểu gia hỏa." Giới thiệu nói. "Đệ muội, Thạch Hạo cũng rất là bất phàm đâu rồi, về sau tất nhiên cũng có thể như hắn ca ca trưởng thành là một cái đại cao thủ." Vẫy giải nữ tử thuận miệng nói. "Nhân hoàng cương đại, chỉ sợ đã không kém hơn thần linh. Chúng ta cái này một mạch tuy là vương, nhưng thân là hoàn thân, trong cơ thể cũng trôi có hoàng huyết, dựa theo quy củ, có thể đi tranh giành cái kia nhân vị." Nhìn xem Nhân hoàng Nghi, võ vương phủ một vị tộc lão miệng. "Nhân chi vị, tất nhiên là nghĩ nhi." Nếu là con ta làm kia nhân hoàng, buồn cũng chính là cái kia nhân hoàng mẫu, ánh sáng tiên cổ. Váy giải nữ tử trong lòng bay lên dạ tâm. Một số người đem ánh mắt nhìn về phía Thần Nghị, đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Hết à, cái kia mỹ lệ nữ tử trong Tá Lốt Hải nhi tiêu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đối với mọi người cười, dáng điệu thơ ngây chân thành. Đương nhiên chúng ta tiểu hạo thật biết điều, rất không phẩm trật, tương lai có thể trở thành người huynh trưởng phụ Tá đức lực, hẳn là một phương vương hầu. Lúc trước mở miệng cái vị kia tộc lại nói đúng lúc này, một đầu hung lệ thái cổ gi trùng từ phía chân trời bay qua, kia chiều cao vài dặm, muốn hành hùng. Súc sinh có gan đảm xông tới tế điện, muốn chết. Đã thấy một tôn khôi ngô cường tráng lão giả tay lấy ra mẫu đen cực cùng, cự thân chính là huyền thiết đúc thành, dây cung từ giao long gần rèn luyện, kia lập tức dương cung, kéo mũi tên, bắn về phía cao tiên. Một mũi tên bắn ra, như dao long mút trời, phát ra ngập trời thần quang, chập chần vô tận thần huy, trực tiếp đem loan điểu sọ xuyên qua, huyết vũ vảy ra, thân thể khổng lồ vừa lúc rơi xuống trên tế đan, trở thành tế tự chi vật. Cử động lần này trong đám người dẫn Vậy mà một mũi tên bắn chết có thể so với liệt trận chi cảnh thái cổ di chủng, mặc dù không phải thuần huyết, nhưng là cũng đầy đủ kinh người vị đại nhân này là. Võ Vương phủ thập ngũ gia, kia tu vi chỉ sợ đã đủ để phong vương, không nên đi trêu trọc. Võ Vương phủ quả nhiên nhân nhân tại đông đúc, ngoại trừ vị này, đại ma thần, Thạch Trung Thiên bên ngoài, còn có Kiêu Nhi Tử Kỳ tại Thạch Tử Lăng, đều là thập phần nhân vật lợi hại a. Võ Vương lúc tuổi còn trẻ cũng đã từng cùng nhân hoàng tranh đoạt qua hoàn vị. Thực lực sâu không lường được, không thể trêu chọc. Có mặt khắc Vương phủ đại nhân vật cảnh cáo nhà mình đệ tử. Bây giờ tu hành chi cảnh chia làm bản huyết, động tiên, Hoa Linh, Minh Vân, Liệt truyện, tôn giả sáu đại cảnh giới. Tại tất cả đại cổ quốc, trong đó, minh văn chi cảnh liền có thể phong hầu, liệt trận chi cảnh có thể phong vương, đến mức tôn giả cảnh, bình thường là cổ quốc nhân hoàng, hoặc là tất cả đại thế lực thủ lĩnh. Hoàng gia tử đệ hoặc là thạch tộc dòng chính, một dạng tu vi đạt tới minh văn chi cảnh, liền sẽ bị phân đất phong hầu bên ngoài, khai phủ xây dựng rằng, trở thành một phương chư hầu, thống linh giới chướng mấy ngàn vạn con dân, thân phận cao quý. Ví dụ như Lăng Tiên hầu ba gồm hầu. Thế nếu là tiến thêm một bước, trở thành liệt trận chi cảnh, liền có thể bàn tên cho vương. Ví dụ như võ vương, Chiến vương, phá nuôi vương. Minh Vương, Túc Vương, Lan Vương, Côn Vương trở thành quốc trừ vương, dưới trướng thống lĩnh mấy ức thậm chí mười mấy ức nhân khẩu. Có chút minh văn, liệt trận tự xưng là vương hầu cường giả, mặc dù dưới trướng mấy ngàn và người, có chưa hầu khí tượng, lại cùng cổ quốc không có quan hệ, kia chi thân phận không được thừa nhận. Nguy Nga nhân hoàn thành, to lớn mà bao la hùng vĩ, giống như từ trên bầu trời rơi xuống dưới thần thành, chiếm diện tích rộng lớn, nhân khẩu vô tận, quan thành như sơn linh giống không không dứt, Khoảng cách Thạch tế tự đại điện đã qua nửa tháng. Thập ngũ gia tộc bắn chết một đầu thái cổ dị chủng, Hưu Không biết vì sao lại chấn động Bắc Hoang, đã dẫn phát một hồi đại loạn. Tin tức chuyển quay lại, dẫn phát Hoàng đô náo nghị. Bách tộc chiến trường, là hoang vực ở trong một chỗ kỳ dị chi địa, bên trong có chủng trùng điểm điểm khảo nghiệm, một khi thông qua liền sẽ đạt được bảo thuật, bảo cụ bản thường, không biết là người phương nào thiết lập. Tất cả đại thế lực, thậm chí thái cổ dị chủng, đều từng phái dưới trướng tinh anh tiến vào bách tộc chiến trường, hoặc rèn luyện hậu bối các loại. Đây chẳng qua là một đầu đấu thú, nhưng lại xa so với bình thường cổ dị chủng cường đại, đã đạt đến minh văn phong, hư hư thực, thực đầu huyết vô khiết thành hưu vào bách tộc chiến trường. Nhân hoàng thành chấn động đây là một mảnh khí thế rộng rãi kiến trúc, có thủy thú nốt gạc hét, thủ tại ngoài cửa lớn. Cha bắn chết một đầu huyết mạch vô cùng tinh khiết tỷ Hưu Godus này. Trong đại hỏa Một vị tư thế bay hùng khiếp người nam tử trẻ tuổi tại cung điện bên trong đi tới đi lui, vô cùng bất an. Hy vọng cha có thể mau chóng rời khỏi Bách tộc chiến trường. Kia bên cạnh nữ tử người đẹp nhân lại, mang theo thần sắc lo lắng. Nói cái gì đều đã chậm, tin tức cũng đã truyền đến hoàng đô, bắn chết tỷ Hưu Godus hẳn là rất nhiều ngày chuyện trước kia lên chuyện đã xảy ra hiện tại hơn phân nửa đã, đã xảy ra, cha chỉ sợ vì Hạo Nhi mới lấy được Bách tộc chiến trường. Thạch Tử Lăng nắm chặt hai đấm, trong lòng đã cảm động lại lo lắng. Mấy ngày về sau, Nam Cương vực bách tộc chiến trường có tin tức chuyển đến, đầu kia trưởng thành thuần huyết, tỷ Hưu dễ như trở bàn tay quét ngang mênh mông chiến trường, không người là kia đối thủ. Thạch Trung Thiên bên người mặc dù cao thủ nhiều như mây, cũng không phải tỷ Hưu đối thủ, bị đội giết số 10 vạn dặm, tức thì bị kéo xuống một cái cánh tay, toàn thân xương cốt hầu như toàn bộ đoạn, cuối cùng tung tích không rõ. "Không được, ta muốn đi tìm phụ thân." Thạch Tử nhận được tin tức về sau, đang đứng dậy, quyết định tiến về phía Nam Cương. Trong tộc đã khiến ra đại lượng cao thủ, mà nhân hoàng cũng truyền xuống ý chỉ lại để cho các lộ chư hầu tìm đòi, cứu trợ, ngươi tiến đến có thể có bao nhiêu tác dụng. Tần Di Ninh sợ trưởng phu bởi vì xúc động mà mạo hiểm đi tìm đầu kia Tỉ Hưu. Phu thân sinh tử không biết, vô luận như thế nào, ta cũng phải đi hết sức tìm kiếm. Thạch Tử Lăng rất quyết đoán, kiên trì muốn đi. Ta cùng đi với ngươi, có hai loại bảo thuật cần chúng ta vợ chồng liên thủ thi triển mới có thể đạt đến mức tận cùng, huy lực tuyệt đại vô cùng. Tần Di Ninh biết mình trưởng phu tính cách, lo lắng hắn đi tìm đầu kia kinh khủng Tỉ Hưu. Ngươi còn muốn chiếu cố hạng nhi đâu? Thạch Tử Lăng cự tuyệt. Trong tộc có nhiều người như vậy chẳng lẽ còn chiếu cô không tốt tiểu hạo sao trừ phi thái cổ hung thú công phá Hà đô bằng không thì ai dám đến ta Vương Hậu phủ đệ làm loạn thần Di Li ngạo Thạch tử Lăng Ngh nghĩ cảm thấy có đạo lý Hạo nhi trong cơ thể sinh ra trí tôn cốt sự tình ngoại trừ phụ thân bên ngoài hắn đã bí mật bẩm báo trong tộc hai vị chủ sự lao gia tử chuyện này liên quan đến quá lớn bị liệt là tuyệt mật Võ Vương phủ bên ngoài có một cái thạch nghị là đủ rồi hắn trời sinh trong đồng chỉ cần lộ diện vừa nhìn đã biết Thạch Hạo trừphi người thân cận nhất mới có thể khoảng cách gần bên trong cảm giác tiêu chí tô quốc bởi vậy không cần phải tiết lộ ra ngoài Đệ ngựa bị người nhớ thương, dẫn đến chết điểu. 11 một đệ, gì chứ muội muội, các người muốn đi xa sao? Thật sự không cần dạ này, trong tộc cao thủ ra hết, nhất định sẽ đem thập ngũ ra mang về. Có tộc nhân đạo. Thành tử lăng tại trẻ tuổi xếp hạng 11. Đúng vậy à, các ngươi vợ chồng không cần lo lắng, người hiền đều có trời rút, thập ngũ ra khẳng định không có việc gì. Có tộc lao khuyên bảo, nhưng hai vợ chồng vẫn kiên trì ra đi. 11 một đệ yên tâm đi, Hạo Nhi để ta làm chăm sóc, ngày thường ta sẽ nhượng cho hắn nhiều cùng nghị nhi thân cận, trưởng thành lại để cho huynh đệ bọn họ cùng một chỗ bình bát hoang, trấn Phật tộc. Váy giải thiếu phụ cười nói. Nàng dung mạo xuất chúng, đúng là thạch nghị mẫu thân, cười rộ lên rất có lực tương tác, bởi vì con nút môn nhân, nàng tại trong tộc địa vị cực cao. Nàng tên là Vũ Nhàn, gia tộc vì hiển hách nổi danh vũ tộc, vũ tộc cổ xưa không chút nào kém cỏi hơn một ít cô cốc, chính là viễn cổ thần linh vũ thần hậu đại. Đa tạ Vũ Nhàn đậu tử, có mấy vị tộc lão nhìn xem là được, làm phiền các ngươi nhiều không tốt. Vợ chồng hai người nói lời cảm tạ, cũng thật không ngờ mà khác. Mười một đệ, đệ mọi các ngươi khí, đều là người trong nhà, không chỉ nói loại lời này, Hạo Nhân mang ngươi đi tìm ca ca chơi. Thiếu phụ ôn nói, cúi đầu ôm trẻ mới sinh, trong mắt dối trá chi sắc lại không người phát giác, hiển nhiên có phần có tâm kế. Cuối cùng, vợ chồng hai người ra đi, ly khai khỏi quốc, tiến về trước bách tộc chiến trường. Nghị Nhi về sau ngươi muốn nhiều cùng tiểu Hạo thân cận, hắn tư chất rất không tầm trần, sau khi lớn lên sẽ là người phụ tá đắc lực. Trở lại chính mình quần thể cung điện về sau, Vũ Nhàn dặn dò trọng đồng nhi tử, lời nói thâm thía mà nói. Ân. Thạch Nghị mặc dù mới 3 tuổi, nhưng là thần sắc lại rất trưởng ổn, vừa xa kia tuổi, thứ nhất song trọng đồng lô cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn lại xem. Nghị Nhi, ngươi vì cái gì luôn nhìn chằm xem? Vũ Nhàn khó hiểu, cảm giác Nhi Tử hành vi có chút quái dị. Mẫu thân, hắn thật không đơn giản, trong cơ thể có một khối cốt, phù văn phiến phước, ảo diệu khó dò. Thạch Nghị rất tính toán nói. Vũ Nhàn lắp bắp kinh hãi, hắn biết mình hài tử siêu phàm, có được trọng đồng, chính là thượng cổ thể nhân, thần nhân cả thủ, có thể nhìn thấu rất nhiều buồn nguyên. Đông Dung, nàng kinh hãi, lập tức nhớ ra cái gì đó, dồn dập hỏi, "Ngươi nói trong cơ thể hắn có một khối cốt, phía trên rậm rạp có nguyên thủy phù văn?" "Đúng vậy." Nhỏ Thạch bình tĩnh nói. "Trời sinh, chí tôn cốt." Thiếu phụ lúc này liền run nàng nghĩ tới cái kia truyền thuyết lâu đời. Nhịn không được rung động. Bậc này nguyên thủy bảo cốt, bẩm sinh, bên trong thai nghén có chí tôn bảo thuật, nói là chí tôn cốt cũng không đủ. Nghĩ đến kia về sau mang đến cho mình vô thượng vinh quang, Vũ Nhàn không khỏi trong lòng vô cùng kích động, chỉ nghe kia tâm nói, trời sinh chí tôn chính là là có thể cùng thái cổ kim sĩ đại bằng, chân hống một trận chiến tồn tại, cái kia các loại tồn tại một khi lớn lên, có thể tàn sát giết thần linh. So với Nghị Nhi trọng đồng tăng thêm sự kinh khủng. Nghị Nhi chính là trọng đồng, cũng là tương lai thái quốc hoàng. Thạch Hạo nếu là lớn lên, tất nhiên sẽ cùng Nghị Nhi tranh vị, cần sớm mất chết. Tổ hộ con ta nếu là có thể được trời sinh trí tôn cốt trợ giúp, thiên phú tất nhiên sẽ nâng cao một bước, nhất định trở thành tiếu ngạo thế ở giữa vô thượng cường giả. Thạch Trung Thiên cái kia này, lão bất tử bị tuân huyết tỷ hưu trọng thương, lâu như vậy không có tin tức chuyển đến, chắc là đã chết đi. Thạch Tử Lăng mặc dù bị gọi, kỳ tài, nhưng cuối cùng bất quá là minh văn chi cảnh, trở mình không ra cái gì sóng lớn. Nếu là nghị nhi được trí tôn bảo cốt, có ta Vũ Vương phụ che chở, tất nhiên có thể bình yên phát triển, chính là cái kia vương biết chắc hẳn cũng sẽ không nói cái gì. Đã có chí tôn cốt trợ giúp, con ta nhất định sẽ trở thành đương thời vô cường Thời gian thật dài, nàng thần sắc âm tình bất định, nhìn chằm chằm ngày đó chân thuần sạch đứa bé nhìn lại xem. Cuối cùng, kia con người hiện lên một vòng lệ khí, sau đó kia phủ tay trưởng, tìm tới một tôn như ưu linh một dạng vũ tộc cường giả, rồi sau đó quay đầu cẩn thận dặn do nhi tử, nói: nghị Nhi, việc này việc quan hệ trọng đại, không muốn nói cho bất luận kẻ nào." "Bất quá, bây giờ Thạch Hạo còn nhỏ cần muốn lớn lên một ít mới có thể động thủ." Nhỏ Thạch nghị gật đầu, thần sắc đạm mạc, không có ngăn cản mẫu thân ý tưởng, bởi vì, hắn cũng muốn nhìn một chút đường đệ Thạch Hạo ngược này, khối chí tôn đến tột cùng có gì huyền Chương 104 Tiên cổ trong cấm địa thôn xóm. Trước 104, tiên cổ trong cấm địa thôn xóm. Lại nói, Tần Di Ninh tại cùng trượng phu Thạch Tử Lăng tìm kiếm đại ma thần thời điểm, đồng nhiên cảm giác trong lòng một hồi đau đớn, thập phân bất an, Thạch Tử Lăng cũng là có một loại không rõ cảm giác. bản năng, bọn hắn nghĩ tới chính mình con lút, Thạch Hạo. Bất quá, sau khi trở về, lại phát giác con của mình ngực trí tôn cốt đã bị đào, cả người cũng đã hối. Thạch Tử Lăng đại náo vo vương phủ, đem Thạch Nghị bách c Bốn người tại trọng đồng phối hợp xuống, vẫn như cũ không địch lại Thạch Tử Lăng bị trọng thương. Cuối cùng, Võ Vương phủ bốn vị sâu không lường được Minh Văn Cảnh lao tổ có ý thiên vị, Thạch Tử Lăng cứu phục, tới đại chiến, nhưng cho dù là Thạch Tử Lăng chiến lược kinh người, được sự giúp đỡ của Tần Di Ninh, cũng khó là đối thủ, rơi vào đường cũng chỉ phải lựa chọn hòa hiệp. Võ Vương tựa hồ vẫn đang bế quan ở bên trong, không có xuất hiện. Thạch Trung Thiên sinh tử không biết, Thạch Tử Lăng cũng là cảnh giới thấp kém, khó chọn đại cục, kia mắt dưng, dưng, dù có tất cả không lòng, cũng đành phải nhẫn nhịn. Lúc này, tiểu Thạch Hạo đã tính mệnh thở hơi cuối cùng. Thạch Tử Lăng bất đắc di thỏa hiệp, đi tới đến Thạch tộc đệ nhị tổ địa, nơi đó là Hoang Vu Tây Cương, chỉ có phạm vào sai lầm lớn Thạch tộc người mới sẽ bị đẩy đi đến tận đây. Tây Cương, nơi này là một mảnh man hoang cổ địa, cách xa mênh ngông của quốc, cáo biệt phồn hoa hoàng đô. Cuối cùng, Thạch Tử Lăng vợ chồng đi tới một cái chiếm diện tích rất rộng, nhưng lại vô cùng cũ nát trang viên, đây là Thạch gia trung hương tổ lớn lên địa phương, coi như là đệ nhị tổ địa. Nghe nói Thạch Tử Lăng sự tích, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân vỗ cũ ký cái bàn, rất là kích động, cũng rất giật vẫn, nói: "Tử Lăng, ngươi thật sự là được Ta nếu như lại tuổi trẻ 50 năm, Có ngươi thực lực như vậy, cũng muốn đi hoàng đô đại náo một phen, khi dễ chúng ta cái này một mạch không người là sao?" Thạch Tử Lăng lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhận, hiển nhiên lúc trước trong đại chiến tiêu hao cực lớn đối với võ vương phủ, hiện tại Thạch Tử Lăng chỉ có vô biên hận ý. Trong trang viên, một cái tuổi rất lớn lao nhân tức giận nói, "Bọn hắn còn muốn đem bọn ngươi cũng xung quân đến này khổ hoàng chi địa, quả thực hơi quả đáng, ngươi còn trẻ như vậy à. "Đúng vậy à, nơi đây nói là đệ nhị tổ địa, kỳ thật có cái gì?" Hoàng vu mà nghèo nàn, "Không là cái gì động thiên phúc địa, cũng không thích hợp tu hành cùng sống." Đây là ta cùng ước định của bọn hắn. Hạo Nhi đem ở chỗ này dưỡng thương, Thạch Tử Lăng đạo: "Còn không phải như vậy, chính là bị đẩy đến nơi đây." Một vị lao giả dâu tóc bạc trắng khí đạo, kia thần sắc khó hiểu, do hỏi: "Bọn hắn đến tụt cùng cho ngươi rồi cái gì?" Hạo Nhi: "Nếu có thể khôi phục tràn đầy sinh cơ, bọn hắn lập tức trả lại trí tuột cốt." Thạch Tử Lăng đạo: "Tần Di Ninh trên mặt lo cho, ôm suy yếu tiểu bất điểm, mỹ lệ trên khuôn mặt thật lâu chưa từng xuất hiện qua nụ cười. "Hai tử, ngươi sao có thể tin tưởng đâu rồi, đây là kéo dài thời gian, Hạo Nhi như thế bệnh nặng, mặc dù có thể còn sống sót, cũng không có khả năng lại tầm bổ trí tuột cốt." Một vị lão nhân đấm ngực chân: Nơi đây không có gì ngoài người hầu bên ngoài, cùng sở hữu bốn gã đặc tù lão nhân, đều là do năm đã từng uy danh hiển hách nhân vật, tu vi đều cực kỳ khủng bố, đối phận cực cao, chẳng qua là phạm vào lớn hơn, bị đẩy đến nơi man hoang cổ địa. Nếu không phải lo lắng liên lụy dòng dõi, bọn hắn đã sướng trốn, nhoáng một cái qua đi nhiều năm, mấy người đều đã đi vào tuổi già, sinh mệnh cũng nhiều. Tứ tổ Lưng có tất cả mọi người, lén cho ta một tấm tàn đồ, nói nếu có thể tìm được tộc ta chân chính tổ địa, tại đâu đó có lẽ có thể nhi phục hồi như cũ. Thạch Tử Lăng nói, ta chân chính tổ địa, chính là tại Tiên Cổ Cấm Khu, bên trong Tứ tổ là Thạch Tử Lăng nhất mạch lão tổ. Cái gì? Chỗ đó có ta tộc chân chính tổ địa. Mấy cái lao nhân đều trợn tròn trong mắt, cảm giác nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Tiên cổ cấm khu, ở hạ giới bắt vực có quá nhiều thần bí cùng truyền thuyết, đồn đại Thạch tộc tổ tiên cùng với tế linh thần Thạch đại nhân chính là từ nơi đó đi ra khai sáng vô tận huy hoàng, lập kế tiếp của quốc. Cũng có đồn đại, Thạch quốc, thậm chí hoang vực tất cả đại cổ quốc tế linh, bắt đầu từ tiên cổ trong cấm địa đi ra. Còn có đồn đại, tiên cổ trong cấm địa tồn tại chính tiên. Mấy người đều rất động, tiên cổ cấm địa tác động Thạch tộc rất nhiều người tâm, có quá nhiều thần bí. Tộc truyền còn có thể sinh ra đời thần linh phía trên cùng giả. Đã từng mặt khác đại vực có thần linh vượt qua giới mà đến, muốn tấn công tiên cổ cấm khu tìm tòi đến tụ cùng, kết quả còn chưa tiến vào, liền quỷ dị mà hóa thành bạch cốt khô lâu. Thậm chí có thượng giới thiên thần, hạ giới mà đến, muốn thu hoạch chúng sinh, nhưng là tại tiếp cận tiên cổ cấm địa thời điểm, lại trực tiếp tinh khí trôi qua hầu như không còn hóa thành tây khô, thập phần khủng bố. Thiên hay giả, hay là lựa gạt ngươi đi. Chỗ đó quá nguy hiểm. Tử chớ làm loạn. Tiên cổ cấm địa cũng không phải là có thể xông loạn địa phương, có lẽ sẽ nơi dừng chân có trấn hống, Kim sĩ đại bằng cái này vô thượng sinh vật sẽ vứt bỏ tính mệnh. Mấy cái lao nhân giật này mình đều mở miệng, trình trọng quy bảo. Vô luận như thế nào, ta cũng phải đi thử một lần, tận cố gắng lớn nhất lại để cho Hạo Nhi khôi phục. Hạo Nhi như là chết, ta tất nhiên sẽ cùng bọn họ cá chết lưới rách, giết cái thiên băng địa liệt. Thạch Tử lăng ánh mắt khiến người, lộ ra một loại kinh khủng khí tức. Tần Di Ninh chặt tiểu Thạch Hạo, không nói gì thêm, vô luận phu làm cái gì, nàng đều ủng hộ. Dựa theo phán định, Hạo Nhi hẳn là ở tại chỗ này dưỡng thương. Bọn hắn đây là lo lắng ngươi à, nghĩ nắm giữ ngươi độc thái, sợ ngươi trực tiếp liền giết bằng được." Một cái lao giả nói ra, thần sắc thở dài. "Ta sẽ không đem Hạo Nhi ở tại chỗ này." Thạch Tử Lăng đạo, hắn không phải cái loại này cứng nhắc người, vì Nhi tử an nguy hắn có thể đánh bạc hết thầy. "Như vậy đi, Tử Lăng, đừng cho bọn hắn lấy cớ, nói không chừng ngươi thật có thể chữa cho tốt Hạo Nhi đâu. Ta tìm đứa bé thay thế Hạo Nhi, tương lai nhất định phải thu hồi trí tôn cốt." Một cái thân hình gầy lão giả nói, hắn là Thạch Tử Lăng tổ phụ thân huynh đệ. "Ta nghe nói tộc ta chân chính tổ địa nghỉ lại trong truyền tiên, vợ chồng ngươi hai người, nếu là nhìn thấy" chớ có quấy nhiễu, nhất định phải thành tâm, bằng không thì sẽ có đại họa." Lao giả dâu tóc bạc trắng đạo. Mấy tháng sau, tiên cổ cấm địa Thạch Tôn, như trước giống như trước đây. Hôm nay trong thôn lại đến hai cái khách không mời mà đến, kia vì một nam một nữ, ôm ấp một cái trẻ mới sinh, trẻ mới sinh quanh thân huyết dịch ngăn không được chảy xuôi, giờ phút này đã hấp hối đúng là thạch tử lang vợ chồng. Bởi vì có tàn đồ nguyên nhân, trên đường đi hai người coi như là hưu kinh vô hiểm. Trước khi đến tiên cổ cấm khu chỗ sâu đoạn đường này ở bên trong, vợ chồng hai người thấy được rất nhiều thập phần hiếm thấy, vốn nên di xuất, nhưng lại như trước tồn tại thái cổ thú. Sất Tử nói, là những này tiên thú tại ảo ảnh một dạng hư ảnh bên trong. Những này ảo ảnh, tựa hồ chẳng qua là chân chính hư ảnh một góc của băng sơn, bên trong phảng phất cất giấu một cái tiên vực. Tiên vực bên trong có ngũ thải phượng hoàng, có thuần túy bạch kỳ lân, có huyết sắc chân long, có cửu diệp kiếm nào, nhiều năm ấu côn bằng, còn có có thể tùy tiện nổ núi thần con kiến, có thân thạch, cái đôi dài chín đầu long đầu kỳ dị hung thú các loại. Đáng nhắc tới chính là, trong đó tầng đá, vậy mà cùng thạch quốc tế linh dù những này tiên thú hư ảnh qua là Nhưng là cũng làm cho thạch tử lăng vợ chồng cảm thấy trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng đối với việc này càng thêm mà kích động. Càng để cho bọn họ cảm thấy vui mừng chính là, tiểu thạch hạo trên người mà huyết dịch dần dần bắt đầu đã ngừng lại, mặc dù suy yếu, nhưng là tốt xấu sinh cơ không còn trôi qua, này mánh thiên điệu tiên thiên tinh khí tựa hồ đặc biệt mà đầy đủ, cùng ngoại giới hoàn toàn bất động. nay ở bên trong nguy hiểm, thạch tử lăng vợ chồng tận mắt thấy. Một cái so sánh vương hầu thái cổ di chủng lâm vào một cái trăm mẫu to lớn nền trong lưới sinh cơ trôi qua hầu như không còn. Một cái khí cơ bằng được nhân hoàng ác ma viên muốn muốn giết chết một cái bảy màu nai còn, lại bị kia trên lưng màu vàng hồ điệp một cái vũ cánh đánh nát bộ thân thể. Trên đường, vợ chồng hai người cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, có thể nói là kinh tâm động phách. Có một lần, vì đào thoát một cái thái cổ dị trùng truy đuổi, thạch tử lăng thậm chí bỏ ra một cái cánh tay đứt một cái giá lớn. Trong đó nghiêm trọng nhất một lần là vợ chồng hai người tại một đầu dáng người to như tiểu sơn thái cổ thần cá xấu đổi bắt phía dưới, thâm thụ trọng thương, cơ hội là tại chô vất lạc, nếu không phải phụ cận với lúc có thần dược sinh trưởng, chỉ sợ vợ chồng liền muốn vất lạc. Bất quá, Hạo Nhi thương thế tại đây phiến kỳ dị trong trời đất dần dần khôi phục, điều này cũng làm cho bọn hắn thập phần cảm thấy vui mừng. Về sau, Thạch Tử Lăng vợ chồng trải qua trăm tay tìm đắng, trải qua mấy tháng, cuối cùng tìm được tàn phá bản đồ bên trong phần cuối, một cái chỗ bị ly lại tại địa đồ bên trong thôn xóm, cũng nhìn được cháy đen cây liễu cùng với mặt ngoài tràn ngập vô tận khe hở cực lớn người đá. Cái này chính là ta Thạch tộc chân chính tổ địa sao? Đúng rồi, một cái thật lớn người đá dựng vào một gốc cháy đen cái có gỗ, cái này chính là ta Thạch tộc chân chính tổ địa. Thạch Tử Lăng trong lòng vô cùng kích động. Cái này thôi làng, mặc dù nhìn qua hết sức bình thường, bên trong bất quá mấy trăm người, mạnh nhất cũng bất quá là có thể so với bản huyết chi cảnh, nhưng là có thể tại tiên cổ trong cấm địa trường tồn tồn xóm, như thế nào chân chính bình thường. Thạch Quốc Võ Vương phụ Thạch Tử Lăng, tần di mang theo con kiến Tế Linh nhân. Hai vợ chồng ta không có ác ý. Thạch Tử Lăng đạo, cùng thê tử đối với người đã cùng cây liễu cung kính tri lễ. Có thể cấm dễ tại tiên cổ trong cấm địa Tế Linh, kỳ thật thực lực khủng bố sớm đã không thể nghi ngờ. Tiến vào thôn xong cần bái kiến Tế Linh, đây là cơ bản nhất lẽ nghi. Bất quá, cây liếu cùng người đá cũng không có bất kỳ thần dị phát ra. Vợ chồng hai người lẫn nhau, cũng không lựa chọn rời đi, mà là ôm tiểu Thạch Hạo tại thạch thôn vượt qua một đêm. Ban đêm, trên cây liễu mấy cây xanh biếc cảnh tản ra trong suốt chi quang, đáp tại thạch nhân trên người, người đá tựa ở trên cây liễu, phảng ngủ rồi. Hôm sau, sáng sớm, nhỏ vụn ánh mặt trời rơi trong rừng, xa xa trong núi dị trùng gạo dú, phá vỡ bên trong thạch thôn yên tĩnh thường hòa. Các người là Chứng kiến vợ chồng hai người đi đến, Thạch Tôn lão tộc trưởng Thạch Vân Phong lộ ra rất là cảnh giác. Hắn đã từng cùng tộc nhân lưu lạc qua ngoại giới, nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Thạch quốc phong thái, cử tử nhất sinh sau trở về, được chứng kiến cường đại nhất nhân loại chính là động thiên cảnh, hai người trước mắt kia trên người khí cơ tối nghĩa, đã vượt xa động thiên cảnh giới. Bất quá, trên người của hai người cũng không áp ý, lại ôm một cái trẻ mới sinh, có lẽ lòng có nỗi khổ tâm. Vị này A ba chúng ta là Thạch quốc võ vương phụ mạch, tới đây nhận Tông, tiếp theo chính là muốn phải cứu một cứu nhi. Dứt lời, kia liền đem gặp bi thảm tao ngộ nói cho Thạch nghe. Nói đến kích động thời điểm, càng là hốc mắt đỏ lên. Một bên Tần Di Ninh hồi tưởng lúc đến hết thảy đủ loại cũng không khỏi âm thầm lao nước mắt. Hễ a, tiểu Thạch Hạo khí sắc đã khá nhiều, nhìn xem hoàn toàn mới hoàn cảnh, tựa hồ hết sức cao hứng. Không nghĩ tới trên đời thậm chí có như thế phát dở, lòng dạ rắn giết nữ nhân. Lao thôn trưởng Thạch Vân Phong thần sắc giận dữ, đối với tiểu Thạch Hạo cũng càng thêm đồng tình. Chuyện của các ngươi, ta đã biết được, tiểu gia hỏa có thể đến nơi đây, các ngươi vợ chồng hai người không thể bỏ qua công lao, tiểu A Nhi là vô tội, ta trước bẩm báo tiên thạch đại lại nói, giờ phút này tiểu A Nhi sắc mặt tái nhợt, làm cho người ta đau lòng. Khởi bẩm Tiên Thạch đại nhân, Thạch Quốc Thạch Tử Lăng tới chơi." Thạch Vân Phong cung kính nói, sau đó bản tóm tắt thoáng một phát kia gặp bi thảm tao ngộ. "Thạch Tử Lăng, các ngươi vợ chồng ý đồ đến ta đã rõ ràng, Thạch Hạo ở chỗ này không sẽ phải chịu ủy khuất, sẽ khỏe mạnh lớn lên." Một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên bên tai mọi người, thanh âm là từ cổ có vô số vết rạn người đá bên trong chuyển đến. Cái này hầu như toàn thân nghiền nát tảng đá vậy mà rất biết nói chuyện, một màn này nếu để cho phàm nhân thấy được tất nhiên sẽ dọa to một tiếng, bất quá ở trong đại hoang nhưng là bình thường. Tiên thạch đại nhân, ngài hội cơ, không biết Tử thân Thạch Trung Thiên thế nào?" Phan Di Ninh mở miệng nói, mặc dù có chút mạo muội, nhưng là nhiều ngày như vậy, Trưởng phu cũng như trước đang lo lắng trà an nguy. "Di Ninh," Thạch Tử Lăng trong lòng cảm động. Thạch Trung Thiên còn không có sự sống nguy cơ, mà lại có cơ duyên bên người, 13 năm sau, Đường Quỳ đến. Như Tiên Vương một giọng thanh âm uy nghiêm vang lên. "Vợ chồng ngươi hai người, có thể còn có cái gì nghi vấn?" Người đã đạo. Thạch Tử Lăng muốn nói lại rồi, cuối cùng nói, "Tiên Thạch đại nhân, hạo Nhi có thể khỏe mạnh phát triển là tốt rồi, cảm tạ Tiên Thạch đại nhân trợ cùng giải thích nghi hoặc." Thạch làm làm ngựa, hoàn lại đại nhân Giờ khắc này, Thạch Tử Lăng cũng không thèm nghĩ nữa chí tôn cốt sự tình. Trải qua chuyện này, Thạch Tử Lăng cũng nghĩ thông suốt, con đút có thể kiện kiện khang khang vô bệnh vô thai mà phát triển thì tốt rồi. Bất quá, nhà mình tại Võ Vương phủ cho gặp không công bình đãi ngộ, ngày sau nhất định đòi lại gấp bội lần. Đáng tiếc Hạo Nhi chí tôn cốt, kia trong lòng thở dài, nếu là Hạo Nhi có thể có chí tôn cốt, Hạo Nhi về sau chưa chắc không thể vì trấn Cửu Tiên. Nhưng mà, cái kia người đá phảng phất có thể nghe được hắn nói chuyện một đoạn, như vậy nói, tôn thực sự không phải là trời sinh, cũng không phải chính là một khối xương có thể quyết định, mà là mình từng bước một sông ra đến. Nếu không vô địch chi tâm, Dù là toàn thân tiên cốt, kết quả là cũng bất quá là xương khô một đống mà thôi. "Ê a." Tiểu gia hỏa tựa hồ rất là đồng ý. Có cây heo dữ, lại lại có thể phù dinh, bởi vì dễ của nó vẫn còn. Gió thu chạng hoàng diệp, gió lạnh gào thét đến. Đợi cho xuân về ngày, lục mầm mọ phát cảnh. Đây là Niết bàn, cũng là Tân Sinh. Một đạo âm thanh thiên nhiên thanh âm nấp nhở, từ cây liễu bên trong văng lên. "Niết bàn Tân Sinh sao?" Thạch Tử Lăng không có nghĩ đến vị này đại nhân cũng hiền lành. "Đây là thần đại nhân." Thạch Vân Phong tranh thủ thời gian giới thiệu. Xung quanh giờ phút này đã tụ tập rất nhiều thạch thôn người, một ít lao nhân, xanh cường tráng, hai đồng cùng với phụ nữ nghe nói thạch tử lăng vợ chồng gặp bi thảm tao ngộ, đều bị lòng đầy căm phẫn, đối với tiểu bất điểm rất thương tiếc. Tiểu bất điểm, chờ ngươi lớn lên, ca ca chơi với ngươi mà. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử mở miệng. Hắc hắc, ta muốn dẫn tiểu bất điểm đi đào tổ chim. Một cái tiểu bàn đôn đạo. Tiểu bất điểm, về sau ngươi nhị manh ca ca dạy ngươi đi đi săn. Một cái làn da đen dáng người đồng đạo. À, tiểu gia ngừng, bị mọi người vây vào giữa, tựa hổ rất là vui vẻ. Bởi vì lo lắng Mộ không muốn làm cho con út tại võ vương phụ tiếp nhận người lừa ta gạn, Thạch Tử Lăng vợ chồng cuối cùng vẫn còn đem tiểu Thạch Hạo lưu tại Thạch Tôn, sau đó không muốn mà rời đi. Ban đêm, cái này tiểu giang hỏa chính là đệ nhất chi tôn, coi như tiềm lực to lớn, nếu là kia có thể thành công niết bàn, có lẽ tương lai thành tiên có hy vọng. Âm thanh thiên nhiên thanh âm từ cây liễu bên trong vang lên. Không chỉ, kẻ này vì tu đạo mà thành, lưng đeo cực lớn sứ mệnh, tương lai nhất định vô cùng gian khổ. Bất quá, ta đến, tương lai liền cải biến. Bất quá, cái này kỳ nguyên, thậm chí kỳ nguyên trước đều cần linh hồn người. Người đã đạo Ngươi muốn đem tiểu lục đạo vũ trụ mở ra sao?" Âm thanh thiên nhiên thanh âm nói. "Đúng là, này phiến thiên điệu đại đạo mặc dù không chọn mẹn, nhưng lại vẫn như cũ có thể tôi luyện những này thiên tiêu, này chính là một cái phong khởi vân dũng đại thời đại." Người đã đạo, "Ngươi như vậy làm, xem ra Hắc Ám đại kiếp nạn có lẽ sắp lại một lần nữa lại tới." Hắc Ám chưa bao giờ rời đi." Người đã cảm khái nói. Cao nguyên phía trên thập đại quỷ dị thủy tổ chưa trừ diệt, chư thiên vạn giới, thậm chí thượng tầng phía trên cũng khó có thể bảo toàn đến mức quỷ thập đại thủy tổ, cường đã siêu việt này giới thậm chí thượng tầng phía trên lại đạo, đạt đến tế đạo chi cảnh chỉ sợ là Thánh Vương bên trong bộ phận thái cổ thần linh cũng không phải là đối thủ, đã có thể so với vĩnh sinh đại thế giới bên trong đạt tới hơn 20 kỷ nguyên tu vi phía trên tiên vương cực. giả, không phải bây giờ phương tiêu có thể ngăn cản. Có lẽ, người nói đúng." Âm Thanh Thiên Nhiên thanh âm nói, sau đó lâm vào thật lâu trầm mặc. Haha, một chút hắc ám mà thôi. Đợi ta thần công đại thành, cho dù là chân chính hắc ám thủy tổ, ta cũng muốn đem hết thảy bắt vỡ." Người đã Đạo, tựa hồ hồn nhiên không có đem hắc ám để ở trong mắt. Chương 105: Thủ đô đệ Thạch Hạo thiếu niên gia đại hoàng. Chương 105 Thủ đô Đệ Thạch hảo thiếu niên ra đại hoàng. Một ngày này tiên cổ cấm địa đã xảy ra không hiểu thay đổi, có luân hồi chi quang lập lòe. Cửu thiên thập địa cũng đồng bộ phát sinh không hiểu biến hóa, có vô thượng thiên kiêu hàng lầm thế gian, đều là sinh ra các đại dị tượng. Có chân long nghịch nước, phượng hoàng chiến sĩ, kim côn kiến gánh núi, bạch hổ gào thét, chân tiên dáng trần bao gồm nhiều cảnh tượng. Ngay tại lúc đó, ở giữa thiên địa, có một tờ bảng danh sách, lập lòe đạo hồng voi, làm như dùng đại đạo quy tắc ngưng tụ mà thành viết thiên tiêu hiện, thiên đạo bảng sách sinh. Cửu thiên địa, hết thảy chúng sinh đều có thể lựa chọn vào bảng. Một giọng nói tại vô lượng chúng sinh trong lòng văng lên Kia treo cao tự tiên quan sát thập địa bất luận cái gì sinh linh tất cả đều có thể cảm thụ được đến có thể nói là vô cùng to lớn to lớn đến cực điểm tạo vận ma lộng thế giới thiên Vương thủ đoạn Làm sao có thể thế gian này như thế nào chả sẽ tổn trong một cường giả có trường sinh giả không dám tin thử giả thần giả quỷ mà thôi cũng có chí tôn chẳng thèm nó tới bất quá đến tận đây về sau này trương bảng danh sách lại một mực treo ngốc ở trên 9 tầng trời tự hồ sen vào hư thật tầm đó kia tồn tại cho dù là trường sinh chân tiên cũng khó có thể chạ đến không có ai biết kia là như thế nào xuất hiện, mặc dù là cấm khu tiên vương cũng không cách nào cảm giác đến kia xuất hiện dấu vết. Thiên tiêu bảng bên trên xuất hiện rậm rạp chằng chịt danh tự, tựa hồ là dựa theo mệnh cách tiềm lực sắp xếp, bị hôn độn chi khí hơi thở vùi lấp, không phải có nhất định tu vi người không thể xem rõ ràng, đương nhiên nếu là có nhất định tu vi, cho dù là bản huyết chi cảnh, vẫn như cũ đó có thể thấy được phía trên danh tự, phía trên văn tự không thuộc về tiên cổ văn tự, cũng không thuộc về đương thời văn tự, nhưng là liếc nhìn lại, vô luận bất luận cái gì chủng tộc, tất cả đều có thể biết ý của nó, Phản Phật Đại Đạo thần văn. Cùng lúc đó, tiên cổ thời kỳ, sớm đã tuyệt diệt tiên cổ tộc đàn, Vậy mà xuất hiện ở Cửu Thiên Thập Địa tầm đó. Trân Long, Kỳ Lân, Côn Bằng cùng với Lôi Đế tộc, Thiên Nhân tộc tất cả đều có tuổi trẻ vương giả nhập thế, vô địch trẻ tuổi, che đại vô tận tiên kiêu, tại Cửu Thiên Thập Địa kích động ra vô số phong ba, kia tên thật cũng lập lỏe tại Thiên Vũ Tiêu bảng phía trên, cung cấp thế nhân kính ngưỡng. Trân Long tộc Các Huyền, Ngũ Sắc Tiên Hoàng tộc Hoàng Nữ, Côn Bằng tộc Côn Bằng Tử, Lôi Đế tộc Lôi Điền, thiên, thiên Giác Nghị tộc Còn có từng xuất hiện Tiên Vương đế tộc huyết mạch, Chuẩn Tiên Vương huyết mạch, Chân Tiên huyết mạch, Chí Tôn huyết mạch các loại, những này mạnh mẽ thiên kiêu. Những này mạnh mẽ vô cùng thiên kiêu, như là kiểu Thiên năm gắt, che đậy thế gian. Cửu Thiên thập địa cùng với hạ giới thiên kiêu kích động ngoài cũng khó tránh khỏi đều nghị luận. Chơi ạ. Cái này, thiên tử là người phương nào? Vậy mà cùng chân long tộc thiên kiêu đã song song. Phù thương là vị nào nhân tộc thiên kiêu, lại còn xếp hạng Thạch Bà Thiên, trước đó. Thạch nghị là vị nào? Chẳng lẽ là Thạch tộc vô thượng Bài danh vậy mà đạt đến 60 tên. Xếp hạng thứ nhất chính là Hoang Vị này thiên kiêu như thế nào chưa từng nghe nói qua đâu này. Hiện thế thiên kiêu hết sức kinh ngạc, nhìn xem từng cái một lạ lấm danh tự treo ở phía chân trời, đều là cảm giác được hết sức không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chỗ biết vô thượng thiên kiêu, tại phía trên này thậm chí sắp xếp không đến danh tự, có thể thật là quá kinh người đến mức, hằng, cái tên này, khơi dậy hầu như tất cả mọi người hứng thú, nhưng là kiểu Thiên tập địa, lại không có ai biết sự hiện hữu của hắn. Ra hiện tại Thiên đạo kim bảng danh sách thiên kiêu cũng là hết sức kinh ngạc, nhìn xem sắp xếp tại trước mặt mình danh tự, hoặc là khinh thường, hoặc là trong lòng mơ hồ bay lên chiến ý, cùng với lòng háo Theo bọn hắn lão tổ nói, Cái này Thiên Đạo bảng danh sách chính là một Tôn Tiên Vương trong lĩnh vực cấm kỵ nhân vật chối luân chế, cái vị này cấm kỵ nhân vật tại tiên cổ thời kỳ cuối đại chiến thời điểm, đã từng lấy sức một mình, hầu như thay đổi chiến cuộc, tại tình Thần Tiên Phú vô thượng, bây giờ chiến lực không thể phán đoán. Hoang, là người phương nào đâu này? Có lẽ chỉ có luyện chế Thiên Đạo bảng danh sách kia Tôn nhân vật mới có thể biết được đi. Dị vực không bình, nghĩ đến tiên cổ thời kỳ cuối vô cùng thê thảm đại chiến, những này dù là có thể nói là chí tôn tiên cấp bậc tồn tại cũng có một loại gấp gáp cảm giác biết. Thời gian như nước chảy, vội vàng trong nháy mắt khoảng cách tiểu Thạch Hạo đi vào Thạch Tôn. Cùng với thiên đạo bảng hiện thế đã có 10 năm thời gian. 10 năm, có thể khiến cho một cái cây giống trưởng thành đại thụ che trời. Thạch thôn, như trước như di vang bộ dáng, đầu thôn héo vũ đốt trọi cây liếu một lần nữa trưởng thành đại thụ che trời, kia bên cạnh thạch nhân trên người rậm rạp chẳng chít có thể nói dọa người khe hở cũng khép lại hơn phân nửa, lộ ra có chút thần dị. Một cái ngút trời vai hùng thiếu niên từ cửa thôn đi ra. Kia thân hình thon dài, phong thái tu lãng, tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh, nhìn qua thập phần có thân thiết có hào cảm, trên người có loại siêu phàm thoát tục khí chất. Bất quá ngắn ngủn 10 năm tầm đó, từng đã là tiểu anh hài liền chỗ mã trở thành như thế bộ dáng, phản phất tập hợp đủ thiên địa linh tú, không khỏi làm cho người cảm khái. Tổng cộng 10 cái động thiên tại sau lưng hiện lộ, giống như 10 phương mênh mông bao la bát ngát thế giới. Từng cái thế giới bên trong tựa hồ cất giấu một đầu thái cổ thần thú, tựa hồ chữ khắc vào đồ vật có khủng bố sát trận, cho dù là chân chính vương hầu nếu là nhìn thấy cũng muốn kiếp sợ. Xu, 10 phương thế giới hợp nhất, hóa là một vòng mâm tròn, bên trong có hỗn độn khí tượng tinh khí bắt đầu khởi động, đại đạo ánh sáng chói lọi chảy xuôi. Sư phụ, Liêu Thần, nhìn xem người đá cùng tài liệu, thành hạ mở miệng, trong tràn đầy cảm kích chính mình còn nhỏ bị khuyết xương, nếu không phải sư phụ cùng với Liêu Thần, chính mình có lẽ sớm đã chết đi, như thế nào lại cốt nhục tái sinh, học được một thân kinh thiên động địa bản lĩnh đâu này. Ân. Mười động thiên hợp nhất, diễn biến thế giới, giữ dục thần linh, chư khắc vào đồ vật trật pháp, xem ra tiểu hạo đối với động thiên cảnh giới đã tu hành đến cực hạn. Ta đây mặc dù có càng nhiều tu hành hạt khiếu tu hành chi pháp, nhưng là nhiều hơn lại là không có quá nhiều ý nghĩa, đối với tại thiên địa đại đạo cảm ngộ mới là là tối trọng yếu nhất. Ngươi bây giờ sắp bước vào hóa linh cảnh, ta chỗ này có một chút tiên cổ thời kỳ bảo thuật truyền dạy cùng ngươi, hi vọng ngươi bình thường tu hành chớ có lơ đễnh. Người đá mở miệng nói. Sau đó, đem bất diệt kinh cùng với rất nhiều bảo thuật chuyển xuống, trong đó không thiếu thập hung cấp bậc bảo thuật. Là, sư phụ. Mặt khác, ngươi chín vị sư hình, sư tỷ đã xuất thế, bọn hắn theo thứ tự là hôn đồn tộc Ngạo Thế, Kim ô tộc Lục Nhất, Phượng Hoàng tộc Đế Hoàng, nhân tộc Tử Hồng, thiên nhân tộc Phụ Thương, Thái âm tiên tộc Ngọc Linh, chân long tộc Cát Huền, cô tộc Cô Thị, thánh thể nhất mạch Diệp Huền, ngươi chính là bốn tọa thứ mười vị đệ tử. Người đá đạo. Ngạo Thế Này cựu tồn thế, nhưng là thiên đạo bảng bên trên xếp hạng trước 20 cao thủ, có thậm chí tiến vào xếp hạng 10 hàng ngũ, chính là nhân vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà là sư huynh của mình, thật đúng là làm cho người rất kinh ngạc. Nghĩ tới đây, thạch hạo trong lòng đã kích động lại có một loại áp lực cảm giác. Đại tráng, bị Hầu, nhị Mãnh, các người cũng tới đây. Người đá lại hướng phía xa xa vụng trộm quan sát ba gã lanh lợi của quái, khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên nói. Hắc hắc. Được rồi. Là Tiên Thạch đại nhân, ta đại tráng cũng đến. Ba cái hùng thiếu niên từ đằng xa chạy tới, ba trên thân người có thần quang lưu chuyển. Khi hết hung hậu, tu vi cũng đã đi vào động tiên cảnh. Các người ba người là Thạch thôn một đời tuổi trẻ lĩnh quân người, vốn là tiên cổ Thạch tộc hậu duệ, trên người phủ đầy bùi huyết mạch công thức tỉnh liền cũng theo Thạch Hạo cùng một chỗ tiến về trước Thạch cốc đi, có thể nhìn một chút thế giới bên ngoài, tăng trưởng thoáng một phát kiến thức. Thạch thôn cũng không có thể bảo thủ. Người đã lại nói: "Tuân mệnh." Giống nhau mạo trầm ổn thiếu nên nói, hắn là nhị mãnh. "Là Tiên Thạch đại nhân." Lan gia ngăm đèn tình thiếu niên nói. "Ha ha, rồi, Tiên Thạch đại nhân, ta đại đã sớm đã đợi không kỷ. Một cái cường tráng như Châu thiếu niên đạo. "Hôm sau Tại thạch nhân triệu tập phía dưới, thạch thôn tất cả mọi người đến, bao gồm thạch văn phong, thạch văn hổ lắm người, bên ngoài còn có suốt hơn ngàn người. Mười năm tầm đó, thạch thôn quy mô làm lớn ra trọn vẹn gấp 10 lần. Trong đó tu vi cường đại nhất người chính là thạch văn hổ, tu vi đặt đến động thiên cảnh, mở ra ba miệng đột thiên. Liền nghe đá có người nói, thiên hành kiện, cô tử lúc này lấy không ngừng vô lên. Cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, tất cả đều có vô cùng niềm vui thú. Bọn ngươi thạch tộc tổ tiên còn tại thượng giới biên hoang cùng dị vực chinh chiến, bọn ngươi cũng có thể lựa chọn từ ngoài trong rậm không gian chi môn tiến vào biên hoang cũng có thể tiếp tục tại cuộc đời này tồn. Thiên địa sắp đại biến, ta cùng với Liêu Thần tức sẽ rời đi, nơi này có ta cùng với Liêu Thần khí tức, không, có mạnh mẽ hung thú tiến đến. Bọn người riêng phần mình trân trọng. Trung vẫn trấn, vì Tây Cương một chỗ trọng trấn, là nên vực trung ương cực lớn thành chỗ hạ hạt một chỗ hiền quang, tường thành hùng vĩ cao lớn, như một cái sơn linh giống như ngăn cản tại phía trước, lấy kim cương nham, loại này tự thạch xây thành, lấy chống cự thái cổ dị chủng cùng với các chủng tộc cứng, giả, cũng là chỗ thạch quốc biên cảnh. Tại trước thành có một đám hung cầm mấy thú, đông nghịt một màn lớn, bọn hắn cũng không có lượn quanh thành mà qua. Hiển nhiên trong đó có mạnh mẽ đại trí tuệ hoang thú chỉ huy, gào rú rung trời, lại muốn công thành làm cho người sợ run. Lê -e -e -e đúng vào lúc này, trùng vân trấn bên ngoài, một tiếng ưng gáy xuyên kim liệt thạch, sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ tại trong mây hiện lên, cái kia đúng là một cái kim sĩ đại bằng dị chủng, dương cánh khoảng chừng trăm trượng, xông về nơi đây. Hoàng bét, lại có thu vương đột kích, mau thả mũi tên. Thủ thành binh sĩ thống lĩnh kêu to, lập tức từng cái một người mặc kim giáp chiến sĩ, kéo cung bắn tên, vô số cung tiễn như mưa một dạng hướng phía kim xí đại bàng mà Đi, đã thấy phía trên hiện lên một vòng tần huy, đem tất cả mũi tên toàn bộ lại chỉ thấy bốn tôn oai hùng thiếu niên đạp kim bằng mà đến, kia trên người khí thế phô thiên cái địa, giống như thái sơn áp đỉnh, ven đường hoàng thú sợ tới mức tứ tán mà chạy. Trong đó một cái có thể so với bản huyết hộ kỳ cường tráng như châu huyết lang hoàng thú vương, trực tiếp bị một đạo từ trời rơi xuống kiếm khí tiêu đầu, tự đại đỉnh đầu trực tiếp lăn xuống hạ xuống, sau đó kiếm quang phân hóa hàng trăm, trực tiếp đem còn sót lại hung thú đánh chết, hiển lộ rõ ràng ra vô cùng thực lực. Chơi ạ. Đầu kia kim sĩ si đại bằng hoàng thú vương trên lưng thậm chí có người, có mắt tiêm binh sĩ to. Đây là Thống Linh phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu chính là một cái khí chất thoát tục thiếu niên giống như Trích Tiên Mở dạng, mặc dù khuôn mặt thoạt nhìn có chút non nớt, nhưng là, lại khó nén khí khái hào hùng, đúng là Thạch Hạo đám người. Thạch thôn khoảng cách Tây Cương Trọn Vẹn 30 vạn dặm xa xôi, bên trong không thiếu thái cổ gì chủng, nhưng là Thạch Hạo cường đại, nhưng lại xa xa vượt qua tất cả mọi người đón trước, bất quá 4 người đều là phi phạm Đại Tráng, Nhị Mạnh, bị Hầu, mặc dù chỉ là động tiên cảnh, nhưng là thức tỉnh một tiêu tiên tri huyết mạch, hơn nữa tu hành có cao thâm bảo thuật, thậm chí có thể nghịch minh văn chi cảnh cường giả đến mức Thạch Hạo, kia 10 đẳng tiên, diễn biến 10 phương thế giới. Đã đạt đến liệt trận chi cảnh, tiện tay một kích cho dù là so sánh vương hầu thái cổ dị chủng cũng không cách nào chống cự. Nay đầu kim xí đại bằng chính là bị Thạch Hạo thu phục cường hạn thái cổ Di chủng, chân mà đối kháng liệt trận vương hầu. Tại Trung Vân Thành ở bên trong, láng giềng gần cửa thành địa phương có một tòa thổ sơn, phía trên sinh trưởng một gốc toàn thân thành màu xanh lá cây thực vật. Kia chiều cao năm trượng, lá cây cực lớn, hình như quạt hướng bổ. Cái này là Trung Vân Chấn Tế Linh, lại được xưng làm Trung Vân đại nhân, Trung Vân chấn bởi vì mà tồn tại. Cái này Nó có từng trận hương phát ra, tại màu xanh sẫm giống như cực lớn phiến ở giữa tổng cộng kết có ba kỳ hoa. Này ba đóa kỳ hoa, mỗi lần một đóa đều có ma bản lớn như vậy, cánh hoa rực rỡ tươi đẹp, lập loè hào quang, một đóa xích quang cuồn cuộn, một đóa đoá trắng nõn như ngọc, một đóa tử vụ mờ mịt. Thấy kim sĩ đại bằng bay tới, đúng lúc này, xích hà lóe lên, chỉ thấy tế linh phía trên, cái kia đóa xích hà lóe lên hoa nọ rộ, cánh hoa không còn khép lại, chuyển ra một cổ kinh người chấn động. Xoẹt. Chỉ thấy một đạo xích quang lao ra, rồi sau đó một cái xoay quanh, hướng kim sĩ đại bằng cùng với ở trên 4 người tới, này đạo cái gọi là xích quang dĩ nhiên là một thanh toàn thân đỏ thẫm, trong suốt như hoàng ngọc phi kiếm. Một đóa hoa ngậm lấy một lưỡi phi kiếm, như thế thấy Xem ta." Thạch Nghị nhanh hít sâu một hơi, một quyền đánh ra, trên nắm tay có thần hy chảy xuôi, vậy mà trực tiếp đem phi kiếm đánh bay. "Thạch Hạo, Lại Trăng Ca, nhị manh, ngươi xem hoa của nó nhị, vậy mà cùng phi kiếm giống như lúc." Bị Hầu kinh ngạc, phi kiếm kia chỉ là một cây nhị, kia hình như kiếm, ngược lại là kỳ lạ. Một kích không xê các công, mà khác hai đóa kỳ hoa bắt đầu nợ rộ, tăng thêm sự kinh khủng màu trắng cùng với màu tím kiếm quang từ kỳ hoa bên trong bay ra, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân tới, đủ để đánh chết sáng lập một ngụm động thiên cảnh cứng, giả. "Bất quá, ba thanh phi kiếm, tại bốn người trước mặt." lại phản phất bị một cổ không hiểu động tiên chi lực ngăn trở. Ta là Thạch thôn Thạch Hạo, chúng ta cũng không ắc ý." Thạch Hạo mở miệng, kia sau lưng một nguồn sáng trong như nguyệt động thiên hiện lộ ra một góc thần huy, trực tiếp đem sông mây tế linh châu không gian giáng cẩm. "Thạch thôn Thạch Hạo, Thạch tử Lăng chi tử, hắn không phải thân không tu vi bị nhốt tại Thạch tộc đệ nhị tổ địa trong trang viên sao? Người này là ai? Đây là cái gì? Động tiên sao? Làm sao sẽ cường đại như thế?" Có, cảm kích, nhân sĩ thần sắc kinh ngạc. "Đốn đại, Thạch Hạo chính là thập ngũ gia tổ tử, bị nào đi chí tôn quốc, không nghĩ tới đã vậy còn quá lớn hơn." "Đúng rồi." Trang viên kia bên trong hải tử tại sao có thể là hắn? Cái này Võ Vương phủ có trò hay xem rồi. Chúng Vân trấn thủ thành tướng lĩnh đạo, hắn vô tình ý lẫn vào việc này. Năm đó sự tình tình, mặc dù có Võ Vương phủ kiệt lực phong tỏa, nhưng là như trước truyền son sao, Võ Vương phủ một ít lao tổ cũng âm thầm gặp rất nhiều người phỉ nổi. Một phen hiếu hào trao đổi về sau, bốn người chính thức tiến vào Tây Cương khu vực. Tại trấn thủ Trùng Vân thành quân coi giữ kính ý trong tầm mắt, bốn người ngồi kim bằng đuổi hướng về phía ở bên trong, một tòa khí thế to lớn trong phủ đệ, một cái dáng người thấp bé hơi mập, mặt trắng không dấu trung niên nhân đang ở trong đó dạ bước. Hắn tên là Vũ Nông, là Vũ tộc một vị cao thủ, phù mệnh rõ xét. Nơi này có tộc này bộ phận sản nghiệp, như hi hữu mỏ kim loại, chim quý thú lạ tiến cống khu chợ. Ú Vũ tiểu thư xuất hiện sau. Giờ phút này, Vũ Nông đứng ở trong lâm viên một tòa thạch cùng tiểu bên trên, nhìn qua trong nước một đám tử lân cá, hỏi bên cạnh quang hân ra. Muốn chi tiện, hắn muốn hướng bổ thiên các sứ giả Vũ Vũ cầu lấy một khối phù bài, giao cho Vũ tộc trong tộc một vị rất giỏi thiên tài. Cái kia một thiên mặc dù trên thiên đạo bảng bài 360 vạn tiền, cùng hắn đặt song song thì có 30 vạn người nhiều, nhưng lại như cũng là một cái khó lường kỳ tài. Ngay nỗi có hy vọng tôn giả cảnh, Thâm thụ tông lão yêu thích, bởi vậy hắn không muốn ra cái gì chỗ sơ suất, hy vọng mau chóng đạt được phù bài mà đưa trở về. Bổ Thiên các là hoàng vực bên trong một cái đại thế lực, chuyên môn tuyển nhận rộng lớn trên trời đất kỳ tài, mặc dù là cổ quốc vương hầu đã từng ở bên trong đã học, tới tề danh còn có trục lục thư viện, thần vương điện trở thế. Đến mức Vũ nông sở cầu phù bài, chính là Bổ Thiên các đệ tử một loại thân phận chứng cứ rõ ràng, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài vốn có, thân phận tại Bổ các bên trong cũng sẽ sâu sắc vượt qua bình thường đệ tử. Quản sự thần sắc kính cẩn, nói: "Thuộc hạ một mực ở tìm hiểu, nhưng còn chưa thấy hạ hữu tiểu thư trở về, nếu có tin tức, lập tức hướng ngài bẩm báo." Thật sự là phế vật, tông láo để cho ta mảnh tra một chút thạch tử lang tin tức, kết quả người nơi đây thậm chí ngay cả một chút tình huống đều không có tìm hiểu đi ra, mà nghĩ muốn lấy khối phù bài, nhưng lại ngay cả mọi người không thấy được. Vũ Nông sắc mặt không vui, phất tay áo rời đi. Thế thế, quản sự sắc mặt chán nhận, gấp vội vàng đi theo, không lưng hành lễ, nói: "Đại nhân thứ tội, nô tài cái này lại phái một nhóm người đi tra rõ." Không lâu, quản sự trở lại một tòa trong điện, ngồi ở vào trên mặt ghế. Ruốt ruột huyệt Thái Dương, khí thế lại đựng, vuông nói, người tới. Đại nhân. Lập tức, một nhóm người nhanh chóng đi vào, những thứ này đều là cường giả, thực lực cực kỳ cường đại. Qua nhiều năm như vậy, ta cho các ngươi cha thạch tử lăng tin tức, mà các ngươi mà ngay cả dấu vết để lại đều không có phát hiện, thật là một đám trùng cơm, phế vật. Quản sự gào thét, hình dáng như nội sư. Một đám người sinh lòng hăng ý, bọn hắn biết rõ cái này quản sự không chỉ có làm người môn độc, hơn nữa tu vi thâm hậu, tại đây trùng vân thành tuyệt đối tính toán bên trên một nhân vật. Còn có, cái kia phá trong trang mấy lao quái vật cũng đã chết hết, đứa bé kia còn sống. Quản sự sắc mặt âm trầm tựa hồ nước. "Khởi bẩm đại nhân, chúng ta đã sớm điều tra rõ, trang viên kia bên trong hải tử 89 phần 10 là thế thân, không phải là năm đó cái kia thạch hạo. Có người đáp lại nói: "Thật là một đám đồ ngu, phế vật. Mặc dù hắn là giả dối, cũng phải nghĩ biện pháp giết chết, bằng không thì ảnh hưởng không tốt. Hoang vực vũ tộc là một cái dạng gì gia tộc bọn ngươi chẳng lẽ không biết? Thân linh hậu duệ, cổ xưa mà huy hoàng, truyền thừa đã lâu, thậm chí so với Thạch quốc đều đã lâu, coi trọng nhất mặt, lại để cho cái kia thằng nhãi con một mực còn sống, chính là tại nhục nhã mặt của bọn hắn." Quản sự giận dữ, dùng sức vô. Kia bên cạnh bản gỗ trực tiếp bạo thoái, một cổ sóng khi vo xuống, thậm chí đem kim cương nhằm cấu trúc mặt đất chấn chia năm xẻ bảy, cũng trầm xuống hơn một thước sâu, có thể thấy được kia tu vi. Phía dưới một đám người đều lộ ra ý sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau. Đại nhân xin yên tâm, trong trang viên cái kia mấy lao quái vật cũng đã chết giả, ai còn có thể che chở thằng nhãi con này. Chúng ta sẽ an bài thỏa đáng. Hoặc lại để cho hắn bị độc trùng ngoài ý muốn cắn chết, hoặc có ác thú tử trong núi lao ra, lại để cho hắn đã bị kinh hãi, vậy chết, thậm chí có thể mời đến một ít tàn bạo hung đồ, không ra tay với hắn, nhưng là có thể. Rất nhanh liền có tin tức Một đám người vội vàng tỏ thái độ, nghĩ ra các loại ác độc phương pháp xử lý. Các người làm có thể, nhưng là không muốn lưu lại một vạch trần trán. Nếu như ra ngoài ý muốn, không ai có thể sống. Tính toán, các người tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta tự mình ra tay. Quản sự đạo. Quản sự họ Tiêu, có chút thiên tư, làm người lòng dạ độc ác, làm việc chu toàn, bởi vậy bị Vũ tộc hợp nhất. Tu vi của hắn chính là động thiên cảnh, thần không biết quỷ không hay thu thập một cái không hề thực lực hài đồng, đối với hắn mà nói không có mấy may mắn độ khó. Chương 106. Thạch Thanh Phong, Lâm Thạch Quốc Hoàng Đô. 106, Thạch Thanh Phong, Lâm Thạch Quốc Hoàng Đô. Thạch tộc đệ nhị tổ địa chỗ Trang Viên. Gió thu đã tới, tan hoang trong trang càng lộ ra thế lãnh gió thổi tới, các loại kiểu cũ cửa sổ chậm chậm rung động, tại trong đêm như là quỷ khóc một dạng. Mười năm thời gian, cải biến quá nhiều. Trong trang, nguyên lai like mấy cái lao nhân đều qua đời nơi đây bởi vì thiếu khuyết sinh khí, mà lộ ra rất là ưu sâm. Đến ban đêm thời điểm, thậm chí ngay cả người hầu đều không muốn đi ra ngoài, không tại trong trang đi đi lại lại. Nơi đây làm sao sẽ biến thành như vậy? Thạch Hạo trong lòng rất là kinh ngạc. Giờ phút này Trang Viên cùng trong trí nhớ cơ hồn là hai cái bộ dáng. Trái dương rất lớn, ánh mặt trời sung túc, nhưng là cái kia phiến cũ nát trang tử lại có vẻ dáng vẻ ra rỏi nặng nghề, rất nhiều kiến trúc đều nhanh sụp đổ. Ai, nơi đây càng ngày càng không khí trầm lặng, mấy cái đại nhân đều trước sau mất đi, còn lại cái kia nhóc đáng thương làm sao bây giờ? Thật sự là nghiệp chướng a. Hải lão người vội vàng xe thú, ly khai tan Hoang Trang tử, hắn là đưa tới trái cây, con ngồi chờ cái ăn đến. Trong trang mặc dù có một ít người hầu, nhưng là nơi đây nhưng như cũ lộ ra rất lạnh rõ ràng, như một mảnh nơi vứt bỏ, hoàng vu mả của quạ. Hải gia lần sau nhất định phải đem đại hắc mang đến nhà, khiến nó chơi với ta một lát. Tại cụ nát con đường bên cạnh, một cái khuôn mặt nhỏ nhắn tuy trắng, thập phần gầy yếu hải tử dùng sức phất tay thống biệt, vừa nói một bên dùng sức ho khan. "Tốt, hài tử, chờ đại hát sinh hạ cái kia ổ tiểu hổ để, ta lập tức sẽ đưa tới đây, khiến chúng nó cùng một trôi chơi với người mà." Hải lão người cất cao giọng nói, Lơ đáng nhìn nơi xa Thạch Hạo đám người liếc mắt, tựa hồ rất có cảm xúc, khẽ nói, "Thật sự là một cái hải tử đáng thương, biến thành quyền lợi đấu tranh vật hy sinh, không, có thân nhân, không, có bạn chơi cùng, cả ngày trông coi này nghĩa trang giống như lao trang tử, lúc nhỏ quá ứ ấm." Cho đến lao người lái xe thú rời đi rất xa nhìn không thấy bóng dáng, Đứa bé kia mới lưu luyến không rời đứng người lên, vị tượng chậm rãi hướng trong trang khắp kiếng mà chuyển đi, hiển nhiên chân đã cà thọn. Đáng giận, là ai đem đứa bé này tổn thương trở thành tốt. Đại Tráng phẫn nộ, hắn nghe được xa xa lão nhân khinh ngữ thành, quá đáng thương. Hắn vốn hẳn nên cùng chúng ta một dạo, thuận thụ tốt đẹp chính là thời gian. Bị Hầu đạo, nhị mãnh nhìn xem lão nhân rời đi, như có điều suy nghĩ. Cái này là một cái khác ta sao? Thạch Hạo dù là tâm tư trầm ổn, giờ phút này cũng không khỏi được phẫn nộ, hắn biết đứa bé này liền là của mình, thế thân thay thế mình bị nhốt ở chỗ này cho tiểu hài tử tiến vào trang viên về sau. Phan, đại môn bị người hầu đóng thật chặt, như là muốn đem trang tử triệt để vây ở trong đó. Tiểu thiếu ra, hay là thật ủy khuất người cùng chúng ta ở ở cái địa phương này ha ha. A đúng rồi, chân của ngươi tổn thương càng ngày càng lợi hại đi. Còn là không muốn đi tới đi lui tốt. Người cha mẹ bao nhiêu năm không có tới xem qua ngươi rồi. 7, 8, 9, 10. Còn là nói ngươi cũng không phải là bọn hắn thân sinh. Một cái bụng vệ người hầu nói, nên ngang mà ngồi tại bạn trên ghế, thần sắc mãn nguyện, khí rêu rêu nói. Sắc mặt tái nhợt, gò hài tử không có phản bác cũng không để ý đến những ngày người hầu, mà là không ngừng ho khăn, khập khiễng hướng phía ta phòng mà đi. Cái khác xấu xí buộc có người nói, ta nghe nói, tiểu thiếu ra cũng không phải là cái kia Thạch Tử Lăng dòng dõi, thân phận thật sự, nhưng thật ra là vị kia qua đời lao quái vật quan hệ huyết thống hậu nhân, ở chỗ này thế thân mà thôi. Ha ha, rất có thể, nếu thật là Thạch Tử Lăng hậu nhân, có thể so với này càng thêm nhiều thai nạn. Đầu heo thai to người hầu gật đầu, từ đầu đến cuối đều không có đứng dậy, nhìn xem tiểu hài tử khập khiễng mà rời đi hai mắt nhìn ấm. Tại nơi này lao lung giống như phá trong trang, bộ phận người hầu sớm đã bị bên ngoài thu mua, ăn cây táo Giáo cây sung, tại mấy cái lao nhân đã qua đời về sau, có chút không chút kiêng kỳ ầm ầm. Đại môn bị bị hầu một quyền mở ra. Hai cái người hầu bị lại càng hoảng sợ, chính là tiểu Thanh Phong cũng không khỏi dừng bước, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Bọn ngươi chính là nơi đây người hầu? Thạch hạ mở miệng, không giận tự vi. Sau lưng đại tráng, bị hầu, nhị manh cũng đi theo thì đến, xoa tay, tựa hồ lớn hơn là một cuộc. Người nào có gan đảm sông tới nơi đây? Theo mập một dạng người hầu đứng dậy. Các ngươi những này các con, có gan dám xông tới Thạch tộc địa, chẳng lẽ là nghĩ trời hay sao? Ta hôm nay liền thay nhà của ngươi đại nhân giáo huấn ngươi một trận." Hai vị thạch tộc người hầu liếc nhau biết được đối phương người đến không có ý tốt, bộ thân thể như linh miêu một dạng chạy trốn đi lên, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn bị đại tráng, bị hầu quạt trở về, lập tức đánh mất sức chiến đấu. "Ai ơi, hai vị ra ra tha mạng." Hai người hầu kêu rên, nằm rạp trên mặt đất, cảm giác toàn thân xương cốt giống như nát, lập tức khôi phục đúng bản tính. "Tiểu tử, các ngươi có can đảm sông tới nơi đây, ngươi xông đại họa, chính là ngươi thế lực sau lưng đều cứu không được các ngươi." Đúng lúc này, quản sự từ ngoài cửa đi đến, gắt gao nhìn chầm chầm Hạo, thần sắc kinh ngạc. "Tiêu đại nhân!" Tiêu lại nhân làm chủ cho chúng ta a. Hai cái ăn cây táo, rào cây sum người hầu đạo, như là gặp cứu tinh. Ta là Thạch Hạo, giáo huấn không có mắt người hầu mà thôi. Ngươi chính là người phương nào, tới đây chẳng lẽ là nghĩ muốn khiêu khích ta Thạch tộc? Thạch Hạo đạo, hắn có thể phát giác được cái này Tiêu quản sự trên người ẩn chứa ác ý. Thạch tộc chính là ta Vũ tộc thân gia, huống chi ngươi đến cùng là đúng hay không Thạch Hạo gốc dễ người cũng có đợi thương thảo, đợi bổn tọa đem ngươi nắm bắt, một phàn trà giò nói sau. Tiêu quản sự nhìn gò tiểu Hải Tử liếc mắt, thần sắc căm tàn. Chỉ thấy kia tiện tay một điểm Trên tay có màu xanh ra trời phủ văn nợ rộ, vô số mưa bụi ngừng tụ thành giọt mưa, hóa làm một đầu mười trượng hung lệ lâm dao, hướng phía bốn người nào tới, nghiêm nhiên một bộ muốn đem bốn người đưa vào chỗ chết bộ dáng. Vậy mà đối với ngươi cường tráng ra gia địch thủ, muốn chết. Bạch hổ chủ mùi. Đại tráng một bước tiến lên trước, một quyền đánh ra, chỉ thấy kia quyền tầm cũng có phủ văn nợ rộ, một đầu mười trượng bạch hổ từ đó bay ra, giống như thực chất một hình dạng, trực tiếp đem màu xanh ra trời hung dao xé nát. Đáng giận. Làm sao có thể? Động thiên hiện. Ngày mưa sắc mặt đại biến. Sau lưng hiện lên một ngụm phạm vi chín trượng đột tiên, phản phất hai phần dung nham động này, nếu như miệng núi lửa mở rộng, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Sáng lập động tiên, tiến vào cảnh giới này, chẳng khác gì là câu thông bao la bát ngát thiên địa hư không, lướt đoạt thiên địa tạo hóa, không ngừng hấp thu ngoại giới vô tận thần tinh hoa, bổ sung chính mình, còn có thể tại động tiên bên trong trường nuôi bảo khí, tế dưỡng phụ văn các loại. Bất quá, vô dục. Bạch hổ chủ sát phạt, chính là vô cùng hung thần thái cổ dị chủng, đủ để so sánh đệ nhất chí tôn, kia truyền thừa bảo thuật đã gần hộ thiên thuận, dù là ngày mưa động thiên khác hẳn với bình thường động thiên tường tạp. Như trước không làm nên chuyện gì, bị Bạch hổ cự chào trực tiếp đập vỡ. Ký chủ người cũng thâm thụ trọng thương, sinh tử không biết. Thế thế, ngoài cửa hai mươi mấy cái hắc y y nhân thần sắc khẽ biến, chui ra, những người này đều là bản viết chi cảnh, muốn đem năm người giết chết, lại bị nhị mãnh cùng bị Hầu tại điện quang kia lửa tầm đó toàn bộ giết chết, không một người bỏ sót đây hết thảy bất quá là ngắn ngủn một lát, thời gian phát sinh, hai tử đều xem lên người. Tiểu Kaka, các ngươi. Thần sắc hắn nghi hoặc, nhưng là cũng không có sợ hãi chi ý tử, cầm đầu chính là cái kia tiểu Kaka cùng mình tuổi không sai biệt lắm nhưng lại có một loại khác hẳn với người thường trầm ổn, loại này hắn chỉ có tại gia gia của mình trên người cảm nhận được. "Tên của ngươi, Thạch Hạo mở miệng, thần có vẻ ấy nấy. Thở nhọ bọn hắn bảo ta Thạch Hạo. Tiểu Hải tử khẽ nói, thân xác cảm đạm, mấy vị lao nhân đều chết hết, hắn cảm giác rất cô độc, có lẽ không biết ngày nào đó mình cũng sẽ không chịu nổi rời đi. "Thật là tinh xảo, ta cũng gọi là Thạch Hạo. Nếu không, ngươi liền kêu cái tên này đi, ta sửa một cái." "Tiểu Thạch Hạo đạo." Trong lòng của hắn càng thêm mày nãy, đứa bé này thay hắn bị quá nhiều khổ. "Không cần, ta sửa một cái thì tốt rồi, hết thảy đều đi qua." Cái tên này cũng sẽ chạm đến đến ta rất nhiều nhớ lại. Tiểu Hài Tử Đạo. Suy nghĩ thời gian rất lâu, hắn vì chính mình nổi lên một cái tên, gọi Thạch Thanh Phong. Rõ là tự do hắn cũng là. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Tiểu Thanh Phong cũng hiểu biết Thạch Hạo đám người thân phận, chính là chân chính Thạch Hạo. Bất quá, hắn cũng không có chỗ câu hận hận, chẳng qua là là đối với tại mấy vị lão nhân qua đời mà cảm thấy bi thương. Một phen nói chuyện với nhau, mọi người đối với cái này cái cùng tuổi Tiểu Hải Tử thập phần đồng tình, đại tráng hận không thể đem mấy cái ăn cây táo, rào cây sum nô tài bị Tiểu Thanh Phong ngăn cản. Ta nghĩ nhìn lại hắc. Tiểu Thanh Phong đạo: Trong mắt không hề bỏ cùng hoài niệm đại hắc là, Hải ra gia, gia chô phục tùng hung thú hắc hổ, thập phần nhà thông thái tính. Qua nhiều năm như vậy Thạch Thanh Phong một thân một mình không có bạn cùng lứa tuổi, không có bằng hữu, chỉ có cái kia hát hổ có thể mang cho hắn cười vui, hắn rất là đáng thương. Tất, mọi người tại này vượt qua một đêm. Đến mức mấy cái xảo quyệt nô đã bị phế đi vô công, Vũ nông cũng bởi vì thương thế quá nặng, đi đời nhà ma. Còn lại người hầu nơm nớp lo sợ, cự tuyệt này không dám đi qua giới hạn. Tiêu quản sự thi thể thì là bị mặt khác người hầu ném ở nơi hoang vu, bị đi ngang qua hung thú ăn hổ như không còn. Mới đại môn bị nhị manh chỉ huy những này người hầu cài đặt, trang viên cũng bị một lần nữa tu sửa một phen, không còn nữa lúc trước rách nát cảnh tượng. Sau khi trời sáng, còn không có đợi bọn hắn khởi hành tiến về trước đại hắc chỗ tổn sớm, ngoài cửa lớn liền chuyển đến thanh âm, một cái vang dội tiếng nói chuyển đến, nói: "Hải tử, ngươi đang ở đâu? Đại thúc tiếp ngươi đã đến, rời đi cái này địa phương bị quái, miễn cho bị mấy cái nô tài khi dễ." Ồ, cửa chính như thế nào thay đổi? Một người trung niên nam tử tiến vào trang tử, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dâu quai đoán, vô cùng thổ kịch. "Nha, là Hải đại thúc." Tiểu Thanh Phong vui sướng. Hải đại thúc là Hải ra ra nhi tử, này người một nhà vẫn luôn đối với hắn rất không tồi. Mấy vị lao nhân trước sau qua đời, Tiểu Thanh Phong một người lẻ loi lưu quạng, Hải lão người trở về cùng nhi tử thương lượng, quyết định đem đứa bé này tiếp nhận đi thu dưỡng, cảm thấy hắn quá đáng thương. Giở đi nơi đây không tốt lắm đâu. Có đầu heo thai to người hầu đứng ra cản trở, lại bị đại tráng chừng mắt liếc, cũng không dám nữa mở miệng, cái này hùng trắng như Châu Thiếu Niên, một cái tắt có thể đem kim cương đả vỡ. Không tốt cái rắm. Nơi này có cái gì, cái kia cái chân như thế nào cả thoát các ngươi không rõ ràng lắm sao? Các ngươi những này ăn cây táo, rào cây sum đổ vật sớm muộn gì cũng bị thanh toán. Hải Đại Túc không cam lòng, dâu quay non như cương châm giống như dùng dùng. Hải Đại Túc, ngươi mạnh khỏe. Cảm tạ ngươi và Hải ra ra đối với Thanh Phong chiếu Cố. Thạch Hạo mở miệng. Thanh Phong, mấy vị này thiếu hiệp là? Nhìn xem mấy vị thiếu niên khí chất bất phạm, khí cơ thâm hậu, Hải Đại Túc có chút nghi hoặc, tiểu Thanh Phong lúc nào nhận thức mấy vị này vai hùng thiếu niên. Chúng ta đến từ vạn dặm bên ngoài Thạch Tôn, hôm qua đi ngang qua bảo địa, tá túc một đêm. Thạch Hạo chủ động mở miệng. Nguyên lai là Thạch đến mấy vị thiếu hiệp, tiểu Thanh Phong gặp được các ngươi thật là may mắn. Hải Đại Túc đạo. Hải Đại Túc, vị này chính là Thạch Hạo ca, ca. Vị này chính là đại tráng ca, ca vị này chính là bì hầu Caca, ca, vị này chính là nhị mãnh ca, ca Tiểu Thanh Phong nghiêm túc giới thiệu nói. Một phen trao đổi, Hải Đại Thúc có chút lòng còn sợ hãi đạo, nếu không phải mấy vị này, khả năng chính mình hôm nay nhìn thấy chính là tiểu Thanh Phong thi thể. "Ngươi gọi Thạch Hạo? Thạch tử lăng là gì của ngươi?" Hải Đại Thúc dõng nhiên mở miệng. "Đúng là gia phụ." Cuối cùng, tiểu Thanh Phong lựa chọn đi theo Hải Đại Thúc trở lại kia chỗ thôn, bị Hải Đại Thúc thu dưỡng, cũng không tiếp tục đi theo Thạch Hạo đám người đi. Trước khi đi, Thạch Hạo đem Thạch Phong vết thương ở trấn phối hợp thần dược chữa cho tốt, cũng để lại bổ thiên các lệnh bài. Toàn nghe bảo thuật, cùng với một cái có thể đối với chống đỡ cực hạn vương hầu bảo cụ truyền cho Thạch Thanh Phong, tiếp tục bọn hắn tiếp theo trạm, võ vương phủ. Bộ Thiên các lệnh bài chính là một thứ tên là Hạ Vũ, nữ mập mạp cưỡng ép nhét cho bọn hắn nghe kia nói chính là tiến vào Thạch Quốc bên trong một cái đại thế lực bằng chứng, nhưng đối với Thạch Hạo đám người cũng không tác dụng. Trong thôn trang đưa mắt nhìn trên trăm trượng kim sĩ đại bằng chim cồ lồ, giương cánh dựng lên, chờ bốn người, hóa thành một đóa mầu vàng đám mây, lôi cuốn phong, hướng phía Thạch Quốc phương hướng mà đi, lão cùng với con hắn Hải Đại đám người đều là cảm xúc bằng có thể tư ứng. Cái kia bốn đứa bé thật là một cái kỳ tài, không, là kỳ tài nút trời, bọn hắn tại tu hành một đường bên trên càng là tiềm lực vô tận. Nhất là Thạch Hạo, thực lực cường hành, chỉ sợ đã sánh vai vương hầu. Thiên nột, hắn mới 10 tuổi nha. 10 tuổi chi vương ngợi, chỉ sợ cái kia trọng đồng cũng xa xa không bằng đi. Hải đại thúc cảm thán, vị này chính là trời sinh trí tôn, mặc dù đã mất đi trí tôn cốt cũng vẫn là trí tôn. Nếu như một ngày kia lại gặp nhau, ta tin tưởng, hắn đã sớm danh chấn này Mên Mông sông núi thiên hạ bát vực đều tại truyền tên của hắn. Hải lão người cũng thở dài, ta tin tưởng Thạch Hạo ca ca nhất định cũng được. Thạch Thanh Phong nằm tay, đối với Thạch Hạo rất là sùng bái. Ngoa giống, ở bên cạnh bọn hắn, một đầu hắc hổ gào thét. Như Kim sĩ si Đại Bằng cường đại như vậy đủ để chém giết vương hầu hung cầm, tự nhiên không sợ mặt khác dị loại xuất hiện, không sợ chặn giết, cường thế xuyên thấu trên tầng mây phương, phóng tới xa xôi Thạch Quốc Hoàng Đô. Thạch Quốc mang vực rất lớn, lãnh thổ quốc gia bao la băng ngát, tốc độ nhanh như dòng Kim Sí si Đại Bằng bực này, di chủng cũng là phi hành mấy ngày mới tiếp cận Thạch Quốc Hoàng Đô. Phóng nhìn lại, đó là một tòa đại thành, rộng rãi vô cùng, chính là từ một khối lại một khối bích tinh thạch thành như một đạo sơn thành lâu to lớn như cử thần, vắt ngang chỗ đó. Khí thế hào hùng, tường trên hạ thể khắc có hầu như vô tận phù văn, phản phất giống như một viên lại một ngôi sao tại chuyển động, lóng lánh hào quang, khí cơ thập phần hùng bố. Một đội lại một đội bách chiến tinh nhuệ binh sĩ tại tổn trà. Kia kỷ luật nghiêm minh, áo giáp binh khí phía trên, tất cả đều lập loé lạnh như băng kim loại sáng bóng, có bảo quang lưu chuyển đây là cổ quốc hàn đô, tự nhiên đều là tinh nhuệ, từ một chút ít cường đại chiến tướng thống lĩnh, thủ hộ đại thành, đặc biệt là mở ra thành thể trận về sau, cả thành trì đều bị phù phủ, lại để cho nơi đây phòng thủ kiên cố, khó có thể phá được. Kim Sí Đại bằng điểu vừa vừa như thần, liền có vô cùng hung hãn uy áp của tới, kia tử không trung tối lao xuống, khí thế hùng mãnh, lập tức đưa tới trên tường thành binh sĩ báo động, để cho bọn họ trong lòng kinh chấn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chơi ạ." Dĩ nhiên là trong truyền thuyết Kim sĩ Đại Bàng. "Ồ, oh, Kim sĩ Đại bằng phần lương có người, ai như vậy dũng mãnh, vậy mà tuần phục một cái Kim sĩ Đại bằng, chẳng lẽ là ta Thạch Quốc một tôn mạnh mẽ vương hầu?" Đến mức hoàng đô cửa thành chỗ đó, ra vào cô xe, thương lượng đám người, thì càng là kinh hô, không hiểu rung động, này đầu hung cầm cũng quá mạnh uy mãnh quá phận, công thành sao? "Nhỏ quang, ngươi đi chút chơi." Trật hạu khống chế Kim sĩ Đại Bằng đắp xuống trước thành, vô vô khổng lồ kia điều đầu đạo. Kim sĩ Đại Bằng lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng quanh binh sĩ nhìn qua, sau đó dương cánh, quay chung quanh cửa thành xoay quanh một vòng, sau đó dài gáy một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt hóa thành một đạo ki quang, biến mất tại tầng mây tầm đó. Chứng kiến Kim sĩ Đại Bằng chân thân bị kia bằng mắt nhìn chằm chằm, tất cả mọi người nuốt nhát, cảm giác tử thần liền tại bên người đây là một đầu chân chính một đầu bá chủ, lại để cho tất cả nhà lao tổ đều muốn đau đầu. Mặc dù bị kia nhìn chầm chầm mắt, nhưng là hết thệ mọi người toàn bộ như vắt trên lưng, cảm giác phảng phất giống như thai vạ đến nơi cảm giác Nhưng mà này đầu thần Tuấn vô cùng kim sĩ đại bằng lại cũng bất quá là mấy vị thiếu niên tọa kỵ mà thôi đây là đâu một nhà thiếu niên trí tôn tự nhiên lưu chuyển ra khí tức, cho dù là lao tổ cũng xa xa không kịp có người thầm nghĩ trong lòng có chút không dám tin chỉ sợ Võ Vương phủ cái kia một tôn trọng đồng kỳ tại cũng bất quá chỉ như vậy đi trong mắt mọi người rung động lựa nóng ngay sau đó bốn vị thiếu niên nhảy xuống tới kể vai sát cánh hướng về cửa thành đi đến cái này là Thạch Quốc hoàng thành sao tốtùngĩ thật lớn bị hâu cảm thán haha Nh ha, nhất Quốc triỗ Thà Tôn trưởng chỉ sợ đều không có đi vào qua nơi này đi. Đại Tráng thần sắc kích động, cảm giác thấy các mặt của xã hội. Chúng ta đến, chỉ sợ đã kinh động đến trong đó nhân vật trọng yếu. Nhị manh mở miệng, hắn là một tính cách trầm ổn thiếu niên. Không sao. Thạch Hạo thần sắc bình thản, nhìn xem to như vậy vương thành không vui không buồn, rất khó tưởng tượng hắn là một cái vẹn vẹn 10 tuổi hài tử. Các người là? Nhà ai công tử? Nghĩ. Làm cái gì? Thủ thành một đội quân binh tiến lên, ngày thường bọn hắn rất lăng lệ ác liệt, nhưng là hôm nay đối mặt này mấy cái mao đầu tiểu tử, như đối mặt một đầu hồng hoàng manh thu giống như, lời nói đều run rẩy. Ta chính là Thạch Hạo, hôm nay, hồi võ vương phủ lấy cái công đạo." Thạch Hạo cười cười, lộ ra một miệng răng trắng như tuyết. Chương 107. Võ Vương phủ chỉ biến, công đạo. Chương 107. Võ Vương phủ chỉ biến, công đạo. Nhìn thấy một màn này, một tôn người kinh hãi một đám người đạp đạp đạp rút lui. Mặc dù nhưng thiếu niên này đang cười, nhưng là kia trên người trong lúc lơ đãng toát ra đến khủng bố khí cơ, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng cảm giác vô cùng sợ run, chỉ cảm thấy thân thể thân thể có muốn đổ xuống cảm giác, vô cùng khó chịu. Thiếu niên này, như là một đầu tiền sử cự long hóa hình, để cho bọn họ hồn phách đang run rẩy. Tất cả mọi người kinh hãi, thiếu niên này cũng quá mạnh kia trong cơ thể sôi trào tinh khí thần, giống như một tòa lò lớn, có thể dung luyện hết thảy. Bởi vì đoán được Thạch Hạo chi thân phần, binh sĩ không dám ngăn trở, cũng ngăn trở không được. Võ Vương phủ Thạch Hạo, không là vị kia bị đảo trời sinh trí tôn cốt thập ngũ ra cháu sao? Hắn không phải cùng kia cha mẹ tất cả đều bị lưu đặt ở Tây cương sao? Đợi cho bốn người đi xa, mới có người dám mở miệng. Xuyệt. Nói cẩn thận. Cảm nhận được Thạch Hạo chi uy thế, cửa thành có một cái giám uy, sắc mặt tái nhợt leo một thanh mồ hôi lạnh, bộ thân thể tại rất nhỏ run nói nhỏ, ta tộc có Xin hỏi mấy vị thiếu hiệp đến từ phương nào?" Chủ trên đường, một vị chiến tướng ngăn ở bốn người trước mặt, ôn quyền, nương trọng thần sắc. Hoàng đô Đông nhiên đến bốn tôn bằng được vương hầu cao thủ, nhưng là không thể không phòng, vạn nhất kêu hành hùng, liền lạc của mình không làm tròn trách nhiệm. Phu cận, hán chiến tướng đồng liêu còn có những kia tinh binh cũng dần dần xuống tới. "Ta là Thạch Tử Lăng chi tử, cũng là đại ma thần, Thạch Trung Thiên, cháu, Thạch Hạo. Hôm nay chính là tiến đến Võ Vương phủ lấy cái công đạo, hi vọng ngươi chờ chờ có lẫn vào việc này." Thạch Hạo đến, như là cự thạch rơi xuống bùn, tất cả mọi người biết, một trưởng phong ba sắp đến nơi. Võ Vương phủ Vũ tộc đều là nhận được tin tức, hoặc là khinh thường, hoặc là cười lạnh, tự hồ cùng đợi xem một hồi cho hay. Hoàng đô Phồn Hoa vô cùng, phố lớn ngõi nhỏ cửa hàng mọc lên san sát như rừng, người đến người đi, giao hàng nhà bán âm thanh bên thai không ngừng ngựa xe như nước, như nước chảy. Tại một cái Phồn Hoa đường cái bên cạnh to lớn phủ đệ trước, bốn người đã ngừng lại bước chân. Chỗ này phủ đệ chiếm diện tích rất rộng, cổng thành phố địa, chu hồng trên cửa chính, thủy thú hàm vòng đồng, cửa chính hai bên có hai cái ngọc thạch điêu thành thú. Trên cửa chính mới có một khối kiến diện, lên lớp dạng bài ba chữ to, vợ phủ. Người nào, dừng lại. Trước cửa có người quát Thấy bốn người tiền đến, lập tức ngăn cản. Nhanh đi bẩm báo chủ tử của các người, đã nói Thạch Hạo tiền đến, vì việc ngày xưa, lấy cái công đạo." Thạch Hạo thản nhiên nói. "Ai đã trở về, ai đã trở về?" Bịch, một tiếng, vậy đối với cực lớn xích thiết cửa bị đẩy ra. Có một vị lão giả đi ra, dâu tóc bạc trắng, nhìn xem Thạch Hạo, vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó văn vẻ mắt, lại sau khiếp sợ, hắn bước nhanh vào tới. "Hạo Nhi, thật là người sao?" Quả nhiên. Nhìn thấy Thạch Hạo cùng Thạch Tử đang hầu như độc nhất vô nhị mặt cho, hắn lộ ra phải vô cùng động. "Thất gia gia." Thạch Hạo quy củ kêu lên, ngữ khí không mặn không nhạt, vị này cùng ra gia thập ngũ ra có một phen đan oán, bây giờ nhiệt tình như vậy, tất nhiên là miệng nam mô, bụng một bộ dao găm. Mấy vị này thiếu hiệp là, lão giả nhìn như lơ đãng hỏi. Thạch Hạo không nói tiếng nào, chẳng qua là nhàn nhạt mà quét thứ nhất mắt, lại để cho kia dựng tóc gái. Ha ha, mau vào đi. Lão giả thần sắc dừng lại, mượn mang theo Thạch Hạo mấy người tiến vào vương phủ, sau đó lấy cớ có việc rời đi. Phì, Rồi trá. Đại tráng khinh thường. Hôm nay chúng ta không thể nói lớn hơn náo vương phủ. Bị hầu đạo kia rời đi. Có lẽ chính là tại triệu tập nhân thủ đối phó chúng ta." Nhị manh suy đoán, mặc kệ nó. "Hôm nay chúng ta liền cùng tiểu Hạo đại náo một hồi, có lại có làm sao?" Đại tráng lại có chút ít xóa tay. Thạch Hạo thần sắc lạnh nhạt, phối hợp mà thưởng thức Võ Vương phụ phong cảnh. Tại lão giả sau khi rời đi không lâu, lập tức đi ra một đội nhân mã, nghiêm túc vô cùng, canh giữ ở bên ngoài phủ, quan trọng cửa chính, đây là tại báo cho ngoại giới, hôm nay Võ Vương phụ không tiếp khách. Thạch Hạo đến đây tin tức truyền khắp Vương phủ, tin tức này trải qua tất ra hoàn toàn chính xác nhận thức. 10 năm trước bị móc xuống trí tôn cốt trẻ mới sinh đã trở về, hắn là đến báo thù sao? Võ Vương phủ sâu chỗ, một chỗ bế quan tri địa, một cái đầy người kìm quang lưu động lao nhân bị chế trụ, lập tức phẫn nộ nói, Đa Nón Lá, phủ, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tứ Ca, an tâm một chút chớ vội, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút mà, không muốn đi ra ngoài. Đa Nón Lá lạnh như băng nói, các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Tứ Gia đạo, giận không kèm được, hắn đoán được có người vì năm đó sự tình ra mặt. Thái phủ, giọng dãi, cung điện thành thiên, giống như một mảnh to lớn thiên cung, tọa lạc ở nhân gian. Chỉ chốc lát sau thất gia đã trở về, cùng hắn đồng hành còn có mấy vị lao nhân. Sau đó, một ít tông lão cũng đến, trong đó hai người chính là Đá Nó Lá, Thạch Uyên. Thạch Uyên chính là trọng đồng giả Thạch Nghị từng tổ phụ đại điện ở trong, Thạch Hạo thần sắc lạnh lùng. Năm đó vây công hắn người của phụ thân bên trong người này chính là chủ lực, cũng là cố hết sức che chở Thạch Nghị mưu tự người, tại tông lão bên trong sắp xếp hành lão cũ, quyền hành rất lớn. Hạo Nhi, năm đó sự tỉnh, chính là là chúng ta thực xin lỗi ngươi, Nhi cũng hiểu biết lỗi lầm của mình. Ta biết được trong lòng ngươi như cũ có câu oán hận, bất quá việc đã đến nước này, Hy vọng ngươi có thể dùng chúng ta mấy cái lao ra hỏa, có thể để cử ngươi vị vọ vương phụ kế tiếp nhiệm vọ vương, ngươi xem, coi thế nào." Đan đón la chậm rãi mở miệng, hắn là chân chính có quyền thế tông lão. "Hạo nhi, ngươi còn sống là tốt rồi, nếu có nguyện vọng gì chúng ta hết sức thỏa mãn ngươi." Thạch Viên đạo. Thạch Hạo thân sắc càng lạnh hơn, năm đó ở này tòa cung điện dưới mặt đất bên trong, hắn nằm ở lạnh như băng trên giường, vị Thạch Nghị mâu thân cùng đạo hắc ảnh, máu chảy địa lấy giá trị chết mất phụ, lại bị người này kia đã từng trong phụ cùng phụ thân Thạch tử kia một ít luôn luôn ảnh hưởng đến trong phủ mọi người quyết định biện pháp. Hôm nay ta đến, chính là lấy một cái công đạo, thuận tiện kiểm nghiệm thoáng một phát ta cái kia không nên thân ca ca, hắn được ta trí tôn cốt, chắc hẳn thời gian nhất định trôi qua rất thoải mái đi. Thành Hạo đạo: "A, công đạo, ngươi muốn cái gì công đạo đâu này?" Thạchuyên thần sắc dần dần lạnh như băng, chính là một cái 10 tuổi tiểu nha nhi, cho dù có thể có thể có chút kỳ ngộ, may mắn còn sống, thực lực lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào? "Thạch Hạo, ngươi chính là văn bố, cho dù có oan uất, cũng chớ có tại tộc lao trước mặt làm càn." Một ít tộc lão nghiêm mở miệng khiển trách. Ha, "Ha năm đó sự tình tình, lai nghề vị chắc hẳn cũng rõ ràng." Ta liền không còn lắm lời, bất quá, ta hôm nay đến cũng không phải là cùng các ngươi cãi cỏ. Năm đó bởi vì, hôm nay quả. Bọn ngươi nếu là có thể tiếp được ta một trường, chuyện này đó, ta liền không truy cựu nữa, nếu là tiếp không được, như vậy, hôm nay võ vương phủ cũng không có tồn tại cần phải. Thạch hạo lạnh lùng. Làm cản Tiểu nhi an dám làm cản Và miệng. Một ít tộc lao thần sắc giận dữ, thậm chí trực tiếp sẽ đối với thạch hạo ra tay. Một đám lao cậu cũng dám cắn rỡ. Đại tráng phấn sắc cấm lẫnh, trực tiếp một cái tát đem cái kia gọi nhất hung tông lao giúp bay, kia chi thân thân thể nặng nề mà đâm vào trên vách tường, thấm thụ trọng thương. Tiểu A Nhi thật can đảm. Hôm nay, lão phu liền thay cha mẹ ngươi thần giáo huấn ngươi một chút. Thạch Tuyên bị chửi làm lão cậu, trong lòng làm sao có thể nhẫn, trực tiếp đối với đại tráng hung hãn ra tay đến mức đá nón là đá người cũng rất có an ý đối với Thạch Hạo ra tay, bị bị hầu, Nhị Mãnh ngăn lại đại tráng, Nhị Mãnh, bị hầu ba người mặc dù chỉ là động tiên cảnh, nhưng là trên người Thạch Vương huyết mạch đã dần dần bắt đầu sống lại, vượt qua cấp chiến đấu dễ dàng. Bất quá vừa đối mặt liền đem chỉ có minh văn cảnh trùng kỳ đã nón lá đám người trọng thương, bắt giữ để cho bọn họ. Trong lòng khó có thể tin. Có tông môn lão cảm giác không ổn, cái kia dậm đạp trong điện trận văn tất cả đều bị kích hoạt, sáng lên chói mắt hào quang, khốn trụ trung tâm thạch hạo, chỗ đó có giao long, bệnh ngạn trở thái cổ dị trùng thân ảnh quần quanh, đây là võ vương phủ bà ba đại sát trận, đương nhiên một phát, thậm chí có thể đánh chết bảy trận chi vương hầu. Bất quá, những này sát trận mặc dù sắc bén, nhưng lại tại thạch hạo con mắt dưới ánh sáng, toàn bộ phai Còn có thủ đoạn sao? Không thèm nghĩ các ngươi cường hành như vậy, bất quá Võ Vương phụ không phải là các ngươi có thể tự do dung thả, đợi Võ Vương phá quan, các ngươi toàn bộ cũng khó khăn trốn. Đá nón lá miệng lớn ho ra máu, hắn cuối cùng cắn răng một cái, vậy mà tự bạo hóa thành một mảnh quang vũ biến mất. Triết Thái phủ, có ý tứ. Võ Vương sao? Ha ha, ta cũng muốn gặp lại hắn. Thạch Hạo thần sắc lạnh lùng. Sau một khắc, Thạchuyên hóa thành một đạo quang cũng chạy, không dám dừng lại. Sau đó, địa tâm niệm vừa động, liền có chín rung động, vậy mà phong bế Võ Vương phủ bốn phương tám hướng, trụ phủ đệ, tất cả mọi người Toàn bộ đều cảm giác được một cổ kinh khủng phong tỏa lực lượng. Đa Nó Lá, Thạch Tiên cũng sợ ngây người, mặc dù trốn rời hiện trường, nhưng như trước trong phủ, cảm giác một hồi kinh hãi, bọn hắn đang run rẩy, hy vọng cao thủ nhanh chóng đi đến đến rút. Thạch Hạo thần thức tản mắt ra, khắp phủ đệ đều bị bao phủ ở bên trong, những kia thiết lập cấm chế địa phương, cuối cùng cũng tại kia thần thức phía dưới tang dã. Một ít bị nốt lao giả, ví dụ như Như Sư tử mạnh mẽ một dạng tứ gia, cùng với Thạch Trung lão huynh đệ nhỏm, tất cả đều dãy rụa lòng Bọn hắn năm đó thiên hướng Thạch Hạo lại bị Đa Nó Lá, Thạch người âm thầm nhầm vào. Những người này biết được Thạch Hạo Vương giả trở về, đều là vui sướng trong lòng, may mắn hắn cuối cùng có thể còn sống. Từ những người này trong miệng Thạch Hạo cũng hiểu biết cha mẹ mình tung tích, dĩ nhiên là đi huyện bực bất lao Sơn. Đáng giận. Không nghĩ tới Thạch Tử Lăng hậu đại cường hành như vậy. Xem ra chỉ có chờ Võ Vương xuất quan. Bởi vì chín cắn đại quân cờ nguyên nhân, đã nó lá, Thạch Nguyên cũng không có khả năng đi. Giờ phút này đang giấu ở một tòa ải sơn ở trong, hai người đang thương lượng đối sách. Đấu chuyển tinh gì? Một giọng nói tại hai người vang lên bên hai, đúng lúc này hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vậy mà đi tới một cái trên con trường. Sau đó một cái bàn tay rút qua, hai người tại hoàng sợ bên trong bị này một bạt hai rút vượt qua bay lên, đụng ở phía xa Hải Sơn bên trên, bùi mù vập lên, loạn thạch lăn xuống, được không thể thảm. Dương tay, Hạo Nhi, bọn họ đều là trưởng bối của người, chuyện gì cũng từ từ, không nên cử động võ." Một ít tông láo kêu to, những người này đều là đã từng thiên vị thạch nghị người. Haha, ha, ta động võ, các người có ý kiến?" Thạch Hạo cười lạnh, một cái tắt đánh ra, đám người kia tất cả đều kêu thảm thiết, xương cốt đứt gãy, trong miệng phun huyết, rơi xuống bụi bặm bên trong. Những người này đều là thề đã nón lá bọn hắn cái này một mạch cao thủ. Hoặc là thân cận bọn hắn cái này một mẻ người, phù văn đầy trời, hướng bên này vào tới, mà lại mở ra các loại sát trận, hiển nhiên nghi muốn đem Thạch Hạo bọn hắn giết chết. Nhưng là, đây hết thảy vô dụng. Thạch Hạo thần sắc lạnh lùng, bất quá là có chút phát tay, liền có đầy trời phù văn bay ra, trấn áp hết thảy, rất nhiều người bạ toái, tất cả đều tại đâu đó nổ tung. Cái trang diện này, loại này máu tanh, thực sợ ngây người mỗi người, thiếu niên này cũng quá lanh khốc chút ít. Thạch tộc tổ huấn, đồng tộc không được tàn sát lẫn nhau, cốt nhục tương tàn, người vi phạm toàn bộ sự tử. Bất quá, hôm nay ta liền không đem bọn ngươi giết chết, mà là hủy bỏ tu vi của các ngươi co như là nhỏ trừng phạt đại giới. Thạch Hạo thần sắc đạm mạc, giơ tay. Đúng lúc này, quang ảnh chớp động, uy áp bức nhân, trong chàng nhiều hơn 4 tôn lão người, từng cái một hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc phản pháp quy chân, tất cả đều rất kinh người. Bọn hắn tuổi tác thật lớn, dâu tóc bạc trắng, đôi mắt đóng mở ở giữa, thần quang lộ ra, như từng đạo từng đạo tia chớp xẹt qua hư không. Đây là võ vương phủ bên trong bốn vị lao tổ, năm đó liền là bởi vì bọn hắn thời khắc cuối cùng xuất quan, mới làm cho Thạch Tử lằng không thể không đi ra, rời đi hoàng đô. Hạo Nhi Việc này chúng ta đã biết được, chúng ta biết trong lòng ngươi phẫn uất, trong tộc thiệt thòi thiếu nợ các ngươi quá nhiều, nhưng ngươi cũng phải hiểu, tộc nhân làm ra quyết định, cũng là từ đại cục cân nhắc. Một vị lao tổ đạo. Ha ha. Bốn vị lao tổ, các ngươi cuối cùng là già rồi, hay là đi bế quan tu hành đi. Hạo Nhi, nếu như ngươi chấp mê bất độ, đừng trách chúng ta ra tay với ngươi. Bốn vị lao tổ ra tay, nhưng là sau một khắc tại Thạch Hạo ánh mắt dưới áp lực lại tất cả đều như bị sét đánh, trong miệng tràn huyết, lào đảo bay ra. Bốn vị lão tổ, các ngươi già rồi." Thạch Hạo lại nói. Bốn người muốn ở đây ra tay, lại bị đại trướng đám người ngăn lại vì tiện bị bắt. Thạch Hạo, ngươi đi qua. Đúng lúc này, một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm truyền đến, tựa như từ vực ngoại chuyển đến, như thiên thần mở miệng, chấn nhiếp nhân tâm, lại để cho linh hồn người phát run. Võ Vương sao, ngươi không được. Thạch Hạo nhìn xem vết không, chỉ thấy một đạo huy nghiêm thân ảnh, từ phía chân trời mà đến, đem phản hồi Võ Vương phủ bên trong. "Thạch Hạo, ngươi thiên phú cường đại, thậm chí muốn vượt xa trọng đồng, năm đó sự tình, buồn Vương cũng có sai, nếu như nguyện ý buông đoạn này đoán, Vương có thể hướng Nhân Hoàng xin chỉ thị, đem Võ Vương vị đưa tặng cho ngươi, như thế nào?" Võ Vương mở miệng đạo, "Cái gì?" Võ Vương, sao có thể? Có lao tổ đạo. Vì chính là Võ Vương vị tính toán cái gì, ta hạo huynh đệ thế nhưng là nhất định quân lâm bát hoang cái gì đến cửa giới, há lại sẽ quan tâm chính là một cái Võ Vương vị." Đại Tráng Kinh thường nói. Bì Hầu, nhị manh cũng là gật đầu, với tư cách vị đại nhân kia đệ tử thân truyền, Thánh Hạo tu vi cho dù là bọn họ cũng xa xa không cách nào nhìn đấu. Miễn đi. "Võ Vương, ta việc này đến, chính là cầu một cái công đạo, hôm nay nếu như ngươi có thể ta một chiều, việc này từ bỏ, nếu là tiếp không được, như vậy việc này đại có thể công bố thiên hạ, lại để cho người trong thiên hạ đến bình luận." Thánh Hạo đạo thì thấy kia lòng bàn tay có một mảnh phù văn nở rộ, sau đó hóa thành màn trời đem bầu trời ba phủ, sau đó, một cái dài khắp lẫn phiến đại thủ từ phía trên màn bên trong thỏ ra như thương long giơ bớt, hướng phía Võ Vương chụp tới. Tiểu Nhi cuồng vọng, buồn vương ngược lại muốn nhìn người có vài phần bản lĩnh, dám như thế mở miệng. Trường Trưởng trung thế giới. Võ Vương cười lạnh. Hắn cũng thỏ ra một cái đại thủ, lại to lớn vô biên, bàn tay có nhật nguyệt sao trời vần quanh, kinh người vô cùng, làm cho người ta khiếp sợ. Đây là thượng cổ một loại đại thần thông, không phải tuyệt đỉnh cao thủ không thể thi triển, đối với tu vi yêu cầu cực cao. Võ Vương đại thủ dò xét đi qua, chạy ra về phía trước, cái kia bản tay có vô tận sương mù quế tán, lộ ra hùng vị vô biên, hướng phía Thạch Hạo Lân phiến đánh tới. Kia chưởng ngón giữa có một viên lại một viên nhật nguyệt sao trời, u u chuyển động, vòng quanh cái kia từng đám cây cực lớn đại ngón tay xoay tròn, thần bí mà đáng sợ. Loại cảnh tượng này rất kinh người, những kia nhật nguyệt sao trời chuyển động tại điểm, u u rung động, phát ra thanh âm cực lớn vô cùng, kinh động đến hoàng đô trời cao. Rất nhiều cường giả giật mình, cùng trời, xa, đã cách thế, nhiều, cho người ngại ầm ầm. Võ Vương trưởng trung thế giới một hồi run dậy, cuối cùng trực tiếp băng diện, điều này làm cho kia thần sắc khẽ biến. Nếu như ngươi cứ dừng ở này, như vậy hôm nay liền lại để cho ngươi lần nữa nếm thử một chút thất bại tư vị đi." Thạch Hạo thần sắc lạnh lùng. Võ Vương ánh mắt khiếp người, không nói gì, chỉ thấy kêu Mi tâm xuất hiện một cái lỗ hồng, một cái màu bạc đôi mắt lộ ra, bắn ra từng đạo từng đạo phù văn, như từng đạo từng đạo thông thiên kiếm khí, toàn bộ bổ về phía Thạch Hạo. Khi, khi, màn trời bên trong lần nữa tiếp theo chỉ long trảo, sáng lạn vô cùng, đem tất cả kiếm khí đều chặn lại. Như thế một màn cũng làm cho người lo ngại, kinh động đến hoàng đô tất cả mọi người. Võ Vương mặc dù mạnh mẽ, dù là có tôn giả bà cụ, nhưng là như trước không địch lại Thạch Hạo, kia bà cụ, tại Thạch Hạo tu hành bất diệt kinh dưới nắm tay vẫn như giấy mỏng mờ dạng, bị tùy tiện đánh nát. Phốc, một trôi huyết hoa bay lên, Võ Vương trước người phủ văn bị phai mở một mảng lớn, mặc kệ như thế nào gào thét, cũng khó ngăn cản Thạch Hạo quy phong, tại quyền quang bên dưới thẩm thụ trọng thương. Phanh, một tiếng, Võ Vương rơi xuống dưới, chồng rơi vào trong phủ Chương 108. Toàn bộ cự tượng hạt nhỏ thức tỉnh Liễu quyết định. Chương 108. Toàn bộ cự tượng hạt nhỏ thức tỉnh Liễu quyết định. Một trận chiến này bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh. Võ Vương phủ biến cố, kinh động đến hoàng thành tất cả mọi người. Tất cả mọi người biết được, đã từng cái kia bị đạo chí tôn cốt trẻ mới sinh cường thế trở về, lấy 10 tuổi Chi linh, đánh bại thỏa đáng cháng nghiên liệt trận cảnh Võ Vương. Hiển nhiên, một Tôn thiếu niên chí tôn xuất hiện. Có người hâm mộ, có người nhìn có chút hạ hê, có người nhịn không được cảm khái. Có thể nghĩ, Trọng Đông Giả cùng với Thái Hạo, này hai cái thiếu niên chí tôn, nhất định có một người sẽ vất lạc. Nếu là Võ Vương phủ nhất mạch không làm ra như thế chuyện xuẩn, Giờ phút này Võ Vương phủ hẳn là cực tận cường đại, mà không phải biến thành rất nhiều thế lực trong mắt cho cười. Thậm chí Thạch Quốc Nhân Hoàng cũng bợ vậy dụ xuống ánh mắt, muốn ra phong Thạch Hạo vì Vương Hầu, nhưng lại bọn hắn lại sớm đã ngồi kim sĩ đại bằng đi xa, không biết tung tích. Tại phát sinh bao che một khắc này lên, Võ Vương phủ liền đã không phải là Thạch Hạo nhà, cho tới bây giờ đều không phải là. Không lâu sau, Vũ Vương phủ cũng đồng dạng đã xảy ra biến cố, thậm chí Vũ Vương phủ Thạch Nghị mâu thân cái kia nhất mạch phế, chí Vũ Vương, thương, Vũ Vương lưu lại chỉ bị thiếu quyền đánh nát, chúng Hầu như cùng lúc đó, Mên bên trong giới hải đổi lớn lượng sáu phương đại vũ trụ, nhưng là tại to như vậy bên trong giới hải, bất quá là mối bỏ biển, hoặc là nói chẳng qua là một mảnh không có ý nghĩa hòn đảo mà thôi. Có thể nghĩ, giới hải đến tột cùng có bao nhiêu? Tiểu Lục Đạo, thuộc về chính là 6 phương đại vũ trụ, kia dấu ở thời gian trưởng hà bên trong, theo thời gian trường hà phiêu lưu hạ xuống, bây giờ đã đến đời này, bây giờ đã đến có thể hiện hóa thời điểm đáng nhắc tới chính là Tiểu Lục Đạo. Kế hoạch tâm chính là thánh vương giới một cái vĩ đại thần khí, Địa Ngục Luân hồi bản, chính là thần giới thái cổ địa ngục bên trong chí cao thần chỉ, dùng bản thân quốc cách, cùng với thần giới trăm triệu năm không chết minh quy mai rùa dung luân mã gia vô thượng chí bảo, đỉnh phong thời kỳ thậm chí có thể đối với chống đỡ chúa tể. kia phẩm chất, không có thể tưởng tượng, cho dù là ước một phần vạn uy năng, cũng đủ để sáng tạo một phương luân hồi đại vũ trụ đến tại thiên đạo kim bảng. kia gốc rễ chất, chính là thánh vương giới viễn cổ văn minh cơ giới sáng tạo ra được, có thể quét ngang chư thiên đối kháng chư thần độ vận, kia gốc rễ chất đã có thể nói bất hủ, có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. trừ lần đó ra, còn có đại thiên trọng lâu, loạn chiến kỷ, chiến minh minh thần, thần chim với hạm các loại. Những này vô thượng thần vật, chính là siêu việt thiên đạo đặt tới vĩnh hằng bất hủ cấp bậc tồn tại, tại tương lai phương tiêu xuyên qua càng cao cấp bậc thế giới thời điểm, mới có thể phóng thích toàn bộ y. Những này thánh vương giới rất nhiều thần vật, tất cả đều là nguyên vẹn không vết mẻ, dấu ở phương tiêu chân linh chỗ sâu khoảng cách không gian ở trong, bây giờ phương tiêu mượn nhờ chư thần ấn ký, mơ hồ có thể thúc dục thứ nhất kia sức mạnh to lớn. 6 phương trong vũ trụ, một cái người đá khoanh chân mà ngồi, kia mặt cho cùng thạch thôn tế linh người đã độc nhất vô nhị hiển nhiên là cùng một người, kia thương thế trên người đã toàn bộ khôi phục. Người đá khuôn mặt anh tuấn vô cùng, kia trên người có vận mệnh, nhân quả, âm dương, ngũ hành, luân hồi. Tảng oá chờ 3000 đại đạo ánh sáng chói lọi chảy xuôi, dạng hành tựỡi hồ khủng bố khó lường. Kia trước người có một cái thần lô, bên trong có cựu sắp tiên huy chảy xuôi, vô số đại đạo tinh khí từ đó tràn ra, thần lô phía trên có nhật nguyệt sao trời, cùng với rất nhiều tiên thú, tiên linh chi thân ảnh, thậm chí có bất hủ chi vương vẫn lạc tình cảnh, đúng là trấn ngục thần lô, lại có thể xưng là trấn ngục tiên lô. Trấn ngục thần lô kia đời trước chính là Phương Tiêu từ Hoa Tiên Đô trô đó cấp đến thượng phẩm khí đại hoang về sau trải qua Phương Tiêu luyện chế lại một lần, phẩm chất so sánh tuyệt phẩm đạo khí tiếp cận tiên khí bắt hấp thu rất nhiều tiên vương cùng với bất hủ chi vương tinh huyết, luyện hóa trên trăm dị vực bất hủ cùng với vô số dị vực đại quân, càng cắn nuốt bán tôn có thể so với vĩnh sinh giới kim tiên tiên vương cự đầu đại đạo pháp tắc buồn nguyên, rất nhiều tiên kim cùng với một ít tàn phá tiên vương khí, kia phẩm chất đã đã xẻ ra to lớn luắc, nhảy lên đã trở thành một tôn chân chính trung phẩm tiên khí. Tiên khí linh hồn có sức mạnh to lớn đã đủ để trấn áp tiên tiên đến mức vương tiêu mà khác một tôn pháp bảo, trấn mục tiên kiếm lại rất nhiều tiên vương pháp tắc đại đạo bổn nguyên rèn luyện phía dưới, cũng thành công tiến giai đã trở thành cực hạn hạ phẩm tiên khí, đủ để cùng này giới cực hạn tiên vương binh lẫn nhau chống lại. Tại thạch nhân bên cạnh, có một gốc cây liễu, kia mặc dù mơ hồ còn có đốt trợ tri ý, nhưng là hơn nữa là sinh cơ bừng bừng, rất nhiều cành liễu từ đó phát ra, lộ ra sinh khí giật dạo. Cành liễu chấp chợn, lộ ra tâm tình thập phần tốt đẹp đúng lúc này, chỉ nghe người đã kích động nói, "Liễu thần, ta bây giờ đã luyện cái Sích cùng với Alan, đã có thể chính thức đột phá tiên vương cảnh giới. Chúc mừng ngươi." Một đạo âm thanh thiên nhiên thanh âm từ cây liễu bên trong truyền ra, chỉ nghe cây liễu lại nói: "Ta tu vi cũng đã hoàn toàn khôi phục, đại khô vinh thuật đã tiểu thành, chư thần sáng thế, môn thần thông này ta đã có chút mặt mày, đã cảm giác đến vận mệnh chú định tiếp theo tầng cảnh giới tồn tại." "Tiêu, cảm ơn ngươi." "Ta và ngươi tầm đó, không cần như thế." Người đá đạo, chỉ thấy kia trên người thạch bị từng khúc rạn nước, tróc ra cuối cùng hóa thành người đá bản thân bộ dáng. "Kia không là người khác, đúng là tại tiên cổ thời kỳ cuối, bị côn đế trọng thương phong tiêu." Vô thượng cự đầu chi cảnh côn đế đã có thể so với vĩnh sinh đại thế giới tổ tiên, thực lực khủng bố vô cùng, đủ để đánh nổ hết thảy. Phương Tiêu mặc dù toàn lực bộc phát, dựa vào thần tượng trấn ngục kình chỗ diễn sinh chúa tể thần thông, có thể nghịch phạt so sánh kim tiên tiên vương cự đầu, nhưng là lúc ấy cuối cùng thực lực quá thấp, dù là toàn lực bộc phát, pháp lực cũng chỉ là chuẩn tiên vương cơ hạng, gặp được côn đế cũng chỉ có thể nghỉ cơm, cuối cùng thúc dục tổ tiên phụ chuyện may mắn thoát được tính mệnh, nhưng là cũng bởi vì thương thế quá nặng mà lâm vào ngủ say đến mức, những người khác, ngoại trừ Liêu thân bị, Phương Tiêu thuận tay cứu, còn lại tiên gồm vô trung đạo đầu, đều tại thủ hạ cũng nhắc tới chính là Tiểu Lục Đạo Vũ Trụ đã xây dựng thành công, những hạt tiên vương tàn hồn tại địa ngục luân hồi bản hiểu rõ dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền có thể tại tiểu lục đạo chỗ hạ hạt lục đạo trong vũ trụ luân hồi chuyển thế trở về. Tiên cổ thời kỳ cuối, đến bây giờ đã qua mấy trăm vạn năm. Trăm vạn năm thời gian, mặc dù phương tiêu tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say, nhưng là kia huyền công thần tượng trấn ngục kình lại chưa từng đình chỉ vật chuyển, 840 triệu hạt nhỏ sớm đã thai ngén nguyên vẹn. Chỉ có điều bởi vì phương tiêu ý thức còn chưa triệt để tỉnh lại, cho nên không cách nào thức tỉnh. Bây giờ phương tiêu thương thế khỏi hẳn, hơn nữa thân ở bên trong giới hải, còn có Liêu thần thủ hộ Đúng là đem tất cả thai nghén nguyên vẹn cự tượng hạt nhỏ triệt để gọi lúc tỉnh. Cự tượng hạt nhỏ càng về sau, sở giác tình hao phí tinh khí càng nhiều, bất quá, Phương Tiêu thân ở bên trong giới hải, cũng không phải tất nhiên lo lắng nguyên khí chưa đủ. Nếu như quyết định đột phá, Phương Tiêu cũng không kéo dài. Tâm niệm vừa động, tiêu thân ảnh hiện lên tại mênh mông bên trong giới hải, chúa thể thân thể cường hành không tổn thương, dù là giới hải gió lốc có thể đối với tiên vương cự đầu, kim tiên tạo thành tổn thương, nhưng là đối với Phương Tiêu lại là một loại tôi luyện, có thể cho hắn chúa thể thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ.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 Hóa thành pho thiên, cái địa giới hải gió lốc, bị Phương Tiêu vận chuyển huyền công thôn phệ luyện hóa, tiến vào kia từng quả cự tượng hạt nhỏ bên trong. Một cái, hai cái, một vạn, hai vạn, 100 vạn, 200 vạn, 1000 vạn, 2000 vạn, 2300 vạn, 2369 ba vạn, 2376 vạn, 100 triệu, 200 triệu, 840 triệu, 840 triệu. Ngay tại lúc đó, Phương Tiêu sau lưng, thế giới chi thụ to lớn bao la băng ngắt, đủ để bao trùm một phương vũ trụ, dẫn dắt bên trong giới hải vô biên hỗn độn tinh khí. Vô Hành Tiên Thiên Thế Giới hóa thành ngũ sắc thần quang, tại kia sau lưng thay đổi liên tục, phai mở chỗ đánh tới hết thể điên cuồng săn gió lốc. Hỗn độn văn hóa, chúng thần chi chủ dị tượng hiển lộ, vô số bảng lớn như núi, khủng bố như thái cổ tinh thần đại lục cự tượng hư ảnh bị hắn thôn vệ, khiến cho kia trên người khí cơ sâu không lường được. Lần này thức tỉnh hạt nhỏ, toàn bộ đều là có được long tượng đặc thù cùng với lưu chuyển 3000 đại đạo chi quang nửa long tượng hạt nhỏ, kia lực lượng so với bình thường cự tượng còn muốn to lớn gấp 5 lần. Phương Tiêu tinh thần bên trong, hồn cự tượng đồng bộ thức tỉnh 840 triệu miếng đồng dạng số lượng có long tượng đặc tu hồn cự tượng, trong đó truyền lại đạt tâm linh lực lượng lại để cho Phương Tiêu Nguyên thần mạnh mẽ đến một cái khủng bố khó lường tình trạng, thậm chí đã tiếp cận vô thượng cử đầu. Ngay tại lúc đó, Phương Tiêu trên người vốn có khí lực đã đạt đến kinh khủng 180 vạn, triệu cự tượng lực lượng, cũng tức là 180 triệu, triệu sức ngựa bốn đẳng. Vĩnh Sinh đại thế giới, nếu như nói, Thiên Tiên, Thần Tiên, Huyền Tiên này ba cái cảnh giới là gấp 10 lần trên miệng nói. Như vậy ở trên Huyền Tiên, Kim Tiên, Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh Tiên, Chí Tiên cùng với Quân tầm đó, thì là có vài lần, 10 vật lần, trăm lần ngàn vạn lần, hứ lần, thậm chí 1 tỷ lần chênh lệch, từng cái cảnh giới tiến giai thậm chí so với cảnh giới trước muốn khó hơn gấp 10 lần còn nhiều, vượt cấp khiêu chiến sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, hầu như là không thể nào. Nói cách khác, một vạn huyền tiên bên trong ra một kim tiên, này một kim tiên lại đủ để có thể so với một vạn tôn huyền tiên bộ dạng như vậy, mặt khác dùng cái này suy ra. 10 vạn cái kim tiên xuất hiện một cái tổ tiên, một cái tổ tiên có thể so với 10 vạn kim tiên, dùng cái này suy ra. Thiên tiên bất quá 1 triệu tỷ, 10^14, sức ngựa Phương Tiêu bây giờ khí lực lại chọn vẹn đạt tới 1 vạn 8000 tôn tiên lực lượng. Cũng tức là 180 tôn huyền tiên lực lượng tiêu chi pháp lực gấp 10 lần tại khí lực đạt đến 1.800 tôn huyền tiên lực lượng nếu là toàn lực bộ phát tăng thêm chúng thần chi Vương dị tượng biên độ tăng trưởng phương tiêu chi khí lực có thể đạt tới 18 tôn kim tiên lực lượng pháp lực càng là có thể đạt tới 180 tôn kim tiền lực lượng. lượngực này thực lực mặc dù mạnh mẽ nhưng là đã muốn giết chết một tôn so sánh tổ tiên vô thượng từ đầu còn là xa xa không đủ dù là phương tiêu thủ đoạn kia ra nhiều lắm là cùng hắn chống lại bất quá phương tiêu thần tượngấn Ngục Kinh còn có càng thêm cấp độ sâu huyền diệu cự tượng Longượng Nguyênượng thần tượng vô thượng 5 loại hạ đỏ Mỗi một loại hạt nhỏ ở giữa giữaên lệnh, dần dần hiện ra vạn lần tăng lên một viên chân chính long tượng hạt nhỏ đủ để có thể so với vạn đầu cự tượng hạt nhỏ một viên nguyên tượng hạt nhỏ đủ để có thể so với ước đầu long tượng hạt nhỏ một viên thần tượng hạt nhỏ đủ để có thể so với điểm báo nguyên tượng hạt nhỏ một viên vô tượng hạt nhỏ đủ để có thể so với 1 triệu tỷ 14 thần tượng hạt nhỏ trong đó từng cái giai đoạn thần thông uy năng cùng huyền nào cũng sẽ tương ứng hiện lên chỉ số bạo tăng đây mới là môn này chúaể thần thông chân chính khủ tượngấn chúaể thần thông biến hóa như là Minh thần chi M Ám ma chi Dược, Minh thần Khải giáp, Địa ngục Dung Lô, Ma thần phong ẩn, Địa ngục Chi môn, Chúa thể thân thể, này thất trọng biến hóa cùng với kia tiến dài biến hóa, Phương Tiêu đã toàn bộ tu hành viên mãn đến mức để bắt trọng chư thần tính độ, cần triệt để lĩnh ngộ thời gian cùng không gian này hai loại đại đạo pháp tắc, Phương Tiêu tạm thời còn không cách nào tu hành thành công. Thần tượng trấn ngục kinh đệ cửu trọng biến hóa vĩnh hằng tiên ca, đệ thập trọng biến hóa vận mệnh chi luân tu hành chi pháp cũng đã xuất hiện, bị Phương Tiêu tu hành thành công. Đến mức mặt khác biến hóa, tựa hồ còn chưa đầy chân điều kiện, cũng không gây ra. Hoàn Mỹ thế giới vương, chia làm bình thường vương, tuyệt đỉnh tiên vương, tiên vương cự đầu Vô thượng cử đầu, Tiên Vương cực đỉnh cùng đã lĩnh ngộ bộ phận chuẩn Tiên Đế Huyền Bí Đế Quang Tiên Vương. Bây giờ Phương Tiêu Pháp Lực hùng hậu trình độ đã đạt tới tuyệt đỉnh Tiên Vương tình trạng, nhưng nếu như là chiến lực toàn bộ triển khai, đủ để hành kích vô thượng cử đầu. Chư lần đó ra, Phương Tiêu 3000 đại đạo trỗ ngưng tụ kim đan nghiền nát, kia kim đan trỗ thai nghén đại đạo chi vương tiên địa pháp tướng cũng cuối cùng phá xác mà ra, hóa làm một tồn 3000 cánh tay, con mắt kỳ bản mệnh tướng. Cái vị này pháp tướng trọn vẹn vạn triệu nó mỗi lần một con mắt bên trong đều lập loại mạnh mỗi lần một bàn tay đều có một loại đại đạo pháp lưu chuyển. Này Tôn Tiên địa Pháp Tướng cũng là phương tiêu vĩnh sinh pháp đạo quả chỗ ngưng tụ, có được vô cùng tiềm lực. Ngay tại lúc đó, Phương Tiêu có loại không hiểu trực giác, hắn có thể thông qua bản thân bản mệnh đại đạo chi vương thần thông pháp tướng, thân hợp tối tâm bên trong 3000 đại đạo, khiến cho bản thân mọi cử động có vô cùng đại đạo đi theo. Giới hải quá lớn, Phương Tiêu đột phá cảnh tượng mặc dù rất kinh người, nhưng là ngoại trừ Liêu Thần lại không có bao nhiêu người chứng kiến, đã mất đi một lớp trước mặt người khác hiện thành cơ hội. Liêu Thần thì là hóa làm một cái phong hoa tuyệt đại dịu dàng nữ tử, lặng yên vì Phương Tiêu hộ pháp. Cũng chứng kiến Phương Tiêu trên người khí cơ, từ chí tôn chi cảnh, tiên, từng bước tăng vọng vượt qua chân tiên, thiên tiên, đến chuẩn tiên vương, thần tiên, sau đó trực tiếp phá vỡ mà vào tiên vương chi cảnh đạt đến tuyệt đỉnh tiên vương, huyền tiên, tình trạng. Trong đó vượt qua, cái này rất giống, một cái hạt bụi con kiến, tiến hành một phen sau khi đột phá, biến thành tại sao trên biển ngao du thần long một dạng không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Lục Đạo bên trong. Kế tiếp, ngươi ý định làm cái gì? Liêu Thần hỏi. Tiên cổ thời kỳ, vô số anh linh vẫn lạc, trong đó không thiếu tiên vương cự đầu cường giả. Ta ý định ra tay đem những người này tiếp dẫn mà đến sáng tạo một phương thế lực, ấn liền theo đình đi. Bất quá Hiện tại cũng không phải là Thiên đỉnh thành lập thời điểm, còn cần liên hợp tất cả phương đạo hữu làm tiếp một phen chuẩn bị. Phương Tiêu đạo, mặc dù hắn đã làm phàm tục đế vương, đã làm tiên đạo trưởng môn, nhưng là Thiên đỉnh chi chủ hắn còn không có làm qua đâu. "Ân, ta hỗ trợ ngươi." Dịu dàng cô gái nói. "Ngươi đây, ngươi kế tiếp đi nơi nào?" Phương Tiêu mở miệng, "Thật lâu chờ mặc. Ta muốn đi vào Nguyên thủy chi môn, truy tìm Hắc Cám mà muốn, nhìn xem có thể hay không ngăn cản đây hết thể phát sinh." Đây là Liễu Thần trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ quyết định, là từ giới Hải mặt khác một mặt mà đến, từ xưa đến nay, vô số tiền bối người trước xuống. Người sau tiến lên tiến về trước giới hải một mặt khác, kỳ ký ngăn cản hắn dám, nhưng là cuối cùng lại mịt mù không tin tức. Ngay khác nếu như ngươi gặp nạn, ta sẽ độ ngươi trở về." Phương Tiêu Trịnh trọng nói. Phương Tiêu biết được không cách nào cải biến Liễu Thần ý kiến, không có ở khích lệ, sau đó đem đại phạm thiên trung ương thiên phạt một hành khí công cái này, một trí cao thần cấp khí công truyền thụ cho Liễu Thần. Thân là một chi linh, Liễu Thần tu từ hành cái này, một trí cao công pháp hẳn là thành thạo mới lạ. Liễu Thần khí chất dịu dàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất phong hoa tuyệt đại, kia kinh ngạc nhìn Phương Tiêu liếc mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng thân hóa lưu quang đi xa. Bảo trọng Một tiếng khẽ nói từ trong gió chuyển đến. Tại hoàn mỹ thế giới ngây người mấy trăm và năm, Cổ Kim Pháp sớm đã bị kia cân nhất đấu, chính là lấy thân là loại gia thiên pháp hắn cũng cuối cùng có chỗ hiệu ra, nhưng là cùng nhân hoàng bút thiên địa nhất thể có một chút tương tự, bản thân tức là thiên địa vũ trụ. Bất quá, Phương Tiêu cũng không đem truyền cho Thạch Hạo, mà là thỉnh thoảng lưu lại đôi câu vài lời, tại kia trong lòng này mầm một cái hẳn giống. Thạch Hạo chính là vì ứng kiếp ma sinh, đã có trợ giúp của mình, chắc hẳn sẽ đi nhanh hơn vững hơn, đã không cần chính mình quá nhiều can thiệp. Cuối cùng muốn một điểm, là Phương Tiêu xuyên qua quá sớm, đã tao ngộ tiền cổ thời kỳ cuối đại chiến thâm thụ trọng thương, tại Hoàn Mỹ thế giới nằm mấy trăm và năm, không biết huyền hoàng đại thế giới như thế nào. Liêu Thần đi rồi, Phương Tiêu thật sâu nhìn giới Hải liếc mắt, thật lâu, kia trên người có hỗn độn đại đạo chi quang lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt liền biến mất ở nơi giới. Quyền sách Hoàn Mỹ cùng vĩnh sinh bộ phận chiến lực đối lập. Chí tôn Hư Tiên, Chân Tiên Chân Tiên, Tuyệt đỉnh Chân Tiên Tiên Tiên, Chuẩn Tiên Vương Thần Tiên, Bình thường Tiên Vương, Tuyệt đỉnh Tiên Vương Huyền Tiên, tiên vương cự đầu tiên. Vô thượng cự đầu Tổ Tiên, Tiên tuyệt tiên Đế Quang Vương tiên. Chuẩn tiên cảnh Chí Tiên, tiên Quân. Hó hó hó chương 109. Hồi vĩnh sinh linh lung tiên tôn gặp nạn. Chương 109, hồi vĩnh sinh linh lung tiên tôn gặp nạn. Huyền Hoàng đại thế giới, Thái Nguyên Tiên phủ chỗ đại điện bên trong, hỗn độn đại đạo chi quang lập lòe, một đạo thân hình phong nhàn giải, tuấn mỹ vô cùng nam tử thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Kia xuất hiện, cũng đưa tới một tôn tồn tại chú ý. Sau đó, một cái, chù, xuất hiện ở phương tiêu trước mắt, đúng là Thái Nguyên Tiên phủ khí linh, Nguyên. Nguyên, ta rời đi đã đã bao lâu? Chủ nhân, khoảng cách ngài rời đi đã qua 2 tháng. Chủ nhân, thực lực của ngài sâu sắc tăng cường. Nguyên Khuân mặt nhỏ nhắn khó rung động. Với tư cách tổ tiên chỗ luyện chế thượng phẩm tiên khí, hai tháng đối với nó mà nói, cùng cái mắt không có gì khác nhau. Bây giờ Phương Tiêu Lơ đáng phát tán khí cơ, đã đạt đến tuyệt đỉnh huyền tiên tình trạng, có thể nói là tiến bộ kinh khủng. Kia đối với chính mình áp bách cảm giác biết, không chút nào kém cỏi hơn Kim Tiên tri cảnh nhân vật. Cho dù là năm đó kinh tài tuyệt diễm thái nguyên tiên tôn tại huyền tiên chi cảnh cũng xa xa không có có được hôm nay chủ nhân cùng bố. Hai tháng sau, Phương Tiêu thần sắc có chút hoang hốt. Huyền Hoàng đại giới bất quá 2 tháng, nhưng là hoàn thế giới lại đã qua trăm năm, bất quá Phương Tiêu tuổi thọ kéo dài đạt đến 1 tỷ 29, và năm, ngược lại là không sợ một chút trôi qua tuyết nguyệt. Hắn bây giờ không phải một người bình thường, nói là trường sinh tiên nhân cũng không phải là quá đáng, bất quá tiên nhân cũng có tranh quyền đoạt lợi, còn cần vì tu hành tài nguyên cùng mặt khác tiên nhân đối kháng. Nguyên Lai Phong Vân tiểu thế giới bên trong, theo phương tiêu tại hoàn mỹ thế giới vượt qua mấy trăm và năm, nhưng Phong Vân tiểu thế giới đã sớm đã vượt qua sinh mệnh phần cuối người quen sớm đã không còn, trong lúc không thiếu đạn sinh ra có thể so với trường sinh chi cảnh cử đầu, nhưng là cuối cùng vẫn còn chất già. Cho dù là trong đó thế giới thụ cũng không thể tránh đẽ, sớm đã thọ tận vẫn là Nhìn xem đã biến thành đại giới phế tích nguyên phong vân thế giới, Phương Tiêu lòng có cảm xúc. Tu đạo không 5 tháng, chắc không được một ít tu vi cao thâm tiên nhân sẽ che đậy tình cảm của mình, sinh sôi mà nhìn tất cả mọi người thậm chí thế giới ra đi, là cỡ nào tàn nhẫn một việc. Sau đó Phương Tiêu tại trước kia phong vân tiểu thế giới chỗ hỗn độn mở ra một cái mới vũ trụ thế giới, bên trong vạn linh sinh trưởng, có 3000 đại đạo có uy minh luân hồi, tên là mới phong vân thế giới, có vạn linh sinh trưởng. Vũ Hóa Tiên Sơn, Từ Điện Phong, thời gian qua đi 3 tháng, Phương Tiêu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Phương Tiêu thân ảnh lên, kinh động đến đang tại Tử Điện cung bế quan bên trong Phương Thanh Tuyết. Lúc này Phương Thanh Tuyết khí chất so với lúc trước càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thêm vài phần, thân hình cũng tựa hồ có chút gầy gò, tu vi đột phá trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng, đạt đến thân bất tử tình trạng. Phu quân. Nhìn thấy Phương Tiêu, Phương Thanh Tuyết thần sắc mừng rỡ. Mặc dù bất quá là hai tháng không thấy, nhưng là Phương Thanh Tuyết nhưng trong lòng thì dị thị tưởng niệm Hải Lang. Tuyết Nhi, đã lâu không gặp, thật sự rất nhớ ngươi nha. Đối với Phương Tiêu, mình ở hoàn mỹ thế giới đã vượt qua mấy trăm năm, không có nhìn thấy Phương Thanh Tuyết, tự nhiên trong lòng vô cùng mà nghĩ niệm. Phương Thanh Tuyết mặc dù không biết được Phương Tiêu hơi có vẻ cổ quái nói, nhưng là cảm giác đến Phương Tiêu từng nghiệm, còn là chủ động mà tựa ở kiêng ngực. Mưa rơi chối tây, song phương một phen lẫn nhau tố tâm sự. Sau đó, Phương Tiêu cũng từ Phương Thanh Tuyết trong miệng biết được Huyễn Hoàng Đại Thế Giới một phen biến hóa. Gần 2 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, toàn bộ Huyễn Hoàng Đại Thế Giới thế lực cũng đã đã xảy ra cực biến hóa lớn, phong khởi vân dũng. Thái nhất môn vẫn như cũng là đạo thập môn đứng đầu, bởi vì nạn cớ, giới khỏi, ít nữa liền có tiên giới Vì Phương Tiêu trong tay mặt khác một tờ bài, Ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông, cùng với một ít tán tu môn phái bây giờ toàn bộ bị Kỷ Nguyên Môn thu phục. Kỷ Nguyên Môn nhảy lên trở thành huyền hoàng đại thế giới mạnh nhất thế lực, tại hấp thu Yêu Ma 12 tông về sau, Kỷ Nguyên Môn giới chướng chính là hỗn động cảnh yêu ma cường giả cũng có hơn 20 tôn, những thứ này đều là yêu, ma 12 tông nội tình. Trừ lần đó ra, còn có thiên vị, giới vương chi cảnh lão yêu, La ma, cùng với Hồng Trần đại đế, Man Hoang đại đế, Huyết Ảnh đại đế, Thiên Tuyệt đại đế, Quỷ Thần đại chi cảnh Ma Đạo đế, cùng với Hạnh Vô trụ yêu này thực lực khủng bố Mặc dù là thái nhất môn cũng xa xa không bằng. Mặt khác, thần tộc tinh nhuệ tại 1 tháng trước cũng đã xuất hiện ở vực ngoại. Kỳ nguyên môn rất nhiều trường sinh cảnh giới cự đầu, tại nhân hoàng bút cùng với Huyền Tấn đạo nhân dưới sự dẫn dắt, đã tại vực ngoại cùng đại chai thần tôn, Lịch Tiên thần tôn, Mana thần tôn, Âm Lưu thần tôn, trên đàn thần tôn này, năm đại thần tôn xuất linh thần tộc tiên phong binh sĩ, cùng với kia trị bên dưới, 24 chư thiên, cùng với kia xuất linh rất nhiều thần lao yêu, Lama, sinh linh, ít, bây giờ lại là có thể vì cự thần tộc sáng lên nóng lên. Phạm Nhật, chủ tội đến mức Phương Hàn, cũng chủ động yêu cầu, theo sau nhân hoàng bút đi vực ngoại chiến trường, hắn có được thế giới thụ, phát triển mà sẽ càng thêm nhanh chóng. Huyền Hoàng đại thế giới môn phái khác, cùng với thập đại tiên môn, cũng đồng đều phái trưởng sinh cự đấu cảnh thái thượng trưởng lão xuất lĩnh đệ tử phó hướng vực ngoại chống cự thần tộc. Rúc vào phương tiêu trong lực, cảm thụ đã lâu rướt ve anủi, thật lâu, chỉ nghe Phương Thanh Tuyết mở miệng nói, "Phu quân, linh lung tiên tôn từ khi 4000 năm đại thọ về sau liền không còn có xuất hiện." Phương Hàn từ vô cực tinh cùng, bắt đầu điện chủ Sở Nam công tử chỗ đó đã chiếm được một tin tức, nói Linh Lung Tiên Tôn bây giờ đã bị vây ở Vô Cực Đại Thế Giới bên trong, chúng ta Quỷ Nguyên môn có cần hay không đi phái người trước đi cứu viện. Phái người tự nhiên là cho Quỷ Nguyên môn bên trong nhân hoàng bút cùng với Huyền Tẫn đạo nhân đưa tin. Linh Lung Tiên Tôn trên người cũng có đại bí mật, kia sắp kham phá sinh tử pháp tắc đột phá thiên tiên chi cảnh, hơn nữa nắm giữ Hồng Mông bí tàng bí mật, đều có thủ đoạn. Bất quá, việc này đi cũng không sao, chúng ta có thể cùng hắn giao hảo một phen. Không qua nhân hoàng bút cùng Huyền thần thần kích, động, việc ta tự mình ra tay. Phương Tiêu đạo, nên như thế. Phương Thanh Tuyết gật gật đầu, bất quá nghĩ đến nhà mình Phu Quân vừa tới liền muốn ly khai, Phương Thanh Tuyết thần sắc không muốn, nhưng nàng cũng không phải không là người, mà là khích lệ Phương Tiêu sớm chút đi. Thấy Phương Thanh Tuyết thần sắc có chút thất lạc, Phương Tiêu không khỏi thương âm thanh nói, "Tiên Nhi, Phu Quân, ta đã thần công tiểu thành, đi vô cực đại thế giới không cần phải chốc lát thời gian, nhưng là không đợi. Giờ phút này ta nhưng là muốn cùng người nhiều trao đổi một phen." Nguyễn Ngọc Ôn Hương phía trước, Phương Tiêu nơi nào bỏ được rời đi. Ưm. Cảm nhận được lựa năm chỗ, Phương Thanh thủng, đôi mắt dễ thương khẽ hở, trong khoảng thời gian ngắn, không biết đông tây nam bắc Thần tộc đại kiếp nạn nhanh đến, đến đây, lại lại xuất hiện một cái sâu không lường được, địch ta không rõ thế lực, cũng làm cho tiên đạo thập môn môn phái khác trưởng môn cùng với rất nhiều thái thượng trưởng lão cảm thấy lo sợ bất an, sợ cái này thế lực bá chủ cấp thế lực khác đối với kia địch thủ. Tốt tại cái thế lực này sau Lương Tiên nhân tự hồ là vì thần tộc đại kiếp nạn mà thành lập thế lực, lại để cho một ít thế lực dần dần yên lòng. Bất quá, càng cảm giác được bất an chính là linh lung phúc địa rất nhiều nữ tu nhóm. Trưởng môn linh lung tiên tôn 2 tháng trước không biết tung tích, gần đây càng là có tin tức truyền đến, nói kia bị nhốt tại vô cực đại thế giới. Vũ trụ quá mức rộng lớn, vô cực đại thế giới tại phía xa vũ trụ chỗ sâu, không phải trường sinh cự đầu không thể hoành độ, nhưng còn nếu là không biết toà độ, cái kia cũng khó có thể tới gần. Tức liền có thể đến vô cực đại thế giới, cũng khó có thể đem cứu vớt. Linh lung thánh địa thái thượng trưởng lão thậm chí cầu đến thập đại tiên môn, đáng tiếc, thập đại tiên môn thế lực đối với vô cực đại thế giới cũng ngoài tầm tay với. Linh lung phúc địa hầu như toàn bộ bằng linh lung tiên tôn một người chào chống, nếu là linh lung tiên Giờ phút này tiên quang sáng chói, Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ cái này hạ phẩm tiên ký đang đang không ngừng xoay tròn, phát ra từng trận tiên quang đem một ít tổn tại phong ấn tại trong đó, muốn đem phái mở luyện hóa. Những này mạnh mẽ nhân vật, ngoại trừ Linh Lung Tiên Tôn, Tâm Ma lão nhân, Siêu Nguyên Ma Tôn cùng với Tuyên Cổ Ma Điện điện chủ Si Nhân Vương bên ngoài, còn có yêu tộc 8 vị giới vương cùng với Hỗn Động đại thánh. Siêu Nguyên Ma Tôn chính là ngũ hành chi địa chỗ trấn áp một tôn Viễn Cổ Ma Tôn, Tuyên Cổ Ma Điện thì là vô giới vô 30 vạn năm khủng bố ma chủ, hai người có nguồn gốc Vô cực đại thế giới lòng đất sinh hoạt vô số yêu ma quốc gia, tự nhiên cũng ra đời kinh thiên động địa cường giả. Yêu tộc 8 vị đại thánh chính là trong đó thủ đoạn cực kỳ lợi hại thế hệ. Nay 8 vị đại thánh chính là yêu bên trong trí cường giả, phân biệt là Siêu Thiên đại thánh, Băng Thiên đại thánh, Đạp Thiên đại thánh, Diệt Thiên đại thánh, Liệt Thiên đại thánh, Kinh Thiên đại thánh, Già Thiên đại thánh, Khai Thiên đại thánh này 8 vị đại thánh. Những này mạnh mẽ nhân vật, đồng loạt tại hôn Nguyên vô cực độ bên trong tay, đủ để xé nát thiên tiên. Bất quá, bọn hắn đối thủ là Hỗn Nguyên vô cực độ rất nhiều giới vương thậm chí hỗn động cảnh địa chủ, thậm chí có mấy tôn đạt tới hư thiên cảnh diện chủ cùng với tu vi càng thêm cao thâm cung chủ, vô cực tinh cung cung chủ, tên là Tinh Nguyên, chân tiên đỉnh phong chi cảnh, thứ nhất thân vụ y y, đầu của nó đỉnh chân tiên pháp tắc bơi rắc như rồng đang ra sức mà thúc dục đỉnh đầu mêng ngông, tinh không, kia chính là tiên khí hỗn nguyên vô cực độ một góc, chân chính hỗn nguyên vô cực độ so với còn muốn cực lớn gấp 10 lần, gấp trăm lần uy năng vô thận. Bên người rất nhiều thái thượng trưởng lão, như, Tình Đế, bọn người đứng ở bên cạnh của hắn, hợp lực phát bản thân thế giới, hỗn động lực lượng thúc dục vô cực bản đồ tinh cái này hạ phẩm tiên khí. Trừ lần đó ra, trên trời rắc năm thái dương một dạng rõ ràng quang. Kia chính là thuốc dục hỗn nguyên vô cực độ chân chính chủ lực từ thiên giới phụ xuống năm tôn tiên tiên. Ở đằng kia thái dương một dạng rõ ràng quang ở bên trong, năm vị tiên tiên tồn tại ở trong đó, diễn phần mình thi triển ra thần thông tiên thuật, khiến cho hỗn nguyên vô cực độ giống như cùng với vô cực đại thế giới tuy hai mà một. Nay ngũ đại tiên tiên chính là từ tiên giới Hàng Lâm mà đến, thực lực mạnh mẽ, vượt qua xa một dạng tiên tiên có thể so sánh. Năm tôn tiên tiên liên thủ, lấy hỗn nguyên vô cực độ, câu cực đại thế nguyên, hết Một phương đại giới lực lượng trấn áp tới, năng, cho dù là siêu việt tiên tiên cảnh giới, đặt tới thần tiên tri cảnh bá chủ cũng khó có thể chống đỡ. Dù là Linh Lung Tiên Tôn đã đột phá thiên tiên diệu cảnh, cũng chỉ thúc dục tu di kim sơn động viên chéo chống. Ngũ đại thiên tiên sứ giạ ra tay, tinh nguyên đám người áp lực giảm nhiều. Những này yêu mà có can đảm khiêu khích chúng ta vô cực tinh cùng, hôm nay vừa vặn đưa bọn hắn một mẹ hút gọn, còn có cái này Linh Lung Tiên Tôn nghe đồn chính là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất nhân, chưa từng nghĩ vậy mà cũng cùng yêu ma cấu kết, vừa vặn mượn cơ hội này đem bắt lấy luyện hóa kia một thân thần thông, đem tiên khí trấn áp, đến bù chúng ta lần tổn thất này. Tinh đế đạo. Những người này bất quá là chết chưa hết tội. Có ngũ đại thiên tiên sứ gia tại, những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái chân tiên lão thái bà đạo, Kỳ danh Tinh Huệ, là vô cực tinh cung phó cung chủ. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, chỉ nghe kia nói, "Cung chủ, tiểu hoàng sư muội hiện tại bị trấn áp tại vô cực đồ Chô Châu, nghe nói Vũ Hóa Muôn Phong Bạch Vũ tu thành giới vương, muốn tới giải cứu nàng, không biết hiện tại tại xử trí như thế nào." Vô cực tinh cung tinh chủ, địa vị gần với phó trưởng môn. Nghe nói tiểu hoàng sư tích, một cái hư tiên cảnh tuổi trẻ tinh chủ thần sắc khó nén phẫn hận chi sắc, nói, "Hừ, tiểu hoàng nữ nhân này, thật không ngờ chẳng biết xấu hổ." cùng Phong Bạch Vũ thông đồng, còn sinh hạ nữ nhi. Không bằng thừa lúc cơ hội lần này, đem nàng hiến cho tiên giới sứ giả đưa vào tiên giới làm nô lệ, làm cho nàng làm châu làm ngựa. Hắn đã từng hướng tiểu hoàng thổ lộ bị tự tuyệt, lại chưa từng nghĩ kia tìm hiến thân tại một cái con kiến hôi một dạng nhân vật, kia trong lòng như thế nào lại cân đối? Ta nghe một sứ giả nói gần nhất tiên giới thật là cần rất nhiều nô lệ, nhất là hư tiên cảnh giới nữ tính nô lệ nhất bán chạy nhất. Đem cái kia tiểu hoàng cống hiến đi lên, cũng không phải là không thể được, có lẽ những này giả cũng sẽ thật cao hứng. Một cái dáng người mập mạp phụ nữ trung niên đại nghị, hắn cũng là tu vi đồng dạng là hư tiên chi cảnh tinh chủ. Cũng thế, Tiểu Hoàng Phạm phải không thể tha thứ to lớn sai, nên hung hăng trừng phạt. Tinh chỉ, sao vừa qua, hai người các người liền đi Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ Chỗ Sâu, đem Tiểu Hoàng mang cho tiên giới sứ giả, cung phụng cho thiên giới làm nô lệ. Tình Nguyên ra lệnh. "Là, cái kia hư tiên nam tử trẻ tuổi cùng hư tiên phụ nữ trung niên lập tức lên tiếng, bay về phía Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ Chỗ Sâu. Chúng ta mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, vận chuyển thần thông, thế gia đại tinh thần thuật, chúng tinh vô cực thư, vì năm vị giả đại nhân trợ Nguyên lần nữa phát ra mệnh lệnh. Ngũ lại như mặt trời một dạng rõ ràng quang bên trong, mơ hồ có thân ảnh hiện lên, kia khí cơ to lớn cùng bố, quanh thân quấn quanh to lớn tiên tiên pháp tắc, uy năng hào hùng, thậm chí đủ để phấn phái tinh hạ, cho dù là trường sinh thập trọng chân tiên cũng tự đầu cũng xa xa không kịp. Tiên giới hàng lâm ý chỉ, để cho chúng ta lợi dụng hỗn nguyên vô cực độ rút ra vô cực đại thế giới bổ nguyên, sau đó đem này bổn nguyên truyền lại cho tiên giới, suy yếu vô cực đại thế giới, này mấy cái con kiến hôi, có can đảm làm hư chúng ta chuyện tốt, hẳn là hết thảy đánh chết. Một tôn tiên tiên nói chuyện, thần sắc ngạo Không tệ. Cực đạo đại đế mặc dù đã từng vì vô cực đại thế giới chí chủ, thực lực mạnh mẽ, nhưng là kia còn sót lại thương sinh đại ấn đã sớm hủy diệt, luyện hóa vô cực đại thế giới cũng sẽ không kinh động ngủ say cực đạo đại đế. Có tiên thiên đạo. Điện Mẫu Thiên Quân khí cơ đã xuất hiện ở hạ giới, tiên giới có đại nhân vật ý định mượn nhờ cơ hội lần này, luyện hóa này vô cực đại thế giới về sau, với tư cách phân thân tự mình hàng lâm, bắt Điện Mẫu Thiên Quân. Cái kia đám nhân vật, thực lực cường hành lại không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán kia đã bị tiên giới quy tắc hạn chế quá nhiều, chỉ sợ chỉ có đem vô cực đại thế giới luyện hóa thành vì phân thân, kia vương có thể hàng lâm một tia ý chí đi. Có lẽ vậy. Chúng ta trước đem những này thế tục tiên luyện hóa nói nữa mà khác, để ngừa có biến. Này mấy tôn yêu ma thực lực mạnh mẽ thủ đoạn quỷ dị, thật là không thể tưởng tượng nổi. Không sao, người sắp chết mà thôi. Mấy tôn tiên tiên tùy ý trò chuyện với nhau, cũng không đem Linh Lung Tiên Tôn đám người để ở trong mắt. Trường Sinh thập trọng cùng tiên nhân bí cảnh, mặc dù chỉ là chênh lệnh một cái tiểu cảnh giới, nhưng lại giống như cá chép cùng chân long chi phân, nếu không phải Linh Lung Tiên Tôn, Siêu Nguyên Ma Tôn đám người thủ đoạn mạnh mẽ, nếu không đã sớm tại tiên khí hỗn nguyên vô cực độ phía dưới bị luyện hóa. Lại nói Linh Lung Tiên Tôn đáp ứng lời mời ra tay với Vô Cực Tinh Cung, ý định cướp lấy Vô Cực Tinh Cung tiên khí, Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, trấn áp Linh Lung Phúc Địa khí vận đã có sự gia nhập của nàng, cùng với tâm ma lão nhân, Siêu Nguyên Ma Tôn, tiên cổ ma điện điện chủ Si Nhân Vương này tạm tôn chân tiên cảnh lão ma tại cơ hội là không sơ hở tí nào. Đến mức Vô Cực Tinh Cung lòng đất yêu tộc tám vị đại thánh, bất quá là nghĩ muốn ở phía sau lấy cái tiện nghi, gom góp cá nhân số mà thôi. Nhưng là, thật vừa đúng lúc, ngay tại mấy người một đường thế như trẻ trẻ Sắp công hám vô cực tình cung tế, nam tôn thiên tiên sứ giả xuất hiện, mấy người thân ở tiên khí hỗn nguyên vô cực độ ở trong, có thể nói là trực tiếp bị bắt rùa trong hũ, bị nguy trong đó. Cho dù là linh lung tiên tôn thực lực mạnh mẽ, nhưng là dù sao chỉ là chân tiên cảnh giới, cũng không phải sân nhà tác chiến. Bất quá, bởi vì có tiên khí tu di kim sơ tại, cho nên tạm thời không ngại. Tâm ma lão nhân, Si Viên Ma Tôn, tuyên cổ ma điện điện chủ si nhân vương này tạm tôn lắm mà, đồng dạng chỉ là chân tiên cảnh, mặc dù thủ đoạn mạnh mẽ có thể đập giết tiên tiên, nhưng lại vây ở tiên khí ở trong, một thân kinh thiên động địa thực lực cũng khó có thể phát huy. Giờ phút này Tam tôn lắm mà, cùng với yêu tộc tám vị đại thánh, thì là toàn lực thúc dục đồng sinh chế tạo tuyên ngôn của ma điện, nở rộ vô tận ma quang, tại đối kháng, kia trên đỉnh đầu vô biên tinh không trấn áp, hơn nữa tìm cơ hội phá vòng vây mà ra. Vô cực tinh cung tiên khí, Hỗn Nguyên vô cực độ vị trí tại vô cực đại thế giới trên đường trục trung tâm, trung ngoại tỷ một điểm, cái kia một điểm không gian, chính là vô cực đại thế giới khí và chỗ. Ở đằng kia trung ngoại tỷ điểm đằng sau, là bọc méo vô số ức song song không gian. Ở đằng không nhất, đổ, không sâu, chừng mấy trăm vạn năm ánh sáng Dị vãng trong đó phong cảnh thập phần tốt đẹp, tiên khí tràn ngập, mông lung như tiên cảnh đại lục mùa dạng. Nhưng là giờ phút này, nhưng là ma khí tung hành, vai cổ so với thái cổ sao trời còn to lớn mạnh mẽ mang nguyên, khắp nơi tàn sát bữa bãi. Cái kia mạnh mẽ ma khí bên trong, lớn nhất một cổ lóe ra một loại ngũ sắc quang hoa, là ngũ đế đại ma thần thông. Ngũ sắc quan hoa lại là một viên so với hành tinh còn muốn tinh cầu khổng lồ, viên này ngũ hành nguyên khí tạo thành tinh cầu, áp bách ở đâu, nơi nào tiền quang liền trừ ngũ hành tinh cầu uy mãnh nhất bên ngoài, yêu ma bên trong cũng có thật nhiều nhân vật lợi hại. Có tám đạo có thể đủ xuyên qua thiên địa yêu khí. Mỗi một đạo yêu khí bên trong đều ẩn chứa không gì sánh kịp, cùng với thiên công so độ cao khủng bố khí tức. Yêu khí bên trong có hồn nguyên thế giới hư ảnh, cũng có hồn động thôn vẻ hết thể dị tượng sinh ra. Trừ lần đó ra, còn có dặm dặm chằng chịt tia quang, qua lại xuyên qua, cùng yêu, ma khí chống lại, trong đó mỗi một đạo tiên quang lực lượng đều chọn vẹn lấy phá diệt tinh cầu, luyện hóa thái dương. Cùng lúc đó, một cái to rõ thanh âm vang vọng bốn phương vạn ở giới, ta phải vĩnh sinh lúc, hết thể ngoại đạo, không nhập thế ở giữa. Hết thảy chúng sinh, không bị ngoại đạo ăn mòn, một đạo mảnh liệt sáng chói đến cực điểm màu vàng của sáng. Từ Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ nơi hẻo lánh biên giới thăng lên, trong mắt, làm lớn ra vô số lần, kia rộng đại nhét đầy Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ hơn phân nửa không gian, bên trong lẫn chứa vô cùng to lớn nguyện vọng lực lượng. Giữa kim quang, còn có một từng cái từng cái thái cổ thỳ long, đang tại gặm ăn, luyện hóa Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ bên trong mọi chỗ so sánh làm trọng yếu cấm pháp. Tại màu vàng cuồn sáng xuất hiện về sau, tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ mặt khác một góc, xuất hiện vô số quỷ dị ảnh. Những này quỷ dị ma ảnh, không phải là chân thật cũng không phải hư tựa hồ tùy, động, tùy chính là ở giữa tiên địa quỷ bí nhất tâm ma trừ lần đó ra, mà khắc một góc còn có một cái thanh đồng cổ điện nợ dụ ma quang, khiến cho tiên quang tứ tán, tinh quang băng diệt. Không tốt, bọn hắn vẫn còn có dư lực. Linh Lung Tiên Tôn đám người đột nhiên một phát, lại để cho Ngũ Đại Tiên Tiên sứ giả thần sắc đại biến, nhưng là đã chậm, giờ phút này tiên khí Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ đã bị xé mở một đạo khe hở. Bên trong bị Nguy Linh Lung Tiên Tôn, Tâm Ma lão nhân, Sĩ si Tiên Ma Tôn, Sĩ si Nhân Vương đám người thấy thế, thân hóa lưu quang, muốn trực tiếp bỏ chạy đúng lúc này, đã thấy ương, tới giới nhiên hiện, ngăn chặn Cực khe hở. Ngay sau đó, từ tiên giới chi môn bên trong đã tuân ra vô số đạo trong suốt lôi đỉnh, này là tiên giới cao nhất thần lôi, mỗi một đạo lôi đỉnh đều đủ để chém giết một tồn chân tiên cấp bậc nhân vật. Những ngài thần lôi vừa xuất hiện, liền đối với linh lung tiên tôn, Sích Uyên ma tôn đám người chen chúc mà đi. Bất quá trong một chớp mắt, tiên giới thần lôi nhét đẩy rốt đầy toàn bộ hỗn nguyên vô cực đồ, trong đó tất cả đạo thuật đều bị che giấu, ở giữa thiên địa một mảnh tinh mang. Ngũ hành hoa cái, màu vàng sáng, ảnh, đồng điện trong nháy mắt đều bị áp chế, bị trọng thương. Bát đại yêu ít tiên giới không có phản kháng mà toàn bộ vẫn là Tấu chương hết, chương 110. Ra tay xé rách tiên khí hôn nguyên vô cực độ. Chương 110, ra tay xé rách tiên khí hôn nguyên vô cực độ. Tại Vô Cực Tinh Cung cao đoàn chiến lược bị kiềm chế thời điểm, Vô Cực Tinh Cung bên ngoài cũng có vô số đoàn yêu ma chi khí tại tàn sát bữa bãi. Những này yêu ma chi khí, phía dưới là số lấy trăm ngàn vạn kế ma vật, cùng với trăm ngàn vạn loại tinh quái. Chính là từ 8 đại thánh nhi tử cùng với tuyên cổ ma điện rất nhiều trường sinh bí cảnh phó điện chủ xuất lĩnh, đang tại tiêu diệt Vô Cực Tinh Cung đệ tử, điện chủ đám bọn họ đúng lúc này, dị biến chợ sinh, đã thấy to lớn hỗn nguyên vô cực độ nhiên xoé rạo qua một vòng. Sau đó liền có vô cùng tiên huy đổi xuống mà ra, như là siêu tân tinh bộc phát, những này số lượng đạt tới trăm ngàn vạn lực yêu ma, bất quá trong một chốc mắt liền hóa thành khói xanh, bị bá đạo vô cùng tiên công giết. chết. Yêu tộc tám vị đại thánh chi tử, cùng với tuyên cổ ma điện rất nhiều đạt đến bất tử chi thân cảnh giới phó địa chủ, cũng tại không hề chống cự lực lượng bên trong, tại hoàng sợ bên trong bị giết chết đúng lúc này, Hỗn Nguyên vô cực đổ phía trên bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người, một bóng người thân hình to dài, một bộ hắc kim thân hình cao lớn mỹ, mày kiếm mắt sáng, giống như đến thế gian trước tiên, kia bên người còn xuất hiện một tôn giống như biển sâu long nữ, khoảng Hàn Tiên. Từ một dạng người ngọc. Đúng là Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết hai người. Trừ lần đó ra, còn có một cái đang mặc bạch gì Khí chất tao nhã, cầm trong tay gương đồng tuân tú thiếu niên. Khi chính là vũ hóa môn thái thượng trưởng lao Phong Bạch Vũ. Từ Phong Bạch Vũ giải nghiệm về sau, liền trở thành vũ hóa môn thái thượng trưởng lao. Khi Tu Vi đã đạt đến giới vương chi cảnh, ngoại trừ vũ hóa tam thánh bên ngoài mạnh nhất. Phong Bạch Vũ người yêu chính là vô cực tinh cung chức một đời thánh nữ tiểu hoàng, bởi vì lúc tuổi còn trẻ cùng Phong Bạch Vũ mến nhau phạm phải sai lầm lớn bị nhốt tại hôn Nguyên Vô Cực Đồ bên trong đối với Phương Tiêu, Phong Bạch Vũ có thể nói là giật ngại mình, đối phương không thẹn là trời sinh thần nhân tên, bất quá là ngắn ngủi nửa năm, liền từ một cái còn cần tham gia ngoại môn khảo hạch tiểu tử, trưởng thành là một phương thế lực bá chủ thế lực thủ lĩnh, bực này như lầm rồng hang hồ. Tốc độ phát triển lại để cho kia không khỏi cảm khái. Bây giờ kia Tu Vi, giống như hồ đã đạt đến phản pháp quy tình trạng, dù Lai chính mình đã trở thành một tôn giới vương, đủ để chống lại hỗn động cảnh, cũng khó có thể xác minh thật sâu cạn. Khi trong lúc Lơ đãng phát ra hết thể khí cơ, phản phất có thể áp sập chư thiên, lại để cho Phong Bạch Vũ cũng là trong lòng vẻ sợ hãi, quả thực không dám tưởng tượng. Nghe nói môn chủ Phương Tiêu muốn cùng người yêu Phương Thanh Tuyết đi vô cực đại thế giới cứu viện linh lung tiên tôn, Phong Bạch Vũ tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Nữ nhân của mình xúc phạm vô cực tinh cung cấm kỵ bị trấn áp tại tiên khí hỗn nguyên vô cực độ bên trong, Phong Bạch Vũ ý định nhân cơ hội này đi đem nữ nhân của mình tiểu hoàng giải ra. Bất quá, mới nguyên vô cực phát, cho dù là Phong Bạch Vũ cũng là lại sợ, bực này đủ sức để tan vỡ chư thiên, đánh chết tiên nhân chân chính cứng, giả. Có thể nghĩ Bên trong chiến đấu đến tổn cùng đáng sợ đến cỡ nào, chỉ sợ đủ để đem chính mình tùy tiện xé nát. Môn chủ chúng ta bây giờ nên làm gì? Phong Bạch Vũ đạo: "Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ quá lớn, vắt ngang mấy trăm vạn năm ánh sáng, thật lớn như thế khu vực, đi tìm tiểu hoàng, không khác mỏ kim đáy biển." Điều này làm cho Phong Bạch Vũ cảm thấy có chút đề bài. Không nghĩ tới Vô Cực Tinh Cung bên trong thậm chí có tiên nhân chân chính đến thế gian, linh lung tiên tôn đám người nguy hiểm. Nhìn xem Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ bên trong năm vòng cực lớn Thái Dương Phong Bạch Vũ trong mắt lập loè nồng đậm kỵ chi sắc. Hắn bất quá là giới vương tu vi, mặc dù mượn nhờ phẩm chất đạt tới nửa bước tiên khí thiên hoàng tính có thể chống lại hư tiên thậm chí chân tiên cảnh cường giả, nhưng là tại siêu việt trưởng sinh thập trọng tiên nhân chân chính trước mặt cũng như trước lộ ra thập phần nhỏ bé. Nhìn xem Hỗn Nguyên vô cực độ bên trong chiến đấu tình cảnh, cùng với Ngũ Đại Tiên Tiên, phương tiêu kinh dị thần sắc lóe lên rồi biến mất. Xem đến tiên giới đại nhân vật sắp hạ giới. Nguyên tắc tại thần tộc đại kiếp nạn tiến đến tế, hai nạn tiên quân chi tử, đã từng đánh xuống hóa vô cực đại thế giới trở thành thân, ý định thanh tuyết, hơn nữa chút nữa đem phương chết, thực thập Bất quá Hàn Đội với với ta mà nói cũng không phải là không cách nào ngăn cản. Tại tu thành Chúa Tể Thần Thể về sau, ta thân thể phách đã sinh ra đời bất hộ chi quang, đạt đến trung phẩm tiên khí tình trạng, pháp lực càng là vô biên vô hạ, gấp 10 lần tại khí lực. Chân mà đối kháng thậm chí giết chết Kim Tiên. Không bằng lại để cho cái kia tiên giới đại nhân vật đánh xuống ý chí, sau đó ta lại đem giết chết, cấp đoạt tu vi. Có lẽ ta vĩnh sinh pháp tu vi có thể một bước lên trời. Nghe Phong Bạch Vũ chi ngôn, Phương Tiêu chỉ nói, "Phong Bạch Vũ, người hoàng đã đến nửa khí, có thể bằng động này xem xét chư thiên, tìm ra tiểu hoàng thánh nữ vị trí chắc hẳn không khó đi." tất nhiên là không khó." Phong Bạch Vũ nghi hoặc. "Bây giờ lớn nhất khó khăn không phải tìm ra tiểu hoàng vị trí, mà là như thế nào đối phó này nằm tôn tiên nhân." Chỉ nghe vị này Vũ Hóa môn hiện nhâm trưởng môn thẳng như nói, Người bây giờ thi triển thiên hoàng kính đem tiểu hoàng thánh nữ tìm ra, ta đem thi triển thần thông đối phó này nằm tôn tiên nhân đem linh lung tiên tôn đám người cứu ra." "Là, trưởng giáo." Phong Bạch Vũ biết được Phương Tiêu vì Thái Nguyên Tiên phủ người thừa kế, kia thực lực có thể tùy tiện gạt bỏ giới vương cảnh cường giả thiên, này thủ đoạn cho dù là mình cũng rất khó làm được, đối phương nếu là điều khiển Thái Nguyên Tiên phủ cái này tiên khí chỉ sợ có thể tùy tiện đánh bại Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Nghĩ tới đây, Phong Bạch Vũ trong lòng có lực lượng. Chỉ thấy kia đem thiên hoàng kính tế ra, ở trên có tiên quang chạy xuôi, hiển lộ ra hôn Nguyên Vô Cực Đồ ở trong cảnh tượng. Đối với tiểu hoàng bị nút địa điểm, Phong Bạch Vũ đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Chỉ thấy trên mặt kính tiên quang lăn tăn sau đó hiện lộ ra một nữ tử thân ảnh, chỉ thấy kia phảng phất là tiên điệu tạo hóa ngưng giới mà thành tinh linh một dạng, kia vẻ đẹp thế gian hiếm có, giờ phút này đang bị nam tử trẻ tuổi mập mạp nữ tử áp hướng một chỗ tiên huy chỗ. Liền nghe nam tử trẻ tuổi nói, "Sư muội," Phong Bạch Vũ từng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tới tay. Bây giờ ngươi lâm vào nguy hiểm, hắn có từng nghĩ biện pháp cứu ngươi, thật đáng buồn đáng tiếc. Cung chủ đã bên dưới đem ngươi hiến cho Thiên Tiên sứ giả làm nô lệ, Vi huynh cũng không đành lòng chứng kiến như thế tình huống xuất hiện, không biết làm sao ngươi tất cả hành động, phạm vào tối kỵ, nếu là sư muội từ ta, Vi huynh nhất định sẽ tại cùng chủ trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu, miễn đi như thế trách phạt, đến mức cái kia phong Bạch Vũ, Vi huynh cũng không đi truy cứu kia ngập trời tội ác, sư muội nghĩ như thế nào? Tiểu hoàng sắc lạnh như băng, chẳng qua là thản nhiên nói, "Tình chỉ, Vũ Lang mặc dù tu vi thấp kém, nhưng lại so với ngươi còn mạnh hơn 1000 gấp 1 phần." Ngươi liền hắn một cọng tóc gãy cũng khó so ra mà vượn. Lời ấy xác thực lại để cho Tinh trị Tinh chủ thần sắc phẫn nộ, kia thần sắc gầm lên nói, "Hào hào hào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu như tiểu hoàng sư muội như vậy ưa thích cái kia Phong Bạch Vũ, ta ngược lại muốn nhìn hắn đến tột cùng sẽ tới hay không cứu ngươi." Đáng giận. Phong Bạch Vũ sắc mặt âm trầm như nước, tiếp theo trong náy mắt, thiên hoàng kính liền tại kia thuốc dục phía dưới hóa thành một đạo tiên quang, xâm nhập khí hỗn nguyên vô cực bên trong. Trả thủ nhân. Với tư cách thần tộc trung kết thánh thế, Vũ tự nhiên có mặt khác thủ đoạn, chắc hẳn có thể đem tiểu hoàng ký Mà Phong Bạch Vũ sông vào hôn Nguyên Vô Cực Đồ ở bên trong, tự nhiên bị Vô Cực Tinh Cung cung chủ Tinh Nguyên phát ra được. Không nghĩ đến tiểu hoàng thân mật Phong Bạch Vũ vậy mà cũng dám tới phạm ta Vô Cực Tinh Cung, thật sự là thật can đảm. Bất quá, lúc này thời điểm đến liền lại để cho kia có đến mà không có về. Tinh Nguyên có chút ngoài ý muốn, trong mắt hiện lên sắc cơ. Cái kia Phong Bạch Vũ là Vũ Hóa môn trưởng môn, giết hắn có lẽ Vũ Hóa môn cũng sẽ từ bỏ ý đồ. Tinh Đế lo lắng nói, chính là Vũ Hóa môn mà tôi, Vũ Hóa Tam Thánh nhiều lắm là cũng bất quá là hỗn động chi cảnh mà tôi. Tại ta Vô Cực Tinh Cung trước mặt bất quá là tiện tay có thể diện. Ngược lại là cái kia thái nhất môn trưởng môn là một Tôn Chân Tiên, còn có tiếc khí, cần chúng ta chăm chú đối đãi. Vô Cực Tinh Cung phó cung chủ Tinh Hợi Đạo. Bởi vì Vô Cực đại thế giới khoảng cách Huyền Hoàng đại thế giới quá mức xa xôi, cho nên Huyền Hoàng đại thế giới đã phát sinh một ý chuyện bí ẩn mà Tinh Nguyên đám người cũng chưa từng hiểu rõ. Giờ phút này, Vô Cực Tinh Cung hai cái hư tiên tinh chủ ý định đệ nặng tiểu hoàng, đem hiến cho trước giới xứ người. Đúng lúc này, đã thấy một cái bạch đi tuấn tú thiếu niên chẩn hai người trước mặt, kia bất quá 15-16 tuổi. Xem tại gông xiềng bên trong tiểu hoàng thần sắc kích động đã thấy thiên hoàng kính tại kia thuốc dục phía dưới chấn phong ngàn vạn vạn lần nguyên, trong đó không dàn cho dù là hôn động chi cảnh cường giả cũng khó có thể phá vỡ. Vũ Lang, đi mau. Tiểu Hoàng, vị này tiền nhiệm vô cực tinh cung thánh nữ, nhìn thấy Hái Lang tiến đến, tất nhiên là vô cùng kích động, thậm chí khó nén nước mắt, nhưng là nàng biết Phong Bạch Vũ tu vi quá thấp, cho nên không đành lòng lại để cho Hái Lang lấy thân mạo hiểm. Một mặt khắc linh lung tiên tôn, Si Yuan Ma tôn, Tâm Ma lão nhân, cổ ma điện điện chủ, tại giới lôi phạt phía dưới trí không kịp đề phòng, thâm thụ trọng khí cơ hệ bại chiến lực 10 không còn một. Hỏng bét, không nghĩ tới tiên giới vậy mà đã sớm mở ra cùng vô cực tinh cung thông đạo, ta tu Gi Kim Sơn đã nghiền nát, khí linh thậm chí cũng đã phai mở, lần này bổn cung thật là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, tiên giới vậy mà duy nhất một lần khiến cho năm tôn tiên tiên cường giả hạ giới mà đến, tất nhiên có tuyệt đại đồ mưu. Chẳng lẽ là có càng thêm cường lực đại nhân vật hạ giới? Xem ra ta cần phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân. Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhưng có vết máu, hiện nhiên tại vừa rồi giới lôi bên dưới thăm thụ đã thương nặng đến mức mặt ma, đồng dạng cũng là thăm thụ trọng thương. Thí truyền ma tôn cực hạn tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành chi địa biến thành ngũ hành tinh cầu trực tiếp bị tiên giới lôi nổ nát vụn, nếu không phải kia thời khắc mấu chốt thi triển ngũ hành hoa cái chặn lần thứ 2 trùng kích, chỉ sợ đã chết tại chỗ. Đến mức tâm ma lão nhân, tại lôi phạt phía dưới chân thân bị hủy, thời khắc mấu chốt thân hóa tâm ma, dấu ở một tôn tiên vị chi cảnh vô cực tinh cung thái thượng trưởng lao trong tâm linh, may mắn thoát được tính mệnh, đến mức tuyên cổ ma địa điện. Chủ kia vận khí muốn đỡ một cổ ma điện chính là một thượng cổ phòng ngự pháp bảo, đủ để so sánh hạ phẩm tiên khí kia điện chủ Si nhân vương đã đi vào nửa bước tiên tiên chi cảnh, toàn lực thúc dục phía dưới, lại cũng chỉ là nhận lấy vết thương nhẹ. Nhưng là tuyên cổ ma điện cũng cơ hồ là tổn hại, huy năng đại ngã. Không nghĩ tới tiên giới ra tay vậy mà cũng không thể lập tức đánh chết những này con kiến hôi, những này con kiến hôi thật đúng là cứng cỏi, vậy mà ngăn cản hai chúng ta nguyệt có thừa, mặc dù chúng ta không có chăm chú, nhưng là cũng không thể coi thường. Đề phòng có biến chúng ta hợp lực thi triển luyện thiên đại pháp, đem những này yêu ma triệt để luyện hóa. Một tôn tướng mạo đẹp thiên tiên đề nghị, cho là này lý. Còn lại thượng giới thiên tiên cũng bắt đầu chăm chú đứng lên Luyện Tiên Đại Pháp, chính là Đại Bang dị thuật, Đại Quang minh thuật, Đại Thiết cách thuật, Đại Tôn phệ thuật chờ 13 loại tiên tiên đại đạo thần thông tổ hợp mà thành một môn tiên thuật, uy lực khủng bố, đủ để luyện hóa thế giới. Kia tại năm Tôn thượng giới tiên tiên hợp lực thi triển rồi sau đó, hóa là một phương bao phủ thiên địa màn trời, kia phát tán luyện hóa khí cơ, cho dù là một Tôn chân chính thần tiên tiến đến, cũng muốn bị chôn sống luyện hóa. Lần này vô cực đại thế giới tao ngộ kiếp số, một ít thâm không bên trong thế lực hắc giống như nghe được mùi vị cá mập, núp ở trong tối bên trong. Một khi vô cực tinh cũng không địch lại, Hỗn Nguyên vô cực đổ tan nỡ, như vậy chính là bọn họ đục nước béo cò thời điểm. Trong chuyện này không thiếu giữa các hành tinh đạo tặc. Những này giữa các hành tinh đạo tặc sinh động tại sâu giữa không trùng, trong đó thậm chí có giới vương tri cảnh đại đạo tặc, cũng là tại vô cực tinh cung truy ná trên bảng chỗ đuổi bắt nhân vật. Trừ lần đó ra, tới gần tu chân đại thế giới bên trong tất cả đại thương hội bên trong nhân mã, đang âm thầm đình mò. Bất quá những này thương hội mặc dù thực lực mạnh mẽ, thậm chí không kém hơn tiên đạo thập môn, nhưng là đều âm thầm lấy một cái thế lực vi tôn, Phân Bảo Nham. Phân Bảo Nham bảo chủ chính là Thiên Tiên cảnh Tu Vi cũng là cả tu chân đại thế giới người mạnh nhất, bởi vậy phân bảo nham siêu nhiên những thế lực này phía trên đã thấy sâu giữa không trùng, có một cái to lớn hôn độn cung điện lẳng lặng tại vô cực đại thế giới bên ngoài lơ lửng. Hôn độn cung điện trung ương ngồi một nữ tử, kia sau đầu có rầm rạp chẳng trịt vần sáng, thầm thấu vào trong hư không, đại biểu cho đối với tại thiên địa pháp tắc cảm nộ. Nữ tử này tướng Mạo Thanh Tú, ngày thường một đôi ngọa tầm lông mày. Trong hai tròng mắt ẩn chứa thâm thúy thế giới, kia soi lưng có hơi mở hư tiên pháp tắc bắt đầu khởi động, tán ra từng trận tiên tri quan huy, mặc dù cũng không nồng đậm, nhưng là cũng đầy đủ kinh người kia xanh nhạt như ngọc ngón tay khẽ nhúc đích, liền tại xa xôi thâm không nhắc lên vô tận không gian phong bạo. Hiển nhiên, đây là một tôn nguyên thần ký thắc hư không mà lại vượt qua tiên giới lôi phạt hư tiên. Nữ tử trước mặt có hai cái tồn tại, vừa là Hoàng Y dâu Quan Nón Đại Hán, vừa là mặt ngựa tử y Ilya lão giả, hai người tu vi đều là hỗn động chi cảnh. Liền nghe Zhou Quan Nón Đại Hán nói, tiểu thư vô cực tinh cũng có tiên nhân ra tay, chúng ta có muốn hay không ra tay? Nữ tử trầm ngâm một lát, Tầm Long mày nhăn nói, "Tuyến cổ Ma Điện cùng chúng ta phân bảo nham có bao nhiêu năm giao dịch bên trên qua lại chúng ta lại không thể thấy chết mà không cứu. Bất quá, này năm đại tiên nhân nhưng là phiền thoái. Nếu không, mời bảo chủ ra tay." Lao giả mặt ngượng đạo, "Này nữ đúng là phân bảo nham bảo chủ chi nữ, Di Bảo đại tiểu thư. Di Bảo trở nhỏ bị bảo chủ mang đến trong vũ trụ một cái thế lực bá chủ đại phái Thái Thượng Cửu Thanh Thiên bên trong tu hành, bây giờ đột phá hư tiên tri cảnh mới trở về. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên tại trong vũ trụ mịt mờ cũng là cao cấp nhất thế lực một trong, trong đó cao thủ nhiều như mây, nghe nói còn có Kim Tiên lão tổ tồn tại." Ngay tại nữ tử do dự thời điểm, đã thấy dị biến lại sinh. Tiên khí hỗn nguyên vô cực độ ở bên trong, tâm ma lão nhân đã bỏ qua trần thân, tu hành vạn năm đã quả, mượn nhờ vô tướng tâm ma lực đã chạy xa. Sĩuyên Ma Tôn cùng Tiên Cổ Ma chủ hai người đồng loạt thúc dục Tiên Cổ Ma điện, khó khăn chống cự luyện thiên đại trận luân hóa, diệt vong cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Lúc này, Phong Bạch Vũ cũng thi triển ra chung kết chi đạo, phối hợp Thiên Hoàng Tính đem vô hai cái hư tiên tri chủ ra tiểu hàng, quá, thâm thụ trọng thương. Một mặt khác, mỗi ngày màn đánh tới, Linh Lung Tiên Tôn trong mắt hiện lên một vòng rực rỡ, đang muốn thi triển cuối cùng át chủ bài, Triệu Hoán Hùng Mông Bí Tàng Hư ảnh đúng vào lúc này, dị biến bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy một đạo mấy ngàn vạn năm ánh sáng cực lớn thần nhân hư ảnh xuất hiện ở vô cực đại thế giới, kích cực lớn, thậm chí đã có thể so với một phần vạn vô cực đại thế giới. Thân nhân đầu đội đế miện, quanh thân 3000 đại đạo pháp tắc chi quang lưu chuyển, vô tận hỗn độn chi khí tại kia bên cạnh tràn ngập tàn sát bữa bãi, giống như ma thần, khủng vô biên. Chỉ thấy kia hai tay nắm Hỗn Nguyên vô cực đổ, rồi sau đó dùng sức một xé. Giống như vải hoặc là trang giấy hay hoặc là thế giới nghiền nát thanh âm bỗng nhiên tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ ở trong vang lên, đồng thời nương theo lấy Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ khí linh có tiếng kêu thảm thiết. Ngũ Đại Thiên Tiên sư giã sắc mặt đại biến, đồng thời bay ra, chỉ thấy to như vậy tiên đồ lại bị một hai bàn tay to trực tiếp xé rách trở thành hai nửa. Cùng lúc đó, trong đó bị áp chế linh lung tiên tôn cùng với Síchuyên Ma tôn, tuyến cổ ma điện điện chủ phát giác được luyện tiên đại trận bị phá tại là nhân cơ hội hóa thành lưu quang, trốn đổ, giới nguyên, cho giới, trợ đại nhân vật cô Kim thể. Cho nên Hỗn Nguyên Vô Cực đổ bên trong còn chứa đựng Vô Tận Vô Cực Đại Thế Giới chi bản nguyên, giờ phút này tiên độ nghiến nát, vô cùng vô tận vô cực đại thế giới buồn nguyên giật tán mà ra, hóa thành vô tận buồn nguyên gió lốc, mang tất cả bốn phương. Toàn bộ vô cực đại thế giới phụ cận thâm không đều vì vậy mà phát sinh rung động. Thật can đảm, đáng giận. Đến tận cùng là ai dám cùng người ta tiên giới là địch? Muốn chết. Ngũ đại tiên giới sứ giả giận không kìm được, mắt thấy muốn đem này mấy tôn yêu ma hóa, lại chưa từng nghĩ sẽ phát sinh như thế biến cố. Mặc dù đối phương thủ đoạn mạnh mẽ, chỉ sợ đã so sánh thần tiên chi cảnh cỡ giả. Bất quá Nhỏ người mình, chính là thân phụ tiên giới ý chỉ mà đến, như thế nào chính là thần tiên có thể khiêu khích. Có can đạm phá hư chúng ta đại kế, quả thực tội ác tại trời. Vô luận ngươi là cái nào đại thế giới cái đó phương thế lực, đều muốn sẽ phải chịu chúng ta tiên giới trừng phạt. Giết chết hắn. Ngũ đại tiên giới tiên tiên sứ giả đủ đều ra tay, kêu uy năng chấn động vũ trụ. Vô cực đại thế giới xung quanh có mạnh mẽ đại thế giới nhau nhau có cảm giác, xếp hạng thứ nhất trung ương đại thế giới, hạng thứ hai thiên vương đại thế giới, phong thần đại thế giới, ly đại thế giới, đạo đức đại thế giới, quang ám đại thế giới các loại rất nhiều đại thế giới. Tất cả đều có thiên tiên thậm chí thần tiên chi cảnh mạnh mẽ tồn tại quăng đến ánh mắt, lại không biết hai đem những này tiền tiên sứ giả làm phát bực, tấu chương hết, chương 111. Đánh nổ ngũ đại thiên tiên đối kháng tiên giới đại nhân vật. Chương 111 đánh nổ ngũ đại thiên tiên đối kháng tiên giới đại nhân vật. Tại thân nhân đại dưới tay, Hỗn Nguyên vô cực độ bị xé nứt, trong đó vô số cấm pháp toàn bộ bị xé nát. Cơ hội là vô cực tinh cung tất cả đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng có thể chứng kiến, một cái phảng một lớn người xuất hiện ở vô đại thế giới không. Kêu mặt lỗ chiếm cứ khắp bầu trời, nhìn không ra toàn cảnh, ở giữa tiên kia là duy nhất. Tiệp chi khí cơ, vô cùng khủng bố so với vô cực đại thế giới bên trên cao nhất tiên sơn còn cao lớn hơn, so với sâu nhất hải dương còn muốn sâu xa, so với bao la bát ngát bầu trời còn muốn thăm thú. Tiệp khí thức, làm cho người ta tim đập rộn lên, toàn thân huyết dịch sôi trào, phảng phất muốn bạo tạc nổ tung. Đây là vật gì? Mụ mụ nha. A a a. Này là một bộ vô cùng khủng bố tình cảnh, một ít người nhát gan tu sĩ thậm chí trực tiếp bị dọa cho bệ mật gần chết. Hôn nguyên vô cực đồ xé rách chỗ sinh ra dư ba trực tiếp khiến cho hư tiên phía dưới vô cực tình cung điện chủ thân hình trực tiếp nứt vỡ, nếu không phải Phương Tiêu có ý khống chế, nếu không ngoại trừ hư tiên lấy bên trên nhân vật, còn lại không có một cái nào có thể sống xuống được đến. Nghiệp chướng, đi tìm chết. Băng tiên diện điệu đại tiên thuật. Ngũ đại thiên giới xuống tiên tiên thân hình đồng thời tăng vọt, hóa thành trăm vạn năm ánh sáng tiên tiên pháp thể, sau đó đồng thời đánh ra đại tiên thuật, đối với thần nhân dị tượng, triển khai công kích. Mỗi lần đánh chết ra một trưởng, đều mang theo vô cực đại thế giới hư ảnh và chạm qua đi. Tựa hồ là bọn hắn mỗi nhất kích, đều điều động toàn bộ vô cực đại thế giới bản nguyên lực lượng. Bất luận cái gì một kích đều đủ để tan vỡ phạm vi ngàn vạn năm hư không. Cái này là thiên tiên sức mạnh to lớn. Nay Ngũ Đại Thiên Tiên sứ giả toàn bộ thân hợp vô cực đại thế giới bổn nguyên, phát ra công kích, hầu như không kém hơn thần tiên chi cảnh cường giả. Bất quá, chưa đủ nhìn, đã thấy thần nhân đại dưới tay, 3000 đại đạo ánh sáng chói lọi bắt đầu khởi động, Ngũ Đại Thiên Tiên phát ra sát chiêu tiên thuật còn chưa cần thân, tựa như pháo hoa một dạng nở rộ, phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng hư không hóa thành một mảnh Ngũ tiên, như là bị đại truy tử va chạm một phen, thể trực tiếp thoái, hóa thành vụ, sau đó tại thiên tiên pháp tắc dưới tác dụng lại lần nữa bắt đầu Ngũ đại tiên tiên thần sắc kiên kỵ, nhưng không có lập tức ra tay, thực lực đối phương khủng bố, đã không phải là nhóm người mình có khả năng chống cự. Không biết lại là cái đó cửa phái nào cao thủ, nhanh chóng rời khỏi. Chúng ta đã đem việc này bẩm báo thiên giới, ngươi lại quá tháo, kế tiếp thiên giới sẽ hàng lâm bên giới trừng phạt, đem ngươi triệt để giết chết, thậm chí sau lưng ngươi đạo thống cũng sẽ gặp nạn. Một tôn thiên tiên tiên lông mi như kiếm bướng bình tiên tiên sứ dạ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Đạo hữu, không ai tại Ngoan quận, vùng đi. Chúng ta đã cùng vô cực đại thế giới bổn nguyên hợp hai là một." Toàn bộ vô cực đại thế giới Bổn Nguyên đã cùng Thiên giới hợp hai là một, ngươi căn bản không cách nào công phá. Lại một mỹ nữ Thiên tiên nào? Chớ có tự tìm đường chết. 5 cái Thiên tiên đối mặt thần nhân, riêng phần mình đều phát ra cường đại ý niệm, đối với thanh sắc đều lệ mạ, đe dọa, đe dọa. Haha. ha. ha. cười, nếu như tiên giới cường đại như vậy, các ngươi như vậy tồn sủng, như vậy ta liền xem xem các ngươi đến tổn cũng có thủ đoạn gì. Tiên thuật điêu luyện sắc sảo. Thần nhân mở miệng nói chuyện. Ngáy mắt sau đó Đã thấy một cái cuốn quanh hỗn độn chi khí thêu đầy nhật nguyệt sao trời phong cách cổ xưa tự nhiên chi phủ hiện lên tại kia trong tay, bay thẳng đến ngũ đại thiên tiên thiên tới. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, không gian đều bị xé nứt ra một đạo cự đại kinh khủng khe hở, phản phất đem vô cực đại thế giới bầu trời trẻ thành hai nửa. Giờ phút này, Vô Cực Tinh Cung cung chủ Tinh Nguyên, Phó cung chủ Tinh Huệ, cùng với rất nhiều giới vương, hỗn động chi cảnh điện chủ tất cả đều là như cha mẹ chết, không gian trung quanh đã bị đại phủ cứng lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn đại phủ rơi xuống, tại quỷ phủ thần công đại tiên thuật phía dưới trực tiếp hơi. Thật can đảm. Nếu như ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy liền cho chúng ta chết đi. Nhìn thấy một màn này, Ngũ Đại thiên Tiên thần sắc khẽ biến, đối phương hiển nhiên không có đem cảnh cáo của mình để ở trong lòng. Ngũ Đại thiên Tiên Tiên liên nhũ, liên thủ thi triển ra một đạo tiên thuật gọi là Vạn Thế Tài Quyết Đại Tiên Thuật, kia uy năng đã mơ hồ diễn hóa ra một phương đường kính gần như năm ánh sáng tài quyết vũ trụ hư ảnh, bên trong ẩn chứa nồng đậm tài quyết quy tắc bình thường tiên tiên dính, kia đạo quả liền sẽ bị hao tổn, rơi xuống cảnh giới, khủng bố vô cùng. Bất quá, vô dụng. Tại thức tỉnh 480 triệu có chứa long tượng đặc thù cự tượng hạt nhỏ về sau, Phương Tiêu bây giờ khí lực lại trọn vẹn đạt tới 1 vạn 8000 tiên lực lượng. Lực lượng kinh khủng như vậy, mặc dù là tùy ý phát huy, cũng đủ để tan vỡ vật pháp. Nay ngũ đại thiên tiên đều là thiên tiên trung hậu kỳ cường giả, mỗi lần một tôn đều trọn vẹn bằng được 8, cự tôn bình thường tiên tiên, đầu của nó đỉnh thiên tiên pháp tắc chướng kiện như rồng, vượt xa bình thường cùng giai cường giả. Nhưng là, tại thần nhân dị tượng lấy, quỷ phủ thần công đại tiên thuật, chỗ xuống, vẫn nổi, dễ dàng đổ, bộ thân thể từng khúc trực tiếp trở Ngũ đại thiên đều chết đi rồi. Tất cả thấy như vậy một màn mặt mà khác đại thế giới cường giả tất cả đều trong lòng rung mình, thủ đoạn như thế, chỉ sợ cái vị này cường giả tại thần tiên bên trong cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại, bị lừa vào, không thể trêu chọc. Đúng lúc này, hư lệnh một tiếng bỗng nhiên tại trong hư không vang lên, hóa thành không hiểu gạt bỏ lực lượng, tác dụng tại phương tiêu thần nhân dị tượng phía trên, khiến cho kia thân hình một hồi mơ hồ, vậy mà khó có thể tiếp tục ngưng tụ. Nay đạo hư lệnh, đồng thời chuyển khắp 3000 đại thế giới, cho dù là thần tiên, huyền tiên cảnh vô thượng cường giả cũng cảm thấy cực kỳ vẻ sợ hãi. Này là trong tiên giới một loại đại nhân vật lựa giận có can đảm chọc giận tiên giới đại nhân vật, xem ra người này hôm nay nhất định vẫn lạc. Trung ương đại thế giới ở bên trong có một tôn trí cao vô thượng đại đế mở miệng. Thân tộc đại kiếp nạn tiền đến, thiên giới tất cả đại thế lực hầu như đều có phù chiếu sứ giả đánh xuống, người này như thế cuồng vọng, am hiểu sâu đường đến chỗ chết, thân tử đạo tiêu bất quá là trong chốc lát mà thôi. 3000 ba đại thế giới hạng thứ 2 đại thế giới Thiên Vương đại thế giới ở bên trong, có một tôn nhỏ gầy lao nhân mở miệng nói đến mức hai trong dân cư phương tiêu, thì là trong lòng tin dị. Chính mình thần nhân dị tượng, chính là mình tiềm lực, pháp lực, tinh thần ý chí chố ngưng tụ, có thể nói là cái thứ hai phương tiêu. Tuân nữa có được 3000 đại đạo, có thể hoàn mỹ mà phát huy bản thân sức mạnh to lớn. Kia thực lực, mặc dù là thoáng ra tay, cũng đủ để đánh nổ một dạng huyền tiên hậu kỳ cường giả. Hắn có được chủ chi nhãn, thấy rõ ràng, này đạo hư lệnh là từ lúc trước trọng thương linh lung tiên tôn đám người cao tới ngàn vạn giảm tiên giới chi môn bên trong chuyển gia kia uy năng đã đủ để cách không giết chết hầu như tất cả huyền tiên chi cảnh cường giả. Hiển nhiên, này là tiên giới chi môn sau lưng đại nhân vật ra tay. Haha, <cười> có ý tứ. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, thần nhân dị tượng lần nữa ngưng tụ thành hình, vừa rồi hư mặc dù hầu như đem thần nhân dị tượng vây Nhưng là dị tượng chi căn nguyên chính là phương tiêu, thứ nhất nghiệm bên trong vẫn có thể xuất hiện. Tựa hồ phát giác chính mình hư lạnh cũng không thể đem phương tiêu phai mở, cái kia tiên giới chi môn sau lưng tồn tại cũng không tiếp tục ra tay. Đó là cái gì? Mặt khác trên đại thế giới, có cao thủ phát ra kinh nghi đã thấy, từ phía trên bên trên minh mông thiên giới bên trong, đột nhiên chiếu xuống một đạo của sáng, tại cột sáng phía dưới, thời gian tựa hồ đã xảy ra đảo lưu, ngũ đại đã chôn vùi tiền tiên thân ảnh từ nhàn nhạt dần dần trở nên rõ ràng, thần sắc mờ mịt, hơn nữa toàn thân thương thế toàn bộ phục hồi như cũ, hơn nữa thực lực vậy mà cố gắng tiến lên một bước. Vũ cực đại thế giới, hỗn độn điện ở bên trong Di bảo thấy được này đạo con trụ, thần sắc rung động nói, thiên giới đại nhân vật, hàng lâm xuống tiên thuật gọi là trọng sinh chi quang. Ta thái thượng cửu thanh thiên trưởng giáo tổ thanh đỉnh trọng sinh tiên hồ, liền là bởi vì chúng ta trong giáo một vị lao tiên bối, thỉnh thoảng bắt được một kia thiên giới hàng lâm xuống trọng sinh chi quang, phong ấn tại trong hồ lô, luyện chế thành cái này tiên khí. Haha, ha, quá tốt, ta vậy mà không chết. Một tôn nữ tính thiên tiên đạo. Đây là có chuyện gì? Thật tốt. Rất tốt, ngươi đã chọc giận đại nhân vật, là đại nhân vật đem chúng ta phục sinh. Trên trời dưới đất, lại không ai có thể cứu được ngươi rồi. Mày kiếm thiên tiên sứ giả đạo. Ngũ Đại Thiên Tiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy một đạo phủ quang mà đến, lập tức ý nghĩa nhận thức liền lâm vào trong bóng tối, lần nữa bị quỷ phủ thần công đại tiên thuật biến thành tự nhiên chi phủ Phai Mở. "Ngươi." Lại một đạo cổ sáng đáp xuống, 5 người xuất hiện lần nữa, Tu Vi đã chạm đến đến thiên tiên chi cực hạn cảnh giới, thậm chí có thể chém giết thần tiên, nhưng là còn chưa há miệng, liền lại bị Phai Mở. Như thế qua lại lần thứ 3, tiên giới chi môn sau lưng đại nhân vật tự hồ cũng hiểu biết, Ngũ Đại Thiên Tiên sứ giả, không làm gì được phương tiêu liền không có tiếp tục thi triển, trọng sinh tiên quang, đem lại Ngũ Đại Thiên Tiên giả phục sinh. Đáng chết con kiến hôi. Vậy mà làm hư bản tôn chuyện tốt, đi tìm chết. Một đạo hùng vĩ thanh âm truyền khắp 3000 đại thế giới, chữ chữ phảng phất đại đạo thiên âm, lại để cho huyền tiên chi cảnh lão quế đều cảm thấy thập phần mà kinh hồn bạc vía. Chỉ thấy trọng sinh chi quang ngầm luồn, xuất hiện một cái khuôn mặt. Cái này gương mặt vô cùng to lớn, giống như trên 9 tầng trời vô thượng tiên đế, không dẫn tự uy. Cái kia lạ như thế nào một đôi mắt a. Kia phảng phất đem vũ trụ đều dung nạp tại trong đó, lăng lệ ác đại đạo của sáng, ở trong đó nổi lên, mỗi lần một con mắt bên trong đều có vô số con người tại lưu chuyển, từng cái trong con mắt còn có nhật nguyệt sao trời tại dựa theo huyền diệu quỷ tích vận hành. Tiêu mắt kia nhìn về phía phương Tiêu, giống như là trên 9 tầng trời thần long đang nhìn trên mặt đất phụ du. Sau đó, một đạo hủy diệt tính ánh mắt hóa thành một đạo hủy diệt trùng kia sáng, từ tiên giới chi muôn bên trong phá không mà đến, kia nơi đi đến, tất cả thời không đều vì này hủy diệt, song song không gian hòa tan. Tiêu mắt kia, đủ để giết chết thần tiên, trọng thương huyền tiên. Cảm nhận được tia mắt kia như thế, 3000 đại thế giới tất cả đều chấn động, thậm chí có một ít thế lực bá chủ tông muôn ở trong lão quái vật từ trong lúc ngủ say bị bừng tỉnh. Chính là thần tộc cũng mơ hồ bị chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông sởn Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, thần nhân dị tượng lần nữa cầm trong tay cự phủ đánh xuống, cái kia hủy diệt quang thuật mặc dù mạnh mẽ hầu như đủ để giết chết thế tục hết thảy huyền tiên, nhưng là như cũ không địch lại, quỷ phủ thần công đại tiến thuật, biến thành phong cách cổ xưa cự phủ, tại bên giới trực tiếp nát bấy, kia uy năng trùng kích mà đến, khiến cho vô cực đại thế giới tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng đến, sẽ rách dài đến mấy ức năm ánh sáng tự duyên. Phủ quang dư ba trực tiếp đem ngàn vạn giảm tiên giới chi môn nát, tại trong hư không tạo thành vô số hắc vực, hư vô. Cùng bố như thế một màn, cũng làm cho xem cuộc chiến mặt khác đại thế giới cường giả cảm thấy vô cùng khiếp sợ, kinh hãi. Sau đó thần nhân dị tượng thu liễm, phương tiêu bộ dáng xuất hiện ở tất cả mọi người đáy lòng trong trí nhớ. Về sau phù quang lóe lên, tất cả cảnh tượng lại trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên cái vị này vô thượng cường giả lợi dụng tiên thuật phong tỏa thiên cơ, chắc đứt tất cả nhìn mò ánh mắt, cho dù là huyền tiên tri cảnh cường giả cũng chỉ có thể chứng kiến vô cực đại thế giới hóa thành một mảnh sương mù quang cảnh. Tất cả mọi người biết được, vô cực đại thế giới bây giờ đã đổi chủ. Vô cực đại thế giới phía trên, đức gây trở thành hai nửa tiên khí hỗn nguyên vô cực độ giống như hai mảnh thiên chi đại lục, trôi lơ lửng ở không trung bị vô cực đại thế giới dẫn dắt, tiên khí hạng gì tôn quý, chân quý nhưng lại không một người có can đảm động thủ cấp đoạt đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật bất quá là trong một chớp mắt mà thôi. Thiên Tiên thậm chí thần tiền kia chi giao tay, tư duy vận chuyển hạng gì nhanh chóng, trong nháy mắt đủ để phát ra trăm ngàn vạn đức lần công kích. Nếu không phải phương tiêu tu thành thần tượng trấn mục kình, vô thượng lực lượng cùng với vô thượng tinh thần biến hóa pháp môn, tư duy tốc độ phản ứng có thể hoàn mỹ mà khống chế một thân lực lượng, chỉ sợ mặc dù có vô thượng lực lượng, pháp lực cũng khó chân chính cùng tiên giới chi môn sau lưng đại nhân vật giao thủ lại càng không cần phải nói chống lại sẽ bị kia tùy tiện mà hành hạ đến chết. Tốc độ phản ứng trên lệch quá lớn, cũng liền ý nghiêng cơ hồ là mặc người chết chết. Phu quân, thực lực của người. Phương Thanh Tuyết thần sắc rung động, với tư cách điện mẫu thiên quân chuyển thế, ánh mắt của nàng hạng gì sắc bén, nhà mình phu quân cùng tiên giới chi môn sau lưng kim tiên thậm chí siêu việt kim tiên chi cảnh tồn tại đấu pháp, không rơi vào thế hạ phòng, này là bực nào kinh khủng khí lực, hạng gì kinh khủng pháp lực, hạng gì kinh khủng tốc độ phản ứng. Chỉ sợ so với kim tiên chi cảnh vô thượng cường giả cũng không kém cỏi chút nào. Chỉ sợ thần tộc đại kiếp nạn, mặc dù không tự mình ra tay, phu quân cũng có thể thuận lợi mà đem mình định. Tuyết nhi, hai tháng này, vi phu thần công đã tiểu thành, ơn, thực lực coi như nói được qua đi. Ít nhất sẽ không bị mặc người xem nhẹ. Phương Diêu Khiêm Tổ nói, hắn cũng không có chút tự mãn chi tâm, tiên giới chi môn sau lưng đại nhân vật, chẳng qua là một tia ánh mắt, cũng đã giống như này uy năng, đây là chế ngự tại thiên giới quy tắc đối phương với tư cách thai nạn thiên quân chi tử, kia tu vi đã siêu việt kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, đặt đến chí tiên hoàng giả cảnh giới. Nếu là đối mặt kia chân thân, bình thường kim tiên, thậm chí tổ tiên mạnh người, chỉ sợ tại thứ nhất đạo dưới ánh mắt liền sẽ trực tiếp vỡ lạc, cho dù là chính mình buộc phát toàn bộ thực lực chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Phương thanh Tuyết ngược lại là không nghĩ tới nhà mình phu quân sẽ như thế nói, ở thế tục 3000 đại thế giới Tu sĩ cao nhất chỉ có thể phát huy thần tiên tri cảnh, nếu là đạt tới huyền tiên, trừ phi sử dụng ẩn nấp tiên phủ đem bản thân huyền tiên pháp tác phong ấn, bằng không thì tất nhiên sẽ bị thiên giới quy tắc cảm giác với bản thân huyền tiên tri pháp tác, sẽ bị cưỡng ép phi thăng. Trừ phi cùng tiên giới đại nhân vật một dạng, luyện hóa một phương đại thế giới với tư cách phân thần, như thế phương sẽ không bị tiên giới quy tắc cảm giác đến có thể tránh đi như thế quy tắc, hoàn mỹ phát huy kim tiên sức mạnh to lớn. Nhưng mà, phương tiêu thực lực hôm nay, bởi vì hắn cũng không tu hành đến huyền tiên chi cảnh, không có huyền tiên chi pháp tác, cho nên không cách nào bị thiên giới cảm giác. Cho nên không cần lo lắng phi thăng sự tình điểm này, ngoại trừ phương tiêu bản thân, không người nào có thể biết được. Kim Tiên tri cảnh thực lực, ở thế tục 3000 đại thế giới, đã hầu như có thể làm được hành đầy và cổ. Một tôn có thể phát huy huyền tiên thậm chí trở lên thực lực cường giả, kia phất lượng, cùng với chỗ đại biểu hàng nghĩa, hầu như tất cả tiên cấp trở lên cường giả đều rõ ràng. Kia chính là 3000 đại thế giới ông vua không ai. Cũng là thế tục tiên đạo chân chính trí cao vô thượng đế vương. Nếu là kia đối với mình chỗ thế lực, thậm chí đại thế giới ra tay, chỉ sợ trừ phi thượng cổ đại đế phục sinh, nếu không không có ai có thể ngăn cản. Không lâu, Linh Lung Ti tôn Siuyên Ma Tôn, tiên cổ Ma điện điện chủ Si Nhân Vương cũng ở trên hư không hiện lộ thân ảnh, nhìn xem Vương Tiêu mặt lộ vẻ vẻ căng kích. Phương Thanh Tuyết nhìn xem một bộ minh hoàng váy dài cách an mặc Linh Lung Tiên Tôn, thì là mắt lộ ra vẻ kinh giác. Linh Lung cảm tạ Phương trưởng giáo đến rút, Phương trưởng giáo thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, Linh Lung bội phục. Nhìn xem Phương Tiêu, Linh Lung Tiên Tôn thần sắc khó nén kiếp sợ, khoảng cách lần trước gặp nhau, bất quá hai tháng mà thôi, đối phương vậy mà thành dài đến như thế tình trạng, liền là mình cũng cần ngẫm ngộ. Được tiên tôn đại đạo, hơi có cảm mộ, những này qua nhưng là lại để cho tiên tôn đám người chịu khổ. Phương Tiêu đạo, hai vị này là Bản Tôn Síchuyên Ma Tôn, người chính là Phương Hàn tiểu hữu đại ca, không nghĩ tới tu vi đã vậy còn quá lợi hại. Síchuyên Ma Tôn tùy tiện đạo, kia tại Ngũ Hành Chi Điệu từng cùng Phương Hàn có chỗ cùng xuất hiện, biết được kia có một cái đại ca tồn tại, suy đoán kia tu vi cực kỳ cao thâm, không muốn dĩ nhiên là như vậy vô địch cùng cùng bố. Síchuyên Ma Tôn chính là viễn cổ tiên quân đại năng, là một tôn vô địch thế gian thái cổ cự phách, bởi vì khiêu khích thế gian tự tại vương Phật vẫn lạc, bây giờ Síchuyên Ma Tôn chính là thứ nhất kia nguyên linh chuyển thế. Ta là Si Nhân Vương, thấy qua đại nhân Si nhân Vương là Nguyên Thủy Ma Tông Thiên Quân chi cảnh nhân ma chi chủ chuyển thế, mặc dù chưa từng tiếp tỉnh Thiên Quân chi nhớ, nhưng là dĩ nhiên vô cùng cao chót vót. Tiểu Hoa Nhi, ta là Lạc Tâm Ma lão nhân, người tâm linh cường hoành quả thực không thể tưởng tượng. Một đạo tâm ma chi khí lưu chuyển, hóa thành một cái làn da khe danh từng đạo, dàn mua lão nhân, đúng là Tâm Ma lão nhân. Tâm Ma lão nhân tại sinh tử thời khắc nguy cơ, lĩnh ngộ vô thượng tâm ma chi đạo, có thể hóa thân chúng sinh tâm ma, tại chúng sinh trong tâm linh chúng sinh. Địa cấp trước chính là Nguyên Thủy Ma chủ dưới trướng Tâm Ma chi chủ, mạnh nhất rất nhiều ma chủ quân một trong. Linh Lung Tiên Tôn, ba vị ma không cần đa lễ. Phương Tiêu Đạo lại nói, "Bây giờ Vô Cực Tinh Cung cao tầng chiến lực đã bị ta ra tay toàn bộ phá hủy, Ngũ Đại Thiên Tiên sứ giả cũng đã để tội, bọn ngươi tất cả tự rời đi đi." Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ chính là người thắng chiến lợi phẩm, tiêu thuộc sở hữu tự nhiên vị Phương Tiêu tất cả hay nói giỡn, vị này chính là có thể cùng tiên giới đại nhân vật tách ra thủ đoạn tồn tại, dù là tâm ma lão nhân có thể cùng vô thượng tâm ma hợp nhất tại chúng sinh bên trong chúng sinh, nhưng là nếu là đối phương đối với mình ra tay, chỉ sợ mình cũng là khó thoát, đây là tối tăm bên trong một loại cảm ứng. Cùng Phương Tiêu đám người một fan Hàn Huyên. Ba vị chân tiên cảnh lao ma cuối cùng vẫn còn không có nói tiên khí Hỗn Nguyên vô cực độ sự tình, rất là thức thời mà tất cả tự rời đi đến mức linh lung tiên tôn, thì là ý vị thâm trưởng nhìn Phương Tiêu liếc mắt, chợt cũng hóa thành một đạo linh lung chi quang đi xa, thương thế của nàng rất nặng, cần phải nhanh một chút mà tìm một chỗ chữa thương. Phu quân, nay bốn tôn đều là không phải phàm nhân vật, trên người có đại khí vận tồn tại, thậm chí ta đều mơ hồ khó có thể thấy rõ, lang quân cùng hắn giao tiếp còn cần cẩn thận. Phương Thanh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Tuyết nhi lo lắng không phải không có lý. Theo ta được biết, Tuyết Nhi ngươi chính là điện Mẫu quân chuyển thế, tiếp trước tiên phía dưới đệ nhất quân. Điện Mâu Thiên Quân, này bốn tôn nhân vật đều là cùng ngươi một dạng thái cổ thời kỳ thiên quân chuyển thế. Ba vị ma tôn chính là Nguyên Thủy Ma Tông dưới trướng mạnh mẽ thiên quân chuyển thế, đến mức Linh Lung Tiên Tôn chính là trong truyền thuyết Hồng Mông đạo nhân nữ Nhi chuyển thế, trừ lần đó ra, Huyền Hoàng đại thế giới còn có thật nhiều tài hoa cao chót vót thế hệ, cũng là bất phàm. Những người này sau lưng đều có vô thượng tồn tại chỉ điểm, sở dĩ vẫn là chuyển thế Huyền Hoàng đại thế giới, riêng phần mình đều là vì vĩnh sinh mà đến. Phương Tiêu nói ra thứ nhất bí ẩn, Vĩnh Sinh. Đúng vậy, Vĩnh Sinh. Thế tục 3000 đại thế giới, thiên giới 10 vạn đại châu. Hoàn Vũ vô tận thế giới, nơi nào trùng hợp như vậy, nhiều như vậy tiên quân chuyển thế thân thể tụ huyền hoàng đại thế giới, đơn giản đều là tính toán mà thôi. Với tư cách tiên vương, đã siêu việt 3000 đại đạo tồn tại, một kỷ nguyên cũng khó ra một tôn, sớm đã khám phá tối tăm bên trong vận mệnh tiên cơ, phỏng đoán ra Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế cũng là bình thường. Hơn nữa, Phương Tiêu tin tưởng, nếu không phải điện mẫu Thiên Quân đem Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh mang đi ra, Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh sớm đã bị hóa, có thể tu hành đến tiên vương chi cảnh, như thế nào lương. Với tư cách kích, Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh cầm giữ những vương giả, Song Vương Lâm vào giảng tọa bên trong. Những này Tiên Vương cường giả bắt đầu bố trí xuống quân cờ, thi triển thủ đoạn, hoặc là tình yêu, hoặc là tình bạn, hoặc là đồng bạn trận doanh, hoặc là trợ lực các loại, thi triển thủ đoạn đến mức vĩnh sinh chi môn khí linh, từ hèn mọn nhất tầng dưới chót cuộc khởi, làm sao có thể có chút thủ đoạn phản kích đâu này? Điện Mẫu Thiên quân mặc dù cho hắn dễ dụ tự do hy vọng, nhưng là những này Tiên Vương cường giả, như là thiên ý một dạng, nhưng lại vì kêu biên chế các loại công siềng. Nhưng là thật đáng buồn. Bất quá, phương tiêu đến, như vậy đây hết thảy đều muốn cải biến. Phu quân dĩ nhiên là dạng này xem ta sao? Phương thanh Tuyết trầm mặc. Lâu há miệng, muốn nói lại tôi, đáy mắt có chút thất lạc. Phương Tiêu đã nhận ra phần này thất lạc, đem ôm vào trong lực, chân thành tha thiết nói, "Tiên nhi, vô luận như thế nào, phu quân đều là thủy trung tin tưởng ngươi. Vô luận như thế nào ta đều cùng ngươi." Vĩnh Sinh tại những ngày thiên quân, Tiên Vương xem là như thế trọng yếu, cái kia là bởi vì bọn hắn đã đánh mất thân là người tình cảm, trở hướng cầu đạt ước nguyện ban đầu. Những này lời tâm huyết, ta đối với một mình ngươi nói, cũng chỉ sẽ đối với một mình ngươi nói. Đi đạp mã Vĩnh Sinh. "Tiên nhi, phu quân yêu ngươi." Cùng Phương Tiêu từng có xương sỡn tình duyên nữ tử có 3 ba người phân biệt là phong vân tiểu thế giới Minh Nguyệt, cùng với Vĩnh Sinh giới Tiên Phi Oa Ma, cùng với Phương Thanh Tuyết. Nhưng là Minh Nguyệt chính là là chân võ thánh quân chi nữ chuyển thế, tại chính mình không có đáp ứng thuận theo tiến về trước Hồng Hoang Thiên Đình về sau, cuối cùng thương tâm rời đi, một khi Vinh Quy Tiên Đạo, lại thế nào còn sẽ nghĩ đến lúc ấy thân là phàm nhân, chính mình đâu này. So với Thiên Phi Oa Ma, mình cùng kia chẳng qua là tinh thần luân hồi thế giới một loại hư giả yêu say đắm, kế sách tạm thời, như thế nào chân thật. Kia thật tôn chính là thần tộc đệ tam thánh vương, quân chi cảnh đi cực xa lão đồng hạ lại sẽ quan tâm những này, hơn nữa là tính toán cùng với lợi ích Kia đến nay vẫn không về đến, hiển nhiên sớm đã hạ quyết định. Mà Phương Thanh Tuyết một mực yên lặng, lặng yên cùng chính mình, Phương Tiêu lại có thể nào không cảm động đâu này. Phương Tiêu thực sự không phải là một cái sắc trùng lên não, vong ân phụ nghĩa thế hệ, đối với cái này hết thảy, trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng. Lang Quân, không ai bẩn. Nghe nói Phương Tiêu như thế chân thành tha thiết thổ lộ, Phương Thanh Tuyết mím khóc mỉm cười, tâm tình thật tốt. Nàng không phải một cái am hiểu biểu đạt bản thân nữ tử, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng là nội tâm đối với Phương Tiêu nhưng lại ôm trong lòng nóng bỏng tình cảm. Nàng sợ Phương Tiêu hiểu lầm chính mình cho là mình đối với kia cũng là đừng có nu đồ. Thế nhưng là, Phương Thanh Tuyết tự mình biết, chính mình cũng không phải là như thế, mà thật sự yêu đối phương, không có bất kỳ lợi ích cùng với quan hệ liên lụy. Phương Tiêu cũng là điện mẫu Thiên Quân nhiều như vậy kỵ nguyên đến, cái thứ nhất động tâm nam tử, cũng là một cái duy nhất động tâm nam tử, tấu chương hết, chương 112. Thống trị vô cực đại thế giới Thiên Võ bảo Khố. Chương 112 Thống trị vô cực đại thế giới Thiên Võ bảo Khố đúng lúc này, một đạo vừa thô vừa to tinh quang, từ đằng xa kích mà đến, hiện ra Phong Bạch Vũ thân ảnh. Chỉ thấy Phong Bạch Vũ trong ngực ôm một cái dị thường mỹ lệ nữ tử. Nàng kia thấy không rõ lắm vẻ mặt, nhưng có một cổ thanh tú chi khí, giống như tập trung sông núi thảo một chi linh khí mà ngưng kết thành tinh linh một dạng khí chất, đúng là con gái hắn người vô cực tinh cung tiền nhiệm thánh nữ tiểu hoàng. Phong Bạch Vũ đỉnh đầu Thiên Hoàng kính lập loè tiên huy, hóa thành tinh quang ngưng kết thành hai cái 10 trượng đại thủ, một mực bắt được hai đại hư tiên thân thể, cái kia hai cái hư tiên dốc sức liệu mạng giãy giụa, nhưng nhưng không cách nào nhúc nhích. Thiên Hoàng tính chính là nửa bước tiên khí, kia còn là viễn cổ bảo, mẽ, nếu là toàn lực phát đủ để so sánh một tôn tiên giả. Này hai cái cường giả đúng là vô tinh cung hai đại hư tiên cảnh tinh chủ. Tính chỉ, sao vượt qua hai người, kia phục mệnh muốn đem tiểu hoàng áp giải cho thiên giới sứ giả cho rằng nô lệ, bị Phong Bạch Vũ bắt giữ. Bất quá, Phong Bạch Vũ chẳng qua là giới vương chi cảnh giới, đem hai người bắt giữ vẫn như cũ lộ ra rất miễn cưỡng. Hai đại hư tiên tự hồ biết người trước mắt không bố, điên cuồng giãy rủa, muốn thoát đi. Phổ độ chúng sinh đại tiên thuật, Phương Tiêu thoở tay một điểm, liền có đại giải thoát thuật, đại phổ độ thuật, đại siêu độ thuật tam môn Phật môn 3000 đại đạo hóa làm một cái màu vàng Phật phù bay vào trong lòng hai người, trong một chớp mắt hàng phục kia tâm linh đem độ hóa. Phật tôn, chúng ta hai người nghiệp chướng nặng nề, kính xin Phật tôn trách phạt. Hai đại hư tiên khắc sâu sằm hối. Cái này là Diêu Quang Mẫu Thân, sao tiểu hòa sao? Nguyên lai vô cực tình cung thánh nữ. Nhìn xem Phong Bạch Vũ trong lực ôm nữ tử, Phương Tiêu mỉm cười nói, hiện tại nàng nguyên khí khô kiệt, còn cần cẩn thận điều trị nàng một chút nguyên khí mới có thể khôi phục lại. Phong Bạch Vũ đau lòng nói, lại để cho một tôn hư tiên nguyên khí khô kiệt, có thể nghĩ, kia bị giam giữ bao lâu. Bộ tọa nơi này có một hạt Hỏa Phượng tạo hóa tiên đan, lại là có thể trợ vợ khôi phục. Phương từ Thái bên trong một ngọc bình, bên trong có một hạt hầu như đan, hiện ra Hỏa hoàng Đan dược trực tiếp bị phương tiêu xuất ra, sau đó trực tiếp phai mờ hóa thành thuần chánh nhất nguyên khí, cách không đưa vào sao tiểu hoàng trong cơ thể. Nay tiên đan, chính là hạ phẩm tiên đan, ẩn chứa vượng hoàng miết bản lực lượng, cho dù là thiên tiên cường giả trọng thương, cũng có thể mượn nhờ viên thuốc này rất nhanh mà khôi phục. Vô số tiên giới linh khí bị đầu của nó đỉnh tiên giới chi môn dẫn dắt mà đến, làm dịu tiểu hoàng bộ thân thể. Tiểu hoàng, thân thể khế động, linh khí cấp tốc khôi phục. Một lát, mở to mắt, Từ Phong Bạch Vũ trong lồng ngực nhảy, nhảy xuống. thân tựa không dạo, đồng tiên, mỹ lệ Luân, cùng phong có vài phần tương tự nhưng là bộ dáng thế mà so với phong giao quan còn trẻ hơn. Thiếp thân sao tiểu hoàng, bái kiến kỵ nguyên môn chủ. Sao tiểu hoàng đối với phương Hàn Dịu dàng thi cái lễ, hiển nhiên là phong Bạch Vũ nói cho nàng phương Tiêu thân phận, không cần phải khách khí. Phương Tiêu nói, hai vợ chồng các ngươi nhiều năm không thấy, bây giờ đoàn tụ coi như là một cái cọ chuyện may mắn, đến tại nữ nhi của các ngươi phong giao quan trước mắt tại Vũ Hóa môn hết thể mạnh khỏe, không cần lo lắng. Đối phương hiện tại thoát ly khuôn cảnh, trưởng phu về tới bên người, duy nhất tưởng niệm chỉ sợ sẽ là nữ nhi, nếu như đã tìm được nữ nhi về sau, liền cả nhà ổn viên. Thiếp thân đã biết được Cảm tạ môn chủ xuất thủ cứu giúp." Sao Tiểu Hoàng nhẫn mỉm cười, tiến lặng lui trở về Phong Bạch Vũ bên người, nhìn xem Phong Bạch Vũ, thần sắc đỗ hỏa. "Phu quân, vô cực đại thế giới cao tầng chiến lực đã toàn diệt, thiên giới tạm thời không cách nào đánh xuống lực lượng đến chúng ta có thể đem vô cực đại thế giới thu phục, làm cho chúng ta đối kháng thần tộc một chỗ căn cứ thành lũy." Phương Thanh tuyết đạo. "nên như thế." Phương Tiêu vẫy tay, chỉ thấy trăm ngàn vạn năm ánh sáng cự Hỗn Nguyên vô cực độ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hai mảnh độ bị Phương Tiêu thu trong tay. "Đại luyện bảo thuật, hấp." Chỉ thấy vô số bảo quang đem thần độ bao bọc Sau đó này, hai mạnh thần đồ tiên đạo đường Vân dần dần đã vào, cuối cùng hóa thành nguyên vẹn một bước tiên đồ. Phương giáo tôn thực lực mạnh mẽ, di bảo bội phục, Thần tộc đại kiếp nặng đến, không biết phương trưởng môn có hứng thú hay không cùng chúng ta phân bảo nham làm một số giao dịch. Đúng lúc này, một giọng nói tại trong hư không vang lên. Chỉ thấy một cái hỗn độn đại điện tử trong hư không hiện lộ, sau đó một người tướng mạo tú lệ, ngọa tầm lông mày, tư thế hiên ngang nữ tử xuất hiện ở phương tiêu cùng phương thanh tuyết hai người trước mặt, kia sau lưng hư sau lưng một cái quay nón đại hán, cùng với một cái lão mặt ngợ như là hạ nhân một dạng tại nữ tử sau lưng. Phân bảo nham Đúng vậy, vô cực đại thế giới bên ngoài còn có đường đại thế giới chúng ta phân bảo nham đá, chính là 3000 đại thế giới một trong tu chân đại thế giới, dưới chướng chấp trưởng 10 đại thương hội, sinh ý trải rộng chung quanh 320 cái đại thế giới. Huyền Hoàng đại thế giới thần tộc đại kiếp nạn đến chúng ta có thể làm một số giao dịch. Giao dịch gì? Phương Tiêu Hưng Thu đối với phân bảo nham cái này chưa thiên thần vật, Phương Tiêu đối với bên dưới trấn áp vạn ác chi nguyên cảm thấy hứng thú. Vạn ác chi nguyên bên trong, phong ấn có một cái đẳng cấp kỳ nguyên sót lại tồn tại, là rất nhiều vũ tộc thi thể, trong đó mạnh nhất người chính là Vũ, chủ chuyển thế vũ giới chi chủ kia đã từng là tiên vương chi cảnh cường giả, về sau gặp nạn, tiên vương pháp tắc nghiền nát chằng chọc lưu lạc hạ giới. Di bảo đại tiểu thư trong mắt lại cười nói, "Huyền Hoàng đại thế giới thần tộc đại kiếp nạn đến chúng ta phân bảo nham đã có thể cho các người kỳ nguyên môn thậm chí vũ hóa môn cung cấp vô cùng vô tận năng lượng, thậm chí rất nhiều thiên phẩm năng lượng, với tư cách thủ lao, đổi lấy phương tôn chủ ra tay một lần như thế nào?" Lời tuy như thế, nhưng là kia trong mắt lại toát ra một vòng dễ dàng phát giác lo lắng. Phụ thân hai ngày trước đem phân bảo thế lực giao cho trên tay mình, ý định độ kiếp phi thăng giới, tựa hồ rất là xuất ruột, chẳng biết tại sao có thể cùng thần tộc đại kiếp nạn có quan hệ. Bởi vì trong lòng mơ hồ có chỗ bất an, lo lắng phụ thân, cho nên Di Bảo Phương mới hiện thân ý định cùng Phương Tiêu làm này một cái giao dịch. Còn có một chút, Phương Tiêu dốc sức chiến đấu ngũ đại thiên tiên cường giả, đối kháng tiên giới chi môn sau lương đại nhân vật, cũng làm cho Di Bảo thập phần tâm thần hướng tới, sinh lòng hào cảm, có ý kết giao đến mức Phương Thanh Tuyết, chỗ biểu hiện ra ngoài chính là trường sinh nhất trọng tu vi, mặc dù tu vi có cổ quái, nhưng lại cũng không đặt ở hư tiên chi cảnh Di Bảo đại tiểu thư trong mắt. Thứ nhất phó lệnh nhạt tự nhiên bộ dạng, cũng làm cho Di Bảo đại tiểu thư trong lòng lấy làm kỳ. Di Bảo đại tiểu thư thật không Trên tộc đại tiếp nạn tiền đến, đều có bổn tọa thủ đoạn đối phó, liền không nhọc đại tiểu thư phí tâm, đến mức đại tiểu thư nói hợp tác công việc, ta nghĩ hay để cho bảo chủ tự mình nói đến tốt. Đại tiểu thư, ngươi trở về có thể nói cho lệnh tôn, phân bảo nha môn chứa có đại bí mật, nếu là cố ý mang đi tiên giới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta tại huyền hoàng đại thế giới vũ hóa môn chờ hắn." Phương Tiêu Thản như nói. "Cái gì? Phụ thân vậy mà muốn đem phân bảo nha mang đi thế giới?" Di bảo thần sắc cả kinh, cũng từ bảo chủ trong miệng được, phân bảo nha bên trong trấn áp trong thiên địa kỳ lạ nhất tại, một khi kia phá phòng Có lẽ 3000 đại thế giới đều muốn gặp nạn. Đa Tạ Phương giáo tôn nhắc nhở, chúng ta ngày khác tạm biệt. Di Bảo hít sâu một hơi, vội vã mà rời đi. Phương Tiêu nhìn xem Phong Bạch Vũ vợ chồng hai người, nói, "Phong Bạch Vũ, sao tiểu hoàng, vô cực đại thế giới bây giờ quần lòng vô chủ, ta mệnh hai người các ngươi đem vô cực đại thế giới rất nhiều thế lực thí dụ như vô cực tinh cúng, lòng đất 72 tầng yêu ma thế lực, cùng với các thế lực từng tấy gom, hóa thành chúng ta kỷ nguyên môn một bộ phận." "Ân, sao tiểu hoàng, ta ban thượng trợ Phong Vũ thu phục vô cực đại thế giới." Hơn nữa ngăn cản mặt khác đại thế giới lòng mang ý xấu, muốn nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của cường giả. Phong Bạch Vũ, hôm nay ta liền trao tặng ngươi Kỷ Nguyên môn phó môn chủ vị, hi vọng ngươi chớ muốn phụ lòng bọn ta kỳ vọng. Sau đó, lại thấy phương tiêu trong tay 3000 đại đạo chi quang lưu chuyển, kia một chút pháp lực, luyện hóa thời không, ngưng kết hóa làm một miếng đại biểu cho phó môn chủ Kỷ Nguyên môn phù cái đĩa, rơi vào Phong Bạch Vũ trong tay. Này cái phù cái đĩa, ở trong chứa phương tiêu một tâm linh ý chí, có thể trấn thiên tiên. môn chủ lệnh, chưa từng nghĩ đến, chính mình vậy mà lần nữa bị trọng dụng, Phong Bạch Vũ trong lòng động đã từng với tư cách tiên môn trưởng giáo, Phong Bạch Vũ năm quyền, Phong Quang vô hạn, đối với trưởng giáo vị tự nhiên có chút lưu luyến. Kỷ nguyên môn tại đây một nghịch thiên nhân kiệt dưới sự dẫn dắt, nhất định mang tất cả chư thiên, hoành áp 3000 đại thế giới, thậm chí còn muốn tại thiên giới quấy vô biên phong vân. Mặc dù một cái phó môn chủ vị cũng đủ để có thể so với một cái đại thế giới chi chủ người tôn quý. Mặc dù đối với chính mình không coi vào đâu, nhưng lại là một phương sân khấu, có thể đầy đủ dương hiện giá trị của mình. trong cơ thể ngủ say có chung kết thánh vương minh linh, là chung vương thác, cũng chung kết tử. Nếu là có khả năng Phong Bạch Vũ còn muốn mượn nhờ Phương Tiêu thủ đoạn, thoát khỏi chung kết Thánh Vương. Là. sao Tiểu Hoàng nhìn thoáng qua trợ phụ, đã thấy tiêu trong mắt lấp loè tinh quang, hiển nhiên trong lòng kích động, không khỏi đối với Phương Tiêu càng thêm cảm kích đó lấy, tại Phong Bạch Vũ cùng sao Tiểu Hoàng cùng với bị độ hóa tính chỉ, sao vượt qua đám người ra tay xuống, Kỷ Nguyên môn chi nhánh tại Vô Cực Tinh Cung thành lập, lấy Vô Cực Tiên Đồ trấn áp vận số. Tại đánh chết một ít không có hảo ý đạo tặc vũ trụ về sau, tóm Vô Cực Cung thế lực, cùng với lòng đất 72 tầng yêu ma cướp rất nhanh đã thành lập nên uy danh của mình. Trước khi đi, Phương Tiêu tại Vô Cực Đại Thế Giới vách tường bằng tinh thể bên trong lưu lại, chư thần sáng thế đại tiên thuật, bao gồm nhiều khủng bố tiên thuật, sau đó mang theo Phương Thanh Tuyết về tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Những ngày tiên thuật, có thể đánh chết xâm phạm Vô Cực Đại Thế Giới tiên nhân, lấy Phương Tiêu bây giờ tu vi, cho dù là thần tiên cường giả nếu không tiên khí hộ thân, tại tiên thuật bên dưới cũng muốn vất lạc. Tiếp tiếp, Phương Tiêu liền muốn đem Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong rất nhiều bảo tàng thu, đem chính mình trạng thái đạt tới tối cường, chờ đợi thần tộc đại đến đây. Hơn nữa, mà khắc một muôn so sánh thần tượng trấn mục công pháp, chân ma vạn bất thân cùng với rất nhiều thần cấp công pháp cũng có thể bắt tay vào làm tiến hành tu hành. Có vô thượng ngộ tính cùng với chư thần ấn ký tồn tại, lĩnh ngộ những công pháp này, đối với Phương Tiêu mà nói, không là vấn đề. Trừ lần đó ra, thiên địa nhất thể, cảnh giới cùng với lấy thân là loại, cảnh giới cũng có thể cùng thần tượng trấn ngục kình cùng với chân ma vạn kiếp bất diệt thân lẫn nhau kết hợp. Phương Tiêu cũng có thể mượn nhờ thiên võ bảo khố bên trong rất nhiều pháp tắc mạnh mẽ, khiến cho chính mình vĩnh sinh pháp đạt tới chân chính tiên cấp cấp độ các loại. đại giới, khoảng cách Phương Tiêu xuất thủ cứu trợ linh lung đám người đã đã qua được tháng. Thân đến, đại thế giới phong dũng một ít nhỏ môn phái, ví dụ như chỉ có trường sinh nhất trọng, nhị trọng môn phái nhao nhao hướng thập đại tiên môn dựa sát vào, khiến cho thập đại tiên môn thế lực một hồi bành trướng. Trong đó mạnh nhất thế lực chính là Thái nhất đạo môn, Thái nhất môn bên trong có tiên khí vĩnh hằng thần lô, có thể tại trong đại kiếp che chở vô số sinh linh, cho nên đã chiếm được rất nhiều môn phái nhỏ hỗ trợ, trừ lần đó ra, còn có chính là Vũ Hóa môn. Thần tộc đại kiếp nạn sắp sửa hàng lâm, huyền hoàng đại thế giới có cảm giác khi vận bừng bừng phấn bởi vì có phương tiêu tồn tại, trong môn đệ tử tất cả đều đã chiếm được phụ đáng ngượng, bảo, phù triển toàn lực tu hành. Một ít thần thông lục trọng chi cảnh đệ tử, tại khí vận cho phép phía dưới, nhao nhao đạt được đột phá, đã trở thành kim đan tiểu cửu đầu. Phương Tiêu tử vô cực đại thế giới sau khi trở về, trở lại Vũ Hóa môn, đón lấy liền tuyên bố một kiện chuyện trọng đại tình, đem Kỷ Nguyên môn tồn tại công bố, cũng đem Vũ Hóa môn toàn bộ nhập vào Kỷ Nguyên môn bên trong, trở thành tiên đạo nhất mạch. Đệ tử của Vũ Hóa môn đều có thể đi vượt ngoại chiến trường cùng vực ngoại thần tộc chiến, mỗi lần cuộc chiến đấu đều muốn cống hiến trợ cấp. Đến tận đây, đã có ba mạch: Ma đạo, yêu đạo, đạo, thu gom tất cả. Lấy Kỷ Nguyên môn hoàn toàn chi môn quy thúc, Cho đến lúc này, Vũ Hóa Muôn một ít Thái thượng trưởng lão, các trưởng lao mới phát hiện, gần nhất danh tiếng đang thịnh của Nguyên môn, Kỳ Môn chủ dĩ nhiên là nhà mình trưởng môn, trong lòng dung động ngoài cũng là dị thường tự hào. Tiên đạo thập môn, còn lại muôn phái, cũng có thông minh có thấy xa người, xuất lĩnh toàn bộ môn phái chủ động đưa về Kỳ Nguyên môn, tìm kiếm kia che chở, trở thành tiên đạo nhất mạch một phần tử. Thí dụ như, Nhật Nguyệt kiếm tông, đan đỉnh kiếm phái, Thông Thiên kiếm phái, Thiên, này, tiên môn, toàn đã môn môn phái tùng, chủ động quy thuận cũng là như thế, trở thành thái nhất môn cấp dưới môn phái. Chư lần đó ra, ba đại thương hội hai thiên đạo các, cửu đỉnh hiền quy thuần thái nhất môn, lục đạo minh thì là quy thuần kỷ nguyên môn. Mặc khác hơi chút có thực lực tán tu cùng với kia chỗ thế lực, hoặc là gia nhập thái nhất môn, hoặc là gia nhập kỷ nguyên môn đến tận đây nền hoàng đại thế giới thế lực cơ vốn đã bị chỉnh hợp hoàn tất, đến mức địa ma nhất tộc đã bị kỷ nguyên môn bên trong ma đạo nhất mạch thu nạp, giờ phút này tránh sự tại chống lại thần Đáng tới chính là, thiên thiên ma bóng dáng. Bảy đại ma tông một trong hoàng truyền ma tông Diêm La Tố Tú y lý tựa hồ sớm đã nhận ra nguy cơ, mang theo địa hoành thư cũng đã không biết tung tích. Huyền Hoàng đại thế giới, trước mắt chỉ có ba cái thanh âm, một cái là Kỷ Nguyên môn, một cái là Thái Nhất môn, còn có một cái là Linh Lung Phúc Địa, sở dĩ lưu lại Thái Nhất môn bất quá là phương tiêu tâm huyết dâng chào an bài mà thôi. Ngoại trừ Phương Thanh Tuyết, Linh Lung Tiên Tôn bên ngoài, cùng với Thái Nhất môn rất nhiều cao tầng, Thái Hoàng Thiên các cự đầu bên ngoài, không có ai biết được Thái Nhất môn đã có chủ thể. Thái Hoàng tiên được Phương Tiêu Phá Chúng Đan, đã đột phá Thiên đến mức Linh Lung Phúc Địa, bởi vì Linh Lung Tiên Tôn chính là Hùng Mông Bí tàng chuyên nhân, cho nên cũng không có nhập vào Kỷ Nguyên môn. Phương Thanh Vy, Hồng Di quận chúa chờ ưu tú đệ tử đều là bị Phương Tiêu ban thưởng đạo khí, đang dự tại Kỷ Nguyên môn thành lập về sau, liền tại Kỷ Nguyên môn tiên đạo nhất mạch một tôn tiên vị cảnh nữ trưởng lao dưới sự giận rát, tiến về trước vực ngoại chiến trường cùng thần tộc đối kháng. Phương Thanh Tuyết tại cùng Phương Tiêu vượt ve an ủi sau nửa tháng, trao đổi giới, mà Tiêu là tiến đến bên ngoài, võ bảo khố đáng nhắc tới chính là tôn, điện điện chủ si Tâm ma lão nhân tại thương thế tốt về sau, cũng gia nhập Kỷ Nguyên môn trở thành trong đó ma đạo nhất mạch Zê Lâu đàn, bị Phương Tiêu phái tiến vào vực ngoại chiến trường cùng. Thần tộc tác chiến. Ba người đều là chân tiên đỉnh phong tồn tại, bị Phương Tiêu ban thượng Thiên Tiên phá chúng đàn, trợ giúp kia cô đọng tiên khí, đột phá Thiên Tiên chi cảnh bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Phương Tiêu tùy tiện xé nát tiên khí, hời hợt đánh chết ngũ đại thiên tiên sứ giả, có thể tùy tiện đối kháng tiên giới chi môn sau đại nhân khủng bố đã không phải là Sích người có thể tưởng tượng. Hiển nhiên, nay còn xa xa không phải cái vị này vô địch nhân vật cực hạn. Thuần tộc đại kiếp nạn tiền đến, tiên giới cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cái gọi là đại thụ phía dưới tốt hàng mát, đầu nhập vào phương tiêu trở thành tiên dòng chính, có thể nói là một cái vô cùng quyết định chính xác. Tại thống hợp huyền hoàng đại thế giới rất nhiều thế lực, cùng với Síchuyên Ma Tôn đám người thêm vào về sau, bây giờ kỳ Nguyên môn, thực lực to lớn, nội tình cùng với thế lực, chính là so với mặt khác đại thế giới thế lực bá chủ thế lực cũng không kém cõi chút nào. Huyền hoàng đại thế giới, Cửu Thiên Cương Phong bên ngoài, Phương Tiêu thân ảnh không nhìn lên. Trước mặt của hắn là mênh thời không tịch, bên trong mơ hồ, mơ hồ có thể chứng kiến trăm ngàn khối thái dương, cùng với trăm ngàn khối ánh trăng. Huyền Hoàng Đại Thế Giới quá lớn, đường kính số lấy ngàn vạn năm ánh sáng mà tính, nhất định phải rất nhiều nhật nguyệt mới có thể chiếu xạ qua được đến. Những mặt thái dương, ánh trăng kia chi quang huy có thể ánh sáng Huyền Hoàng Đại Thế Giới, kia thân thể tích cũng không thể khinh thường, mỗi lần một viên đều tròn vẹn hơn 10 ức chi quang năm lớn nhỏ. Kia tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới dựa theo quy luật nhất định vận chuyển luân chuyển luân hồi, vận chuyển chiếu xạ. Không lỗ như thế kinh khủng thiên thể, thời khắc phát ra vô cùng mênh mông thái dương hỏa diễm Những mặt thái, thái lượng, có một cái tiếp xúc khu vực, gọi là thời không triều tịch. Mạnh không gian này, khắp nơi đều là thái dương hỏa là một nửa là băng, một nửa là hỏa thế giới. Cực lớn hỏa diễm gió lốc, tràn ngập mấy trăm vạn năm ánh sáng, có thể tùy tiện bóp hơi khô biển rộng, hòa tan thế giới. Tại trong ngọn lửa, lại sinh tồn tất cả cực lớn kim ô hỏa điểu, còn có tất cả hỏa diễm cự linh, thần linh ở trong đó gào thét, tới lui tuần tra. Chư lần đó ra, nhật nguyệt vật chuyển, cũng sẽ sinh ra vô tận nhật nguyệt triều tịch, mặc dù là vạn cổ cự đầu cũng cần cẩn thận, nếu là cuốn vào trong đó, cũng muốn bị cuồng lượng Tại thái âm triều tịch bên trong, tất cả hàn băng cự linh, thậm chí là băng long, cũng ở trong đó chấn đậu. Ngoài trừ những này nguy hiểm tồn tại, Nhật Nguyệt Triều Tịch chi Tri địa cũng là huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới lực lượng phóng xạ ra hội chỗ, có được lớn lao vạn vèo lực lượng, nếu không đạo khí hộ thân, mới vào trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh cường giả cũng sẽ bị phai mờ. Bực này Nhật Nguyệt Triều Tịch chi Tri địa cũng là luyện chế bảo khí đạo khí, thậm chí tu luyện thái âm, thái dương thần thông nơi tuyệt hảo. Nhìn xem những này kinh khủng triều tịch lực lượng, Phương Tiêu thần sắc ngoài ý muốn, kia sau lưng, trung ương thiên thiên ngũ khí công, thành về sau cô thiên thiên ngũ hành giới hiện lên. Trong một mắt, hư ảnh phạm vi 1 tỷ ánh sáng, trong phạm vi thái âm, thái dương lực lượng Trong một chớp mắt bị nam phương thế giới thôn phẹ hầu như không còn, trở bị thành ở làm hư không 4 đại thế giới kiếp số luân hóa, trở thành tiên thiên buồn nguyên ngũ hành chi khí, tràn ngập ở thế giới bên trong. Tiên thiên ngũ hành thế giới trung ương, thế giới chi tụ chập chẩn chặt đây, trong một chớp mắt liền có càng nhiều thái âm, thái dương lực lượng bị dẫn dắt mà đến. Tại Huyền Hoàng đại thế giới thời không triệu tịch bên trong, ngoại trừ bản tổ trưởng sinh cự đầu bên ngoài, còn có đến từ chính mặt khác đại thế giới, ví dụ như Thánh Quang đại thế giới trở đại thế giới trưởng sinh cảnh giới cao thủ. Những ngày cự đấu, đi vào Huyền Hoàng đại thế giới, hoặc là muốn đục nước béo cỏ, hoặc là muốn tu hành thần thông, Tuần tiện tìm kiếm Huyễn Hoàng Đại Thế Giới Bảo Tàng Tất Loại. Người này người phương nào? Thật không ngờ khủng bố, kia tu luyện cảnh tượng to lớn, chỉ sợ đã không kém hơn chúng ta Thánh Quang Đại Thế Giới Thiên Tiên lão tổ đi. Chẳng nghe thanh âm của một cô gái ở phía xa trong hư không vang lên, lộ ra một người mặc màu vàng trường bào nữ tử. Huyền sư mọi có chỗ không biết, Huyễn Hoàng Đại Thế Giới mặc dù xung rốc, nhưng là trường sinh tuyệt đỉnh cao thủ lại cũng không thiếu, như là Hoàng Thiên đạo nhân, Linh Lung Tiên Tôn trở đều là tu vi cao thâm thế hệ. Người này có lẽ chính là Huyễn Hoàng Đại Thế Giới một tôn che giấu quái chúng ta còn là tận lực trốn xa một ít. Một cái đang mặc màu vàng trường bào nam tử tóc vàng đạo, hiển nhiên đối với Huyền Hoàng đại thế giới có chỗ hiểu rõ. Thời Không Triệu Tịch bên trong, cùng loại với Thánh Vương đại thế giới hai người tâm tư, nhiều vô số kể, trong đó không thiếu đạt tới Trường Sinh Bí cảnh ngũ trọng tạo vật, Lục Trọng Thiên vị trí cảnh cường giả. Còn có mặt khác đại thế giới cường giả. Những người này cảm giác phương tiêu khí cơ, toàn bộ sinh lòng kiên kỵ, không dám lỗ mãng. Huyền Hoàng đại thế giới Thời Không Triệu Tịch cũng là tiên giới lực lượng phóng xạ mà ra, cùng Huyền Hoàng đại giới lực lượng hỗ trợ lẫn ảnh hưởng tạo thành vận thời không, nguy hiểm vô cùng sẽ diễn sinh ra một ít ma thần, diễn sạch thái cổ thần thú, trừ lần đó ra còn có thật nhiều người tu đạo động phủ thần nút trong đó. Những người này phần lớn vì thế mà đến đáng nhắc tới chính là, tại rất nhiều trong cao thủ, một cái cầm trong tay một cuốn sách, nho sĩ một dạng hắc ý hiền nam tử trẻ tuổi, tựa hầu nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến. Kia bên cạnh có một cái thân ảnh cao lớn, kia cần phải dâu như sức lực tới cỏ, bộ thân thể có trèo chống tiên địa chi thế, đôi bàn tay tựa như khống chế xâm la và tượng. Ba La Minh, người này là kỷ nguyên môn phía sau màn chủ nhân, cũng là vũ hóa môn chủ, kia kỳ tại ngũ trời không nghĩ tới kia tu vi thật không ngờ mạnh mẽ, chỉ sợ đã đạt đến tiên nhân chi địa bước. Hơn nữa ta còn từ kia trên người cảm giác đến thế giới chi thụ khí cơ, thế giới chi thụ không chỉ có là thần tộc khắc tinh, cũng là ta địa hoàng thư khắc tinh, cái này phiền toái. Hắc Ilya nam tử trẻ tuổi ngưng trọng thân sắc. Hắc Ilya nam tử trẻ tuổi không là người khác, đang lúc trước hoàng truyền Ma tông Diêm La điện chủ Tô Tu Cái gì? Làm sao có thể? Theo ta được biết, kia Phương Tiêu tiểu nhi chẳng lẽ là tiên vương chuyển thế không thành, tu hành làm sao sẽ khủng bố như thế? Xâm La điện chủ bà rõ ràng, nhu nhã trận thật lớn. Không tốt. Người này cảnh giới thông thiên, đã đã nhận ra sự hiện hữu của chúng ta. Tô Tú Y thần sắc hoảng sợ đúng lúc này, một đạo tre khuất bầu trời đại thủ, vượt qua thời không mà đến, trực tiếp đem Tô Tú Y cùng ba lập mình, cái lồng bao ở trong đó mặc kệ thi triển vô tận thủ đoạn cũng khó có thể dãy rửa đại thủ áp chế. Hai bên trong, Tô Tú Y chính là thiên vị chi cảnh, kia trong tay địa hoàng thư, chính là thượng cổ tam hoàng một trong địa hoàng pháp bảo, cùng thiên hoàng kính một dạng cũng là gặp không may kết số, chẳng qua là tuyệt phẩm đạo khí. Ý ý là thi toàn thủ đoạn cũng chỉ là mơ hồ có thể chống lại trường sinh bắt trọng hỗn động chi cảnh giả. Mặt đối với Phương Tiêu tùy ý một kích đã không hề ngăn cản lực lượng. Đến mức bạ ẹn rõ ràng, chẳng qua là trường sinh nhị trọng, bất tử chi thân chi cảnh mà thôi, tại đại thủ trước mặt, kia trống cự không đáng giá nhắc tới. Tại đại trong tay, hai người trực tiếp bị áp chế, dù là Tô Tú Y thì Thiêu đốt tinh huyết cũng khó có thể giải rửa, đại trong tay bay ra một đạo ma phù văn, trong một chớp mắt đem hai tâm linh người hạ phục, triệt để đổ hóa. Sau đó, che trời đại thủ hóa thành một đạo ánh tuấn vô cùng thân ảnh ở trên hư không hiện lên. Ba lập minh tham kiến vĩ đại ma chủ. Tô Tú Y thì tham kiến ma chủ. Hai người được thấy người tới, ánh mắt phức tạp. Đối phương mặc dù chỉ có điều hàng lâm một cô hóa thân, kia sức mạnh to lớn cho dù không phải trưởng sinh bí cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Chỉ nghe Tô Tù y hé mở miệng nói, "Ma chủ, chúng ta đã dò xét bản võ tiên tôn chỗ còn sót lại thiên võ bảo khố, lấy ma chủ thủ đoạn lại là có thể đem thu." Đúng là như thế. Ba Lập Minh thần sắc nóng bỏng, hắn cũng muốn nhìn một chút thiên võ bảo khố bí mật. Bọn người hai người trực tiếp đi về ngoại, đi chợ giúp Kỷ Nguyên môn ma đạo nhất mạch đối kháng thần tộc, không được sai sót. Phương Tiêu nhàn mở nói, "Là, ma chủ lệnh." Tấu chương hết, chương 113. Vào bảo khố, hoàng thần chi thi. Bản võ tiên tôn thi thể. Chương 113 vào bảo khố, hoàng thần chi thi, bản võ tiên tôn thi thể. Tại độ hóa Tô Tù Y, Ba Lập Minh về sau, Phương Tiêu tiếp tục tiến về trước triều tịch Chô Châu, bản võ bảo khố chỗ phương hướng. Lấy hắn bây giờ tu vi, cùng với pháp lực, không có gì có thể là thứ nhất hợp địch nhân. Phương Tiêu trên đường thuận tiện độ hóa hai cái giới vương chi cảnh thần thú chi vương, cùng với tám tôn tiên vị chi cảnh mặt khắc thần thú, những này thần thú đều là thời không triều tịch ở trong thai nén thái cổ thần thú, thí dụ như con bằng, bệnh ngạn, thao thiết, đàng xạ chờ ở thời không triều tịch Chô Châu, bại lộ đối với Phương Tiêu nghiệm, bị kia tiện tay độ hóa Còn lại tồn tại, thấy Phương Tiêu Chi uy thế, tận đều không dám rủ xuống ánh mắt, sợ chọc giận cái vị này vô thượng nhân vật. Không lâu, Phương Tiêu mang theo rất nhiều thần thú người hầu đi tới một mảnh mênh mông đại dương mênh mông bên trong. Này mảnh mênh mông đại dương mênh mông, chính là một mảnh thuần trắng sắc nước tạo thành. Những này nước lơ lửng tại trong hư không, khiến cho bốn phương tám hướng, cao thấp trái phải, toàn bộ đều là thuần trắng sắc nước thế giới, giống như là cái nào đó thái cổ đại thần, đem một tôn hải dương đặt ở vông ngân hư không bên trong. Không phương mở miệng, một mập mạp nói, "Yêu chủ Cái này chính là thời không triều tịch ở trong Cường Đại nhất bảo tàng, nghe nói chính là thượng cổ bản võ tiên tôn lưu lại bên trong ấn chứa vô tận bảo tàng. Những này nước lạ là, là nhu thủy, một giọt nước trọn vẹn mấy chục cân nặng, kia kịch độc có thể hòa tan thế gian vật vật, thượng phẩm đạo khí tiến vào trong đó, đều muốn lọt vào thật lớn tổn hại, nghe nói chỉ có tuyệt phẩm đạo khí mới có thể bình yên vô sự. Bởi vì nhu thủy tồn tại, chúng ta cũng chưa từng tiến vào bên trong tìm tòi đến to cùng. Cái này mập mạp lão giả, bản thể chính là một tôn quân bằng, bị phương tiêu hàng phục tâm linh, trở thành kia tiến đồ đáng nhắc tới chính là, kia chi pháp bảo chính là Tam thập tam thiên chí bảo chính là 33 kiện trung phẩm đạo khí tạo thành pháp bảo, kia đã chiếm được ghi lại tạo hóa tiên vương tam thập tam thiên chí bảo luyện bạo khẩu quyết tạo hóa thần khí mạnh vỡ, tại bị Phương Tiêu hàng phục tâm linh về sau, chủ động hiến tặng cho Phương Tiêu. Không sao. Nhìn trước mắt này Nhược Thủy Hải Dương, Phương Tiêu biết được, Nhược Thủy đại trận chỗ sâu, có một cái tuyệt phẩm đạo khí trấn áp mắt trận, gọi là Hắc Đế triều Tỳ Phiên, chính là bản võ tiên tôn luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Mắt thấy Thủy sâu, hiện ra một cây dài đến mấy chục vạn năm ánh sáng màu đen trường phiên. này trường thiên là một đạo cự đại lao nhanh dòng sông, tại trong hư không phiêu đắng, tất cả Thủy bắt đầu từ trong đó bay ra. Hắc đế Triều Tịch Phiên, cũng là Nhật thủy đại trận hải tâm. Tâm niệm vừa động, một cái thanh lệ tuyệt luân nữ tử xuất hiện tại trong hư không, thứ nhất thân pháp ý như khói như nước, khuôn mặt xuất trần như nước trong hoa sen, mi tâm có một đạo nhàn nhạt vết nước, quanh thân tiên linh khí tràn ngập, như thần linh ngự ở dạng. Nếu như ta đến, Thiên Võ Bảo Khố cũng nên như thế. Tiên thủy thiên, ngươi chính là thượng cổ thủy thần một tia nguyên linh chuyển thế, ngươi đi cùng trong đó Hắc đế Triều Tịch Phiên khí linh câu thông một phen, lại để cho kia nhanh chóng Phương Tiêu đạo, Tiên thủy thiên là Phương Tiêu Tử thái nhất môn, mưa, tới đệ tử, Phương Tiêu ý định bồi dưỡng thứ nhất lần. Là Phương giáo tôn. Tiên Thủy Thiên dù là vì thần linh chuyển thế, cũng khó tránh khỏi kích động. Vị này Phương giáo tôn chính là một tôn tiên nhân, có thể vì kia sử dụng, cùng hắn giao hảo, cũng là của mình một phen cơ duyên. Sau đó, mượn nhờ Phương tiêu chỗ truyền thụ cho, đại triều tịch thuật, đại na di thuật, Tiên Thủy Thiên thành công tiếp cận hắc đế triều tịch phiên. Giờ phút này, Tiên Thủy Thiên đang tại hắc đế triều tịch phiên trung ương, đối mặt với một người mặc màu đen quần áo nữ tử trò chuyện với nhau cái gì. Viên Thủy Thiên là thủy thần nguyên linh chuyển thế, cùng này cán tuyệt phẩm đạo khí có thật lớn với vận, tăng thêm phương tiêu tự tay luyện chế đại cảm triệu tiên phủ, cho nên mới có thể có được. Hắc đế Triều Tịch Phiên, tán thành đứng ở Yên Thủy Thiên trước mặt cô gái áo đen, chính là Hắc đế Triều Tịch Phiên khí linh, kia tùy ý khế động, trên người tạo hóa chi khí mà bắt đầu tràn ngập, tại bốn phía diễn sinh cải biến vật chất không gian hình thái, thời gian trôi qua cũng trở nên chậm. Hiển nhiên là trường sinh ngũ trọng tạo vật chi cảnh giả. Huyền đại giới có lẽ đã thống nhất, trong đó tu vi mạnh nhất người chính là Phương Giáo Tôn, kia đã đi vào tiên nhân bí cảnh, thần tộc đại kiếp nạn tiền đến. Kỷ Nguyên Môn đang tại toàn lực đối kháng thần tộc. Ngươi vì tuyệt phẩm đạo khí khí linh, nếu là đạt được Phương Giáo Tôn trợ rút, chưa chắc không thể bỏ đi khí linh chi thân chuyển thế thành người. Tỷ tỷ, đây cũng là ngươi một lần cơ duyên, chớ có bỏ qua. Tiên Thủy Thiên đúng sự thật nói, nàng nói cũng đúng lời nói thật. Tuyệt phẩm đạo khí, đã có một tia tiên khí chi vì thế, cũng không người thường có thể hàng phục, chỉ có thể có được khí linh thừa nhận. Đã như vậy, như vậy ta sẽ theo ngươi tiến vào Kỷ Nguyên Môn đi. Hy vọng nói, Phương Giáo Tôn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cô gái áo đen bỗng nhiên nói ra như vậy. Chấm đã. Ngay tại thời điểm một cổ cực kỳ rất nhỏ chiều tịch lực lượng, từ bên ngoài rất nhiều không gian vách tường bằng tinh thể bên trong thẩm thấu tiến đến, hóa thành hai đạo quan mang, hiện ra một nam một nữ, một nam một nữ này, sau đầu là một tầng một tầng quần sáng, không biết kéo dài bao nhiêu cái song song không gian. Thế thế, Yên Thủy Tiên lắp bắp kinh hãi, thân thể cảnh giác, nhìn xem cái này một đối với nam nữ. Các người thế mà cũng sẽ đại chiều tịch thuật. Luyện thành đại quang mang thuật, là thánh quang đại thế giới người. Cô gái áo đen lại tia không thèm để ý chút nào, tựa hồ là có ý thả bọn họ vào. Huyền Anh, Huyền Hạ, bái kiến tiền bối. Hai người kia nho nhã lễ độ tựa hồ biết được cô gái áo đen, nhưng nhìn Yên Thủy Thiên, thần sắc cao ngạo. Các ngươi họ Huyền? Cái kia chính là Huyền Vô Cô hậu nhân. Hắn như thế nào không tự mình tiền đến, hô hai người các ngươi tiểu bối tiền đến. Cô gái áo đen tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện cũ. Yên Thủy nhất thần sắc khẽ biến. Tổ tiên bởi vì sợ tiền bối trách tội, cho nên trước mệnh ta đến đưa lên một phong xin lỗi tin cho tiền bối, tính xin tiền bối vừa nhìn. Huyền anh nhìn chằm chằm Yên Thủy Thiên nhìn toan qua, khóe miệng hiện lên một vòng tươi lạnh, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một phong đến. Phong thư này chính là Bạch Ngọc Vi bên cạnh, phía trên treo một đôi yên đường rất xúc động, thập phần ấn hái. Tiếp nhận phong thư, nhìn xem phía trên tiêu tựa viên đường, cô gái áo đen sắc mặt mù lùng, sau đó đem tin mở ra, kỹ càng nhìn xem. Kia sắc mặt tự hỷ tự bi, đã qua tốt một hồi, đột nhiên lẩm bẩm, "Người vô tội, người năm đó tiến vào Tiên Võ Bạo Khố đoạt bạo gặp Hoàng Tiền Đại Đế, bị kia kích thương. Nếu không phải ta mượn nhờ trận pháp giải cứu người, người sớm đã chết ở Đại Luân hồi thuật phía dưới. Người nói sau khi trở về còn có thể rồi trở về, lại làm cho ta ở đây nhất đặng chính là 5000 năm." Tiền bối, tổ tiên sau khi trở về, vẫn đối với tiền bối nhớ mãi không quên. Bởi vì thương thế quá nặng, lập tức đã ngồi tử quan, khép lại liên quan chính là 5000 năm. Tiên tổ tiên giới lôi phạt sắp trước mắt, không dễ khinh động, cho nên phái hai người chúng ta tiến đến, hy vọng tiền bối có thể đến thánh quang đại thế giới đi đến một lần. Theo tổ tiên nói, lần này tiên giới lôi phạt, cực kỳ hung hiểm, có tạo hóa thần lôi hạ xuống, rất có thể ngăn cản không nổi, phi hô yên diện. Tổ tiên nghĩ tại cuối cùng thời khắc, có thể gặp được tiền bối một mặt. Huyền anh dùng một loại bi thương ngữ khí tự thuật. Chuyện này là thật. Tạo hóa thần lôi, một dạng không dễ dàng hạ xuống tới kia nếu là đắp xuống, một phương đại thế giới thế giới đều vì này hủy diệt, coi như là tiên nhân đều không nhất định có thể chống đỡ qua được đi. Cô gái áo đen run rẩy, tựa hồ là hiện ra vội vàng bộ dáng. "Tiên bối, thời gian chỉ sợ không nhiều lắm chúng ta nhất định phải phải về đến Thánh Quang đại thế giới bên trong." "Huyền anh, Huyền hạ cùng têo lên nói, thần sắc lo lắng." Cô gái áo đen không nghi ngờ gì, nói, "Hai người các ngươi hơi chờ một chút, người vô tội muốn ngăn cản được tạo hóa thần lôi, nhất định phải trong thiên võ bảo khố rất nhiều pháp bảo, nhất là một kiện gọi là Thương Sinh đại ấn vật, năm đó bản võ tiên tôn chính là mượn nhờ một món đồ như vậy tuyệt phẩm đạo khí. Trấn lại tạo hóa thần lôi đánh kích. Cô gái áo đen thân thể khẽ động, tựa hồ muốn cùng Huyền Anh, Huyền Hạ đi Thiên Võ Bạo Khố lấy được bảo bối. Tiên Thủy Thiên trong lòng khẩn trương, nói: "Tiền bối, Tiên Thủy Thiên, ta có việc gấp, phải tiến về trước Thánh Quang Đại Thế Giới đi đến một lần, thêm vào kỳ nguyên môn coi như xong." "Bất quá, ngươi nếu như cùng ta cũng có một chút điểm duyên phận, ta liền mang ngươi tiến vào trong Thiên Võ Bạo Khố, cho ngươi một ít chỗ tốt, ngươi trở về thái nhất môn đi." Cô gái áo đen đã cắt đứt Tiên ý nói. "Huyền Anh, Huyền Hạ trong lòng kinh hỉ, năm đó Đế triều tịch khí linh cũng tức là cô gái áo đen cứu được từ nhà lão tổ." Đối với lao tổ ám sinh tỉnh tổ, giờ phút này nhưng là phái bên trên công dụng. Đáng giận. Hắc đế triều tịch phiên khí linh vốn dĩ bị ta thuyết phục, cái kêu huyền vô cô là người nào? Thế mà cấu kết lại cái này khí linh. Cái này khí linh cũng là ngốc nữ tử, vì một người nam nhân, thế mà cứ như vậy ăn cây táo, rào cây sung. Thật sự là ngu xuẩn không thể thành, ngu muội vô tri. Thấy cô gái áo đen phải đi, tiên Thủy nhất không khỏi trong lòng lo lắng, câu thông đại cảm Triệu phủ. Sau đó đã thấy đại cảm Triệu phù ở trên hư không đại phóng hào quang, hóa thành một tôn anh tuấn vô cùng tiên nhân hư ảnh. Kia vượi vừa xuất hiện liền ngưng trệ phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng thời không, tùy tiện đem hắc đế triều tịch phiên lực lượng định trụ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng thế, nếu như ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy liền nhập giật đi. Phương Tiêu Tử Yên thủy tiên trong miệng đã biết được việc này, sau đó kia thỏ tay một điểm, cô gái áo đen kia cùng với huynh anh, Huyền Hạ hai người không có lực phản kháng, tại hoàng sợ bên trong trực tiếp chôn vùi đối với tiên võ bảo khố, phương Tiêu nguyện nhất định phải có, lại há lại trò kia phu tạp. Đáng giận, lại động thủ đánh chết ta huyền nhân, bên trong, xem ai có thể đủ giải cứu được ngươi. Các ngươi nhất định phải thừa nhận vĩ đại hư tiên lựa giận. Tại Nguyên Anh, Huyền Hạ hai người vẫn lạc về sau, một đạo hư ảnh tại chỗ chậm rãi bốc lên, ngưng tụ, kia thân ảnh phía trên tàn ra tàn vỡ chư thiên sức mạnh to lớn, thời không đều bởi đó mà run rẩy, đây là một tôn hư tiên hóa thân. Ông sởm. Phương Tiêu hừ lạnh một tiếng, cái kia huyền vô cô hư tiên hóa thân còn chưa triệt để ngưng tụ, liền bị một đũi lực lượng kinh khủng trực tiếp từ ở giữa thiên địa xóa đi. Nhìn thấy một này, Tiên thủy nhất, thần sắc quý, đôi mắt dễ thương dị sắc. Tiên thủy thiên, chính là thượng thủy thần chuyển thế, nay đế triều ta liền ban cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tại thái nhất môn tu hành, tương lai đều có mặt khác cơ duyên dư ngươi." Phương Tiêu đạo tùy ý nói. Sau đó trực tiếp đem Hắc Đế Triệu Tịch Phiên hạ tâm, đánh lên Yên Thủy Thiên linh hồn là quấn. "Là, thủy nhất nhất định sẽ vì môn chủ thật tốt làm việc." Yên Thủy Thiên thần sắc kích động. Tiên nguyên thần ấn ký khắp ở Hắc Đế Triệu Tịch Phiên chỗ sâu nhất, từ nay về sau, cái này tuyệt phẩm đạo khí lần nữa đã có chủ nhân. Nay Phiên mặc dù đã mất đi khí linh, nhưng là như cũ uy lực lớn, không kém hơn một dạng tuyệt phẩm đạo khí. Tại Phương Tiêu phất tay đem Huyền vô Cô Hóa thân xóa đi thời điểm, cùng lúc đó, quang đại thế giới, thánh quang đế quốc ra một đạo toàn thân bao phủ tại thánh quang bên trong bóng dáng thần sắc khẽ biến, tại kêu bên cạnh thì là một cái đang mặc trắng đen giao nhau đạo bào nho nhã trung niên nam tử. Đáng giận. Đại dịch tiên tôn, sự tình có biến, ta hai cái huyết mạch sau người đã vẫn lạc, chính là một cô hóa thân cũng không có cùng đã có cảm ứng. Lao tổ tông Huyền vô cô đạo. Hả? Cái kia tất nhiên là tiên võ bảo khố phát sinh biến hóa, Huyền vô cô, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến về trước Huyền Hoàng đại thế giới triều tịch chi tri địa, liên thủ đem tiên võ bảo khố bên trong bảo vật chúng ta phân chia 55 thành như thế nào? Đại dịch tiên tôn đạo. Ha tự nhiên không có vấn đề gia ngược lại muốn nhìn huyền hoàng đại thế giới, đến tuột cùng là người nào ăn hết tim gấu gan báo, có can đảm khiêu khích bản tôn. Huyền Vũ Cô thần sắc lăng lệ ác liệt. Tại Yên Thủy Tiên đem Hắc Đế Triều Tịch Phiên Thu về sau, Vô Biên Nhược Thủy Phảng Phật đã tìm được quy tụ, toàn bộ đưa về Hắc Đế Triều Tịch Phiên bên trong. Tại Nhược Thủy đối diện, là từng đạo từng đạo ánh lửa, là một cái vô biên vô cực biển lửa, rất nhiều hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa long ngâm thét, đủ để đối với Trường Sinh cự đầu tạo là cao tới hơn 10 năm ánh đỉnh, có ba chân, tứ tứ phương, phương. phương Tiêu thân thò tay một chảo. Pháp lực béo phệ hóa thành trăm vạn năm ánh sáng đại thủ, lướt qua biển lửa trực tiếp đem Hỏa đỉnh bắt lấy, trong một chớp mắt trực tiếp đem luyện hóa. Tại Thu Viêm Đế Hỏa Long đỉnh về sau, phía trước thời không triều tịch bên trong xuất hiện vô tận vô tận hỗn độn chi khí, ở đằng kia hỗn độn chi khí ở bên trong, tưởng toa ngàn vạn thậm chí mấy ức năm ánh sáng tự cung điện ẩn ẩn như hiện. Chủ nhân, đây là bản võ tiên tôn lưu lại đến giả kho, thật khó khảm nạm tại Huyền Hoàng đại thế giới vách tường bằng tinh thể bên trong. Bản võ tiên tôn đã từng lưu lại một giọt chất huyết, có thể trợ giúp chủ nhân thu phục bực này bảo khố. Đúng lúc này, ngục tiên lô mập Trấn Mục Tiên Lô đời trước chính là từ phía trên Võ Thật kho bên trong chạy đến Thượng phẩm Đạo Khí Đại Hoang Cổ Lô, tự nhiên sẽ hiểu Thiên Võ Thật Khô chỗ. Sau đó một đống lớn nhỏ cơ nắm tay, kim quang sáng lạn, ẩn chứa vô số phù văn máu tươi xuất hiện tại trong hư không. Kia chính là Thiên Quân Chi huyết dịch, phía trên uy áp đã bị luyện hóa, nhưng là như cũ ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ võ đạo ý chí. Thiên Quân huyết dịch sao? Xát thực là đồ tốt. Phương Tiêu Thi chiến tiểu tốc mạnh đại thuật loại đại đạo thông, cuối cái dịch trong cơ thể một quả cự tượng hạt nhỏ ở trong, tạm gác lại ngày sau hóa. Chỉ thấy Chân ngục Tiên lô mở ra một cái truyền tống trung động, đối diện là cao cao bầu trời, từng mảnh từng mảnh vách tường bằng tinh thể, không biết nhiều sao rải, là một cái đại thế giới các trở. Tinh trên vách đá, khảm nạm từng tòa to lớn cung điện, tại trong cung điện, những này cung điện, khoảng trừng ngàn bạn, cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả, tựa hồ giống như lúc. Bởi vì bản võ chân huyết nguyên nhân, Phương Tiêu tùy tiện đã tìm được thật kho chỗ tại, đem bên trong trí bảo thu. Thương Sinh đại ấn cái này trấn áp vô cực đại thế giới khí vận tuyệt phẩm đạo khí, từ tiên khí rơi xuống, cũng bị Phương Tiêu đạt được. Thương Sinh đại ấn bên trong ẩn chứa vô số không gian cùng với dị độ không gian, Khí hậu phương phú, vô cùng nhất thích hợp sinh linh ở lại đến mức thiên Võ Bảo Khố bên trong Hoang Thần Vương, Thiên Thần Vương các loại, tất cả đều bị Phương Tiêu hàng phục tâm linh, đồng dạng thu nhập chấn ngục tiên lô cho ở thế giới bên trong chờ đợi phân công. Thiên Võ Bảo Khố bên trong, đối với bây giờ Phương Tiêu có giá trị nhất chính là Tổ Vũ Kính cùng với bên trong Hoang Thần Chi thi. Tổ Vũ Kính là một cái thanh đồng kính, mặt kính tối tăm mở mịt tự thành không gian, phản phất có dấu một phương đại vũ trụ, bên trong có một cái cực lớn cái chìa khóa, chính là vì Hoang Thần Chi Thí. Hoang thần chi thi chính là từ thế giới chi tụ bộ phận thân thể luyện chế mà thành, kia cực lớn đã vượt qua mấy trăm ức năm ánh sáng, trong đó có các huyễn diệu cùng với không gian. Hoang thần chi thi bởi vì chất liệu nguyên nhân có thể cầu thông tiến giới, phun ra nuốt vào linh khí, từng giây từng phút đều có vô số lớn lượng nguyên khí của tiên giới bị căn nuốt, sau đó bị trong đó trận pháp chết xuất, hóa thành thuần dương biển rộng. Tại Hoang thần chi thi nội bộ tầng thứ nhất, tại rộng lớn trọn vẹn mấy chục ức năm ánh sáng trong không gian, có quần quần xuôi, cuối, là một sơn. Những này sông lớn dài mấy ánh sáng Tại dần dần chuyển hóa thành thuần dương tinh sơn, thuần dương tinh sơn cao tới mấy ức năm ánh sáng. Mỗi một tòa núi thủy tinh, nếu như đội thành đan dược, đều chỉ có thể sử dụng triệu đến tính toán, không biết bao nhiêu triệu. Tầng thứ hai không gian là chứa đựng đan dược tiểu thế giới đại lượng địa cấp đan dược, như pháp thánh xá lợi, như rắc rưởi một dạng chất đống tại một tòa một tòa trong địa phủ, còn có thật nhiều thiên cấp đan dược, ví dụ như kiểu khiếu kim đan, lôi đế xá lợi, thái thanh ngọc đan, đan, các loại đều là dùng lần lượt tự hồ lô lớn chứa Còn thật nhiều, phương tiêu đều không thể gọi tên đến hiếm thấy đan dược, cũng ở trong đó. Hơn nữa lượng phi thường to lớn, giống như chứa đựng gạo một dạng bị chứa đựng. Trừ lần đó ra, còn có tiên đan. Thí dụ như 10 tâm thiên vương bảo đan, sinh sinh tạo hóa hoàn, các loại cũng đều chứa ở tinh thể trong hồ lô, dùng linh phụ trấn áp. Những loại tiên đan, tối thiểu có hơn vạn loại tiên đan. Có hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan tất cả đều có. Trừ lần đó ra, một ít cường đại tinh trong bình, trấn áp tuyệt phẩm tiên đan. Những kia tiên đan, phàm tục đều không có bất kỳ lý lại, tựa hồ là tới từ ở tiên giới, cực kỳ cao minh tiên nhân, chế ra đến đang dược. Tầng thứ 3 ba là Đại Khôi Lỗi Thuật luyện chế thành Khôi Lỗi Đài, phía trên có rất nhiều thần thú cùng với hoang thần hiểu rõ khôi lỗi nhân ngấu, lợi dụng khôi lỗi nhân ngấu, có thể đem thứ từ trong hư không triệu hoán mà ra. Trong đó mạnh nhất khôi lỗi chính là một tôn có thể so với hư tiên tri cảnh hoang thần vương. Tầng thứ tư là chứa đựng pháp bảo địa phương, trong đó đao kiếm thương côn đồng kính bao gồm nhiều bảo bối đều đủ, phẩm giai từ hạ phẩm đạo khí đến tuyệt phẩm đạo khí không đợi, thậm chí có thượng phẩm tiên khí tồn tại. Tầng thứ 5 là phụ triển không gian, rậm rạp chẳng phụ triển hóa thành trăm ngàn vạn tinh cầu. Trong đó một ít phụ triện kia chi quang rõ ràng so với Thái Dương còn muốn chướng mắt, thể tích so với Huyền Hoàng Đại Thế Giới Đại Nhật còn muốn cực lớn phù văn, kia chính là Kim Tiên phụ triện, ở trên càng có tổ tiên phụ triện thậm chí nguyên tiên phụ triện tồn tại. Tầng thứ 6 là Nguyên Khí Không Gian, kia bất quá trăm mười dặm địa lớn nhỏ, lại có một cái cực lớn Thái Cực cầu lơ lửng ở chính giữa, kia nửa trắng nửa đen, chính là Nguyên Thủy chi khí ngưng tụ mà thành, kia áp đảo tất cả nguyên khí phía trên, trí tôn chí quý, chính là Lạc Tiên giới xưa nhất nguyên khí, tại tiên giới cũng thập phần thấy. Tầng thứ 7 là Pháp Tắc Không Gian, đủ loại pháp tắc mảnh vỡ Thậm chí nguyên mẹn pháp tác, thí dụ như không gian pháp tác, thời gian pháp tác, tạo vật pháp tác, thiên vị pháp tác, giới vương pháp tác, hôn động pháp tác, thư tiên pháp tác, chân tiên pháp tác, thậm chí thiên tiên, thần tiên thậm chí kim tiên pháp tác thậm chí đẳng cấp cao hơn tổ tiên pháp tác toàn bộ đều có. Đạt được hoang thần chi thi về sau, việc này, phương tiêu mục đích đã toàn bộ đạt tới. Kế tiếp chính là triệt để đột phá trường sinh tri cảnh. Đã có hoàng thần chi thi bên trong rất nhiều pháp tắc mạnh vỡ trợ giúp, Phương Tiêu có thể tại thời gian ngắn nhất ở trong đột phá trường sinh bí cảnh đúng lúc này, Phương Tiêu trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tòa kỳ dị cung điện, kia phảng phất đưa thân vào chân thật, hư ảo bên trong, chỉ có thân có bản võ chân huyết Phương Tiêu mới có thể chứng kiến, tiến vào. Trong cung điện trong vũ trụ, có một cái cự đại cổ lão văn tự, kia phảng phất là hết thể võ đạo màn mờ, vô tận vũ trụ huyền bí ở trong đó hiện lộ, kia cực lớn mặc dù là Phương Tiêu bây giờ thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được ước chược phần có một màn thôi, thấy như thấy đại đạo. Văn trong chữ, tựa hồ có một cái cực lớn thân ảnh ẩn ẩn như hiện, kia áp khủng bố mấy có lẽ đã vượt ra khỏi ngôn ngữ có khả năng miêu tả tự hạn. Qué dầy buồn cơn ngủ say người chết. Một đạo đại đạo thiên âm tại vô tận trong vũ trụ như tới, đã thấy này đạo thanh âm bỗng nhiên ngồi dậy, hướng phía Phương Tiêu chỉ điểm một chút đến, tại nơi này cự chỉ xuống, thời gian, không gian đại đạo tựa hồ cũng đình chỉ bắt đầu khởi động. Phương Tiêu tâm linh cơ hồ bị một cổ lớn lao sức mạnh to lớn ngăn trở. Bản võ tiên tôn mặc dù chết đi đã lâu, nhưng là kia thi thể như trước có một tia bản năng, dù là phát huy kia trong cơ thể kinh triệu một phần vạn sức mạnh to lớn, cũng xa xa không phải bây giờ Phương Tiêu có thể chống cự. Chẳng lẽ là bản võ tiên thi thể Chư thần ấn ký, nhanh chóng hạ phục. Tựa hồ cảm nhận được phương tiêu ý niệm, Tiêu Mi tâm chư thần ấn ký đại phóng qua mình, chẳng qua là một tia ánh mắt, liền đem bản võ tiên tôn thi thể uy nghiêm hạ phục. Sau đó, một đạo huyền bí phù văn từ chư thần ấn ký bên trong bay ra, trong một chớp mắt khắc ở kia trong thân thể, ngay tại lúc đó phương tiêu mơ hồ cảm thấy nguyên thần của mình có thể thông qua chư thần ấn ký khống chế một cái khủng bố khó lường tồn tại. Không sai, phương tiêu có thể thông qua chư thần ký, khống chế cái vị này vô thượng võ đạo quân thi thể. Tấu hết, chương 114. Thành tiên, chân ma bất di thể. Chương 114 thành tiên Chân ma vạn kiếp bất diệt thể. Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, Phương Tiêu thân ảnh lăng không hiện lên. Là lúc này rồi. Tu đạo vạn cổ tuyết nguyệt, sẽ chờ hôm nay một khắc. Bản mệnh tiên địa pháp tướng, thân thể hợp hai là một, bất tử chi thân. Đã thấy thứ 3 ba vạn trưởng cự đại đạo chi vương bản mệnh pháp tướng từ đỉnh đầu bốc lên mà ra, hóa thành 3000 cánh tay, 3000 con mắt hình thái, 3000 đại đạo ánh sáng chói lọi tại ở trên lưu chuyển. Ngay tại lúc đó, Phương Tiêu thân thể bỗng nhiên hóa thành 840 triệu hạt nhỏ. Từng cái hạt nhỏ đều là hoàn toàn mới chính mình, Tiên Nguyên thần cùng tối bên trong tiên đạo quy tắc tựa hồ đã có liên hệ, vô luận cái gì tổn thương đều có thể khôi phục. Sau đó, phương tiêu thân thể hạt nhỏ liền cùng bản mệnh đại đạo chi vương pháp tướng triệt để dung hợp. Giờ khắc này, thân thể chính là bản mệnh pháp tướng, bản mệnh pháp tướng chính là thân thể, kia có thể tùy ý ngưng tụ thành vì giới tử hạt bụi một dạng lớn nhỏ cũng có thể biến thành một ngọn núi cực lớn. Bất tử chi thân thành. Bậc này cảnh giới, hầu như rất khó bị giết chết, cho dù là thoát được một giọt máu tươi, cũng có thể diễn biến thành nguyên vẹn chính mình. Tâm niệm vừa động, tự thân đạo lĩnh vực tràn ngập mà ra, biến ảo vô tận cảnh tượng kỳ dị, là tiên cổ ma vực, tức thế giới, tiên cổ yêu chư thần quốc độ, chí cao long giới các loại kết hợp Tại năm giữ 3000 đại đạo thần thông về sau, phương tiêu võ đạo lĩnh vực liền phát sinh biến hóa, đã trở thành càng thâm thúy hơn huyền diệu trạng thái, đã xen vào hư ảo cùng chân thật tầm đó. Thiên tri đạo, giảm bất phần dư thừa để bù đắp cho phần thiếu hụt, người chi đạo, tổn hại chưa đủ mà phụng có thừa. Bao la mờ mịt tàn hồn, có thể tái tạo, nặng nghề thiên điệu gió bắt đầu thổi lôi. Động thiên hiện. Phương tiêu một tiếng thét dài đã thấy vô số không gian mảnh vỡ từ hoang thần chi thi bên trong bị phương tiêu phệ, hóa thành bản thân động thiên cảnh đại đạo lĩnh vực, dần dần vô tận không gian lực lượng, trở nên nguyên thực. 3333. Ba ba ba ba. Lại thấy phương tiêu thân thể huyết độ một hồi chấn động, bạo tác nổ tung, trong cơ thể mỗi lần từng cái khối hạt nhỏ, lấy kia làm trung tâm, đều diễn hóa ra một cái độc lập không gian, không đến một lát tầm đó, liền có 840 triệu không gian diễn biến mà thành. Những này không gian hội tụ tại nhất thể hợp thành chính mình động tiên. Chỉ thấy lấy phương tiêu làm trung tâm, phạm vi 30 triệu năm ánh sáng ở trong, không gian bắt đầu vận mẹo, tạo thành một cái chân chính khủng bố động tiên, một cái động tiên phúc địa. Tại động tiên phúc địa bên ngoài, là mảnh liệt đến cực điểm thời không gió lốc, động tiên vỏ ngoài, là từng tầng từng tầng hư không tinh thạch tạo thành tinh ích. Mỗi lần một tầng tinh ích, đều lập lòe 3000 đại đạo ánh sáng chói lỏi. Cái này đầu tiên, mỗi thời mỗi khắc đều tại từ ngoại giới hấp thu thời không lực lượng, ngũ hành nguyên khí, thật long lực lượng, tiên giới nguyên lực, Phật giới nguyên khí các loại, tựa hồ có thể hấp thu chư thiên nguyên khí. Phải biết rằng động thiên ẩn chứa bổn nguyên cùng hắn lớn nhỏ cố có rất lớn liên hệ, người bình thường động thiên bất quá trong vòng ngàn dặm, mà Phương Tiêu động tiên chọn vẹn phạm vì 30 triệu năm ánh sáng, hơn nữa vẫn còn dần dần điệu biến đại ra bên ngoài quỹ trường, có thể thấy được kia khủng bố. Khoảng chừng 3000 đạo không gian tắc mảnh vỡ tại Phương Tiêu động thiên bên trong sinh ra đời, lớn lên, sau đó hợp thành một cái nguyên vẹn không gian pháp tắc tinh thể. Kia tựa như một cái sáu mặt hình thoi bảo thạch, đại biểu cho cao thấp, bốn phương chân lý, không gian pháp tắc viên mãn. Sau đó Phương Tiêu Nguyên thần hiện lên tại động thiên bên trong, chọ tay chụp tới, liền có vô số thời gian pháp tắc mảnh vỡ bị dẫn dắt mà đến bị Phương Tiêu thân thể luyện hóa, ảo diệu trong đó bị lĩnh ngộ. Ngay tại lúc đó, Phương Tiêu thân thể, hắn động thiên bắt đầu sinh ra đời thời gian lực lượng, bản mệnh động thiên bên trong từng miếng rất nhỏ thời gian pháp tắc mảnh vỡ dần dần hiện lên, cuối cùng hóa làm một miếng nguyên vẹn thời gian bảo thạch, đại biểu cho Phương Tiêu thời gian pháp tắc đã tu hành đến hoàn mỹ. Nồng đậm thời gian lực lượng hóa thành dợ sóng sông dài vây quanh bản thân đón lấy tạo vật pháp đặc biệt Phương Tiêu chỗ thôn vệ linh ngộ, kia cương khí pháp lực dần dần chuyển hóa thành làm một đuổi trắng đen hỗn độn chi sắc kỳ dị khí lưu, ẩn chứa xuyên tạc pháp tác lực lượng. Cái này chính là tạo vật nguyên khí, có thể sửa đá thành vàng, thay đổi nước vì dầu, đem người trực tiếp biến thành mèo chó, cũng có thể luyện chế thượng phẩm đạo khí. Rất nhanh, tại thôn vệ linh ngộ hoang thần chi thi bên trong tất cả thiên vị pháp tác về sau, Phương Tiêu thành tiểu trưởng sinh lục trọng thiên vị chi cảnh. Có thể vận chuyển thiên cơ, suy tính quá khứ tương lai, chính là trí tuệ ngọn nguồn. Sau đó Phương Tiêu lại cắn nuốt Hoang Thần chi thi bên trong thế giới pháp tác hạt giống, kia động thiên tinh bích bắt đầu phát sinh biến hóa, thiên địa bốn mùa dần dần bắt đầu xuất hiện, ngũ hành nguyên khí bắt đầu phân giải, hóa thành sông núi cỏ cây. Kia vết nụ sinh khí, tại cùng ngũ hành nguyên khí kết hợp diễn biến đủ loại sinh linh, chân thật không giả. Kia động thiên bên trong, một quả thế giới pháp tác hạt giống, nung tụ ra đến, cái này hạt giống có vạn trượng độ cao, cực lớn vô cùng, phía trên có rậm rạp chằng chịt văn đại đạo lập lẻ. Phương Tiêu động thiên, không, phải nói là thế giới, tiến thêm một bước vượt trường, tăng vọt. Đó lấy, kia thế gian giới, hóa thành một cái thật lớn động. Phu gia nuốt vào vô số nguyên khí của tiên giới. Hỗn động chẳng những hấp thu nguyên khí của tiên giới tốc độ gia tăng thật lớn, đồng thời còn có thể hóa giải hết thảy công kích, bất luận cái gì lực lượng cũng có thể hòa tan, tăng rã, tiêu hóa. Hơn nữa, kia hỗn động là xuất phát từ không ngừng tốc độ cao, có quy luật xoay tròn, từng cái nháy mắt xoay tròn trọn vẹn 30 triệu triệu siêu cao tần suất, tỷ lệ khủng bố như thế tần suất thậm chí khiến cho tiên giới pháp tác xúc động, đáp xuống tiếp số lôi phạt, bên trong không thiếu tử tiêu thần lôi, hư không thần lôi, vô thượng lôi các loại, chỉ có điều những này tiếp số trong một chớp mắt liền bị như thế hỗn động xé nát toạc thậm chí, cuối cùng tiên kiếp thần lôi bên trong thậm chí xuất hiện thẩm phán chi thương, phục kiều chi mô, thất lạc chi kiếm bao gồm nhiều vương phẩm tiên khí pháp tắc hư ảnh, nhưng là đều bị một cổ kinh khủng hỗn động lực lượng cưỡng ép xé nát. Phương Tiêu hỗn động quá cường đại, thậm chí đã vượt ra khỏi hỗn động pháp chủ, giống như một cái sắp thành hình loại nhỏ vũ trụ. Tại vượt qua hư tiên lôi kiếp về sau, kia động tiên pháp thì chuyển hóa thành hư tiên pháp tắc. Giờ phút này, phương tiêu lẫn vào trong động lượng, đã có thể tùy tiện đem hạ phẩm tiên khí nát, có thể tùy tiện nát tiên thậm chí thần tiên, huyền tiên. Chỉ có trung phẩm tiên khí Cùng với lĩnh ngộ Đại La pháp tắc cái thế kim tiền, mới có thể tại lẫn vào trong động không bị xé nát. Sinh tử vô thường, vận mệnh thay đổi liên tục. Sau đó, sinh tử pháp tắc hóa thành hai đạo phủ văn tại Phương Tiêu hư tiên pháp tắc bên trong cô đạo, chân thiên thành. Phương Tiêu có loại cảm giác, hắn tựa hồ có thể trả giá nhất định với thọ, nghịch chuyển sinh tử sẽ chết đi sinh linh, từ mênh mông vận mệnh trưởng hà bên trong tiễm ra. Cùng lúc đó, Phương Tiêu nguyên thần không bị khống chế mà đột nhiên thoáng một phát xông vào tiền giới, ý chí hàng lâm đặt tới thần bí cho tới bây giờ không có chứng kiến qua thiên giới. Thiên giới bên trong là một đoàn cực lớn vân hải, vân hải như là một cái đại ao. Tràn ngập vô số tiên khí, ở đằng kia đại ao trung quanh, đứng yên vô số tiên nhân. Những này tiên nhân cảm ngộ đến phương Tiêu Nguyên Thần Hàng Lâm, đều cười lên ha hả, hạ giới lại có một người vật tu thành thiên Tiên, thần niệm đạt tới Hóa Tiên Trì ở bên trong, y độ cảm ngộ tiên giới. Đáng thương đáng thương, thế mà thần niệm tiến vào Hóa Tiên Trì bên trong. Nhất định là ma đạo nhân vật, hoặc là Phật giới, yêu giới, long giới một ít dị chủng, không phải chính thống tu sĩ. Liền xem hắn có thể hay không từ Hóa Tiên Trì bên trong đi ra, bằng không thì thần niệm hóa thận, cả người thân thể ở hạ giới cũng sẽ biến thành ngũ Tốt rồi chúng ta phụ mệnh trông coi Hóa Tiên Trì. Trước bắt lấy này thần niệm nói sau, không tốt, cái kia hóa tiên chỉ run dậy lên, người này thật lớn lực lượng. Như thế nào tấn thăng thành tiên tiên thời điểm thì có to lớn như thế lực lượng. Loại này thần niệm, siêu việt thần tiên thậm chí huyền tiên. Oh, oh, oh, oh. Chỉ thấy cái kia hóa tiên chỉ Vân Hải bên trên, đột nhiên mây đen dẩm dặm, lôi đình lập loè. Thấy thế, những này tiên giới tiên nhân thần sắc run dậy. Không tốt, người này là rõ ràng trái với tiên giới quy tắc người, ở hạ giới cùng hung tặc, muốn chạy nhanh bỏ. Chúng ta thúc dục hóa tiên chi khí. Chập Nam giữ Hóa Tiên Chỉ đại nhân vật ý chí cũng phủ xuống xuống, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từng đoan từng đoàn tiên thuật rõ lốc, đánh về phía Hóa Tiên Chỉ trung phương Tiêu Nguyên Thần. Tại Hóa Tiên Chỉ phía trên, thậm chí là xuất hiện một tôn toàn thân kim quang đại nhân vật, này đại nhân vật một tay nắm giữ cả hồn, một tay nắm chắc quy tắc, nhìn xem phương Tiêu thần niệm, nương trọng thần sắc. Là một tôn kim tiên. Phương Tiêu, điện mẫu thiên quân đạo lư, đánh cắp vận mệnh người. Rõ ràng còn dám trùng kích thiên tiên cảnh giới, lớn mật như thế. Vậy liền đem nguyên thần của ngươi diệt, hạ giới thân thể liền hóa thành ngu ngốc. Cái vị này tiên giới đại nhân vật một trưởng bộ gia chính là kim tiên, dám ngăn cản buồn tọa đột phá, muốn chết. Thượng đế chi thủ bất diệt. Phương Tiêu Nguyên thần một bước bước ra, thần niệm vô hạn mở rộng, thoáng một phát địa quang tiên quát, tựa hồ nhìn rõ ràng thiên giới hình dáng. Bao la băng ngát, vô hạn, băng ngát, không bờ Mên Ngông Thiên ý chuyển lại đến hắn thần niệm bên trong. Ngay tại lúc đó, thứ nhất trưởng vô xuống, bất diệt ý chí trấn áp hạ xuống, hóa làm một phương vũ trụ, trực tiếp đem hóa tiên chỉ cùng với tiên giới kim tiên ba phủ, trong một mắt, liền đem áp, mặc kệ như thế nào dễ cũng khó có thể Sau đó một phương màu vàng đỏ hỏa xuất hiện, đem ba phủ, hấp dương nhị khí lưu chuyển, Trong một chớp mắt đem luyện hóa. Phương Tiêu tinh thần nguyên thần, vì hoàn mỹ tinh thần chi thể, cùng kia hoàn mỹ khí lực mô dạng, nếu là toàn lực bộc phát, tâm linh lực lượng càng so với 18 tôn kim tiên tâm linh lực lượng. hòa. Chớ nói chi là phương tiêu có được vô thượng tinh thần biến hóa pháp môn, hầu như có thể nghiền giết hết thể ngang nhau cấp độ cao thủ. Hiền áo đại nhân. Này này này, làm sao có thể? Hai họa. Phương Tiêu lạnh lùng nhìn xem những lại tiên nhân liếc mắt, thần sắc nghi ấm. Rất nhiều tiên nhân hai mặt nhìn nhau, da đầu run lên, trong lòng rất là sợ hãi. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, Phương Tiêu nguyên thần biến mất tại tiên giới ngay tại lúc đó. Cái kia Hóa Tiên trì cùng với Kim Tiên đại nhân vật cũng biến mất không thấy gì nữa. Dở mạo nào? Đúng lúc này, trên nhục thể liền truyền ra ngoài một cỗ mãnh liệt hấp lực, lập tức, Phương Tiêu thân thể cùng nguyên thần hoàn mỹ kết hợp một bước liền bước chân vào Thiên Tiên chi cảnh. Hóa Tiên trì tử ở bên trong, vô số tiên lực lượng bị Phương Tiêu thôn phệ, cuối cùng ngưng tụ thành vì kia hoàn mỹ Tiên thể. Kia tồn Kim Tiên đại nhân vật bổn nguyên nguyên ngông có thể so với một cái đại thế giới, trong đó Kim Tiên pháp tắc trọn vẹn ba đạo nhiều, chính là bình thường Kim Tiên gấp ba nhiều. Phương Tiêu cử động lần này tương đương với luyện hóa một cái đại thế giới tất cả nguyên, chỉ thấy kia trong cơ thể 400 triệu 80000 cự tượng hạt nhỏ cộng đồng thời gào rú, cộng đồng đem những này kìm tiên bổn nguyên xé xác ăn, hóa vì chính mình tiến dai của lương, ngay tại lúc đó, càng nhiều nữa long tượng đặc thú xuất hiện, khiến cho phương tiêu khí lực tại trước tiêu chủ cột phía trên trọn vẹn tăng trưởng gấp 3 có thừa. Bây giờ phương tiêu, mặc dù không có vĩnh sinh pháp tăng thêm, kia khí lực đã đủ để so sánh 6 vạn tôn thiên tiên lực lượng, tức 600 tôn huyền tiên lực lượng. Không, còn chưa đủ. Tiên tiên ngũ hành thế giới, dung nhập ta thân, thiên địa nhất thể, thần quốc tinh thể hiện. Phương tiêu thiết giải. Chỉ thấy kia sau lưng tiên tiên ngũ hành đại vũ trụ hiện lên, sau đó hóa thành trùng trùng điệp, điệp ngũ sắc khí lưu. Tiến vào phương tiêu từng cái hạt nhỏ trong không gian, tại hấp thu những này tiên thiên ngũ hành buồn nguyên về sau, 840 triệu cự tượng hạt nhỏ chô không gian, toàn bộ thôn phệ tiên thiên bản nguyên chi khí, điên cuồng quốc trường, đã xảy ra không hiểu lục sắc, hóa thành từng cái một tinh thể không gian quốc gia. Từng cái tinh thể không gian quốc gia, bên trong đều có một tôn tiên thiên thần linh trấn áp trong đó. Thiên địa nhất thể chính là là nhân hoàng bút chỗ lĩnh ngộ cảnh giới, phương tiêu được nhân hoàng bút nhận chủ, tại nhân hoàng bút hồn truyền xuống, đồng dạng lĩnh ngộ vực này cảnh giới. Giờ phút này, phương tiêu huyết hạt nhỏ, toàn bộ biến thành từng cái một tinh thể thần quốc hạt nhỏ. Từng cái thần quốc tinh bích toàn bộ có 3000 đại đạo chi quang chảy xuôi. Chút ít này hạt, cộng đồng cấu thành phương tiêu hoàn mỹ thân thể. Kia thân thể vô cùng tương tráng, chắc chắn, tản ra chính là 840 triệu thần quốc, chấp vá chính là một cái nguyên vẹn phương tiêu. Ngay tại lúc đó, kia thiên tiên pháp tắc cũng hóa thành 840 triệu phần, cùng tại trong thần quốc cự tượng hạt nhỏ hòa là một thể. Có thể nói, chỉ cần phương tiêu toàn bộ hạt nhỏ không bị hủy diệt, như vậy hắn liền là bất tử. Hoàng thần chi thi tầng thứ nhất, vô cùng vô tận tiên giới linh khí, thuần dương chi khí, cùng với tương đối một bộ phận nguyên thủy chi khí, bị phương tiêu thôn phệ. Hóa thành vi thần quốc tấn thăng động lực đến tại thế giới chí thụ, thì là đồng dạng triển lộ huyền bí, phân thân hàng tỉ, cũng tiến vào phương tiêu trong cơ thể tại kia từng cái tại trong thần quốc, hóa vì một gốc tre khuất bầu trời to lớn thần thụ. Tại vĩnh sinh pháp kết hợp thần tượng trấn ngục tình về sau, phương tiêu từng cái cự tượng hạt nhỏ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đều trên của hắn đều đồng dạng có mạnh mẽ thiên tiên pháp tắc lưu chuyển. Từng cái thần quốc hạt nhỏ bên trong, đều có tháng tư sao trời vận chuyển không ngớt, kia sức mạnh to lớn, đủ để trấn áp một tôn tiên tiên. Nói cách khác, phương tiêu trong cơ thể vốn có sức mạnh to lớn, chọn vẹn có thể so với 840 triệu tôn tiên tiên giả đã có thể so với 840 tôn kim tiên cường giả. Bình thường kim tiên cường giả thậm chí không thể nào là thứ nhất hợp địch nhân người, thậm chí kia nếu là toàn lực bộc phát, tăng thêm thần nhân dị tượng biên độ tăng trưởng, đủ để bằng được 84 vạn tôn kim tiên cường giả, có thể so với 8 giờ tứ tổ tiên lực lượng, trình độ kinh khủng, có thể thấy được luồng nổ. Thật lớn như thế thể lượng đột phá, cần vô cùng to lớn nguyên khí, cho dù là Thái Nguyên Tiên phủ bên trong ẩn chứa nguyên khí của tiên giới đều xa xa không đủ. Cũng may Phương Tiêu đã chiếm được Hoang Thần chi thì, không cần phải lo lắng nguyên khí vấn đề. Ta hiện tại đạo hạnh đã đến tựa Mặc dù có thể tích góp thôn phệ huyền tiên pháp tắc, cảm ngộ, đột phá huyền tiên chi cảnh, nhưng nếu là cưỡng ép đột phá, tất nhiên sẽ bị tiên giới cảm ứng, sẽ lập tức phi thăng. Cảnh giới như thế đột phá còn cần tạm hoán. Bây giờ ta đã thành tiểu tiên điệu nhất thể, luyện thành hạt nhỏ thần quốc, lại đang dễ dàng tu hành mặt khác một môn so sánh chúa tệ cấp bậc công pháp, chân ma vạn kiếp bất di thể. Phương Tiêu hai mắt lưu chuyển đại đạo chi quang, nếu là có thể đem tu hành thành công, phối hợp kia tinh thể thần quốc chi thân, vậy cũng thật là có thể vạn kiếp không xấu. Tâm niệm vừa động, một cái quyển da cũ xuất hiện ở phương tiêu trong tay. Cái này da dê thập phần cổ xưa, phía trên có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, chữ viết phủ văn uốn léo vặn vẹo vốn khúc, không là tiên đạo văn tự, không phải nhân loại văn tự, mà là một loại cổ quái ma tộc văn tự. Không biết có phải hay không chư thần ấn ký nguyên nhân, những này văn tự, phương tiêu liếc mắt liền biết hiểu ý nghĩa tư. kia cùng thần tượng trấn ngục kình tựa hồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là vừa lẫn nhau khắc chế. phía trên từng cái văn trong chữ, đều bao hàm vũ trụ sinh diệt, địa ngục chân ý sôi trào, hóa ra đến từng bước từng bước kiếp số, nếu là tu hành, trong cơ thể muốn hóa thành vô số đại kiếp nạn, mô phỏng vũ trụ sinh diệt. văn kiếp, kiếp, đạo kiếp, kiếp, nhân kiếp, Tiên kiếp, thần kiếp, khí kiếp, linh kiếp, sát kiếp các loại, bên trong phảng phất tận chứa hết thảy đại kiếp nạ, lại tựa như kiếp đại đạo. Vô tận kiếp số đều bao hàm tại văn trong chữ, một lớp không bình, một lớp lại lên, hoàn hoàn nan sen, không có cuối cùng. Kiếp tựa hồ là cấu thành thế gian vạn vật hết thảy, cái gì đến đại đạo? Người đối kháng ngoại giới, thậm chí tự mình, đều là tại đối kháng kiếp số tồn tại. Nếu là tu hành đến cuối cùng, liền có thể siêu thoát kiếp số, đạt tới tối tăm bên trong không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, cái này chính là này quyển sách công pháp chính châu diệu, lập ý thậm chí so với thần tượng trấn mục kình cao hơn xa, quả thực khủng bố. Quân gia cựu chữ thứ nhất là một cái, Hỏa, chữ, cái này Hỏa Phượng Phất Hỏa chi đại đạo Hỏa thân. Bao gồm chân hỏa, đan hỏa, thần hỏa, lưu hỏa, dụng hỏa, đạo hỏa, ma hỏa, tiên hỏa các loại chư hỏa. Tiêu đại biểu cho ở giữa thiên địa hết thể hỏa kiếp. Tu luyện thành công về sau, tiện tay chính là Hỏa thần đến thế gian, không gì làm không được. Chữ thứ hai là một cái, mặt, chữ, chỗ bao hàm chính là ma kiếp, thần thông, vô cùng vô tận mặt nhập chi kiếp quần quật mà đến, tại thần quốc tinh trong cơ thể tàn sát mưa bãi. Sau đó, Nam, sơ, Thiên, Thật, Quang Vinh, Hoa, cung, là vực, phá, bại, phiêu, lưu, các loại trọn vẹn tất cả chữ kiếp tại phương tiêu trong cơ thể lưu chuyển, khiến cho kia tinh thể thần quốc ở trong không gian bị rất nhiều kiếp số tàn sát vượt bãi trăm ngàn vạn lần. Ở giữa thiên địa vô số kiếp số bị phương tiêu lý giải, thi triển, nắm giữ. Phương tiêu lĩnh ngộ thiên địa nhất thể, cấu thành kia hạt nhỏ chính là tinh thể thần quốc, không cần hiền giả chi ngọc cùng tam sinh thạch cũng có thể tu hành chân ma vạn kiếp bất di thể. Tu hành đến cuối cùng, một cái từ vô biên kiếp số tạo thành chân ma ảnh mờ hồ hiện lên tại kia sau lưng, ma ảnh tựa hồ từ kiếp chi bản nguyên ngưng tụ mà thành cùng Phương Tiêu khuôn mặt độc nhất vô nhị, cùng loại với Phương Tiêu chúng thần chi chủ thần nhân dị tượng. Này ma chi cao vô thượng, bá đạo vô biên, so với chúng thần chi chủ dị tượng càng bá đạo, nói một tiếng, kiếp chủ, cũng không đủ. Kia có thể khiến cho Phương Tiêu tiến vào kiếp trạng thái chiến đấu, đối với Phương Tiêu thực lực đồng dạng có gấp 10 lần biên độ tăng trưởng. Trừ lần đó ra, chân ma vạn kiếp bất diệt thể rất nhiều biến hóa, thí dụ như chân ma đại thủ ấn, đại kiếp cổ pháo cũng bị Phương Tiêu từng cái năm giữ. Tại đem chân ma vạn kiếp bất diệt thể tu hành sau khi thành công, Phương Tiêu từng cái tinh thể thần quốc hạt nhỏ phía trên, ngoại trừ 3000 đại đạo bên ngoài, còn có vô cùng tiếc quang lưu truyện, thập phần huyền bí. Phương Tiêu Thu Thiên Võ Bạo Khố, đột phá cảnh giới, tu hành rất nhiều thần thông, đã qua 2 tháng. Huyền Hoàng Đại Thế Giới phong khởi vận dũng, càng ngày càng nặng nề khí cơ tại trong trời đất hiện lộ. Lúc này, khoảng cách thần tộc chủ lực binh sĩ đến, còn có không đến 1 tháng, tấu chương hết, chương 115. Vũ Hóa môn biến cố bảo chủ đến quang. Chương 115 Vũ Hóa môn biến cố bảo chủ đến quang. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Vũ Sơn, lúc này lại đã tới 4 cái khách không mời mà đến. Vũ Hóa Thiên Cung sâu, Vũ Hóa Tam thánh, Võ Minh Không, Triệu Dương, Vương Colo cùng với rất nhiều thái thượng trưởng lão, đang cùng một chỗ tiếp đại bốn vị khách nhân tôn quý. Bốn vị này khách nhân tôn quý, vừa là đang mặc trắng đen giao nhau đà bào, hai tóc mai hoa dâm nho nhã trung nhân nhân, kia sau lưng có một cái thiếu niên áo trắng, vừa là quanh thân bao phủ thánh quang bên trong bóng người cao lớn, vừa là đang mặc áo bảo trắng thanh niên anh tuấn nam tử, sau lưng tựa hồ có một phương thần thú thế giới, vừa là eo cuốn ngọc dây thường trung nhân nhân. Này bốn tôn bóng người, sau lưng đều có hư tiên pháp tác lưu hiển nhiên đều là trưởng sinh trọng đại cao thủ đến mức cái niên áo trắng không là người khác, chính là là có thêm tiểu thần tiên, danh mạnh thứ bậc. Lúc này, Mạnh thiếu Bạch toàn thân đều tản ra một cỗ giết chóc khí tức, tựa hồ đại sát lục thuật ngưng luyện tới cực điểm, đã đột phá trưởng sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân chi cảnh, hiển nhiên gặp gỡ phi phàm. Một fan Hàn Huyền liền nghe Võ Minh cũng nói, Chu Thiên Tiên Tôn, không biết ngươi bọn bốn người đến chúng ta Quỷ Nguyên môn có việc gì sao? Võ Minh không được Phương Tiêu Ban tặng tiên đan đã đột phá hư tiên chi cảnh, đối mặt bốn người tự nhiên không sợ hãi. Lúc này Quỷ Nguyên môn, giới hầu không hay, bất quá, còn chưa tại cái khác đại thế giới triển danh, thực không vị người khác biết. Chu Thiên Tiên Tôn là đang mặc hắc bạch đạo bào nho nhã trung nhân nhân, chỉ nghe kia nói, cũng không có cái gì, Thánh Quang Đại Đế quốc Huyền Vũ cô cùng ta là bạn tốt, hắn thu một cái nghĩa tử, tên là Mạnh Thiếu Bạch. Ta xem kẻ này tài tình cái người, liền thu làm đồ đệ, đặc biệt cùng các người Vũ Hóa môn nói một chút. Huyền Hoàng đại thế giới tức sẽ gặp phải thần tộc xâm lấn, bạn Tôn cũng là rõ ràng, vì Mạnh Thiếu Bạch tên đồ đệ này, ta cũng cần đến một chuyến, vì người Vũ Hóa môn chống cự tai họa. Các ngươi Vũ Hóa môn, tại tiên giới cũng có căn cơ, không cách nào câu thông tiên giới, nhưng là đang tiếp. Chu Thiên Tiên nói xong, thần sắc lại khó nén căng não. Bất quá Vũ Hóa môn thậm chí có một tôn hư tiên, đây cũng là hắn thật không ngờ. Từng đã là Vũ Hóa môn tại tiên giới, là có căn cơ, đáng tiếc những năm này, cùng tiên giới duy nhất liên hệ, Vũ Hóa phi thăng tình đã đã mất đi cảm ứng, không chiếm được tiên giới phù chiếu, không biết thượng giới xảy ra chuyện gì biến hóa. Võ Minh không thở dài. Thượng giới sự tình, chúng ta cũng không biết. Thần tộc đại kết nạn là một khảo nghiệm. Chúng ta đại dịch giáo truyền thừa đã lâu, tiên nhân tầng tầng lớp lớp, bên trong càng có vô địch tiên tiên cường giả tồn tại. Có ta đại dịch giáo tại, các ngươi Vũ Hóa môn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chu Thiên tiên tôn tùy ý nói. Đa tạ Chu Thiên Tiên Tôn hỗ trợ. Võ Minh không ngữ khí thản nhiên nói: Theo hắn biết, bây giờ Kỷ Nguyên Môn đã xưa đâu bằng này, trình hợp Huyền Hoàng Đại Thế Giới rất nhiều thế lực, chia làm Tiên Ma yêu ba mạch, Thiên Tiên cường giả, Kỷ Nguyên Môn Ma đạo nhất mạch cũng có y tồn. Bất quá, những lời này, Võ Minh không tự nhiên sẽ không nói ra. Thế thế, Chu Thiên Tiên Tôn trong lòng kinh nghi, nhưng là ngữ khí như cũ cao cao tại thượng, tiếng nói một chuyện, lại nói: Bất quá, thiên hạ không có nguồn phí ăn cơ trưa, đạt được chúng ta đại dịch giáo hỗ trợ cũng là có điều kiện. Thiếu Bạch người đệ tử này, ta thập phần ưa thích. Tương lai tất thành châu ngẫu. Tâm nguyện của hắn chính là khi vũ hóa môn trưởng môn. Ta nghe nói các người đem trưởng môn cho một cái tên là Phương Tiêu người trẻ tuổi. Dạng này, các người hiện tại sẽ đem người trẻ tuổi kia cầu đến, để cho ta cùng hắn nói một câu đi. Sư phó, Này Phương Tiêu hư hư thực thực đã chiếm được Thái Nguyên Tiên Tôn đạo thống, Thái Nguyên Tiên phủ, bên trong phong ấn vô số bảo bối cùng với thuần dương đan dược, đúng là chúng ta Chu Thiên Động phụ cần có. Nếu như đã chiếm được những bảo bối này, chúng ta Chu Thiên Động phủ là có thể tại đại dịch giáo bên trong đứng đầu trong danh sách, về sau sư phó cũng có thể tu luyện tới chân tiên, thậm chí thiên tiên nhị thiếu Bạch đột nhiên mở miệng nói, Lời ấy, xác định lại để cho Vũ Hóa Tam Thánh trong lòng cả kinh, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Mạnh Thiếu Bạch, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sum đồ vật, quả thực đáng chết. Vũ Hóa Tam Thánh bên trong Triệu Thần Dương bỗng nhiên mở miệng mắng, "Triệu huynh, lời ấy sai rồi. Thiếu Bạch là Tam nghĩa tử, cũng không phải ngươi có thể khinh độ." Bao phủ tại Thánh Quang bên trong Huyền Vũ cô mở miệng, "Chính là chính là, Triệu Thần Dương, nguyên lai chính là khách, ngươi nếu là như vậy vô lễ, như vậy đừng trách chúng ta không khí." Đang mặc áo bào trắng anh Tuấn Nam từ nói, Hắn bản thể chính là thần thú chi vương Bạch Trạch, chính là tu chân đại thế giới 10 đại thương hội một trong thần thú thương hội chủ nhân. Ta là tu chân đại thế giới chân quân lâu thể chân quân, chính là Vũ Hóa môn mà thôi, tại chúng ta tu chân đại thế giới còn xa xá chưa đủ nhìn." Người cuối cùng eo quấn ngọc dây thường trung niên nhân lạnh lùng nói. Haha, ha." Môn chủ nói, "Như là bằng lưu đến, tự nhiên có rượu ngon chiêu đái. Nếu là xài sói đến đấy, như vậy liền sẽ đem ra sức đánh đi ra ngoài." Vương quân luôn cười lạnh. "Vũ Hóa Tam Thánh, ngươi chờ như vậy, không ai không phải là muốn cho ta Vũ Hóa môn mang đến hai họa." Mạnh thiếu bạch thần sắc sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vũ Hóa Tam Thánh bên trong vương côn luôn sẽ như vậy ngôn ngữ. Chính là bốn tôn nho nhỏ hư tiên mà thôi, liền có can đảm đến chúng ta Kỷ Nguyên môn Dương Mai. Hẳn là, khi chúng ta Kỷ Nguyên môn dễ khi dễ hay sao? Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ trong hư không chuyển đến. Ai? Bốn tôn hư tiên thần sắc hơi kinh, đã thấy một tôn như đông hải lòng nữ, khoảng hàng tiên tử một dạng nữ tử từ đằng xa chậm rãi đi tới. Phương Thanh Tuyết. Sinh tử pháp tắc, chân tiên cảnh. Làm sao có thể? Võ Minh không thần sắc kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, người này là điện Mâu Thiên quân nguyên linh chuyển thế. Thái Nguyên Tiên phủ truyền thừa người đạo lữ, cũng không phải khó lý giải. Giờ phút này, mặc dù ngoại giới đã qua 2 tháng, nhưng La Phương Thanh Tuyết cũng tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, đã qua trọn vẹn vượt qua hơn 60 năm, trải qua 60 năm tu hành, Phương Thanh Tuyết trước đó không lâu cuối cùng đột phá chân tiên cảnh giới. Cảm nhận được đối phương trên người như sâu như biển khủng bố khí cơ, tứ đại hư tiên thần sắc khẽ biến. Giờ phút này, Phương Thanh Tuyết trên người mơ hồ có sinh tử pháp tắc lưu chuyển, trắng đen sinh tử phù văn ánh sáng Thiên, dù là những người này toàn bộ đều vượt qua giới lôi phạt, cũng không thể khinh thường. Bất quá, Phương Thanh Tuyết nói nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Kỳ Nguyên Môn, chẳng lẽ là đang cùng thần tộc giao chiến Kỳ Nguyên Môn? Chu Thiên Tiên tôn sắc mặt khẽ biến, ba người khác thần sắc cũng có chút khó chịu. Kỳ Nguyên Môn với tư cách ngăn cản thần tộc bộ đội tiến vòng, nghe nói trong đó thậm chí có huyền tiên chi cảnh lão quái tọa trấn, trừ lần đó ra còn có Thiên tiên, chân tiên tồn tại, cho dù là tại vũ trụ thâm không phần đông thế lực bá trụ trong thế lực, cũng không phải có thể lớn. Không nghĩ tới, Vũ Hóa Môn dĩ nhiên là Kỳ Môn bên trong nhất mạch đúng rồi, mạnh mẽ như thế môn phái, không có lý do gì không thống nhất huyền hoàng đại thế giới, Hóa Môn bị thâu, bất quá là tại hợp tình lý mà thôi. Kỳ cái gì Kỳ Chúng ta chẳng lẽ không phải Vũ Hóa môn sao? Mạnh thiếu Bạch giờ khác này cũng có chút ngậm. Ha ha. Từ lúc 2 tháng trước chúng ta Vũ Hóa môn cũng đã nhập vào Kỷ Nguyên môn ở bên trong, trở thành trong đó tiên đạo nhất mạch một phần tử. Mạnh thiếu Bạch, cho ngươi một cái cơ hội, 4 người bọn họ có can đảm khiêu khích chúng ta Kỷ Nguyên môn, lòng mang ý xấu, nên xử tử, nếu là ngươi cùng bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy liền có thể khoan dung ngươi một lần, nếu như bằng không thì, vậy liền dựa theo quy, kết ngoại nhân người lên xử tử. Hy vọng ngươi thật tốt tự lo bản thân. Võ Minh không đạo. Huyền Vũ cô đám người sắc mặt như nước, ánh mắt lập lè. Bọn hắn đi vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đơn giản liền là muốn cướp dịp cháy nhà cướp của, chiếm được tiền nghi. Bốn người từng tiến về trước thái nhất môn, bị thái hoàng tiên sợ quá chạy mất, đi đến linh lung thánh địa, lại tìm không thấy động thiên phúc địa khoảng cách. Cuối cùng, tại Mạnh Thiếu Bạch Bạch dưới sự dẫn dắt đi tới Vũ Hóa môn, nghị muốn tại Vũ Hóa môn tay không bộ bật lang, đánh một trận gió thu đến mức Huyền Vô Cô kia hai vị tương đối thương yêu hậu nhân tại bản võ bảo khố giả kho bên trong, vẫn lạc, hơn nữa chính mình một cỗ phân thân cũng cảm ứng không đến. Huyền Vô Cô sau khi tới, lại phát giác ban đầu dự thủy đại trận đã không tại, liền la mình toan tính lưu khí linh cũng biến mất không thấy gì nữa. Huyền Vô Cô, lấy vì âm mưu của mình bị tia cái này tuyệt phẩm đạo khí khí linh nhìn trấu, hắn cũng phỏng đoán không đến bất luận cái gì liên quan dấu vết để lại, cho nên sẽ không có tiếp tục tìm kiếm. Ngay vậy, Mạnh thiếu bạch ánh mắt lập lòe, nhìn nhìn Huyền Vô Cô đáng người, sắc mặt có chút không dám tin, nói nói, "Vũ trưởng lão lời ấy sai rồi, nghĩa phụ ta cùng với sư phụ ta, còn có hai vị này tiên nhân, đều là nhiệt tình vì lợi ích chung thế hệ, nghĩ phải trợ giúp chúng ta vũ hóa môn vượt qua lần này kết nạn, như thế nào lại lòng mang ý xấu?" Hắn thật không ngờ điểm này. "Vũ trưởng lão, các ngươi đã vũ hóa môn đã đã đưa vào quỹ nguyên môn." Như vậy, lần này Huyền Hoàng Đại Thế giới thần tộc đại kiếp nạn chắc hẳn các ngươi Vũ Hóa môn tất nhiên có thể bình yên vượt qua, là chúng ta tự mình đã tỉnh. Các người Vũ Hóa môn mặc dù mạnh mẽ, nhưng là còn lưu không được chúng ta. Nhìn xem Phương Thanh Tuyết, Bạch Hạo ngưng trọng thần sắc đạo: "Làm là Hư Tiên tri cảnh thần thú chi vương, kia cường hành, pháp lực khủng bố, đủ để có thể so với 7 8 tôn ngang nhau cảnh giới bình thường nhân tộc Hư Tiên, thậm chí có thể làm được vượt cấp chiến, bởi vì mà đối với Thanh Tuyết, Bạch Hạo cũng không phải là đặc biệt e ngại. Nếu như đến, vậy liền không cần đi còn có ngươi mạnh thiếu Bạch, lòng ngông dạ thú, cấu kết nhân." Vậy liền đi vượt mọi thần tộc chiến trường chuộc tội đi. Đúng lúc này, một đạo rất có từ tính thanh âm tại trong hư không vang lên, đã thấy một cái anh tuấn vô cùng nam tử tại trong hư không hiện lên, kia bên cạnh có từng đóa đại đạo chi hoa nở rộ, phảng phất tại chúc mừng kia xuất hiện. Một điểm kim quang từ kia đầu ngón tay bắn ra, sau đó hóa thành ngũ đại màu vàng phụ triện, hướng phía Chu Thiên Tiên Tôn, Huyền Vô Cô, Bạch Hạo, Thể Chất Quân, cùng với Mạnh Thiếu Bạch mà đi, trong một chớp mắt đem tâm linh hàn phục. Tội kiến tiên chủ. Tiên chủ chúng ta huyền gia tại Thánh quang Đại Thế giới có một chút nghiệp, kính tiên chủ xin vui lòng cho. Tội Vô Cô tham kiến chủ. Tiên chủ, ta trở về liền lại để cho đại dịch giáo cùng chúng ta Kỷ Nguyên môn giao hảo, sẽ ở viên hoàng đại thế giới thần tộc đại kiếp nạn hàng lâm thời điểm to lớn trợ giúp. Tội thân Bạch Hạo tham kiến tiên chủ. Tiên chủ, ta có thể lại biểu Bạch Hoàng tương hội, đem sản nghiệp giao cho Kỷ Nguyên môn. Tội thân Tể Chân Quân tham kiến tiên chủ. Khởi bẩm tiên chủ, chúng ta Chân Quân lâu cũng sẽ đại lực trợ giúp Kỷ Nguyên môn, tuy thời vì tiên chủ đi theo làm tùy tùng. Tội thân Mạnh Thiếu tôn. tôn. ta nhất định sẽ tại vực ngoại thần tộc trường, giết nhiều thần tộc, kính trưởng chí tôn yên tâm. Tại phương tiêu trước mặt, năm người riêng phần mình trần thuật tội của mình qua khóc giống chảy nước mắt, hiển nhiên biết hiểu tội của mình qua cùng sai lầm, hơn nữa đối với kỵ nguyên môn tỏ vẻ toàn lực hỗ trợ. 5 người trước sau thái độ chuyển biến bất quá trong một chấp mắt cũng đã hoàn thành, điều này làm cho Vũ Hóa Tam Thánh không khỏi kinh hái tại phương tiêu thủ đoạn trong lòng càng là may mắn sớm mà đứng ở phương tiêu bên này đến mức những thứ khác nguyên Vũ Hóa môn rất nhiều thái thượng trưởng lao thì là trong lòng rung động, thật không ngờ vị này Tân Tấn trưởng môn thủ đoạn thật không ngờ đáng sợ. Phải biết rằng, tại bọn hắn trong nhận thức biết, phương tiêu tử tiến vào Vũ Hóa môn tham gia nhập môn khảo đến thành lập kỵ nguyên môn, cũng chẳng qua là đi qua nửa năm có thừa, nhưng là đã có thể tùy tiện độ hóa hư tiên cường giả. Này là bực nào kinh khủng tu hành tốc độ. Hạng gì kinh tài tuyệt diễm. Nói kia chính là Thiên Quân chuyển thế, chỉ sợ đều có người tin. Chu Thiên Tiên tôn chờ 4 tôn hư tiên cương giả, cùng với Mạnh Thiếu Bạch, tất cả đều bị bị Phương Tiêu đổi tiến vào vực ngoại chiến trường, đi đối kháng thần tộc. Giờ phút này, Kỷ Nguyên môn mấy có lẽ đã đem hết toàn lực tại cùng thần tộc tiên phong binh sĩ đối kháng. Phương Tiêu có loại dự cảm, thần tộc đại kiếp nạn không cần thiết một tháng liền sẽ triệt để hàng lầm, đến lúc đó chiến đấu sẽ thập phần mà vô cùng thê thảm. Bất quá, thần tộc đại kiếp nạn đã kiếp nạn, đồng thời cũng là một cái kỳ ngộ, mặc dù là những này Nguyên môn đệ tử mình Phương Tiêu cũng có thể lịch chuyển sinh tử đem từ vận mệnh trưởng hạ bên trong phục sinh đến mức vận mệnh tầng trả. đối với bây giờ Phương Tiêu mà nói, bất quá là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi, tính toán không là cái gì. Vũ Hóa Tiên Sơn, Tử Địa Cung, thần tộc đại kiếp nạn sắp sửa đến đây, không biết phu quân có tính toán gì không? Tựa ở Phương Tiêu trong lực, Phương Thanh Tuyết mở miệng nói, "Tiên nhi, ngươi gầy, đến cùng là dạng gì nghị lực, treo chống một nữ tử, ngày đêm khổ tu 60 năm." Nhìn xem Tuyết hơi có vẻ gầy mặt, Phương Tiêu không khỏi trong lòng trì mến. Phu quân vì thần tộc đại kiếp nạn hối hạ xuôi. Dù sao cũng, Thanh Tuyết lại thế nào nhẫn tâm lại để cho phu quân một người gánh chịu áp lực lớn như vậy lâu này. Bây giờ Tuyết Nhi đã đột phá chân tiên cảnh, mặc dù khó hiểu phong tiên nhân bí cảnh phát tắc, cũng có thể trợ giúp phu quân." Phương Thanh Tuyết cao hùng nói. Đồng đốc khơi bẩm lão ra. "Một tôn tự xưng là Phân Bảo Nham Bảo Chủ, tiên nhân cầu kiến." Từ điện cung ngoài cùng, một cái khuôn mặt chất phát đại hàn nói: "Kẻ tu hành có xích đế hỏa hoàng khí đã đạt đến cực kỳ cao cảnh giới, tu vi đã đến thần thông tất trọng kim đan chi cảnh. Người này, đúng là Phương Tiêu từng đã là tọa hỏa kỳ lân, tiểu hỏa, mặc dù vì kỳ nguyên môn đệ tử Nhưng là Xương Hồ Phương Tiêu vẫn như cũ dừng, "Lão gia." Phân Bảo Nham bảo chủ là một cái thân hình cao lớn trung niên nam tử, kia mày rậm mắt to, đang mặc cẩm tú áo bào, ánh mắt lại có vẻ thập phần khéo. Kia chi thân bên cạnh chính là một người tuổi còn trẻ nữ tử, nữ tử tướng mạo thanh tú, ngày thường một đôi ngọa tằm lông mày, sau lưng có hư tiên pháp tác lưu chuyển, đúng là Di Bảo đại tiểu thư. Cảm nhận được Phương Tiêu trên người sâu không lường được khí cơ, bảo chủ không dám lãnh đạm, mà là chủ động mở miệng nói, "Nghe nói tiểu nữ nói Phương môn chủ thần thông quảng đại, càng lớn tiên hôm nay gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền." ý đồ đến ta đã biết được. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, phát bảo của ngươi phân bảo nham, lai lịch trọng đại, bên trong phong lớn vạn ác chi nguyên bực này từ một cái đằng trước kỳ nguyên lưu lại tồn tại. Ngươi nếu là muốn mang theo nó phi thăng tiên giới, tất nhiên sẽ bị tiên giới đại nhân vật cảm giác đến, ngươi tất nhiên cũng sẽ thân tử đạo tiêu." Phương Tiêu thản nhiên nói. Phương Thanh Tuyết ngồi tại Phương Tiêu bên cạnh, cũng không mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn xem nhà mình phu quân lạnh nhạt tự tin bộ dáng, không khỏi trong lòng vô cùng tự hào. "Này, bảo chủ trong lòng tựa hồ đang do dự cái gì?" "Cha, nếu như phương tôn chủ nói như thế, cái kia tất nhiên là có nhất định đạo lý, theo thượng cửu thanh trưởng lão nói, Tiên giới quy tắc cực kỳ nghiêm khắc chu đáo chặt chẽ, mong rằng cha thận trọng cân nhắc. Di bảo đại tiểu thư cũng khẽ nhủ, kia đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Phương Tiêu, thần sắc cảm kích. Không biết môn chủ có thể có biện pháp hàng phục Vạn Át Chí Nguyên. Đúng lúc này, bảo chủ đột nhiên mở miệng nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Tiêu. Tự nhiên là có Vạn Át Chí Nguyên chính là là cái trước kỵ nguyên vu đạo kỷ nguyên một loại mạnh nhất đồ vật, mà trong tay của ta vừa lúc có một cái cọp chí bảo có thể đem thu. Phương Tiêu đạo, kia cái gọi là chí bảo chính là tổ vô kính. Vạn Nguyên ở bên trong, ấn mai táng có một cái đằng trước vương, rất nhiều thiên quân thi thể cái gọi là vạn ác chi nguyên, bất quá là những thi thể này lơ đãng giật tràn ra đến nguyên khí. Không nghĩ tới môn chủ thậm chí có như thế kỳ ngộ, thật sự là ao rớt sát người bên ngoài. Bảo chủ không khỏi cảm thán, lại nói, Phương môn chủ có chỗ không biết, phân bảo nham bên trong phong ấn vạn ác chi nguyên đã dần dần phá tan phong ấn, nếu như không kịp đem xử lý, như vậy chỉ sợ 3000 đại thế giới đều muốn lần nữa tao ngộ kiếp số, bất đắc dĩ ta mới sinh ra đem đưa đến tiên giới ý tưởng. Hẳn là ngươi là muốn mượn tiên sự là quá thơ rồi. Phương Thanh Tuyết không khỏi mở miệng nói, đúng vậy. Bảo chủ không có phủ nhận. Ngươi nếu chỉ có vậy làm, lại để cho bảo thì làm sao bây giờ a?" Di Bảo đại tiểu thư thần sắc kinh hãi, lòng còn sợ hãi. Phải biết rằng, tiên giới thiên phạt hầu như không ai có thể vượt qua, mặc dù là nghịch tiên như Hoàng Tuyển đại đế, cũng như trước vẫn lạc tại thiên phạt bên trong, lại càng không cần phải nói nhà mình cha chẳng qua là thiên tiên cảnh giới mà thôi. Nếu như Phương môn chủ có biện pháp hàng phục phân bảo nham bên trong vạn ác chi nguyên, chắc hẳn chính là kia người hữu duyên, hôm nay ta liền đem phân bảo nham tặng cho Phương môn chủ, hi vọng vật ấy đối với Phương môn chủ hữu dụng. Cũng hi vọng Phương môn chủ mau chóng đem thu phòng ngửa ác lan trản. Bảo chủ đạo: Nước khí không chút do dự, hiển nhiên là trải qua một phen nghi sâu tính kỹ. Vì tìm kiếm che chở, cái vị này phân bảo nham trưởng khống giả dứt khoát quyết định mà xuất linh tu chân đại thế giới rất nhiều thương hội, cùng với chính mình chống chế thế lực khác, triệt để đưa vào phương tiêu giới trướng. Hai tháng trước, đối phương nghiền nát ngũ đại tiên giới xứ giả sự tình như trước rõ mồn một trước mắt, kia thậm chí có thể cùng tiên giới chi môn sau lưng đại nhân vật tranh phong, mơ hồ vì thế tục 3000 đại thế giới đệ nhất cao thủ. Thần tộc đại kiếp nạn sắp sửa hàng lâm, chỉ có nhân vật mực này có thể chân chính che chở phân bảo nham mọi người, che chở mình và nữ nhi. Thái thượng cửu thiên mặc dù là một cái thượng cổ thời kỳ liền tồn tại ở vũ trụ sâu giữa không trung thế lực bá chủ môn phái, trong cửa hư tiên thậm chí thiên tiên cao thủ tầng tầng lớp lớp, khí vận cường thịnh, nhưng là trong đó, nhưng là thế cục phức tạp, trong môn phái có đại năng âm thầm ngấp nghé phân bảo nham, đúng là lòng ngôn dạ thú. Hơn nữa tu chân đại thế giới đệ nhất thương hội, Thiên Mai Hải cát chính là vũ trụ thâm không cái khác đồng dạng thế lực bá chủ thế lực chân trời xa xăm cấp dưới thế lực, đối với thậm chí tu chân đại thế giới đồng dạng nhìn chằm môn So với Thái thượng Cửu Thanh Thiên không chút nào trên lệnh, càng có Phương Tiêu cái vị này không biết sâu cạn môn chủ tổ tại, lần này thần tộc đại kiếp nạn tất nhiên có thể bình yên vượt qua. Hiển nhiên, bảo chủ đã đem bảo triệt để đặt ở Phương Tiêu trên người. Môn chủ, theo ta sở thụ đến tin tức, xếp hạng thứ nhất trung ương đại thế giới, Thiên Vương đại thế giới rất nhiều cao thủ ít ngày nữa liền muốn liên thủ thu Thái Nguyên Tiên phủ, thậm chí Long tộc đều có đại năng sẽ ra tay. Bảo chủ lại nói ra thứ nhất bí ẩn tin tức. Phương Tiêu trong mắt Thiên Cơ lưu chuyện, kinh triệu tin tức tại kia tinh thể thần quốc bên trong suy tính diễn biến. Ha, ha không sao thân tộc đại kiếp nạn sắp sửa triệt để hàng lâm, những người này có can đảm ra tay, liền để cho bọn họ có đến mà không có về. Bảo chủ, ngươi nếu là chân tâm thật ý đầu nhập vào ta, ta cũng sẽ không keo kiệt. Tu vi của ngươi đã đạt đến tiên tiên đỉnh phong chi cảnh, ta chỗ này có một quả thần tiên phá chúng đan, có thể trợ giúp ngươi đột phá thần tiên chi cảnh. Ngươi liền tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong bình yên đột phá cảnh giới, chờ đợi thần tộc đại kiếp đến đây. Đa Tạ môn chủ. Tiếp nhận tiên đan, bảo chủ lại hỉ. Hiển nhiên, lần này đặt cửa đối với kia mà nói, chính là một lần lựa chọn chính xác. Không cần đa lễ. Phương Tiêu sau đó kia lại đối với Di Bảo cùng Phương Thanh Tuyết nói: "Di Bảo đại tiểu thư, ngươi liền dẫn Thanh Tuyết đi đem tu chân đại thế giới hết thảy thế lực tu phục, sự cấp tầng quyền, nếu là có người không phục, Di hạ phạm thượng người, không cần lưu tình." "Tuyết Nhi, ta vũ khí Chấn Ngục Tiên Lô đã bị ta luyện chế lại một lần, không kém cỏi trung phẩm tiên khí, liền cho ngươi phòng thân." Phương Tiêu đem Chấn Ngục Tiên Lô lau đi ân ký, trợ giúp Phương Thanh Tuyết luyện hóa. "Cái này tiên bảo, cùng với Chấn Ngục Tiên kiếm, qua bây giờ Phương Tiêu luyện chế lại lần, hấp thu tiên, tiên, tiên tác, chất hành, tiên khí cũng là thượng thừa. Lấy Phương Tiêu thực lực hôm nay, bình thường tiên khi đối với tác dụng của hắn đã không lớn, kia tinh thể thần quốc châu Âu ngưng tụ hoàn mỹ khí lực, chính là hắn cường hãn nhất vũ khí, tấu chương hết, chương 116. Mở mịt tiên phủ tung tích, thần tộc đột kích, thế giới thụ bên trên thần thông quả. Chương 116 Mở mịt tiên phủ tung tích, thần tộc được kích, thế giới thụ bên trên thần thông quả. Thấy Phương Tiêu ban thưởng tiên đan cho cha mình, ban thưởng bảo phương thanh tuyết, một bên gì bảo đại tiểu thư thần sắc hâm mộ. Kia trong lòng, nghe nói cái đối với mình người vô cùng chuyển tốt như thế xem ra quả nhiên không giả. Bực này kinh diễm cái thế, Ngàn vạn bên trong không một nhân vật, chỉ cần trên đường không vất lạc, cho dù là đến tiên giới cũng là một phương cự đầu nhân vật. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, kia bỗng như nói, không biết môn chủ đối với Phiêu Miểu chi khố có thể cảm thấy hứng thú. Phiêu Miểu chi khố? Có ý tứ. Theo cổ xưa đạo gia điện tịch ghi đi lại, Phiêu Miểu chi khố chính là thượng cổ chính đại tiên tôn một trong Phiêu Miểu tiên tôn còn sót lại bảo khố, kia ở vào hư vô mở mịt bên trong, phản phất dấu ở giới tử tu di buồn cắt đuổi bẩm bên trong, tựa hồ là một cái chuyển động bảo khổ, có thể tùy ý chuyển di địa phương, gi bảo đại tiểu thư số phận nhưng là cái người. Phương Tiêu đạo. Môn chủ quả khen. Ta năm đó học nghệ vũ trụ chỗ sâu thượng cổ tông môn Thái Thượng Cựu Thiên Tiên, trong lúc đã từng du lịch 3000 đại thế giới, tại vô lượng đại thế giới ở bên trong lấy được một quả lệnh bài, đúng là Phiêu Miểu chi khố lệnh bài, thần tộc đại kiếp nạn đến, hy vọng môn chủ có thể đem kia sớm ngày thu để ngừa thần tộc đem đạt được. Dứt lời, Di bảo đem một cái kỳ dị lệnh bài giao cho Phương Tiêu, lệnh bài chỉ có bàn tay một dạng lớn nhỏ, phía trên khắc ấn một cái nho nhỏ bay trên trời ân ký, cũng vô pháp lực chấn động, tựa hồ rất là bình thường. Tiếp nhận lệnh bài, Phương nhưng có thể cảm giác đến trong đó ẩn một cổ kỳ dị lượng, phàm có thể đi thông cái nào đó chỗ thần bí. Ngươi nếu như chủ động dâng lên bảo khố, đối với ta kỷ Nguyên môn chính là một cái công lớn. Đợi thần tộc đại kiếp nạn qua đi, bổ tọa sẽ từng cái luận công ban thượng. Dừng một chút, Phương Tiêu lại nói, bọn ngươi cha và con gái hai người chủ động tới quăng, khiến vật quý, kia tâm chân thành, ta liền trước ban thưởng cha ngươi nữ hai người tất cả một kiện hạ phẩm tiên khí phòng thần, hi vọng ngươi cha và con gái có thể tại thần tộc trong đại kiếp tích lũy càng nhiều nữa công đức, đều là, nếu không phải may mắn bất lạc, bản tôn có thể hứa hẹn đem ngươi trở phục sinh. Sau đó Tiêu đem một cái lò đan cùng với một cái bảo kính ban thưởng, đều là hạ phẩm tiên khí. Lấy Phương Tiêu bây giờ tu vi, có thể tiện tay nhóm pháp luyện chế hạ phẩm tiên khí. Hơn nữa lấy pháp lực chỗ luyện chế hạ phẩm tiên khí so với bình thường cùng giai tiên khí mạnh mẽ hơn nữa, hơn nữa có được cực cao tiến hóa tiềm lực, kia giá trị đã có thể so với thượng phẩm tiên khí. Kỳ hi cảm ơn môn chủ, đa tạ môn chủ ban thường bảo. Thuộc hạ tất định là môn chủ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Bảo chủ đạo, cũng là bị phương tiêu phong độ triệt để thuyết phục. Không cần đa lễ. Hôm sau, Huyền Hoàng đại thế giới, Vô tận Tuyết Vô tận Nguyên ở vào Huyền Hoàng đại thế giới phương Bắc khu vực một cái thần bí nơi, cùng phía Nam Man nhiệt đối lập. Bên trong băng sơn đứng vững cao tới ước vận rộng, không biết bao nhiêu tòa, trong đó hàn băng chi khí thậm chí có thể đông lại bất tử chi thân chi cảnh cường giả, là tu hành đại bang đống thuật nơi tốt o o o. Gió bấc gào thét như là quỷ khóc, cực lớn bông tuyết như là bàn tay mở rộng, bay là tà hạ xuống, đã không biết rơi xuống bao nhiêu và năm. Cả phiến hư không đều bị bông tuyết phủ lên, biến thành một mảnh trắng loãng. Trong gió tuyết hàn khí, đủ để đóng băng nước vỡ thần kim. Phương Tiêu đi theo phiêu miệu lệnh dấu chân, cuối cùng đi tới một cái cao tới trọn vẹn mấy năm ánh sáng sơn trước mặt, chi lệnh phía trên bay trên trời ấn ký tự hồ cảm nhận được cái gì, bắt đầu lập lòe đúng lúc này. Bầu trời bỗng nhiên trở nên đen nhánh một mảnh, tựa hồ là bị lợi hại cấm pháp phong tỏa. Đại trai thần tôn đại nhân, người tới thực sự không phải là phân bảo nham di bảo đại tiểu thư. Một tiếng kinh nghi từ trong hư không truyền đến, đã thấy trong hư không mấy tôn bóng người hiện lên, một cái trong đó là dáng người cao ngất hấp ý liễu nam tử, nhưng là toàn thân bảy biển ra một cái vàng dòng nhan sắc, kia khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, khí chất không phải ma không phải tiên, quanh thân tản ra thống trị hết thảy khí cơ. Kia tu vi đã đạt đến qua giới lôi phạt hư tiên chi cảnh. Thần tộc giới phạt so với một dạng giới lôi phạt muốn nặng gấp 10 lần, nhưng là một khi vượt qua kia thực lực cũng cơ hội là một dạng hư tiên gấp 10 lần, đủ để chém giết Thần Tiên. Tại Hắc Y Nam Tử về sau, chính là Cửu Tôn Thần Hoàng, phân biệt là Hỗn Động chi cảnh Tử Nguyệt Thần Hoàng, cùng với Càn Xe, Tương Bước, Chuẩn Đao, Hư Hầu, Đấu Mộ, U Thích Tiên, Mạc Huyền, ba hào thần hoàng này tám tôn giới vương chi cảnh thần hoàng. Nay tám vị họ xin hoàng lấy tám tôn cửa hình dáng tuyệt phẩm đạo khí làm căn cơ, liên thủ bày ra Bát Môn Kim Tọa Phong Thiên đại trận, mấy trăm bạn thần thần vương, mấy vạn trăm triệu thần sĩ, cùng ma, nhập trong trận, gia tăng lớn đại trận năng kia liên hợp, chân mà đối kháng một tôn chân chính hư tiên, thậm chí thiên tiên cao thủ. Ngươi chính là người phương nào? Trong tay tại sao có thể có di bảo lớn nhỏ giới mờ ảo chi lệnh? Nhìn thấy Phương Tiêu, đại trai thần tôn ngưng trọng thần sắc, bởi vì hắn cảm giác không thấy đối phương trên người khí cơ, phản vật kia đã cùng thiên địa hòa làm một thể, hay hoặc là nói kia đã biến thành một phương thiên địa, không bị người khác cảm giác. Tu vi như thế, hiển nhiên đã vượt qua xa hư tiên có thể so sánh với. Thần tôn đại nhân, người này, người này giống như chính là kỷ nguyên môn môn chủ. Kia sau lưng tử nguyệt thần hoàng kinh kêu lên: Vương ngoại thần tộc tiên phong chi chủ lực đang cùng Kỷ Nguyên Môn Tiên Ma yêu ba mạch rất nhiều đệ tử, trưởng lão chiến giết, tình hình chiến đấu kịch liệt. Chính là Hạo Thiên Thần Đế, Thật Tiên Thần Đế, Lợi Nhận Thiên Thần Đế, Gia Luật Thần Đế, Thiên Hoang Thần Đế, này ngũ đại thần đế cũng bị lấy Huyền Tấn đạo nhân cùng với Nhân Hoàn Mút, Siren Maton, Si Nhân Vương, Tâm Ma lão nhân ngăn cản, bị ngăn cản tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên ngoài. Những này thần tộc chính là từ thái cổ thời kỳ lưu lại cổ lộ bên trong qua đến Hoàng Giới, mệnh Nguyên toàn trừ, thuận thu Hoàng Đại Giới rất nhiều tiên phủ bị tàng ngoại trừ đại trai thần tôn bên ngoài, Lịch Tiên thần tôn, Ma Na thần tôn, Âm Lưu thần tôn, trên đàn thần tôn này bốn đại thần tôn cũng riêng phần mình xuất linh mấy ức thần tộc từ Mạc Khắc cổ lộ lén qua đến Huyền Hoàng đại thế giới, ý định cùng ngũ đại thần đế đến nội ứng ngoại hợp, chiệt để đem Kỷ Nguyên môn sức chống cự lượng giết chết. Không tốt. Nghe nói tộc ta thần đế nói, Kỷ Nguyên môn môn chủ vài ngày trước nhìn giết năm tôn tiên giới tiên tiên, đối tiên đại nhân kia chỉ sợ đã đạt đến cảnh, đi mau. Đại trai thần, thần biến, trong một mắt đại đi xa. Ha ha. muốn chạy trốn, thoát được đến sao? Phương Tiêu cười lạnh. Tại kia dưới ánh mắt, thời gian tựa hồ bắt đầu đảo lưu, đại trai thần tôn thân ảnh dần dần khôi phục nguyên trạng. Tha, không gian bị nung trẻ. Sau đó, đã thấy một cái thế giới thụ hư ảnh, tại trong hư không hiện lên, dần dần nung thử, bao phủ phạm vi mấy năm ánh sáng băng tiên kết địa, tại thế giới chi thụ bao phủ phía dưới, trọn vẹn mấy ức thần tộc chiến sĩ, thần vương, cùng với đại trai thần tôn, tử nguyệt thần hoàng chờ thần tộc cao thủ, toàn bộ bạo tạc nổ tung, tại trong hư không ngưng kết hóa làm một muỗi cái kỳ dị trái cây. Những loại trái cây ẩn chứa những này thần tộc rất nhiều thần thông thậm chí khí, có thể trợ giúp sinh linh tăng lên tu vi cảnh giới cùng với thần thông, thập phần huyền ảo. Phương Tiêu Tại đánh chết đại trai thần tôn bao gồm nhiều thần tộc về sau, lại ra tay đem Lịch Tiên thần tôn, Mana thần tôn, Âm Lưu thần tôn, trên đàn thần tôn này bốn đại thần tôn cũng riêng phần mình xuất lĩnh mấy ức thần tộc, thiên ma chờ toàn bộ đánh chết, hóa thành mấy ức thần thông quả, thu nhập bản thân tinh thể thần trong bảo Trong hư trọn vẹn mấy quả bị Phương Tiêu thu, được lưu giữ trong kia tinh thể thần quốc bên trong, cho rằng kỵ nguyên môn nội tình. Không nghĩ tới cái vị này Huyền Hoàng đại thế giới kỵ nguyên môn chủ thật không ngờ mạnh mẽ. Chỉ sợ cho dù là trung ương đại đế cùng Lý thiên Vương cũng khó là kia đối thủ. đại giới, ngoại, một cường giả đạo Kia số thế lực cũng là to lớn, đã phái người thống trị vô cực đại thế giới cùng với tu chân đại thế giới, thậm chí huyền hoàng đại thế giới cũng là kia giữ lại cho mình chi địa. Xem ra chư thiên bên trong lại có một tôn vô thượng bá chủ muốn của thời, lại một tôn thiên tiên đứng chắc tay. Hắn đã phát hiện chúng ta. Một tôn thần tiên cảnh lão ngoan đồng sắc mặt khẽ biến. Ha ha, người này hành vi đã chọc giận tiên giới, bị tiên giới hạ lệnh truy nã, một khi phi thăng, chính là kia tử kỳ, dù là kia tu vi mạnh hơn 100 vạn lần cũng không làm nên chuyện gì, sẽ bị chân chính giới đại năng đánh chết. Có mặt thần tiên lão ngoan đồng đạo, hiển nhiên cùng thượng giới có chỗ giao thông. Chân tộc hàng lâm huyền hoàng đại thế giới, tự nhiên không thể gạt được 3000 đại thế giới thế lực khác, một chút ít tiên tiên, thậm chí thần tiên cường giả đều là đang âm thầm nhìn chằm chằm, thời khắc ý định bộc phát thực lực hiện thân cất đoạn. Phương Tiêu đạo lưu thời gian, phất tay giết chết mấy ức thần tộc thủ đoạn, cũng lại để cho những này tiên tiên, thần tiên cường giả một hồi kinh hãi. Cuối cùng, những này tiên tiên, thần tiên cường giả, tại Phương Tiêu hữu ý vô ý dưới ánh mắt, toàn bộ tâm thần vẻ sợ hãi, không lòng mà đi. Một chỗ dị độ trong không gian, nhất phiến phiến quận, quanh một tòa hư vô bảo khố, chỗ này bảo khố phi không chừng. Không biết là pháp bảo còn là đại trận, bên trong lẫn chứa đến không hết huyền bí. Phương Tiêu mượn nhờ mờ ảo chi lệnh tùy tiện mà tiến vào Phiêu Miểu Chi Khố bên trong. Phiêu Miểu Chi Khố cùng Thái Nguyên Tiên phủ một dạng cũng là một kiện thượng phẩm tiên khí, kia bản thể chính là một phương đại ấn, gọi là Phiêu Miểu Chi ấn, hiển nhiên năm đó luyện chế kia Phiêu Miểu Tiên Tôn cùng Thái Nguyên Tiên Tôn một dạng, cũng là một tôn tổ tiên. Phiêu Miểu Chi Khố bên trong có thật nhiều thần tiên, huyền tiên thi hải, thậm chí còn có hai cái kim tiên thi hải cốt, những này thi hải tất cả đều bị thương nghiêm trọng, tựa hồ là tranh Phiêu Miểu Chi Khố mà chết. Chỗ này tiên khố bên trong có rất nhiều thiên địa thần tài, tiên tài thậm chí thái cổ pháp bảo mạnh vỡ, còn có rất nhiều thuần dương tinh mỏ, không gian khôi lỗi các loại. Trừ lần đó ra, còn có 6 kiện trung phẩm viễn cổ tồn tại Tiên khí, tiếp theo thứ tự là Diệt thần đao, Liệt thiên thương, Bá ba thiên hỏa, tứ tượng đại kỳ, Huyền hoàng linh lung tháp, đại đế tháp, cùng với 36 kiện hạ phẩm tiên khí, tiểu dáng đỉnh kính truy côn đủ loại. Đó là cái gì? Mắt chỗ và, đã thấy phiêu miểu chi khố một chỗ không ngờ nơi hẻo lánh, có một cái ma bàn một dạng lớn nhỏ pháp bảo vỡ, ở trên không có một tia khí chấn động. Kia tại phương tiêu chủ nhãn bên dưới lại không chỗ che dấu ẩn trốn, phía trên chạy xuôi tang thương cổ xưa nhưng lại bất hổ quan huy, tản ra tạo hóa hết thảy ảo diệu. Tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí chính là là Tiên Vương chi cảnh cường giả mới có thể lựa chế, Phương Tiêu đã từng thấy qua kia mảnh vỡ. Chính là lúc trước đi thiên Võ bảo khố thời điểm, từ một cái côn bằng tộc trụ quan chi cảnh cường giả trong tay đo được, phía trên ghi lại Tam thập tam thiên trí bảo phương pháp lựa chế. Thật lớn như thế tạo hóa thần khí mảnh vỡ có lẽ có thể trợ giúp ta tinh thể thần quốc càng tiến một bước. Trở nên kiên cố hơn vững chắc cùng với khó có thể phá hủy, đại cơ duyên. Phương Tiêu trong lòng có chút kích động. Hiển nhiên, này khối tạo hóa thần khí mới là cái này phiêu miểu chi khố bên trong nhất vật có giá trị. Sau đó, Phương Tiêu đem những này bảo tàng toàn bộ đóng gói, thu nhập bản thân tinh thể thần quốc bên trong, sau đó kia thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thiên Võ bảo khố một chỗ trong cung điện, Phương Tiêu thân hình trống rỗng xuất hiện. Chỗ này cung điện gọi là Thiên Võ điện, chính là là Tiên Quân chi cảnh bản võ tiên tôn luyện chế tu hành cung điện, kia phong cách cổ xưa tự nhiên, to lớn vô biên. Kia trong ẩn chứa một phương vô hạn vượt qua đa nguyên đại vũ trụ, những này đa nguyên vũ trụ bảy số lượng hầu như hạo như sao, trung ương mai táng một tôn vĩ đại hầu như bất tồn tại thi thể. Cùng cỗ thi thể này so sánh với, mặc dù là lớn nhất đa nguyên vũ trụ, cũng nhỏ bé như ở trước mắt cắt đuổi mà thôi. Phương Tiêu được bản võ tiên tôn truyền thừa, tự nhiên nắm giữ chỗ này huyền ảo cung điện. Nhìn xem này cỗ thi thể, Phương Tiêu như có điều suy nghĩ. Bản võ tiên tôn kia thi thể nguyên tắc bên trong chính là tại Tiên Vương chiến trường hóa thành Tà Linh cương thi, tiếp cận 15 cái hỗn độn kỷ nguyên tu vi, nếu không phải Phương Tiêu có thần tượng trấn mục kình, chỉ sợ nhìn qua một chốc mắt, liền muốn bị kia trên người đại đạo đồng hóa. Thiên quân cũng đã khủng bố như thế, không thể phỏng đoán, như vậy thiên quân phía trên Tiên Vương, lại có như thế nào sức mạnh to lớn đâu này? Tiên Vương tính toán cổ kim tương lai, rất nhiều kỳ nguyên, kia vũ khí mạnh mẽ, bên trong có lẽ ẩn chứa kia ý chí, lại cũng không khỏi không phòng ngừa một phương vô hạn đa nguyên vũ trụ bên trong. Chư thần ấn ký, trấn áp tạo hóa, vạn kiếp hỏa, hóa thành vận mệnh, hòa tan tạo hóa, hiện lộ huyền liền diệu, nhiều loại đại đạo huyền bí tận quy thân ta. Tạo hóa thần khí mạnh vỡ, dung. Đã thấy một cái màu vàng tiểu nhân, lật tay tầm đó, cô động tiên địa huyền hoàng, trực tiếp đem này khối tạo hóa thần khí mạnh vỡ trực tiếp liên hóa. Phương Tiêu một ngụm nguyên khí phun ra hóa thành vô tận hóa, kiếp, hóa, phủ, vô tận hóa dưới, khối lớn tạo thần khí mạnh vỡ chậm bắt đầu hòa tan, hóa làm một cổ, cổ chất Phương Tiêu dưới sự khống chế dần dần thẩm thấu tiến vào 840 triệu tinh thể thần quốc bên trong đúng lúc này, một cổ không hiểu ý niệm, bao gồm vô cùng vô tận tạo hóa bổn nguyên bị Phương Tiêu tinh thể thần quốc hấp thu. Đạo ý niệm này đã bị chư thần ấn ký luyện hóa, trong đó ẩn chứa hết thảy lão diệu đều biến thành Phương Tiêu đại đạo nội tình. Cùng lúc đó, Phương Tiêu ý niệm tựa hồ lĩnh ngộ tạo hóa, cùng thiên địa ý niệm vô cùng tiếp cận, tựa hồ có thể một ý niệm ngược dòng tìm hiểu thời gian, đến cái đằng trước vũ trụ khởi nguyên, thậm chí tốt nhất cái vũ trụ khởi nguyên. Đời này Kỷ Nguyên, một cái đằng trước Kỷ Nguyên, bên trên Kỷ Nguyên trước, thậm chí càng nhiều Kỷ Nguyên chỗ sinh ra đời hết thảy đạo thuật, trong một chớp mắt liền khắc ở Phương Tiêu Nguyên Thần trong óc, cơ hội là có thể nói vô lượng lượng tin tức, đủ để đem một tôn Nguyên Tiên Nguyên Thần sinh bại. Nếu không phải Phương Tiêu đã lĩnh ngộ Tiên Địa nhất thể, bộ thân thể biến hóa vì thần quốc, Nguyên Thần chính là 840 triệu thần quốc thiên đạo, có thể vận chuyển chư thiên, nếu không cũng khó có thể đem triệt để tiêu hóa. Ngay tại lúc đó, cảm nhận được tạo hóa chân ngạo dịu, Phương Tiêu trong cơ thể vận mệnh hư vô bổn, đã xảy ra không hiểu biến hóa. Một cái vận mệnh hư vô chi môn hư ảnh tại kia 840 triệu tinh thể thần quốc bên trong xuất hiện, không ngừng hấp thu rất nhiều buồn nguyên hóa thành thực chất. Kia phàm phật có thể dung nạp hết thể đại đạo, lại phàm phật là rất nhiều đại đạo quy tụ, rất nhiều đại đạo tựa như là kia chi nhánh. Phương Tiêu có loại cảm giác, kia phàm phật là vận mệnh, lại phàm phật siêu việt vận mệnh. Kia tựa hồ có thể thống soái hết thể đại đạo, cho dù là vận mệnh. Loan thoáng, Phương Tiêu cảm thấy vô cùng xa xôi, vị kia tại tiên giới phía trên, chỗ sâu nhất, chính là tiên quân đều tìm không thấy địa phương có một tồn siêu việt đại đạo độ vận, tựa hồ tại hồ Hoàng chính mình. Cái kia tồn tại là cái gì? Vĩnh Sinh Chi môn sao? Ngay tại Phương Tiêu ngưng tụ vận mệnh hư vô chi môn hư ảnh về sau, đã thấy vốn di tại chậm chạp hóa tan tạo hóa thần khí mảnh vỡ, đột nhiên nổ bể ra đến hóa thành ngàn vạn hơi nhỏ mảnh vỡ. Những này mảnh vỡ tiếp theo hóa thành trăm vạn sợi tạo hóa thần khí, chui vào Phương Tiêu 840 triệu tinh thể thần quốc bên trong ầm ầm. Chỉ thấy cấu thành Phương Tiêu 840 triệu tinh thể trong quốc gia, đồng thời hiện ra đủ loại dị tượng, có hồng nông sinh ra đời, hỗn độn tạo vật, vũ trụ diễn biến, tạo hóa lưu chuyển, vạn vật sinh linh sinh ra đời các loại. Kia tinh thể thần quốc vách tường bằng tinh thể tiên cố hơn vững chắc, phía trên có tạo hóa bất hộ tạo hóa chi quang lưu chuyển, kia trình độ chắc chắn đủ để so sánh thượng phẩm tiên khí. Cùng lúc đó, trong tinh thể thần quốc hạt nhỏ trung ương có long tượng đặc thù cự tượng hạt nhỏ, tại thôn phệ những này tạo hóa nguyên khí về sau nhau nhau đã xảy ra lột xác, thân thể dần dần phát triển biến hóa, trên đầu bắt đầu sinh trưởng khoe khoang tài giỏi ra góc, kia toàn thân dài khắp long lân, bộ dáng tựa như voi không phải voi, giống như rồng không phải rồng. dù thân thể dáng người cải biến không lớn, chẳng qua là bành trướng vòng, nhưng là kia có đủ sức mạnh to lớn trọn vẹn trước tiên là trước vạn lần nhiều. Long tượng thần thông so với cự tượng lợi hại hơn vô số, ngang trời chạy, dung chuyển tinh cầu, xuyên qua vị diện, thôn phệ hư vô, như thần long trấn nhiếp thiên địa vận vận, thần uy vô địch. Long tượng hạt nhỏ lẫn phiến bên trong, thậm chí toàn thân các nơi, đều có được 3000 đại đạo pháp tắc thậm chí vạn kiếp đại đạo bổn nguyên thậm chí tạo hóa lực lượng lưu chuyển, khiến cho kia long tượng so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng. Cự tượng, long tượng, nguyên tượng, thần tượng, vô tượng, này là thần tượng trấn ngục kính, ngũ đại tu hành giai đoạn đến tận đây, phương tiêu thần tượng trấn ngục giai đoạn thứ công pháp đã tu hành hoàn thành viên mãn, bắt đầu chính thức bước vào giai đoạn thứ 2 long tượng giai đoạn tu hành, tấu chứng hết. Trước 117. Vượng ngoại chiến trường biến hóa thiên phi có thai ngũ đại thần đế. Trước 117. Vượng ngoại chiến trường biến hóa thiên phi có thai ngũ đại thần đế. Tạo hóa thần khí chính là kéo dài qua rất nhiều vũ trụ kỷ nguyên trường tồn vô thượng tiên vương khí, có được vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn, kia cho dù là một ít khối bên trong mảnh vỡ hẳn chứa sức mạnh to lớn lượng, cũng xa siêu Việt hơn xa tổ tiên hoặc là nguyên tiên tưởng tượng. Phong Tiêu bây giờ hấp thu tạo hóa bổn nguyên chưa đủ này, mảnh tạo hóa thần khí mảnh vỡ tổng sản lượng 11000, càng nhiều nữa tạo hóa bổn nguyên tại Phương Tiêu trong cơ thể 840 triệu tinh thể thần quốc bên trong yên lặng xuống, hóa thành kia lần nữa tấn thăng nội tính đan nhắc tới chính là, Phương Tiêu từ côn bằng tay chung được đến Tam thập Tam thiên chí bảo, vốn dị phẩm giai chẳng qua là trung phẩm đạo khí, tại cắn nuốt vô biên tạo hóa thần khí về sau phẩm chất sâu sắc tăng lên, nhảy lên, liền đã đạt tới tuyệt phẩm đạo khí giới hạn. Tam thập Tam chí bảo này chí bảo cộng chia tiểu, vinh Đạo Thiên Thế, Băng Thiên Nhận, quanh Thiên Trụ, Tàn Thiên Đồ, Hóa Thiên Giáp, Hãng Thiên Trùng, Kình Thiên Trụ, Đến Thiên Môn, Vũ Thiên Tán, Thôn Thiên Đỉnh, Tôn Thiên Quan, Hư Thiên Cầu, Vong Thiên Cùng, Phá Thiên Tiễn, Trấn Thiên Mâu, Hộ Thiên Pháo, Chiến Thiên Phủ, Liệu Thiên Tường, Khốn Thiên Tác, Chu Thiên Nghi, Đạo Thiên sử, Hạo Thiên Tháp, Xuyên Thiên Tòa, Huyền Thiên Bản, Nguyên Thiên Kích này 33 kiện, chính là Tạo Hóa thiên Vương sáng tạo pháp bảo, thực tế khắc chế thiên giới quy tắc. Trong đó uy lực lớn nhất chính là Đến Thiên Môn, chính là Tạo Hóa Tiên Vương xem vĩnh sinh chi môn, ý theo chính mình đại đạo đúc thành, bên trong ẩn chứa một môn võ học, Chí Thiên Thánh Pháp. Ngay sau đó Bộ này phát bảo lại cắn nuốt phiêu miểu chi khô bên trong rất nhiều thần tiên thi hải, huyền tiên thi hải, cùng với hai cái kim tiên thi hải cốt, phẩm chất đến cái đại thủy biến, nhau nhau phát sinh kịch liệt lột xác, vậy mà hóa thành 33 kiện hạ phẩm tiên khí, thậm chí mơ hồ có tân chức trung phẩm tiên khí dấu hiệu, từng cái tiên khí bên trong, đều cũng có 33 tầng thế giới hiện ra. Mà ở tam thập tam tiên trí bảo toàn bộ cô động trở thành hạ phẩm tiên khí nháy mắt, phương tiêu từ đó hiểu rõ một bộ tiên vương võ học, gọi là, tạo hóa h Tạo hóa thần quyền, chính là Tạo hóa Tiên Vương sáng chế, đẳng cấp đã siêu việt tiên thuật, mơ hộ trạm đến đến Tạo hóa Bồn Nguyên, thậm chí đã tiếp cận Thánh Vương giới thần linh phi công, trở biến thành phương tiêu bản thân đại đạo nội tình. Lần này Phiêu Miểu chi khố hành trình, cho Phương Tiêu mang đến thu hoạch cũng là vô cùng cực lớn. Long tượng hạt nhỏ sức mạnh to lớn là cự tượng hạt nhỏ và lần, thần thông biến hóa thủ đoạn càng là cao hơn kia vô số. Tại tinh thể thần quốc bên trong toàn bộ cự tượng hạt nhỏ tấn thăng thành tượng hạt nhỏ về sau, cũng ý nghĩa, Phương Tiêu từng cái tinh thể quốc, mỗi một cái long tượng hạt nhỏ đều đủ để tùy tiện chống lại thậm chí trấn áp một tôn chân chính huyền tiên cứng, giả. Phương Tiêu bây giờ khí lực, pháp lực, thậm chí tinh thần tâm linh lực lượng, tại thái độ bình thường phía dưới cũng đồng bộ đạt đến 840 triệu Tôn Huyền Tiên tình trạng, có thể so với 840 vạn Tôn Kim Tiên cường giả, cũng chính là 84 Tôn Tổ Tiên cường giả. Nếu là kia toàn lực ra tay, tăng thêm bản thân hoàn mỹ khí lực gấp trăm lần biên độ tăng trưởng, cùng với chúng thần chi chủ, chân ma kiếp chủ dị tượng gia trị, có thể đạt tới 84 vạn Tôn Tổ Tiên lực lượng. Đã tiếp cận một dạng nguyên tiên trăm vạn lần tổ tiên lực lượng giới hạn. Nếu là Phương Tiêu thi triển rất nhiều đại đạo thần thông, dĩ nhiên có thể chân chính lấy thiên tiên chi cảnh kéo dài qua thần tiên, huyền tiên, kim tiên. Tổ tiên tứ đại tiên cảnh giới, nịch phạt nguyên tiên tri cảnh khủng bố cứng, giả. Tại phương tiêu sau khi đột phá, tiêu tuổi thọ vòng tuổi cũng đột nhiên tăng vọt và lần, đạt đến 12 vạn 12.9600.000 tỷ năm. Phải biết rằng một phương thiên địa tuổi thọ cũng bất quá 1.000 tỷ năm, nội danh viết, thiên địa đồng thọ, cường giả tuổi thọ có thể đạt tới 1.000 tỷ năm hạn mức cao nhất, mà giờ khắc này phương tiêu tuổi thọ đã có thể so với 13 tôn thiên địa đồng thọ tuổi thọ hòa. Tại phương tiêu đột phá thời điểm, 3000 đại thế giới thiên cơ vận mệnh trưởng hà một hồi bắt đầu khởi động, giấy lên từng trận ngập trời sóng lớn, một ít công tre trời duy tu, vì cao thâm thế hệ tất cả đều cảm giác từng đợt kinh hồn bạc vía, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ cùng với thái cổ hung thú thức tỉnh mở dạng. Luyện hóa tạo hóa thần khí mảnh vỡ về sau, Phương Tiêu một bước bước ra, liền về tới Vũ Hóa Thiên cùng đến Phương Tiêu bực này cảnh giới, thế tục 3000 đại thế giới, mặc dù là lại xa, đối với hắn mà nói, bất quá chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Kim Tiên Điện. Lúc này, Vũ Hóa Thánh, một trong võ minh không đang tại tu hành, ý đồ cảm ngộ sinh tử huyền nào? chỉ thấy kia trước mặt tựa hồ có một phương tiểu thế giới, thế giới đang không ngừng mà diễn biến rất nhiều sinh linh, bên trong thời gian lưu tốc cực kỳ rất nhanh, những này sinh linh bất quá trong một chớp mắt, liền từ sinh đến chết, qua hết ngắn ngủn nhân sinh cuộc sống. Hư tiên thủ đoạn không phải bàn cãi. Thấy phương tiêu tiến đến, kia không khỏi bẩm báo nói, "Khởi bẩm môn chủ, cái kia tu chân đại thế giới bảo chủ hôm qua cũng đã đem phân bảo nham đưa đến." Bất quá một ngày không thấy, Võ Minh không liền cảm giác nhà mình môn chủ trên người mơ hồ có thần bí tiên quang chảy xuôi, hiển nhiên tu vi lại có nặng đại đột phá, điều này làm cho Võ Minh không, không khỏi lưu luyến. "Hả? Phương tiêu hứng thú." Chỉ thấy Cái gọi là Phân Bảo Nham là một cái dài đến mấy chục vạn năm ánh sáng cực lớn nham thạch, kia quanh thân tản ra hỗn độn tinh quang, thần quang chảy xuôi, bên trong có tiên cấm chế. Trong cấm chế mơ hồ có thể thấy được có một cái lỗ hồng, phía trên phiêu đáng tối tăm mờ mịt, tà ác sương mù, những này sương mù bị một cổ thiên tiên pháp lực chô ngăn cản, phong ấn tại thiếu trong miệng, kia thiên tiên pháp lực tựa hồ cũng khó có thể đem triệt để ngăn cản, nhẹ nhẹ từng sợi sương mù đã nhanh nước đến pháp lực bên dưới, phần bảo hiểm. Bảo chủ tại Bảo đến về sau, liền tôn tiêu ý chỉ, cầm trong tay, thái nguy đi đến Thái Nguyên đột phá thần tiên Thái Nguyên Tiên phủ bên trong có thời gian phát trận, có thể khống chế thời gian trôi qua, bên ngoài một ngày, bên trong một năm, đã có thiên tiên phá chúng đan, trợ giúp đủ để cho kia an ổn đột phá đến thần tiên cảnh. Giờ phút này, phân bảo nham đá bên trong có rất nhiều nguyên vũ hóa môn thái thượng trưởng lão, những người này ca đối với cái này khối cực lớn giống như đại lục một dạng nham thạch đều là trong lòng hiếu kỳ. Thấy Phương Tiêu tiến đến, nhau nhau chào. Môn chủ, môn chủ đến rồi. Chúng ta tham kiến môn chủ. Ân. Phương Tiêu gật đầu ý. Phân bảo nham hình dạng cùng một cái độn sắc cự thạch khác nhau không lớn. Nếu không phải bên trong mơ hồ lóe ra tiên cấm chế chi quang, cái kia kỳ thật cùng một dạng hỗn độn thạch hầu như không có gì khác nhau. Phân bảo nham liên quan trọng đại, kia bí mật chặt chẽ, cũng không bây giờ ta đây có thể tìm kiếm, có lẽ chỉ có ta đạt đến chí tiên tri cảnh mới có thể đem kia bí mật triệt để công bố đi. Trước đem kia triệt để phong ấn, đợi về sau tu vi cao thâm lại đem kia bí mật chặt chẽ luyện hóa, tạo hóa chư giới luyện bảo đại tiên thuật. Phương Tiêu thầm nghĩ, ngay tại lúc đó, một đạo tản ra nồng tạo hóa đại từ đầu ngón tay bay đã rơi vào trên. Cái vị này thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống trọng khí, Bắt đầu thời gian dần qua bị phương tiêu chố luyện hóa. Tại đem phân bảo nham luyện hóa về sau, phương tiêu đầu ngón tay một đạo tạo hóa thần khí bay ra, trong một chớp mắt liền hóa thành nồng đậm tạo hóa chi quang đem ba phủ, vô số thâm ảo luyện bảo thủ lớn bay vào trong cấm chế, đem phong ấn bộ toàn. Phân bảo nham, bên trong phong ấn vu đạo kỷ nguyên rất nhiều tiền vương, thiên quân, chí tiên đẳng cấp vu tộc thi thể, cũng không bây giờ phương tiêu có thể đụng vào chỉ có tạm thời đem ấn, đem thu nhập tinh thể thần quốc bên trong. Môn chủ thật đúng là thần thông quảng Đại a. Vây xem rất nhiều người đều nghị luận, không khỏi vì phương tiêu thủ đoạn trô thuyết phục. Đúng nha, đúng nha. Chúng ta Kỷ Nguyên Môn có phương môn chủ tại, nhất định có thể vượt qua thần tộc đại kiếp." Một cái động thiên cảnh Vũ Hóa môn trường lao nói. Nghĩ vậy lúc, bên cạnh nghe Vương Côn Luân nói, "Môn chủ chúng ta Vũ Hóa môn nhất mạch thỉnh cầu toàn bộ tiến vào vực ngoại thần tộc chiến trường, kính xin môn chủ quyết đoán." Vương Côn luôn đạo. "Đúng vậy a, môn chủ chúng ta Kỷ Nguyên Môn Vũ Hóa nhất mạch đệ tử quên cả sống chết chém giết thần tộc, cũng không thể để cho chúng ta những lao gia hỏa này dương mắt Thần Dương cũng nói. Những trưởng lão khác, Thái thượng trưởng cũng là đều nghị luận, thượng biểu bản thân ý nguyện tại phân không thể lập tức tiến về trước quyết Thấy mọi người nhiệt huyết một dạng, Phong Tiêu trầm ngâm một lát, nói: "Tâm ý của các người ta đã biết được, bất quá, thần tộc đại kiếp nạn sắp sửa đến đây, nếu là quy mô tiến công huyền hoàng đại thế giới, một ít thế tục phạm nhân thế tất yếu bị tàn sát, như vậy chúng ta Quỷ Nguyên môn cố gắng cũng liền đã mất đi ý nghĩa." "Bọn người mang theo Thương Sinh đại ấn, Tam thập tam thiên chí bảo, đem huyền hoàng đại thế giới sinh linh chứa vào trong đó." Mạc Khắc Vũ Hóa môn đệ tử trường sinh bí cảnh trở xuống đệ tử liền mang theo bọn hắn tiến đến vực ngoại thần tộc trên trường, tiếp nhận luyện, cực kỳ tu hành. Phong Tiêu lật tay, sau đó đem Thương Sinh đại ấn cùng với Tam thập tam thiên chỉ bảo lấy đi ra, nói: "Vũ Hóa Tam Thánh, Những này tiên khí bên trong đều có rất nhiều thế giới tồn tại, có thể dung nạp số lấy ngàn tỷ kế sinh linh, việc này việc quan hệ trọng đại, liền giao cho ngươi và ba người dẫn người đi làm đi. Là, môn chủ, tuân chỉ. Tuân mệnh. Vũ hóa tam thánh lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu từ thế tục vương triều bắt đầu thu nhân khẩu, tiên thiên sức mạnh to lớn có thể nói vô cùng khủng bố, có thể đem phạm tục đế quốc, tính cả kia chỗ xuống núi, cùng nhau chứa vào trong đó. Thậm chí một ít phạm tục đế quốc, chính là được tu vào tiên khí bên trong cũng không có chút nào cảm giác thay đổi một phương thiên địa. Từ khi Phương Tiêu trở thành trưởng môn về sau, Từ Điện Phong cũng đã trở thành rất nhiều Vũ Hóa môn đệ từ hướng tới địa phương. Tại Vũ Hóa môn nhập vào Kỳ Nguyên môn về sau, Càng La siêu nhiên mặt khác trừ Phong mà lên. Cũng từ Điện Phong một dạng còn có Phương Tiêu Thánh Vương phòng, Phương Hàn Luân hội phòng. Thân tộc đại kiếp nạp đến, từ Điện Phong như trước một mảnh tường hòa cảnh tượng. Lao ra. Bên ngoài tự xưng thái nhất đạo môn thái hoàng thiên đạo nhân cầu kiến. Đúng lúc này, liền nghe hỏa kỳ lần tiểu hỏa thanh âm truyền đến. chủ. Đang bào, đến. Khởi bẩm chủ, Tiên giới Thái nhất môn hôm nay đánh xuống phủ chiếu, có thần tiên sứ giả sắp hạ giới mà đến, không biết tiên chủ có hay không phân phó an bài. Thái Hoàng Tiên nói do ý đồ đến. "Việc này ta đã hiểu." "Thái Hoàng Tiên, nơi này có phong ấn của ta một đạo cao thâm tiên thuật, phổ độ chúng sinh đại tiên thuật, có thể độ hóa thần tiên. Thiên giới thần tiên sứ giả hàng lâm về sau, ngươi liền trực tiếp đem bọn nát, liền có thể đem tâm linh hàng phục. Đi thôi." Tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, để tránh tiên giới hoài nghi. Dứt lời, một tạo hóa quang hóa thành phủ, sau đó một đạo kim sắc tiên phù ngưng tụ ở trên. "Là, tiên chủ." Thái Hoàng Thiên tiếp nhận ngọc phụ, cung kính rời đi Đế Tích Sơn, kéo hơn 10 ức năm ánh sáng, như là một phương cực lớn thế giới, treo ở vực ngoại, bên trong có số lấy trăm ngàn vạn kế thần tộc cùng với rất nhiều hung tàn thần giới chiến thú. Giờ này khắc này, một cái phiến cao tới mấy ngàn vạn kilômét không gian chi môn, dần dần mở ra, lộ ra phía sau cửa thế giới. Vô số thần tộc, cùng với hóa thành ma vân một dạng thiên ma từ đó đi ra, như thủy triều mở dạng, hướng về Huyền Hoàng Đại Thế Giới dũng mãnh lao tới. Kia số lượng lượng làm sao dừng lại 80 tỷ? Đế Tích Sơn chính là thần tộc tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới vực ngoại tinh không bên trong tạm thời điểm cũng là một kiện trung phẩm tiên khí, là thần tộc lợi dụng năm đó đánh chết Huyền Hoàng đại thế giới rất nhiều kim tiên cường giả kim tiên pháp tác luyện chế mà thành, tại trung phẩm tiên khí bên trong cũng là cực hạn tồn tại. Giờ phút này, Đế Thích Sơn trung ương, trấn áp một cái phượng mâu tóc bạc khí chất lạnh như băng nữ tử, kia trên người có giáo hóa chi quang lưu chuyển, kia nhỏ bụng có chút hở ra, giống như có lẽ đã hoài mang bầu. Bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt bụng dưới, này tôn thần tộc giáo hóa thánh mắt lộ ra rất kia không thèm để ý chút nào mình bị trấn tử, ngươi phụ thân rất nhanh liền sẽ tới cứu chúng ta." Nàng lẩm bẩm nói. Thiên phi Ô Ma mặc dù sáng ra thân phận của mình, nhận lấy thần tộc một đám thần đế tôn trọng, nhưng là những này thần đế chính là thần tộc thái cổ bảy đại thần đế hậu nhân, phụ mệnh tiến công huyền hoàng đại thế giới, từ sẽ không bởi vì Ô Ma mà tùy ý lưu binh, vì phòng ngự kia nhiễu loạn quân tâm, thích thú đem trấn áp tại đế thích sơn trung ương, cũng không đa số khó nàng đến mức Ô Ma, mặc dù đã đã vượt qua hư tiên lôi kiếp, thực lực có thể hoành kích lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc chân tiên. Nhưng là đối mặt huyền tiên chi cảnh thần đế còn xa xa chưa đủ nhịn, bị tùy tiện áp. Tại bị trấn áp về sau, mới phát hiện mình đang có mang, trong khoảng thời gian ngắn có chút tâm loạn như ma. Giờ phút này, Kỳ Nguyên môn chư tiên bên trong tu vi cao nhất Huyền Tẫn đạo nhân đang bị Ngũ Đại Thần Đế vây công. Ngũ Đại Thần Đế chính là Hạo Thiên Thần Đế, Thực Tiên Thần Đế, Lợi Nhận Tiên Thần Đế, Gia Luật Thần Đế, Thiên Hoang Thần Đế này, Ngũ Đại Huyền Tiên chi cảnh thần đế cao thủ, vượt xa bình thường Huyền Tiên thần đế, chiến lực mạnh mẽ. Bất quá, Huyền Tẫn đạo nhân tu vi đã đạt đến Huyền Tiên đỉnh phong chi cảnh, trên lệch một bước liền muốn lĩnh ngộ Đại La chi đạo tổ tại, mặc dù là cũng có thể đem trấn lại cũng không phải chỉ thấy kia sau lưng hiện lên hai cái môn hộ, đó lấy, này hai cái môn hộ riêng phần minh hóa thành Huyền Tấn Đạo Nhân thân ảnh, hướng phía còn lại thần đế mà đi, thi triển Huyền Diệu Tiên Pháp, đem thực tiên thần đế, lợi nhận tiên thần đế chờ 4 tôn thần đế ngăn trở đến mức Huyền Tấn Đạo Nhân mà tôn, thì là cùng Hạo Thiên thần đế kịch chiến lại với nhau. Hai người đều là tại Huyền Tiên cảnh đi ra cực cự ly xa nhân vật, cho dù Huyền Tiên Pháp tác bị phong ấn, chỉ có thể phát huy thần tiên chi cảnh, cũng xa siêu việt hơn xa một thần tiên, tại thần bên trong cũng là tuyệt đỉnh nhân vật, trong một mắt liền giao thủ trăm lần, từng chiêu từng thức đều là có thể đánh chết bình thường thiên tiên Giờ phút này, nhưng là bất phân thắng bại. Bất quá, một mặt khác, tứ đại thần đế riêng phần mình thi triển cấm kỵ thần thuật, đem Huyền Tấn Lao đạo hai miếng Huyền Tấn chi môn phân thân cứng rắn đánh nổ. Bản đế không thừa nhận cũng không được, ngươi quả thật rất cường đại, có cùng chúng ta giao thủ tư cách. Bất quá, ta tộc khủng bố ngươi vĩnh viễn sẽ không rõ ràng. Động thủ. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Hạo Thiên thần đế đạo. Chư thần trừng phạt. Gia luật thần đế hết lớn. Chư thần, giải, thần cũng thi ra trường học. Chư thần, thần lựa giận. Một đạo đen nhánh phong cách cổ xưa tự nhiên tiên thuật đại phủ, còn có trừng phạt thần lôi, chư thần tở giải, chư thần chăng ghét, chư thần lựa giận, này bốn loại thần tộc tuyệt học đại thiên thuật, đem Huyền Tấn đạo nhân bao phủ. Huyền Tấn đạo nhân thần sắc khẽ biến, mình không thể bại lộ huyền tiên cảnh tu vi, bằng không thì cũng bị tiên giới pháp tắc cảm giác đến cưỡng ép phi thăng. Nhưng là nếu như mình không bại lộ huyền tiên tu vi, như vậy rất khó đem này 5 loại tiên thuật kế tiếp. Đạo hữu, chớ hoảng sợ. Chúng ta đến giúp Đã thấy ba đạo ma quang cùng một đạo tinh quang đã chiến thắng riêng phần mình đối thủ từ đằng xa mà đến. Hóa thành bốn tôn khí chất bất phàm bóng người, kia chi thân sau đều có thiên tiên pháp tác lập lòe, hiển nhiên đều là thiên tiên chi cảnh đại cao thủ. Bốn người giờ phút này đều là thiên tiên chi cảnh, lai lịch bất phàm, nhất cử nhất động có hay không so với uy nghiêm, mặc dù chỉ là mới vào thiên tiên, nhưng là kia thủ đoạn đã có thể chống lại thần tiên chi cảnh. Vô tương Tâm Ma đại thủ ấn, Ngũ hành hoa cái, Nhân hoàng đạo điện, Tiên cổ ma thủ. Đã thấy bốn đạo hoặc là tiên thuật, hoặc là đại đạo thần thông, hướng phía ra luật thần đế cùng với Thiên thần đế chờ ngũ đại đại thần đế mà đi, nhưng là ngắn ngủi mà quấy nhiều thứ nhất xuống, lại để cho Huyền Tấn đạo nhân có thể thoát mà ra. Đi vào kỳ nguyên môn trận doanh ở trong, người tới không là người khác, đúng là Síchuyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân, Xi si nhân vương, Nhân hoàng bút bốn người. Huyền Tân tiền bối, ngươi không sao chứ? Một tôn cao lớn uy mãnh thiếu niên mở miệng, kia thần sắc lo lắng, kia mặt cho cùng Phương Tiêu có vài phần tương tự, đúng là Phương Hàn. Vừa ngoại thần tộc càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu ý đồ toàn diện hàng lâm, không biết đại ca định làm như thế nào. Đại ca của mình thật lâu không có xuất hiện, điều này làm cho Phương Hàn cảm giác trong lòng mơ hồ có chút bất an. Ta không sao. Ta đã cảm giác được Đế Thích Sơn chỗ đó có biến cố xuất hiện, tựa hồ mặt khác lạ lẫm thần đế khí cơ xuất hiện, chỉ sợ lần này thần tộc muốn bắt đầu đại quy mô phạt công. Huyền Tấn đạo nhân ngữ khí trầm trọng đạo: "Các ngươi kỵ nguyên môn không muốn miu toàn chống cự tộc ta Thánh Đế sắp xuất lĩnh đại quân đến đây, sắp sửa chinh phục 3000 đại thế giới hết thảy, bọn ngươi chính là thế gian hiếm thấy thiên kiêu, nếu là đầu hàng ta thần tộc, như vậy có lẽ có thể giữ được tính mệnh, đã bị tộc ta đại nhân vật Như nếu không, cho dù là các ngươi kỵ nguyên môn, môn chủ tự mình ra tay cũng muốn ta thần thần cao ngạo, cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đem giết chết là tốt rồi, ta tại trong bộ lạc cũng đã rất lâu không có nếm qua tiên nhân. Thực tiên thần đế nhìn xem Huyền Tấn đạo nhân đám người, trong miệng nước bọt nhịn không được chảy xuôi, Phảng Phật đang nhìn đồ ăn một dạng. Đầu của nó mang khô lâu vàng cổ, hở ngực lộ đũ, toàn thân cơ bắp hở ra, Phảng Phật tựa như dã nhân mở rộng. Gia luật thần đế, lợi nhận tiên thần đế, Thiên Hoàng thần đế cũng là thần sắc cao ngạo, sắc mặt tùy ý, hiển nhiên không có đem đối thủ để ở trong lòng. Bị năm tôn cổ xưa thần đế nhìn chăm chú lên, Quỷ Nguyên mọi người chỉ cảm thấy da đầu giun lên. Ta không muốn làm nhiều giết chóc. Cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng rời đi thế tục 3000 đại thế giới, bằng không thì chớ trách bọn tọa đem ngươi trở đánh chết. Đúng lúc này, một giọng nói tại trong hư không vang lên. Một đạo một bộ bạch y dị thân ảnh di động bây giờ đang ở trận rất nhiều tiên nhân, thần tộc mặt trước, kia dáng người thon dài dung mạo như cựu thiên tiên chủ, hình dạng càng là anh tuấn vô cùng, dù là tiên đế thấy cũng muốn xấu hổ. Đại ca." Phương Hàn thần sắc vui vẻ. Diêu Quang, Già Lam cùng với Hồng Di của chúa, Long Huyền đám người cũng là thần sắc động. "Quá tốt, là môn chủ. Môn chủ đến rồi. Môn chủ vô địch." Thấy người tới khuôn mặt, một ít kỷ nguyên môn đệ tử trong lòng hoan hô tung tăng như chim sẻ, cảm giác lập tức đã có người tâm phúc, yêu nhìn xem phương tiêu thần sát xuống bái. Trường môn phương tiêu thần bí và cường đại, chính là trời sinh thần nhân, yêu mặc dù chưa từng có quá nhiều ra tay, nhưng làm mỗi lần một sự kiện đều có thể nói kinh thiên động địa. Khi lần thứ nhất ra tay chính là tại thiên ma trên chiến trường lấy nục thân thập trọng chi cảnh, giảng con nghịch phạt thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh chi cảnh lúc ấy vũ hóa môn đệ nhất truyền nhân có được bản võ tiên tôn Lần thứ 2 ra tay chính là tại Thái Nguyên Tiên phủ chỗ tiểu thế giới bên trong đem Hoa Thiên Đô cái vị này Chí Tôn Thiên Kiêu Triệt để đánh bại, lần thứ 3 ba ra tay, liền đem tiến đến tiêu trừ lúc mặc cho Thái nhất môn trưởng muốn hỗn. Thiên đạo nhân giết chết, đánh chết Cửu Âm Ma Thần, hơn nữa hàng phục độ hóa yêu thần hạnh vô trần, thiên tầm nương nương cùng với Cửu Âm Ma Thần tam tôn trưởng sinh tứ trọng thiên tự đầu. Lần thứ 4 ra tay thì là cứu vớt linh lung tiên tôn, tàn vỡ hôn nguyên vô cực độ, nghiền nát ngũ đại thiên tay, dòng, thời gian chí không đến 1 băng ánh sáng 3000 lại thế giới, kỷ môn tu luyện huyền hoàng đại thế giới tiên ma yêu đạo, khiến cho rất nhiều trường sinh cự đầu, thậm chí tiên nhân đến văng. Cái này là nhà mình trưởng môn, giống như thần thoại một dạng, lại có thể nào không lại để cho những đệ tử này sinh lòng kích động đâu. Thấu chương hết, chương 118. Một tay che trời độ hóa thần tiên sứ giả. Chương 118 một tay che trời độ hóa thần tiên sứ giả. Phương Tiêu đến, lại để cho Ngũ Đại Thần Đế trong lòng một kinh ngạc, đợi thấy rõ kia cảnh giới chỉ có tiên tiên về sau, lại không khỏi thở dài một hơi. Nhìn xem Phương Tiêu, những này tiên thần đế hiển nhiên không có có ý thức đến nguy cơ đến đây, cũng không có bất kỳ chạy trốn ý tưởng. Với tư cách thần đế, kia rơi xuống chấp trưởng tuyệt đối kế thần tộc bộ lạc tộc nhân, cao như vậy nào, há lại sẽ không đánh mà chạy. Gia luật thần đế càng là khinh thường nói, vốn tưởng rằng ngươi thân là kỷ nguyên môn môn chủ tối thiểu nhất là một tôn thần tiên chi cảnh cường giả, không nghĩ tới chẳng qua là chính là tiên tiên con kiến hôi mà thôi. Cũng dám tại bản đế trước mặt. Ông sọm. Nếu như ngươi chờ không muốn rời đi, như vậy hôm nay liền toàn bộ ở lại đây đi. Phương Tiêu không kiên nhẫn, phất một cái ống tay áo, chỉ thấy cái kia gia luật thần đế thần sắc biến, thân hình tại trước mắt bao người trực tiếp bạo tạc nổ tung, hóa thành một quả huyền tiên thần thông chi quả. Ký Điều này sao có thể? Gia luật thần đế, đáng giận. Kẻ này quỷ dị, còn cần nhanh chóng thúc dục Đế Thích Thần Sơn đem giết chết. Như thế biến cốt nhưng là lại để cho mặt khác bốn tôn thần đế chỉ cảm thấy khí lạnh từ gan bản chân trực tiếp dâng lên đến cùng đỉnh, vong hồn nữa ra, để cho bọn họ trực tiếp đánh mất chống cự ý tưởng. Bốn tôn huyền tiên thần đế nhao nhao miêu toan thi triển đại thân pháp rời đi. Thế nhưng là, lại làm sao có thể đi đâu? Hư không cùng thời gian, chẳng biết lúc nào cũng đã bị một cổ to lớn đến cực điểm tâm linh ý chí chướng ngưng trệ, sau đó đại thần đế thân ảnh đột bạo tạc nổ tung, hóa thành thần thông quả, bước ra luật thần đế theo góc. Phương Tiêu đại thủ bay thẳng đến Đế Thích Sơn chộp tới, thâm sâu vào sâu giữa không trung, kéo mấy trăm ức năm ánh sáng, bao quát vũ trụ hư không, bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số tinh thể thần quốc tồn tại, thật có thể nói là là giả thiên một dạng đại thủ. Đế Thích Sơn có chọn vẹn mấy chục ức năm ánh sáng một dạng mêng mông, có thể nói to lớn, giống như cái to lớn đến cực điểm thái cổ đại lục vị diện, bị Phương Tiêu đại thủ một mực bắt lấy. Bên trong số lấy 100 tỷ kế thần tộc đại quân tại đại thủ khí cơ phía dưới trực bạo tác nổ tung hóa thành thần thông chí quả, một ít thần tiên Huyền Tiên tri cảnh thần đế từ cộng truyền tống bên trong bay ra miêu toan ngăn cản đại thủ khí cơ, lại trực tiếp tại chỗ bạo tạc nổ tung, nương tụ thành vì từng miếng thần thông quả tử, bị Phương Tiêu tinh thể thần quốc thôn phệ đế thích sơn, cái vị này mạnh mẽ trung phẩm tiên khí, kia khí linh thấy tình thế không ổn, nghĩ muốn bỏ chạy, thế nhưng là, mặc kệ như thế run rẩy, cũng theo nhưng vô pháp giấy rửa, bị Phương Tiêu trực tiếp hàng phục tâm linh ý thức độ hóa đế thích sơn khí linh bị độ hóa, thiên phi ô ma chỉ cảm thấy không gian một hồi chấn động, tiếp theo trong mắt, chính mình mong nhớ ngày đêm người mà liền xuất hiện ở trước mắt. Phu quân. Nàng không khỏi nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt đẹp bao hàm tưởng niệm. nhi Những ngày qua, ngươi chịu khổ. Thực xin lỗi, phu quân đã tới chậm. Phương Tiêu phất tay vừa thiên phi trên người phong ấn bài trừ, sau đó đem ôm vào trong ngực, nơi nào không biết mình là hoa nguồn đối phương. Đây là... ta đây là khi phụ thân á. Ha ha ha ha ha Nhìn lên trời phi có chút hở ra bụng dưới, cảm nhận được trong đó thai ngén sinh mệnh khí cơ, phương Tiêu có chút không dám tin. Tin tức này, nhưng là lại để cho hắn có chút miệng đắng lơi khô, vô cùng kích động. Thiên Vi Oa cũng cùng Phương Tiêu gặp lại, bởi vì kia thân phận chính là thần tộc diễn cơ, mà lại người mang có thai trước mắt bao người, không tiện xuất đầu lộ diện, đã tại Phương Tiêu đề nghị phía dưới đi đến mới phong vân thế giới tiếp tục làm chính mình giáo hóa thánh vương, Phương Tiêu thì là phân hóa một đạo ý niệm hóa thân cùng đi. Phương Hàn đã chiếm được hoàng truyền đô, tại Diêm Chỉ Điểm bên dưới cũng lấy được hoàng truyền bảo khố. Hoàng truyền bảo khố bên trong đồng dạng tồn tại chúng phẩm tiên khí, thậm chí có thượng phẩm tiên khí tồn tại, trừ ra, rất khối mọi người can đảm kháng thần lực lượng. Kỳ Nguyên Môn trăm vạn đệ tử sở dĩ có thể lấy lực chống đỡ mấy chục 10 tỷ thần tộc, nguyên nhân chủ yếu chính là Huyền Tẫn đạo nhân, Nhân Hoàng Bút cùng với Sĩ viên Ma Tôn chờ tiên nhân thúc dục thượng phẩm tiên khí trấn nhiếp nguyên nhân. Phương Tiêu thành lập Kỳ Nguyên Môn, sau đó đại đa số thời gian đều là tại xuyên qua hoặc, tu hành du lịch, có rất ít tại đây chút ít kỷ Nguyên Môn trong hàng đệ tử xuất đầu lộ diện, nhưng là kia sự tình dấu vết tích vẫn chuyển khắp kỷ Nguyên Môn. Nhưng là nghe là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện mà. Tất cả mọi người xem lên người, hoàn toàn không thể tin được, nhóm người mình đau đầu, khổ chiến thần tộc vậy mà toàn bộ bị nhà mình môn chủ một chiêu toàn bộ đánh chết. Môn chủ vô địch không biết ai dẫn đầu hô hào, sau đó kỷ nguyên môn mấy trăm vạn đệ tử toàn bộ đều không tự chủ được mà hô to. Môn chủ vô địch, môn chủ vô địch. Rất nhiều đệ tử điên cuồng hò hét. Những đệ tử này tại đã trải qua rất nhiều đại chiến về sau, trên người có phần có một loại thiết huyết khí cơ, trong đó tu vi cao nhất Diêu Quang, Già Lam cùng với Hồng Di của chúa, Long Huyền đám người vậy mà đã đột phá bất tử chi thân chi cảnh, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tiên khí bên trong có thể cải biến thời gian trôi qua, những người này đột phá ngược lại cũng bình thường. Môn chủ, ta đi đem những này thần tộc hư không chi môn phá hủy. Huyền Tấn đạo nhân chủ động xin đi giết Đạo. Những này hư không chi môn tựa hồ liệm dây xích nhận được một cái không hiểu vĩ đại thế giới, tựa hồ là những này thần tộc căn bản hạ hộ. Huyền tận chi môn tiên điệu chi can. Đại phá diệt tiên thuật bao gồm nhiều khủng bố đại tiên thuật bị huyền tận đạo nhân đánh ra, nhưng chỉ có thể trên hư không môn nột nhạo ra một chút rung động. Huy đi. Vái. Nhân hoàng bút cũng nhiều lần nếm thử, nhưng căn bản không cách nào đem rung chuyển mảy may. Giờ phút này, cao tới mấy ngàn bạn km hư không chi môn nhưng là vẫn như cũ chưa từng đóng cửa trên pháp Rất nhiều thần tộc như thủy triều một dạng từ tuôn ra tiếp theo bị Kỷ Nguyên môn rất nhiều đệ tử liên thủ đánh chết. Phu quân, những này hư không chi môn chính là thần tộc nguyên tiên, thậm chí thánh tiên đại năng chỗ luyện chế đủ để vượt qua bao la bát ngát hư không chuyển thống chi môn, nếu không phải đem đánh nát nói chỉ sợ thần tộc đại quân sẽ liên tục không ngừng mà đến đây, thậm chí sẽ có càng nhiều vượt qua huyền tiên thần đế vượt qua giới mà đến. Thần tộc ý định luyện hóa thánh tế một phương đại thế giới mở ra giới cùng thế tục che chắn, đến lúc đó thế tục bên ngoài sẽ có nhiều thần tộc đại năng thông qua nghiền nát che vào tiên giới, tiến công giới. Đến lúc đó chỉ sợ tiên giới cũng sẽ phải liên tục không ngừng đại quân chức để ngăn cản, thế tục 3000 đại thế giới đem sẽ thành vị nhất cá thị phi chi địa, mong rằng phu quân có thể cực kỳ cân nhắc sớm làm quyết đoán. Thiên phi Oma truyền âm nói. Đã như vậy, như vậy kế hoạch ban đầu tạm thời cải biến, ta liền trước đem những này hư không chi môn đánh nát, tạm thời đem thần tộc đại kiếp nặng kéo dài một đoạn thời gian, sau đó liền bắt đầu xuống tay phi thăng công việc. Đến mức tiên giới quy tắc mặc dù khủng bố, nhưng lại còn không làm gì ta được. Thượng đế chi thủ tử Cổ Kim, đem Tấn đạo nhân đám người triệu hồi, phương tiêu đại thủ che đậy hạ xuống. Địa tân phảng phất là vô địch hỗn độn cổ thần từ từ mấy cái đại phá giết hết nhảy tới càng mà đến, tại đại dưới tay tinh không vũ trụ đều phảng phất muốn mục nát, cuối cùng, những này hư không chi môn, tại đại dưới tay toàn bộ nứt vỡ, hủy diệt hóa thành vô tận hỗn độn tinh bị đại trong tay tinh thể thần quốc thôn vệ. Đến tận đây, thần tộc tiên phong binh sĩ, cùng với tại Viễn Hoàng đại thế giới thành lũy nơi đóng quân, toàn bộ bị tiêu diệt. Thần tộc đại kiếp nạn, ngắn ngủi mà qua đi, nhưng là Phương Tiêu biết được, càng lớn gió lốc còn ở phía sau. Phương Tiêu hóa đế Thích sơn, đổi là nguyên phong, tư Nguyên quân, tại Phương Tiêu ý niệm phía dưới. Rất nhiều hoa mỹ tiên điện trên Kỳ Nguyên Phong diễn biến. Kỳ Nguyên môn trăm vạn đệ tử toàn bộ tiến vào chiếm giữ trong đó. Những đệ tử này, trừ bỏ đã vẫn lạc mặt khác tất cả đệ tử đều đã đạt đến thần thông ngũ trọng thiên nhân chi cảnh và trở lên, hiển nhiên cũng là trải qua thời gian gia tốc tu hành mà thành. Kỷ Nguyên điện ở bên trong, Phương Tiêu đại mã kim đao mà đứng, kia chi thân tài thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, giống như tiên thần chi chủ, ba phủ tại đại đạo ánh sáng chói lọi bên trong, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Huyền nhân, Nhân Bút, Ma, sì Ma lão nhân năm cường phân loại một bên. Một mặt khác thì là kỷ nguyên môn nguyên tập đại tiên môn, ma môn thất mạch, ngũ đại yêu tông rất nhiều hư tiên cường giả, cùng với bị phương tiêu độ hóa đại dịch tiên tôn, Huyền Vũ Cô, Tề Chân Quân cùng với Bạch Hạo trở một đám hư tiên. Tiếp theo chính là rất nhiều hỗn động, Giới Vương, Thiên Vị, Tạ Vân, Chu Quang, Động Tiên, Bất Tử Chi Thân, Vạn Thọ Chi cảnh cường giả, khoảng chừng mấy ngàn tôn. Trường sinh bí cảnh trở xuống thần thông đệ tử chọn vẹn mấy chục vạn, đến mức nhục thân bí cảnh đệ, nhiều, đệ vẫn lạc khi giao chiến. Ngươi trở chính là ta kỷ Nguyên môn một phân tử, những ngày này cùng thần tộc giao chiến, đem thần tộc thế lực ngăn cản tại Huyền Hoàng Đại thế giới bên ngoài chính là một cái công lớn. Lần này, ta liền thật tốt mà ban thưởng một phen, pháp bảo, thần thông, đan dược, nguyện vọng, tất cả mọi người có. Phương Tiêu mở miệng, xác định ban thưởng tiêu chuẩn đối với bình thường lục thân bí cảnh mà nói, khen thưởng có một quả thiên cấp tuyệt phẩm đan dược, cùng với 10 hạt hồ lô điệu cấp linh đan, một kiện một thanh tuyệt phẩm linh khí, Đối với thần đệ tử mà nói, một khối thần, thần quả, với một thanh hạ phẩm khí, hồ lô Đối với trường sinh bí, cảnh đệ tử mà nói, khen thưởng làm một khối thần hoàn chi cảnh thần thông quả cùng với một thanh chúng phẩm đạo khí, một hồ lô 10 vạn miếng tuần dương đan, tiên cấp đệ tử có các ban thưởng, hoặc là tiên thuật đạo thuật, hoặc là tiên khí, hoặc là tiên đàn các loại. Trừ lần đó ra, những này kỵ nguyên môn đệ tử còn có thể bằng vào cung văn, đi kỵ nguyên môn đang dưỡng, pháp bảo cát, đi hồi đối pháp bảo, đạo khí, đang dưỡng, phù triển các loại, gia tăng thực lực bản thân. Đại trưởng phu khi như đúng A. Nhìn xem nhà mình ca ca giống như tiên bên trong chi vương vô thượng như thế, Phương hàn trong lòng không khỏi cảm khái, trong lòng bay lên một vòng tự hào chi sắc. Lúc này mới bao lâu, nhà mình Kaka cũng đã thành tiểu thiên tiên quả vị, thậm chí có thể tùy tiện đánh chết huyền tiên thần đế, này là bậc náo kinh khủng một sự kiện. Chính mình đã lấy được đủ loại kinh ngộ, tu vi đạt đến trường sinh bí cảnh thất trọng giới vương chi cảnh, trên người có bát bộ phù đồ bậc này, lòng tộc chí bảo cùng với hoàng truyền đồ bao gồm nhiều bảo vật, nhưng là đối với nhà mình Kaka, Phương Hàn như cũ có một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Phương Hàn, ta xem như đã nhìn ra, ca ca ngơi khí vận cường thịnh, chính là nhất định chứng nhận đạo thiên, quân, thiên vương tồn tại. Diêm Lợi son sắt đạo. Nhìn xem Vương Tiêu thống ngự chữ tiền, Diêm không khỏi lưu luyến, tại Hoàng Quyền Đồ khôi phục tiên khí về sau, kia Tu Vi cũng nhảy lên bước vào Thần Thông Lục trọng thiên vị trí cảnh, rất nhiều viễn cổ trí nhớ tư tình. Hắn là Phương Hàn Kỳ Ngộ, Phương Hàn lại làm sao không phải hắn Diêm Kỳ Ngộ đâu này? Đệ tử còn lại thí dụ như Già Lam, Diêu Quang, Hồng Vân của chúa, Long Huyên chờ đệ tử cũng đều là trong lòng cảm thán, đối phương như là tiên thần đến thế gian, mình có thể cùng hắn có chút cùng xuất hiện, xem như vận mệnh rủ xuống thương. Ai? Phương Thanh Vi nhìn xem bao phủ tại đại đạo thần quang bên trong thân ảnh, thân xác tu vi của nàng chính là Thần Thông Cửu Trọng Thiên địa pháp tướng cảnh giới xem như một cái tiểu cao thủ. Nàng vốn tưởng rằng cố gắng thông qua tu hành có thể cho tỷ phu chú ý tới mình, ai từng muốn, cho dù là tiên nhân cũng bất quá là nhà mình tỷ phu bại tướng dưới tay, chính mình lại làm sao lại sẽ bị chú ý tới đâu này. Phương Thanh Vi trong lòng thất lạc, đang muốn ly khai. Thanh Vi. bỗng nhiên Phương Thanh Vi trong lòng hiện lên một đạo thanh âm cuốn thuộc. Bàn năng nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía đại điện trung ương bóng người, đã thấy kia thần sắc mỉm cười, đang đối với mình vây tay lâu rồi, những người khác tựa hồ không hề phát giác bộ dạng. Phương Thanh Vy trong lòng kinh hỉ, sau đó, một hồi không gian biến ảo, Phương Thanh Vy liền phát giác chính mình đi tới chính mình ngài nhớ đêm mong người mà bên người. Phương Tiêu thần sắc nghi hoặc, đang muốn hỏi Phương Thanh Vi vì sao đột nhiên rời đi đã thấy vị này lãnh giám thiếu nữ nói, "Tỷ phu, ta có thể hướng ngươi sách một cái yêu cầu sao?" "Có thể." Phương Tiêu khẽ giật mình, tại trước đó lần thứ nhất Sơn Hà bảng thi đấu thời điểm đợi, Phương Tiêu từng hứa hẹn, trước tốt 3 có thể hướng kia sách một cái yêu cầu, không nghĩ tới Phương Thanh Vi một mực còn nhớ rõ. "Kì kì tỷ phu, ta đây muốn ngươi." Phương Thanh Vi sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt kiên định mà nhìn Phương Tiêu. "Ân, thái nhất là môn." Tại thái nhất môn lớn nhất chủ trong điện, có một tôn mắt diều hâu người thân nhìn xem vực ngoại thần tộc biến hóa, nương trọng thân sắc Phương Tiêu Sao, không nghĩ tới chính là hạ giới cẩn côi chi địa, cũng sẽ sinh ra đời khủng bố như thế cường giả. Mắt Diêu hâu người thần bí kia trên người mang theo một cổ đến từ chính tiên giới thần bí khí tức. Phải biết rằng kim tiên tại tiên giới cũng là một tôn cự đầu nhân vật, đến mức ở trên tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, trí tiên thì là trăm triệu năm khó ra đồ cổ. Cái vị này kỳ nguyên môn môn chủ, tùy tiện đánh chết ngũ đại huyền tiên thần đế, kia thực lực tại huyền tiên bên trong cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại, không phải thần tiên chi cảnh mình có thể đối phó. Sư giả, không biết ngài việc này có gì an bài? Chẳng lẽ là làm cho này Tôn Kỷ Nguyên môn môn chủ mà đến?" Thái Hoàng Tiên mở miệng nói, Người này quá yếu như thiên giới, cấp bậc một phương hóa tiên chỉ, đúng là tội ác tại trời. Ít ngày nữa, liền sẽ có hai nạn thánh nhân luyện hóa vô lượng đại thế giới xuất, tỷ lệ 10 đại tuyệt thế kim tiên hàng lâm thế gian, đem triệt để chu sát, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỷ biến có thể." Mắt Diều Hâu sứ giả đạo, "Là sứ giả." Thái Hoàng Tiên thần sắc cung kính, nhưng lại thầm bóp nát một quả đạo chấn động Nhất môn bên trong lên rồi biến mất, đem trùng quanh thời không tỏa. Ơn. Thần tiên sứ giả trong lòng cảnh giác, phát ra khôn ổn vừa định đào thoát đã thấy một quả màu vàng tiên thuật phụ văn bay ra, trong một chớp mắt đem tâm linh hàn phụ. Tán Dương tôn kính tiên chủ, cảm nhận được tối tâm bên trong có vĩ đại ánh mắt rủ xuống, mắt diều hâu nam tử không khỏi thần sắc cung kính, hướng về phía Phương Tiêu chỗ phương hướng đánh cho một cái đại hiệu. Bởi vì Phương Tiêu hung tàn mà đem tiên giới một phương hóa tiên chỉ kết đoạn, hơn nữa cường thế trấn áp đánh chết một tôn tiên giới kim tiên, dẫn đến thiên đình tức giận. Trước kia ý định luyện hóa vô cực đại thế giới đại nhân vật, cuối cùng đem mục tiêu tập trung tại 3000 trên đại thế giới vô lượng đại thế giới ở bên trong, đánh xuống pháp chỉ, ý định đem vương này đại thế giới hóa, làm vì phân thân của mình. Chư lần đó ra, trong thiên đình những thế lực lớn khác, cũng có Tuyệt Thế Kim Tiên cường giả, đánh xuống ý chỉ, đồng dạng ý định luyện hóa đại thế giới, đem Phương Tiêu đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong khởi Vân Dũng, hai nạn thánh nhân xuất lĩnh mời đại tuyệt thế kim tiên hạ giới, lại có ai có thể ngăn cản? Tin tức này, cũng bị thần tiên sứ giả truyền đưa cho Phương Tiêu, lại để cho kia thần sắc cười lạnh. Giờ phút này, Phương Tiêu đang cùng nhà mình phu nhân Phương Thanh Tuyết thương nghị kỷ nguyên môn rất nhiều công việc. Phu quân như thế nào? Phương Thanh Tuyết hiếu kỳ. Hai nạn thánh nhân, luyện hóa vô lượng đại thế giới vì hóa thân, xuất tỉ lệ thập đại kim tiên cự đầu hạ giới. Thật là thật lớn bài diện, bất quá, đều muốn đối phó ta, còn xa xa chưa đủ. Lấy phu quân thủ đoạn, chỉ sợ tổ tiên không ra, liền không người là người đối thủ. Có lẽ, tổ tiên cũng khó là phu quân đối thủ của ngươi." Phương Thanh Tuyết khẳng định nói. "Tiên nhi, ta ý định không lâu sau, dẫn đầu kỷ nguyên môn tiến về trước thiên giới. Thần tộc được kích, thế tục 3000 đại thế giới không thể may mắn thoát khỏi, mặc dù ta thi triển đủ loại thủ đoạn, có thể ngăn cơn sóng giữ, nhưng là cũng đã không có thủ vững cần phải." Phương Tiêu thở dài. "Phu quân, đến tiên giới, ta liền phải tìm ta trước kia còn sót lại bảo tàng cùng di thể." Bắt đầu xuống tay tấn thăng thiên quân chi cảnh, ngươi nhất định phải tới tìm ta." Phương Thanh Tuyết không muốn đạo, nếu như phu quân nói như vậy, nàng biết khoảng cách tiến về trước thiên giới thời gian đã rất lớn. "Đó là tự nhiên." "Phương Tiêu đạo." "Tuyết Nhi chúng ta rất lâu cũng không có cùng đuốt ve an ủi." "Ừm." Tại cùng Phương Thanh Tuyết một fan vui thích về sau, Phương Tiêu thừa cơ đem thiên điệu nhất thể huyền bí cùng với 3000 đại đạo, cùng với tạo hóa thần quyển, Hồng Mông thiên đạo thậm chí chư thần sáng thế, Hồng Mông thiên đạo bao gồm Pháp, phạt ngũ hành công truyền Tuyết đối với tại nữ nhân của mình, Phương Tiêu tự nhiên sẽ không keo kiết xác. Trung ương Đại Phạm Tiên phạt ngũ hành khí công cái này có thể nói là tồn thế chi cơ thần công, đối với cấu trúc thần quốc thế giới có không giống bình thường dị dụng, bởi vậy đã chiếm được phương tiêu hữu hái. Phương Thanh Tuyết trong cơ thể được Vĩnh Sinh chi môn là ấn, tại phương tiêu lĩnh ngộ về sau, khiến cho phương tiêu tinh thể thần quốc ở trong vận mệnh hư vô chi môn càng thêm huyền diệu đợi một thời gian, phương tiêu vận mệnh hư vô chi môn chưa chắc không thể diễn biến so sánh Vĩnh Sinh chi môn, thậm chí vượt qua kia tồn tại. Tấu chương hết, chương 119. 119. Năm đại thế giới liên minh bị vây công kích nguyên Chương 119 năm đại thế giới liên minh bị vây công kích nguyên môn. Những ngày qua Hầu như tu chân đại thế giới tất cả thế lực đã toàn bộ bị Phương Thanh Tuyết thu phục, được thu vào chấn ngục thần lô bên trong, đến mức vô cực đại thế giới rất nhiều thế lực cũng sẽ phong bạch vô cùng sao tiểu hoàng hợp nhất, thu nhập tiên khí hôn nguyên vô cực đổ bên trong. Môn chủ, đây là noi theo hoàng truyền đại đế cử giáo phi thăng. Có ma môn nhất mạch trưởng lao hiếu kỳ hỏi, thần sắc kích động. Hắn có loại dự cảm, năm đó hoàng truyền đại đế cũng không làm thành công sự tình, nhất định sẽ bị người này làm thành công. Tiên giới, mới là chư thiên giới hết thảy trung tâm, thế tục 3000 đại thế giới, đối với tại thiên giới mà nói, bất quá là một cái ao nước nhỏ mà thôi. Ha, ha. Nếu như vào ta kỷ nguyên môn, như vậy bọn ngươi tự nhiên có thể phi thăng thiên giới khai sáng kỷ nguyên mới." Phương Tiêu bình tĩnh nói. "Thế tục 3000 đại thế giới, chính là thiên địa quy tắc trô diễn biến, phương tiêu thực lực, còn chưa đủ để lấy đem thế tục 3000 đại thế giới toàn bộ đóng gói bỏ vào trong túi, tối đa chỉ có thể đem bên trong sinh linh đóng gói mang đi." Huyền Hoàng đại thế giới kiểu Vũ chi địa, Cửu Vũ chi địa ẩn chứa 100 tỷ thời không, từng cái lúc giữa không trung đều được rất nhiều ôn minh sinh linh, một ít minh long, minh vượng, minh hổ, minh sả cùng với rất nhiều quỷ thần, minh thần các loại, là chứa thiên sinh linh tại Cửu minh giới chiếu rọi. Bên trong có 3000 huyết nguyệt, cùng với 3000 minh ngải, là Huyền Hoàng Đại Thế Giới đại biểu, âm, một mặt. Một cái dị độ trong không gian, vô số khí tức cường đại, liên tiếp, bên trong không thiếu hư tiên, chân tiên cảnh tồn tại. Cực lớn lơ lửng quầng trường lơ lửng tại trong không gian, phía trên ngồi ngay ngắn một cái lại một cái cường đại nhân vật. Lơ lửng quảng trường là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, phía trên điêu khắc rất nhiều thần thú, chân lòng, thao thiết, côn bằng, bạch trạch các loại, phía trên tiên quang lưu chuyển, giống như có lẽ đã vượt qua giới lôi phạt. Lần này chúng ta bả sa đại thế giới, thánh quang đại thế giới, vô lượng đại thế giới, đạo đức đại thế giới Trung ương đại thế giới, năm đại thế giới liên hợp cùng một chỗ. Ai làm minh chủ đâu này?" Một giọng nói mở miệng, một tôn thân hình cao lớn trung niên nam tử nói, kia đang mặc màu đen đạo bào đã bảo, sau lưng lưu chuyển sinh tử chi quang. Năm đại thế giới liên hợp ai làm minh chủ trước không nói chuyện. "Thánh Thiên Tương, các người nói hoàng truyền bảo Khấu ngay tại Cửu Chi địa ở bên trong, có thể là chúng ta thi triển ra siêu tắc thiên địa đại tiên thuật, đều không có có thể tìm kiếm được hoàng truyền bảo khố bóng dáng, là không phải là các ngươi nhanh đến trước." Bà sa đại thế giới một vị chân tiên, đột nhiên nói chuyện, kia là một người tuổi còn trẻ tướng mạo đẹp con gái rượu cách tán mặc nữ tử kia chính là bà sa đại thế giới chi chủ Lữ Nhi. Hoàng tuyên bà khố, có lẽ đã bị người dùng Huyền Hoàng đại thế giới thiên địa bản nguyên chi khí ẩn giấu đi. Chúng ta phải tìm được Hoàng truyền đồ mới được." Cao lớn trung niên nam tử nói. "Hoàng truyền đồ ta nghe nói từng tại Kỷ Nguyên Môn một người trong gọi là Phương Hàn Tiểu tử trong tay, kia trong tay Hoàng truyền đồ đã thuế biến trở thành một tôn chân chính tiên khí. Có lẽ chính là kia trước chúng ta một bước lấy được Hoàng truyền bà khố." Một tôn đại nhân vật mở miệng nói, kia quanh thân ra vô lượng chi quang, là một tôn chân tiên. Cái kia Kỷ Nguyên Môn bây giờ đang tại vực ngoại cùng thần tộc đánh chính là Kịch Liệt, trong cửa cũng có Thiên Tiên thậm chí là siêu việt Thiên Tiên cao thủ, lại là không thể khinh thường. Bất quá, Kỷ Nguyên Môn môn chủ cũng là ngu xuẩn, thần tộc cao thủ vô tận, cùng thần tộc đối nghịch quả thực là muốn chết. Bất quá vừa vặn, chờ Kỷ Nguyên Môn bị tiêu diệt về sau chúng ta liền ra tay đem bảo hộ toàn bộ thu, ngồi thu thập ngư ông thủ lợi. Lại một tồn chân tiên đại nhân vật đạo. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đứng lên, đối với môn môn chủ, cái vị này có tiên, giới nhân vật chủ, không người nào dám trực kia uy nghiêm. Ha ha. Kỷ nguyên môn môn chủ đã đắc tội tiên giới đại nhân vật, tiên giới đã đánh xuống phủ chiếu, ít ngày nữa liền có vô thượng tồn tại hàng lâm, đến lúc đó dù là kia mạnh mẽ gấp trăm lần, cũng tuyệt khó thoát tội đổi chết. Thánh Thiên Cương cười lạnh nói, tiêu chi đạo lư phương thanh tuyết cũng là tiên giới chỉ mệnh muốn tìm tồn tại, tiên giới rất nhiều cổ xưa cự đầu, đã phát ra chỉ lệnh, phương nào mặt thế lực tìm được trước người kia, liền có thể có được vô thượng ban thưởng, tại tiên giới cũng ban cho cực cao địa vị. Điện Mẫu Thiên Quân, an cắp vận mệnh người. Trung ương đại thế giới có chân tiên mở miệng. Không tệ, chính là người này. Tin tức này cũng là chúng ta Thánh Quang đại thế giới Tìm được vô số tin tức mới có thể nghe được đi ra. Thánh tiên cương đạo. Năm đại thế giới đại nhân vật đều nghị luận, tựa hồ đang đợi Phương Tiêu chết đi, một khi cái vị này kỵ nguyên môn môn chủ thân vẫn, như vậy bọn hắn sẽ lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem kỵ nguyên môn phá hủy, đem hoàng truyền đồ đoạt tới tay cấp lấy hoàng truyền bá khu. Thiên cơ đã bị 5 đại thế giới lão ngoan đồng ra tay chô dấu kín, đây cũng là những này cường giả có can đảm tiến về trước vũ minh lực lượng đang tiếp, tại bọn hắn vừa đến đến từ về sau, cũng đã bị Phương Tiêu phát ra biết. Tiếp theo trong mắt, những này liền thiên tiên đều không phải là đại nhân vật, toàn bộ bị độ hóa, đáng nhắc tới chính là Phương Tiêu còn từ đạo đức đại thế giới một quả đỉnh phong chân tiên tay ở bên trong lấy được một quả nguyện vọng trái cây, nghe đồn kia chính là Hồng Mông đạo nhân dùng đại nguyện vọng thuật luân chế, có thể bằng tiến vào Hồng Mông bí tàng lấy được bảo tạng. Năm đại đại thế giới rất nhiều cao thủ toàn quân hủy diệt, trở thành Phương Tiêu xếp vào tại năm đại thế giới năm vùng, lập tức này năm đại thế giới hầu như tất cả bí mật đối với Phương Tiêu mà nói, đã không tính bí mật. Liền nghe một tôn chân tiên lĩnh mà nói, tiên chủ chúng ta trung ương đại thế giới nhân vật thế, trung ương đại đế đang đại thế giới đầu, định mưu Thật sự là lòng nguông thú. Tiên tổ chúng ta có thể bố trí mai phục đem bắt, độ hóa, Thánh Thiên Cương đạo. Nghe đồn cái kia Trung Ương Đại Đế cùng Lý Thiên Vương đều là huyền tiên bên trong tuyệt đỉnh cường giả chẳng qua là ẩn tàng bản thân tu vi, hơn nữa Trung Ương Đại Đế có tiên giới mục giá gia tộc huyết mạch, mục giá gia tộc tại tiên giới có cực lớn thế lực. Con gái rượu cách lăn mặc chân tiên để lộ ra thứ nhất bí ẩn. Thái Nguyên Tiên phủ thời không, lúc này nên đón mấy tôn khách không ngợi mà đến âm ầm. Một cổ mãnh liệt lực lượng cũng rất trong không gian, đủ để tan vỡ thời không, tiên, tại lực lượng này phía dưới, Thái Nguyên hạ đại trận trực tiếp bị xé nứt. Sau đó một người mặc trung ương đại thế giới trang phục người trẻ tuổi, người trẻ tuổi tu vi đã là thiên tiên đỉnh phong chi cảnh, kia sau lưng có năm tôn cường đại thiên tiên. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta xâm nhập nhiều như vậy không gian, nhưng từng không gian đều trống rỗng không có một chút pháp bảo, thậm chí ngay cả tài liệu đều không có chút nào. Là bị ai nhanh chân đến trước? Chẳng lẽ là thái nhất môn thái hoàn tiên? Lần này, thái hoàng tiên bọn hắn không biết sao cũng không tiến đến, có lẽ là này mấy cái không gian vốn dĩ liền không có, có cái gì đi. Một tôn thiên tiên nghi ngờ nói, ai tại quấy rầy bản tôn đột phá? Một đạo hùng vĩ thanh âm tại mấy người vang lên bên tai, đã thấy một cái mày rậm mắt to, đang mặc cẩm tú áo bảo nam tử cao lớn xuất hiện ở mấy người trước mặt, kia sau lưng có thần tiên pháp tắc lập lòe, hiển nhiên vừa mới đột phá cảnh giới. Người vì sao người, nơi đây bảo tàng hẳn là chính là người thu. Người trẻ tuổi thần sắc không vui. Bảo chủ thần sắc nghi hoặc, chợt nghĩ tới tiền căn hậu quả, thần sắc bí hiểm. "Ngươi, mục gia công tử hỏi người nói đâu này? Không muốn không biết điều." Một tôn tiên tiên quăng lên. Nơi đây bảo tàng 89 phần chính là người này thu hẳn là trước đem bắt giữa rồi bắt giáng ở mục giá công tử trước mặt thu bảo tàng, thật là muốn chết. Ngũ đại thiên tiên đều nghị luận, một lời không hợp liền nghĩ muốn đem bảo chủ nắm bắt. Ta là trung ương đại thế giới mục giá đại đế chi tử, quy xuống. Hai tay dâng lên, giao ra nơi đây bảo vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng, để cho ngươi làm ta chính là tay sai, bằng không thì mặc dù là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Mục giá công tử thần sắc ngạo nghễ bệnh nghệ đạo. Với tư cách 3000 đại thế giới xếp hạng thứ nhất trung ương đại thế giới tương lai chủ thể, mục giá công tử thở nhỏ liền dưỡng ra sinh sát đoạt dư đạo tính cách. Ha, ha Khu khu trung ương đại thế giới cũng dám cản giỡ? liền lại để cho lão phu xem xem các ngươi đến tuật cùng có bao nhiêu cái lượng. Vô tận khởi nguyên. Bảo chủ dầu gì cũng là một phương đại thế giới bá chủ, lại há có thể cho phép nhận bị như thế vũ nhục. Kia thần sắc biến đổi, trực tiếp đánh ra một đạo kinh khủng đại tiên thuật, chỉ thấy tầng tầng khởi nguyên thần quang, hóa thành vô tận hung manh thu triều mục dã công tử mà đi, có thể tùy tiện tru giết thiên tiên. Dám ra tay với mục dã công tử, muốn chết, coi như người đột phá thiên tiên cũng muốn chết đi. Ngũ đại, nộ, đại thuật, chủ, lại tại vô chi trực người bị tương Thấy mình Tiên Tiên người theo đuổi bị trọng thương, Mục Giá công tử phẫn nộ, dám đảm đương mặt trọng thương người của mình, này là bao nhiêu năm không có xuất hiện qua sự tình, không khác Vũ Lục chính mình vĩ đại cao quý chính là Chiến Vương Thiên Quân huyết mạch, người này nhất định phải giết chết. Nếu như ngươi muốn chết, như vậy buồn công tử liền thành toàn ngươi, giết. Chỉ thấy Mục Giá công tử đột nhiên một trượng biến ảo ngàn vạn bàn tay khổng lồ, hóa làm một tôn vĩ đại tồn tại thân ảnh, kia sinh có vô số cánh tay, vô số đỉnh đầu, toàn thân cao thấp tràn mặc cao giáp. Cầm trong tay chứa qua, vung dậy đó, vô số tiên linh sinh ra, vô số tiên nhân quỷ sát. Vô số chiến ý hóa thành quần quận tiến trận, đủ để khai thiên tịch địa, bang diệt một phương thế giới, Thái Nguyên tiên phủ rất nhiều tiến trận, bị chiến ý trùng kích trực tiếp tăng vỡ. Vô tận khởi nguyên chi quang cùng chiến ý lẫn nhau va chạm, vậy mà chẳng có xuống, tương xứng. Hào hào hảo! Quả nhiên là một tôn thần tiên, hôm nay ta Mộc Dã Nguyên liền đem ngươi giết chết, Chiến Vương Thiên Quân huyết mạch không để cho khiêu khích. Trung ương Thánh Pháp, Cửu Châu Sơn Hà đại chân khí. Đã thấy mục Dã công tử liền gọi tiếng, cả người cùng cái kia dung hợp lại với nhau. Trụ trung điệp điệp tiên khí giống như hóa thành một cái trung ương sông, dòng sông phiêu đãng cựu châu sông núi, trực tiếp đem vô tận khởi nguyên tiên quang áp chế. Bảo chủ sắc mặt khẽ biến, đúng lúc này, một đạo trưởng trực tiếp tại kia trước ngực hiện lên, trực tiếp đem kia trọng thương, hầu như đem vừa mới ngưng tụ mà thành thần tiên pháp tác miên ác. Tại chỗ xuất hiện một người nam tử, kia mặc màu vàng sáng quần áo, đầu đội chân long quan, chân đạp hoàng kim chiến hoa huyền như chiến thần. Sau đó mấy tôn tiên tiên xuất hiện ở kia sau lưng, kia khí thế có thể cho một cái tinh vực đều vì nải tăng vỡ. tới làm gì? Mục Giác công tử trông thấy người này, Sở mặt phát lên, hình như là gặp lớn nhất đối thủ. Ngươi Mục giã Nguyên có thể đến nơi này, ta Lý Trá liền không thể đến sau. A đúng rồi, Mục Giả Nguyên, người này là tu chân đại thế giới chi chủ bảo chủ, ngươi lại như thế nhục nhã hắn, chẳng lẽ là nghị đối địch với tu chân đại thế giới? Hoàng Kim Chiến Thần một dạng nam tử nói, hiển nhiên có chút nhìn có chút hả hê. Kia chính là thiên Vương đại thế giới chi chủ Lý Tiên Vương chi tử, tu vi cũng là tiền tiên định phong chi cảnh. Hử? Chính là một cái bài danh 35 thế giới, cũng dám đối với ta trung ương đại thế giới ra tay sao? Chế cười. Mục công tử khinh thường nói. Cũng thế, ngươi trung ương đại thế giới uyên mạch cường đại, thiên kiêu như mây, quả thật không phải những này thế giới có thể so sánh với." Hoàng Kim Chiến Thần Nam tự nói, có chút cảm thán. "Đến mức ta đến, chính là phụ mệnh đi bắt bộ một thứ tên là Phương Hàn, tiểu tử. Đến mức cái này bảo chủ có can đảm khiêu khích chúng ta, liền trước đem kia bắt giữ, đem giới trưởng rất nhiều thương hội thu phục cho rằng nhận lỗi đi." Khắc khắc, lý Trá, ngươi quả nhiên là trước sau như một địa âm hiểm." Mục Giã Nguyên cười to. "Nguyên Tiền Bối, những người này có can đảm phá hư tiên phủ, nhuo toàn khiêu khích, Phương Giáo Tôn, đối với kia đệ, đệ bất lợi, mong rằng Nguyên Tiền Bối có khoanh tay đứng nhìn." Đúng vào lúc này, bảo chủ đỗng nhiên mở miệng nói ra như vậy. "Việc này ta đã hiểu, vậy liền đem lưu này đi." Một giọng âm thanh hơi thở như trẻ đang đú thanh âm nói ra. "Cái gì?" Mục Giã Nguyên cùng Lý Trá Thần sắc cả kinh, lại thấy trung quanh tiên cấm lần nữa hiện lên, vô tận sát cơ đem bao phủ, những này tiên tiên còn chưa có chỗ phản kháng, liền tại sát trận phía dưới hóa làm một ghen nung huyết. Ngay tại lúc đó, giết trong trận diễn hóa một phương vũ trụ, đem hai người vây khốn. Nay tòa phủ thậm chí có chủ nhân, đáng giận, trung ương bất động, chúa tể Giống như tiên giới Thiên Quân hàng lâm thế gian, 99 loại 3000 đại đạo cùng với rất nhiều thượng cổ thần thông dung hội tại nhất thể, vi năng quả thực có thể so với quỷ phụ thần công đại tiên thuật. Cho dù là thần tiên cảnh cường giả cũng sẽ bị tùy tiện đổ sát. Đồ Vương đại kích, Đồ Vương trấn mục đao. Lý Trá cái vị này tiên vương đại thế giới người kế nhiệm, cũng thi triển ra tuyệt thế võ đạo chiến pháp, đủ để tùy tiện xé nát một tôn thần tiên. Bất quá, Thái Nguyên Tiên phủ chính là một tôn thượng phẩm tiên khí, có quỷ thần khó lường huyền cơ, chân mã đối kháng một tôn chân chính kim tiên, thậm chí tổ tiên như thế nào chính là tiền tiên chi cảnh mục dã nguyên cùng với Lý Trá có thể chống cự. Trong một chiếc mắt, liền đem trấn áp, lưu vong tại Thái Nguyên Tiên phủ để cự trọng lưu này chi địa bên trong. Sau đó Thái Nguyên Tiên phủ một hồi thu nhỏ lại, phá vỡ không gian, trực tiếp bay về tới kỷ Nguyên Phong bên trên một tôn bạch đi lý tuấn mỹ tồn tại lòng bàn tay, chui vào thứ nhất tinh thể thần quốc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, bảo chủ thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Người dám? Đã thấy một đạo đầu đội vương miệng khô gầy thân ảnh phá vỡ hư vô, lực qua bảo chủ, bay đến phương tiêu chụp tới, kia lòng bàn tay xuất hiện một phương vũ trụ, mặc bất quá một tấc vuông ở giữa, nhưng lại phản phất kéo mấy trăm năm ánh sáng, muốn đem vương tiêu trực tiếp bắt đi. Cùng lúc đó, Lại một tôn thân hình cao lớn nam tử xuất hiện, kia hình dạng uy nghiêm, giữa trán đầy đạn, phảng phất nếu thiên đế đến thế gian, mọi cử động tràn đầy đế vương khí cơ. Một ngón tay như kình thiên tri trụ một dạng hướng phía phương tiêu điểm đi, vần quanh vô tận hỗn độn chi khí, từng cái một vũ trụ tại kia đầu ngón tay sinh ra đời, cái kia trong vũ trụ có nhật nguyệt sao trời, cũng có hàng tỷ tinh cầu, rất nhiều song song không gian, thậm chí là triệu triệu sinh linh. Nay là bực nào kinh khủng mà mạn, bình thường thiên tiên chỉ sợ sẽ bị nhốt tại trong vũ trụ lập tức bị luyện hóa, cho dù là thần tiên cường giả nhìn qua cũng muốn khiếp sợ. Ngay tại lúc đó, từng tôn bóng người đem kỵ nguyên phong chối bầu trời nổi vào. Những bóng người này thấp nhất đều là Hư Tiên tri cảnh, cao nhất đã đạt đến Thần Tiên chi cảnh, kia phát tán khí cơ, quả thực hủy thiên di địa, đủ để bang diệt vũ trụ. Phải biết rằng một tôn đại thế giới, Hư Tiên cao thủ chính là nhất đẳng đại cao thủ nơi đây vậy mà đến trọn vẹn vượt qua mấy ngàn tôn, Chân Tiên cao thủ tổ chức trăm tôn, Thần Tiên cao thủ cũng có 5 tôn. Những này mạnh mẽ bóng người đến từ 3000 đại thế giới cùng với vũ trụ thâm không bất đồng thế lực, có Trung ương Đế quốc, Thiên Vương đại thế giới, Đạo Đức đại thế giới, Vô Lượng đại thế giới chờ hơn 2000 tôn đại thế giới, cùng với Thái Thượng, Cửu Thanh Thiên, Thần Châu môn, Không Bà phái, Tổ Yêu mà, Đấu Thần Đế quốc, Đại dịch giáo bao gồm môn phái cường giả. Chết ạ, thật đáng sợ. Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên nhân? Những này kinh khủng tiên nhân chẳng lẽ là nghĩ diệt sạch chúng ta Kỷ Nguyên môn? Phần đông đệ tử, trưởng lão trong lòng hoảng sợ. Cho dù là huyền tiên cảnh huyền tận đạo nhân cũng là ngưng trọng thần sắc, còn kiến nhiều hơn cắn chết voi, Kỷ Nguyên Phong bên trên, phân bảo nham chảy xuôi tiên quang, hóa thành hộ thuẫn đem bên trong đệ tử bảo phụ trong đó. Huyền tận đạo nhân chờ Kỷ, sắc, nham, kỷ đại giới đại nếu là một kiếp này không độ qua được, Từ nay về sau ở giữa thiên địa liền không có nhóm người mình tồn tại, hiện tại chính mình đáng người duy nhất có thể dựa chính là cái vị này thủ đoạn khó lường môn chủ. Tấu chương hết, chương 120. Đánh chết thập đại kim tiên, đánh chết hai nạn thánh nhân hóa thân. Chương 120 đánh chết thập đại kim tiên, đánh chết hai nạn thánh nhân hóa thân. Môn chủ, hai người này chính là trung ương đại thế giới chủ người trung ương đại đế, cùng với thiên vương đại thế giới chủ nhân Lý Thiên Vương, thực lực rất sớm trước kia liền đột phá thần tiên tri cảnh, cái kia trung ương đại đế một đường tung hoành vô địch, đã từng lấy hư tiên chi cảnh đập tại trăm vạn năm trước càng là lấy thiên tiên tiên chi chân chính tiên không thể khinh thường. Bảo chủ đạo, đối với cái này chờ tuyệt thế thiên kiêu, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Không sao, gã đất chó sành mà thôi. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, không có chút nào đem Trung ương đại đế, Lý Thiên Vương để ở trong mắt. Cuồn vọng. Bản đế 300 vạn năm không đâu định đổi, Chu sát thượng cổ thánh hiền, đồ diện tiên Phật, là trời anh tài, thế gian hùng bá. Ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng là bất quá chính là thiên tiên cảnh giới, vẫn là đi. Trung ương đại đế thần sắc phẫn nộ, hắn cao ngạo, quả thực vô biên vô hạn, hắn có thực lực này, cho nên không người dám tại khiêu khích hắn. Tiên giận dữ bên trong thì thi triển chúa tể thánh pháp, trong tỉ triệu thần thông khí kình, quả thực có thể sẽ nát một tôn huyền tiên. Trung ương đại đế cũng không thi triển huyền tiên pháp tắc, hắn huyền tiên pháp tắc bị một mực phong ấn, chẳng qua là hiển lộ thần tiên chi cảnh, mặc dù dạng này, kia tại huyền tiên bên trong cũng là có thể nói vô địch tồn tại, không phải chân chính huyền tiên không thể địch. Lý Thiên Vương, làm có thể chống lại trung ương đại đế tồn tại, kia chỗ thi triển thần tiên bí thuật đệ nhị vũ trụ đã đạt tới hóa cảnh, nói là bàn tay vũ trụ cũng không phải là quá đáng, mặc dù là thần tiên đỉnh cường giả cũng khó có thể đem đánh bại thoát đi. Bất quá, không đủ, xa xa không đủ. Phương Tiêu mặc dù chỉ là thiên tiên chi cảnh, nhưng là kia tu hành thần tượng chấn ngục kình, thân hóa 840 triệu lòng tượng hạt nhỏ, hơn nữa tại lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, thiên địa nhất thể về sau, kia từng cái cự tượng hạt nhỏ châu nguyên phôi không gian đã diễn biến tinh thể thần quốc, tại hoàn mị thế giới chố lĩnh ngộ lấy thân là loại con đường, cũng khiến cho kia từng cái tinh thể thần quốc, có ý hướng thiên địa đại vũ trụ diễn biến khả năng. Tại tu hành so sánh thần tượng chấn ngục kình chân ma vạn kiếp bất diệt thân về sau, l kia không chỉ có ngưng tụ vận mệnh hư vô chi môn, trong cơ thể từng cái tinh thể thần quốc cũng đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phần đông tự tượng hạt nhỏ càng là hoàn toàn chuyển hóa thành lòng tượng hạt nhỏ, sức mạnh to lớn bạo tăng. Kiên một thân khí lực, pháp lực, thậm chí tâm linh lực lượng, có thể so với 840 vạn tôn kim tiên cường giả, cũng chính là 84 tôn tổ tiên cường giả, cho dù là tại tổ tiên bên trong cũng là cường giả, như thế nào trung ương đại đế có thể tưởng tượng. Phương Tiêu không có áp lực chính mình sức mạnh to lớn, hướng phía hai người nhìn lại, ánh mắt chố chố Thời không đại đạo ngưng trệ trung ương đại đế cùng Lý Thiên Vương chỉ cảm thấy quanh thân thời gian bỗng nhiên ra tốc, một phần ngàn vạn nháy mắt liền đi qua vô số ức năm. Chỉ là một tia ánh mắt mà thôi, hai người bất quá trong một chớp mắt, liền trực tiếp hóa thành cho bụi, tại thời gian lực lượng bên dưới hóa thành bụi mù tan thành mấy khói. Thậm chí, hai người liền trong cơ thể phong ấn còn chưa tới kịp mở ra, cũng đã chết đi. Sau đó, phương tiêu lại hướng phía những người khác nhìn lại. Chỉ thấy, một cổ thôn phệ chi quang lưu chuyển, định trụ thiên địa, đón lấy quay chúng quanh tại Quỷ Nguyên môn bên ngoài thần tiên, thiên tiên, thư tiên chờ đợi trời bóng người, nhao nhao rơi xuống. Hóa thành tương đối ứng với thần tiên, thiên tiên cùng với hư tiên đạo quả rơi xuống. Thủ đoạn như thế, thần A Ma da. Đúng lúc này, bầu trời lại có dị biến bốc lên, một cái thật lớn tiên khí hiện lên tại trong hư không, là một bức huyền hoàng thần đồ, phía trên tràn ngập nồng đậm, tổ chi khí dấu vết, tích từ cổ trí kim tăng thương, hiện nhiên là một tôn thượng phẩm tiên khí. Tiên khí phía trên, một cái thân ảnh khổng lồ ẩn ẩn như hiện, quanh thân tản ra vạn cổ bất hủ đại la tiêu giao chi ý. Từng tồn thượng phẩm tiên khí dần dần hiện lộ, có diệt thế hồ lô, tạo hóa chiến kích, vẫn diệt chi thương, sắt lục tiên kiếm, phá diệt chi chủ ý, từ vòng chi liêm, hải thần chi kích. Như ý tiên quân, thời gian chi tiên, tám diệt chi đao. Mỗi lần một tôn thượng phẩm tiên khí đều có một cái thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là thực lực khủng bố vô cùng cường hãn tồn tại chất chưởng, những này tồn tại, tuy cổ bất hủ, mỗi lần một tôn có ẩn hàm sức mạnh to lớn vất tay đều đủ để tan vỡ vô tận vậy không? Kim tiên, mà lại suốt 10 tôn kim tiên, chính là thiên tiên con kiến hôi, liền có thể đánh chết bình thường kim tiên, kia chi thân bên trên tất nhiên có vô thượng tiên khí, đợi ta đem nguyên thần hóa hết thể đều rõ ràng. Một tôn bàn tay huyền hoàng thần đồ nam tử nói, kia trên người có huyền hoàng bất chi quang thay đổi liên tục. Viên hoàng đại thế giới chính là thái cổ thời kỳ 3000 đại thế giới một trong, năm đó từng cùng tiên giới tranh phong, lại chưa từng nghĩ dài đằng đẵng thời gian qua đi kia vậy mà suy bại đến tận đây. Một tôn cầm trong tay Diệt Thế hổ Lô thanh niên gầy ốm đạo: "Hai nạn thánh nhân sắp hiện thế, chúng ta trước tiên đem người này giết chết, cứ đi kêu bí mật nói sau." Một cái hùng tráng cao lớn cầm trong tay tạo hóa chiến kích thần ngục đệ tử đạo: "Khanh khách, người này không thể khinh thưởng, chúng ta tất cả bằng thủ đoạn." Một nữ tiên đạo: "Đó là tự nhiên." 10 tôn kim tiên đủ đều ra tay, 10 loại vạn cổ bất hủ đại la pháp nhưng trẻ tử cổ chí kim thời không, thời gian không gian. Hết thảy chính là đến đại đạo tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Phương trưởng giáo, thiên giới đã quy mô truy nã người, thiên đỉnh có 10 đại tuyệt thế kim tiên tiên kiêu hạ phàm, bọn hắn chính là thần ngục chấp pháp đội đệ tử, từng cái đều là thiên giới thiên quân tử thiên đỉnh vô số cơ cấu bên trong trọn lượng mà ra tồn tại, đều là vô địch thiên kiêu. Đúng lúc này, một đạo âm thanh thiên nhiên thanh âm xuất hiện ở phương tiêu trong hai. Cùng lúc đó, một tòa hồng nông sắc nguyên điện tử hư vô bên trong hóa mà ra đem những này kim công kích toàn bộ ngăn trở, một bóng người xuất hiện ở phương tiêu trước mặt, chỉ thấy thứ nhất tập kích màu xanh nhạt vẫy giải, môi son hàm khuôn mặt tuyệt mỹ rất có linh khí. Kia không là người khác Đúng là linh lung phúc địa trưởng môn nhân, linh lung tiên tôn. Không nghĩ tới 2 tháng không thấy, kia quanh thân thần tiên pháp tác động loạn hiển nhiên tu vi đã đột phá thần tiên cảnh giới. Thập đại kim tiên ra tay, uy năng đủ để đánh vỡ 3000 đại thế giới, cho dù là Hồng Ngông Nguyên Điện bản chất mơ hồ siêu việt kim tiên, cũng không phải là đối thủ, nguyên trên điện vách tường vỡ vụn. Ta đây Hồng Ngông Nguyên Điện, chẳng qua là kim tiên khí, lại là không thể ngăn cản những này thần ngục đệ tử quá lâu, có thể mang ta về trước Hồng tàng, kiếp này nữa nói, nếu như Hồng Như vậy liền sẽ cùng thiên giới Hồng Mông bí tạng mất đi liên hệ, hiển nhiên, lần này linh lung tiên tôn hạ giới là mạo hiểm rất lớn mạo hiểm. Lại nói tại vô cực đại thế giới gặp trọng thương về sau, linh lung tiên tôn liền đi đến thiên giới đi Hồng Mông bí tạng, gia tốc thời gian, tại ngắn ngủi thời kỳ liền tu hành đến thần tiên cảnh, hơn nữa đã tiếp nhận Hồng Ngông điện bộ phận cấp giới thế lực, đối với tiên giới thế lực lớn gây nên có chỗ hiểu rõ. Lần này, kia chính là đặc biệt hạ giới, ý định trợ giúp Phương Tiêu giúp một tay, xem như còn kịp cứu mạng ngân tình. Bất quá là mấy tôn sẽ chết tiên mà thôi. Thiên tôn không cần lo lắng, mà lại xem ta thủ đoạn Phương Tiêu Thản nhiên nói, kết luận này thập đại thiên đỉnh thần ngục đệ tử vẫn vậy. Sau đó, chỉ thấy kia đại thủ trực tiếp hướng phía 10 đại tuyệt thế kim tiên chụp tới, xúc địa thành tổn, bao quát vô tận thời không, đại trong tay 3000 đại đạo chi quang lưu chuyển, dưới của hắn nhật nguyệt tinh hà chảy xuôi, mêng ngông tinh không cũng bất quá là kia làm đẹp đại thủ phá vỡ tất cả áp chế, bất quá trong một chớp mắt, thập đại kim tiên cường giả liền chết, vô luận kia thi triển như thế nào thủ đoạn, nhưng là cuối cùng cũng khó có thể thủ, bị trong đó vạn kiếp buồn. Nguyên lực lượng phim, trong cơ thể hóa thành phương tình. Lấy thiên tiên Trong ngáy mắt dây thập đại có được thượng phẩm tiên khí đại la kim tiên, đây là cái gì đầm rồng hang hổ sự tình. Một mặt này, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cho dù là linh lung tiên tôn cũng không ngoại lệ. Thái độ bình thường phía dưới, 840 vạn kim tiên lực lượng là cái gì khái niệm? Hơi chút buộc phát chính là mấy ngàn vạn kim tiên lực lượng. Dù là những này thần ngục chấp pháp đệ tử chính là là tiên giới lôi đế thiên quân giới chướng dựa vào vạn mệnh lôi trì. Trong cơ thể kim tiên pháp tắc đứt gãy tái sinh trăm ngàn lần, cũng bất quá là hơn bạn kim tiên lực lượng mà thôi, cho dù có gấp 10 lần, gấp trăm lần chiến lực thi triển ra số lấy triệu kế sát phạt tiên thuật, nhưng là tại phương tiêu gấp trăm lần thực lực bạo dưới tóc cũng khó có thể ngăn cản, bị tuy tiện đánh chết, tiêu trong tay thượng phẩm tiên khí cũng cơ hộ bị đánh nát, hóa thành phương tiêu chiến lợi phẩm. Phương tiêu trong tay tiên khí mặc dù nhiều, nhưng là thượng phẩm tiên khí lại không nhiều đấy ngoại trừ thái nguyên tiên phủ. Phiêu Miểu tri ẩn, Đế Thích Sơn biến thành kỷ nguyên phong bên ngoài liền đã không có những thứ khác thượng phẩm tiên khí, này thập đại thượng phẩm tiên khí, cũng là lại để cho phương Tiêu Nội tình phong phú hơn một ít đúng lúc này, vô lượng đại thế giới bỗng nhiên nở rộ vô tận thai nạn tiên quang, một đạo nhân ảnh tại trên đại thế giới hiện lên, to như vậy vô lượng. Đại thế giới một hồi thu nhỏ lại, sau đó liền toàn bộ biến mất, ngay tại lúc đó, bóng người dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng hóa thành một tôn màu vàng thanh niên hình thể. Thứ nhất đầu tóc dài màu vàng kim, ánh mắt phảng giới đại nhật, ý ních, liền vô cùng tinh hạ vì vỡ, không được kia như thế Tại kia đùng yên trong tích tắc, một cổ chân chính, tổ khí cơ hiển lộ. Toàn bộ thế tục 3000 đại thế giới, kinh triệu tinh vực, vô tận dị độ không gian, đều tựa hồ tại nào đó sức mạnh to lớn không ngừng chấn động, phảng phất muốn tan rã mở hoàn dạng, vô số mây đen bắt đầu tràn ngập, lôi đỉnh tia chớp, vô tận tiên giới bí thuật, trong đó hiển lộ, hóa thành một phương vô cùng khủng bố đạo quả đây là hầu như không thể kháng cự lực lượng. Đây là đã siêu việt kim tiên thậm chí đạt tới tổ tiên chi cảnh tồn tại. Linh Lung có chút vọng, tổ tiên cũng không kim tiên có thể so sánh với, như là mây bùm mở dạng, một cái tổ tiên có thể tùy sát 10 vạn kim tiên. Nhều hơn nữa kim tiên tại tổ tiên trước mặt cũng chỉ là chờ đợi giết cừu non mà thôi. Nhân vật bừng này, cho dù là tiện tay một kích cũng không phải kim tiên chi cảnh cường giả có thể ngăn cản. Phương Tiêu thực lực mặc dù thần bí, có thể ngăn cản sao? Giờ khác này, linh lung tiên tôn ngược lại chờ mong kỳ tích có thể phát sinh. Cái vị này luyện hóa vô lượng đại thế giới đại nhân vật cũng không có lập tức ra tay, mà là chậm rãi nói, "Phương Tiêu thật hùng, trên người của ngươi có đại bí mật, lấy thiên tiên thân thể chém giết kim tiên, nhiễu loạn tiên giới tự, lệ ra sự tử." "Bất quá, nếu là ngươi thể đem bản thân bí mật cùng với chỗ giữ bảo tàng dâng lên, ta có thể làm chủ tha ngươi một mạng." Đồng ý ngươi vào ta thiên đỉnh như thế nào? Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, hắn mặc dù chỉ là thiên tiên chi cảnh, nhưng thái độ bình thường phía dưới 84 tổ tiên lực lượng, toàn lực bộc phát, càng là đủ để bệ nghệ hầu như tất cả tổ tiên. Nếu như đây là của ngươi này gì ngôn nói, như vậy ngươi cũng có thể đi chết. Cuồng vọng. Nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy đừng trách. Ông sầm. Phương Tiêu đại thủ che đậy hạ xuống, hóa thành bao la bắt ngát bầu trời, ba phủ thế tục 3000 đại thế giới, ngay tại lúc đó, kia thần quốc tinh bích phía trên có 3000 đại đạo chi quang cùng với vạn kiếp chi quang chuyển, càng có tạo hóa chi quang mơ hồ lập lòe đáng giận, chưa từng có người dám đối với ta như vậy nói chuyện. Nếu như ngươi một lòng muốn chết, như vậy ta liền ra tay đem ngươi giết chết luân hóa, thiên quý bi thuật. Tóc vàng đại nhân vật thần sắc căm trầm, chỉ thấy từng đạo từng đạo thiên tri quý tích tóc vàng lòng bàn tay nhẹ nhẹ ra, số lượng trọn vẹn ngàn vạn, hơn nữa đang không ngừng phân hóa càng nhiều nữa thiên quý dấu vết, tích, số lượng hầu như vô cùng vô tận, mỗi lần một cái thiên quý đều đủ để tùy tiện cắt toái một phương đại thế giới giới bích, mặc dù là chân chính thượng phẩm tiên khí tại đây thiên quý phía dưới cũng muốn bị cắt ầm. Đã thấy vô số thiên tri quý tích đụng vào phương Tiêu tinh thể thần quốc phía trên, từng tiếng phảng phất vũ trụ nổ tung nặng nề thanh âm tại phương Tiêu đại trong tay vang lên, đã thấy thiên quý cùng tinh bích giao tiếp chỗ, vô số hư vô thần lôi tạc lên, hàng tỷ rõ mạnh lập loè. 3000 đại đạo cùng với kiếp chi bản nguyên chạy xuôi, làm là thứ nhất đạo phẩm tiến, Tiêu ma những ngày này quý tuyệt đại bộ phận trùng kích lực lượng. Dù vậy, phương Tiêu tinh thể thần quốc tinh bích như trước đang không ngừng mà nghiến nát, nhưng là vừa không ngừng mà tại tạo hóa khí phía giới trị, dù là thiên quý vô cùng vô tận cũng khó có thể đem tinh thể thần quốc trực tiếp nghiến Đến vào trong đó lăng tượng hạt nhỏ thì là thập phần hung hãn mà trực tiếp đem tinh thể thần quốc bên trong tàn sát vừa bãi thiên quỷ lực lượng tổn vệ. Đón lấy một tôn vận mệnh hư vô chi môn xuất hiện, phía trên chạy xôi 3000 đại đạo chi quang, nghiền nát tinh thể thần quốc một lần nữa đẫm nặng. Tân sinh tinh thể thần quốc kia trình độ chắc chắn so với lúc trước muốn kiên cố hơn vững chắc một ít. Làm sao có thể? Người bất quá là chính là thiên tiên chi cảnh, làm sao có thể đủ lĩnh ngộ chỉ có tạo hóa thần khí mới có thể lĩnh ngộ thiên địa nhất thể chi cảnh. Tựa hồ thấy được phương tiêu trong cơ thể chứa nhiều tinh thể thần quốc, nam tử tóc vàng cảm giác nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Càng làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, người này Vậy mà có thể ngăn cản được chính mình Thiên Qủy bí thuật. Cái này bí thuật đủ để trọng thương thậm chí đánh chết ngang nhau cảnh giới tổ tiên như thế nào chính là thiên tiên có thể ngăn cản. Không có gì là không thể nào. Thừa Dụ kia khiếp sợ hoảng hốt lập tức, Phương Tiêu đại thủ trực tiếp một tay lấy kia siết trong tay, sau lưng có hai đại dị tượng hiện lộ, trực tiếp đem kia sinh sôi nổ bạo. Ầm ầm. Đại âm hy thanh, phản phất một cái đại thế giới nộ tung thanh âm vang lên, cái thanh âm này đã siêu việt phàm phu tục tử có khả năng lắng nghe hạn cho dù là tiên giới cũng có thể mơ hồ mà nghe được. Đáng chết. Ngươi đã để chọc giận ta. Tổ sức mạnh to lớn, người vĩnh viễn không có khả năng lý giải. Hỗn nguyên vô cực tiên trận. Nam tử tóc vàng thân hình một lần nữa hiện hóa, trên mặt lại không vẻ đạm nhiên, chỉ thấy lần lượt từng cái một hỗn nguyên vô cực tiên độ từ kia trong thân thể bay ra, mỗi lần một tờ đều tản ra từ cổ trí kim tương tương, tổ, chi khí cơ, toàn bộ đều là thượng phẩm tiên khí. Mỗi lần một tờ bên trong có rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy xuống núi, đủ để sắp xếp 10 tỷ năm ánh sáng tinh không. Trọn vẹn 999 tờ nguyên đổ, diễn biến thành lệ sơn hà đại trận, muốn đem Vương Tiêu Phong tỏa trong đó. Một phương tiên địa hỗn nguyên ma bản che đậy hạ xuống, đủ để tùy tiện phai mở tổ tiên hậu kỳ cử giả. Chút tài mọn mạt thôi. Cũng thế, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tọa chân chính lực lượng đi. Đêm dài đằng đắng, từ cổ trí kim không thôi, ngày đêm lưu chuyển, sinh cơ vĩnh tồn. Thượng đế chi thủ từ cổ trí kim. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, một quyền toàn lực anh ra đã thấy thế tục 3000 đại thế giới bỗng nhiên trở tối, sau đó hóa thành đen nhánh một mảnh, không có bất kỳ ánh sáng, đón lấy một cái tản ra không hiểu ánh sáng chói lọi mông vĩ đại tại trong lên, nguyên vô cực thiên mà đi ầm. 3000 đại thế giới Tại đây quyền phong phía dưới hầu như liền nát, cái tia 999 tờ thượng phẩm tiên khí hỗn nguyên vô cực độ biến thành hỗn nguyên vô cực tiên trận càng là không chịu nổi, ở thượng đế quyền bên dưới trực tiếp liền nát. Hơn nữa quyền phong dư thế không thay đổi, bay thẳng đến tiên giới đại nhân vật mà đi, nát bấy ven đường hết thảy, vô luận là không gian còn là thời gian còn là đại đạo, không có có thể kháng cự người. Một kích này vậy mà đã siêu việt tổ tiên, đặt đến nguyên tiên tình trạng, đáng chết. Này ma cần dỡ, còn cần câu thông chân thần mới có thể đem triệt để đánh chết. Hốn nguyên vô tiên trận bị phá, thanh niên tóc vàng trả, miệng phun máu tươi, thần sắc lại biến. Tia ánh mắt Tựa hồ hạ quyết tâm, kia sắc mặt nghiêm túc, trong miệng đọc kinh văn. Ta từ trong thai nạn đến, đàn sinh tại trong thai nạn, vì thai nạn quân chủ, chúng sinh đạt được thai nạn vương có thể trưởng thành, không, có thai nạn hàng lâm, thế nhân sẽ không biết được hạnh phúc tôn quý. Bá, chỉ thấy thế tục 3000 đại thế giới, phạm vi bầu trời, biển rộng, mặt đất, hải dương, hư không, toàn bộ biến hóa nhan sắc, bên trong tất cả nguyên khí bị tối tăm bên trong thai nạn buồn nguyên rút ra không còn ở giữa thiên địa vô tận thai nạn chi khí hội tụ, số lấy kinh hàng tỉ kế chúng sinh tại trong thai nạn chết đi, lại cùng tốt số lượng sinh linh tại trong thai nạn sinh ra đời. Sau đó đã thấy một cái thai nạn phụ triển tại trong hư không nưng tụ thành hình, kia quang diệu cổ kim tương lai, tại kia phía dưới ánh sáng hết thể tất cả đều muốn bị chấn áp, Fimer. Đủ để tùy tiện đánh chết tổ tiên, thậm chí nguyên tiên chi cảnh cường giả. Thế thế, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, chúng thần chi chủ cùng kiếp chủ dị tượng tại kia sau lưng hiện lên, kia thượng đế chi thủ quyền quang càng tăng lên, từ cổ chí kim tăng thương lực lượng tràn ngập tràn ngập 3000 đại thế giới, đủ để nghịch chuyển thời gian, đổi thiên địa. Cici Thanh niên tóc vàng chỗ triệu hoán tai nạn phù mặc dù khủng bố, nhưng là tại Phương Tiêu quyền dưới ánh sáng, lại trực tiếp bị Thiên giới đại nhân vật thậm chí không kịp phản kháng liền trực tiếp bị một cổ kinh khủng đại đạo lực lượng trực tiếp nhân gian bu hơi. Quên quang tiêu tán, hai nạn thánh nhân hóa thân vẫn, kia tổ tiên pháp tắc bị lực đoạt. Khung bố như thế chiến đấu, khiến cho chư thiên và giới, các đại cường giả nhau nhau ghé mắt. Thế tục 3000 đại thế giới bên ngoài, Long giới, Phật giới, Ma giới, Thần giới, Võ giới, giới nụ dạ, pháp giới, huyết giới chờ chư thiên vạn giới bên trong, không biết bao nhiêu cường đại tồn tại dò ra ánh mắt, tự hồ muốn cái vị này cường đại tồn tại nhớ tại trong lòng, cũng đem xếp vào không thể trêu chọc ánh mắt. Đáng giận cố kệ này tại, chỉ sợ chúng ta tiến công thiên giới kế hoạch muốn đẩy về sau chậm trễ rất nhiều. Thần giới, thân tộc viên cổ bảy đại thần đế một trong đế thích tiên thần sắc khó nén phẫn nộ. Cực lớn kiến mục đỉnh, nhìn xem đem thiên giới đại nhân vật tùy tiện đánh chết phùng tiêu, thiên vi ô ma bản tôn thần sắc kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ không hiểu. Bậc này võ đạo chỉ sợ đã siêu việt tiên võ, thậm chí siêu việt đại đạo, kẻ này đến thuộc cùng hạng gì lai lịch? Võ giới bên trong, có võ chủ đem ánh mắt rủ xuống, xin lòng hiếu kỳ. Mặt khác đại giới, diễn phần mình có hay không so với mẽ tồn tại lưu truyền thế nhưng là, vô bọn hắn như thế nào suy diễn, Lạ như thế nào cũng không cách nào thôi diễn ra phương tiêu là bất luận cái cái gì tồn tại. Sự hiện hữu của hắn bao phủ tại vận mệnh trong sương ngủ, nhưng mà vận mệnh sương ngủ phía dưới nhưng là một mảnh hư vô. Tấu chương hết, chương 121. 3000 đại thế giới thần phục hỗn độn tiên hồ. Chương 121, 3000 đại thế giới thần phục hỗn độn tiên hồ. Phương Tiêu cùng thanh niên tóc vàng ở giữa chiến đấu, ảnh hưởng đến 3000 đại thế giới, kinh triệu sinh linh vẫn lạc, có thể nói là đã gặp phải thay bay và gió. Chơi ạ, tất cả tiên nhân đều bị môn chủ đánh chết. Kì. Trưởng tốt thực lực đáng sợ. Môn chủ vô địch. Kỳ Nguyên môn rất nhiều đệ tử, tại phân bảo nham dưới sự bảo vệ cùng quan sát cuộc chiến đấu này mấy khỏe, bao gồm Huyền Tấn đạo nhân, Nhân Hoàng bút, Siêu Viễn Ma Tôn đám người, đều là bị Phương Tiêu Sức mạnh to lớn làm chấn kinh, đối với kia vô địch càng là tin tưởng không nghi ngờ. Huyền Tấn đạo nhân mặc dù đã tu hành đến Huyền Tiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng là kia cảm giác, nhà mình môn chủ, thậm chí một ánh mắt phảng phất liền có thể đem đánh chết. Kim Tiên, còn là Tổ Tiên, hoặc là Siêu Việt Tổ Tiên chi cảnh Thánh Tiên cường giả. Phương, Phương Tôn, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Linh Lung Tiên Tôn Hiếu kỷ bị này tung hoành huyền hoàng đại thế giới 3000 năm nữ tử hiếm thấy ngôn ngữ lại có chút ít câu nệ. Theo lý thuyết loại này, tâm tình không nên xuất hiện trên người nàng chỉ là chuyện đã xảy ra hôm nay tỉnh quá mức kia người, cho nên Linh Lung Tiên Tôn như trước có chút khó có thể tự ức. Thiên Tiên, bất quá ta tu hành một loại vô địch chi pháp, cho nên không thể theo lẽ thường xem." Phương Tiêu tùy ý nói. "Không biết Tiên Tôn có hay không hứng thú thêm vào ta kỷ nguyên môn, như Tiên Tôn có ý nói, ta có thể đem đệ nhị Tôn phó trưởng môn vị giao cho ngươi." "Này." Linh Lung thần sắc có chút do dự, suy nghĩ sau một lát, vẫn lắc đầu một cái, nói, "Phương trưởng môn hảo ý, Linh Lung Tâm nhận được, nếu như Phương Môn chủ không việc gì, cái kia Linh Lung cũng sẽ tiếp tục đi bí tàng tu hành. Linh Lung Tiên tôn hiện tại cũng không đặt cửa chi tâm tư, đối với phương Điểu, kia mặc dù sinh lòng hảo cảm, nhưng là việc quan hệ bản thân tương lai tiền đồ, nàng lại có thể nào tùy tiện bên giới quyết định đâu. Hung Chi, nàng có Hồng Mông đạo nhân lưu lại Hồng Mông bí tàng tại, chính là một đường tu hành đến thiên quân cũng cũng không vấn đề, lại làm sao có thể đi thêm vào một cái tiền đồ chưa biết môn phái đâu này. Tương lai nếu là các ngươi kỳ nguyên môn gặp nạn, có thể tới giới Hồng Thánh điệu báo lại danh hiệu ta. Hạ giới mọi việc đã xong, chúng ta hữu duyên gặp lại. Linh Lung Tiên Tôn cho Phương Tiêu truyền một cái chỗ thần bí vị trí tọa độ. Vị này Phương giáo Tôn đánh chết hai nạn thiên quân chi tử hóa thân, tương lai có thể nói là có thể xấu, nếu như tao ngộ Thiên Đình đã kích, chỉ sợ cũng phải bị áp chế. Dù sao quen biết một hồi, Linh Lung Tiên Tôn cuối cùng vẫn còn không đành lòng chứng kiến cái vị này thiên kiêu rơi xuống. Haha, ha, dễ nói dễ nói. Nếu như Hồng Mông Thánh địa gặp nạn, cũng có thể phái sứ giả đến kỷ nguyên môn tìm ta, chúng ta đồng xuất huyền hoàng đại thế giới, tại thiên giới lẽ ra hỗ trợ lẫn nhau mới là. Phương Tiêu mở đạo. Ân. Linh Lung cuối cùng vẫn còn đi, to như vậy Hồng Mông Nguyên điện dần dần thu nhỏ lại. Hóa thành một đạo hồng mông chi quang, trực tiếp nhảy lên thời không mà đi, tựa hồ tiến vào một cái chi cao vô thượng thế giới. Kia xuất hiện giống như kinh hồng tỏ nhìn, ngược lại là thập phần lênh lẹ. Phương Tiêu cùng nam tử tóc vàng ở giữa chiến đấu, đã siêu việt thế tục 3000 đại thế giới hạn chế, thế tục đại vũ trụ, 3000 đại thế giới, hầu như chính thành chín sinh linh vạn lạc, kia số lượng lượng cơ hội là vô biên vô hạn. Cho dù là thần tiên, huyền tiên tri cảnh tồn tại, cũng không cách nào tại hai người giao thủ dư ba sống sót. Vô tật bán khí, ma khí, sát khí, phẫn hận chi khí, tràn ngập vũ, khiến cho 3000 đại thế giới hóa làm một quỷ vực mở Cái này chính là người nhỏ yếu bị ai, vận mệnh không khỏi chính mình, sẽ bị tùy thời theo giết chết, phục sinh, luôn vị người khác trong khống chế, bối cảnh bản bên trong một số sát thái. Thế thế, Phương Tiêu thần sắc không vui không buồn, đón lấy thiên cơ bắt đầu mông muội hỗn loạn. Kia tâm niệm vừa động, liền có một phương phát ra vĩnh hằng chi quang chư thần quốc độ tại kêu bên người hiện lên, quốc gia bên ngoài có vô tận vũ trụ đại phá diệt cảnh tượng xuất hiện, thế nhưng là những này tan vỡ lực lượng tại ở gần quốc gia liền bị ở trên tinh bích hệ tri tiêu. Cẩn thận nhìn lại, đã thấy tinh hệ một tầng một tầng khảm vẹn 3000 tầng nhiều. Trong đó mỗi lần một tầng đều có chọn vẹn 480 triệu nhiều tổ hong một dạng tinh bích cấu thành, từng cái tinh bích hệ bên trong đều có một tôn hồng hoang cổ thần thân ảnh hiện lên. Những này hồng hoang cổ thần tại lẩm bẩm niệm động tinh văn, tựa hồ tại ra chỉ chỗ bất hủ tinh bích. Vận mệnh, thời gian, không gian, âm dương, ngũ hành, hỗn độn các loại rất nhiều 3000 đại đạo hóa thành bất hủ chi quang tại tinh bích phía trên lưu truyền. Sạch trong đất chính là một mảnh tiên cảnh, có vô cùng vân hải, nhiều loại vật tượng, thần linh chư Phật, vạn loại mồ xương. Vinh quang, ánh sáng chói lọi, bất hủ, cái này chính là chư thần tinh Chư thần tinh Là thánh vương giới chư thần đối kháng thiên địa đại phá diệt châu ngưng tụ một phương quốc gia, vạn pháp bất xâm, mặc dù là đại vũ trụ tan vỡ lực lượng cũng khó có thể không biết làm sao kia mày may. Tiếp theo trong nháy mắt, đã thấy phương này tịnh thổ bỗng nhiên bành trướng, 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ, 10 va đứ, 100 va đứ, 1000 va đứ, tuyệt đối ước 5 ánh sáng. Cho đến đem thế tục tất cả 3000 đại thế giới toàn bộ bao phủ. Thời gian luồng dòng, thay đổi căn khôn. Một đạo giống như chúng thần chi chủ nhị non tại sạch trong đất vang lên. Ngay sau đó, đã thấy 3000 đại thế giới thời gian đột nhiên bắt đầu đảo lưu, sụp đổ ngọn núi hóa thành nguyên lý thay đổi tuyến đường dòng sông một lần nữa khôi phục, chết đi sinh linh một lần nữa phục sinh, tàn lùi đóa hoa lần nữa nở rộ. Ồ, ta không phải là đã chết sao? Này là, sư phụ, ngươi không chết, quá tốt quá. Ô ô ô cha, ngươi ngươi ngươi, má ơi. Thế tục 3000 đại thế giới, tất cả chết đi vẫn lạc tàn lùi nứt vỡ hết thảy tất cả, một lần nữa về tới khởi điểm, tại chư thần tịnh thổ che chở phía dưới, những người này lại một lần nữa sống lại. Ngay tại lúc đó, chư thần tịnh thổ bên ngoài, thiên địa quy tắc tựa cảm giác được cái gì. Vô tận huyết sắc trời phạt lôi đình tại hư vô bên trong công tác chuẩn bị, mỗi một đạo đều đủ để tùy tiện đánh chết kim tiên, trọng thương tổ tiên chi cảnh, nhưng là tại chư thần tịnh thổ bên trong, nhưng chỉ là nhộn nhạo lên một tia rung động, trên trăm lưu chuyển bất hủ chi quang ngăn cản. Đây là cái gì? Lĩnh vực, còn là quốc gia? Chỉ sợ người này đang đối chiến tiên giới đại nhân qua đời thân thời điểm, cũng chưa dùng bản lực, thế tục 3000 đại thế giới, làm sao sẽ đản sinh ra hiện bực này kinh khủng tồn tại? Lệnh truyền sinh tử. Điều này sao có thể? Chính là mấy ngày liền khiến đều không thể đem không biết làm sao, điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm giác những này thiên lôi đình Mỗi nhát kích đều đủ để đem ta trọng thương, thật là đáng sợ. Thế tục 3000 đại thế giới bên ngoài, như rồng giới, phận giới, huyết giới trở chư thiên vạn giới, ẩn tàng rất nhiều kim tiền, tổ tiên tri cảnh lão ngôn đồng, lần nữa bị chấn động, hiển nhiên cái vị này huyền hoàng đại thế giới vô thượng bá chủ, thủ đoạn đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Khoảng cách Phương Tiêu thi triển chư thần tịnh thổ đã qua mấy tháng, rất nhiều thần thông quả đã bị Phương Tiêu ban thường, kỷ nguyên môn lại một lần nữa phát triển lớn kỷ nguyên điện. Phương Tiêu đại mã kim mà đứng, dưới trướng chư tiên phân loại hai, nhìn xem Phương Tiêu trong lòng đầy cõi lòng kính ý tâm. Bộ tọa uýt ngày nữa liền bắt đầu xuống tay phi thăng thiên giới, bọn ngươi từ lúc khắc bắt đầu hạ chiếu 3000 đại thế giới, lệnh tất cả thế lực vì này thần phục, lấy cường tráng tập thể kỵ nguyên môn. Là, môn chủ. Tuân chỉ. kỷ nguyên môn chư tiên lĩnh mệnh. Bất quá, 3000 đại thế lực chư cường hẳn bao nhiêu tồn tại, lại đối với kỷ nguyên môn phủ chiếu bảo trì chờ mặc. Kỵ nguyên môn chủ mặc dù mạnh mẽ, nhưng là chúng ta thần châu môn cũng cũng không đụng nặng, tại giới có cường thế lực, ta thần châu không muốn nhiều chuyện, hi vọng giả trở có dây dưa. Thần châu tỉnh thổ, nghe nói phương Hàn tuyên đọc ý chỉ về sau, một tôn cổ xưa trên thuyền lớn chuyển đến giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ thanh âm. Ta kỷ Nguyên môn ít ngày nữa liền phải phi thăng tiên lên giới, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hy vọng ngươi trở Thần Châu môn chớ có không biết điều. Phương Hàn trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ đạo, kia sau lưng có hỗn động pháp tắc lưu chuyển, hiển nhiên tu vi đã đột phá hỗn động chi cảnh. Làm càn, chính là liền hư tiên đều không phải là con kiến hôi, cũng dám tại ta Thần Châu môn càn rỡ. Đúng lúc này, một cái cực lớn hỗn độn bàn tay từ trong hư không xông ra, hướng phía Phương Hàn đánh ra, kia như thần nhạc, Thần Châu môn trên thuyền lớn, một cái độn tiên trụ trời mà lên. Phía trên vô số sử thi một dạng ánh sáng chói lọi quấn quanh, một tôn cực lớn hỗn độn bóng dáng đối với Phương Hàn ngưng mắt nhìn, tựa hồ xem thấu cổ kim triều đại sông. Sau đó, một người cao lớn bóng người ở trên hư không hiện lên, kia đang mặc hỗn độn sắc trường bào, mi tâm có hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động tựa như một phương hỗn độn vũ trụ. Thấy bóng người, Chư Tiên bên trong có tồn tại phát ra kinh hô. Hỗn độn chi tử, lại là hỗn độn chi tử. Nghe đồn mấy chục vạn năm trước, hỗn độn tiên quân thần tảng số cao thủ tiến đến tranh đoạn, thậm chí còn có giới cổ xưa nhân hạ Phạm, cuối cùng bị một tồn có đại khí vận người trẻ tuổi cấp đi. Vải này cướp đi Hỗn Độn Thiên Quân thần tạng người chính là được Sương Lã, Hỗn Độn chi tử. Có người nhận ra người trẻ tuổi này lai lịch. Thần Châu Môn, thật sự là thần bí a, vậy mà có thể đem Hỗn Độn chi tử bực này có được đại khí vận thiên tài đều thu nhập trong môn phái. Môn phái này rốt cuộc là lai lịch gì? Thiên giới sứ giả, ngươi biết không? Một tôn đại thế giới chi chủ, quay đầu nhìn về phía một tôn đang mặc ngân ý tồn tại. Thần Châu Môn tại thiên giới thế lực cũng cực kỳ khủng bố, thuộc về thần bí cự đầu môn phái một trong, thiên giới Thần Tổ chính là nhất an bình địa phương, cũng là xưa nhất cấm địa, dù là liền thánh nhân Chí tiên hoàng giả bậc này vô địch tồn tại cũng không thể tự ý vào, thu nạp thiên giới vô số tuyệt thế thiên tài. Này hỗn độn chi tử, không thể khinh thường, tiên giới tiên bảng đều có lưu danh, năm đó không, có danh tiếng gì, cứ lấy hỗn độn thiên quân bảo tặng, tên rủi xuống tiến cổ, nhân vật bậc này, thần châu môn còn có rất nhiều. Những này đại thế lực, đại thế giới chúa tể, tựa hồ tại xem náo nhiệt, bọn hắn cũng ngược lại muốn mượn Kỷ Nguyên Môn tìm một chút thần châu môn nội tình. Làm cản. Thấy kia tử như thế cuồng ảnh tại bầu trời phía trên, hướng phía đại thủ bay đi. Huyền sắc quang mang cùng hỗn độn sắc đại thủ tranh phong, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không chia trên dưới. Trong hư không, từng cái một quốc gia vũ trụ độ sinh diệt, hàng tỉ không gian hóa thành bụi bặm, chiến đấu kéo hầu như trọn vẹn mấy trăm ức năm ánh sáng, đủ để đánh sụp đổ một cái đại thế giới, vô số ngôi sao vực hóa thành bụi bặm, có thể nghĩ cả hai đấu tranh kịch liệt. Một cái chính là Huyền Hoàng đại thế giới thượng cổ tuyệt thế thiên kiêu, một cái là đạt được hỗn độn thiên quân truyền thừa đại khí vận thế hệ có thể nói là lòng tranh hộ đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương vậy mà chẳng có xuống. Hỗn độn chi tử thật đúng là thật sự là phế vật, liền chính là một tôn thần tiên cũng bắt không được. Thật là khủng là Hỗn Độn Tiên Quân truyền thừa người. Ta Thần Châu môn đệ nhất tiên kiêu không phải là hắn. Thần Châu môn trên thuyền lớn, một người mặc cách ăn mặc quái dị người trẻ tuổi quái khiếu mà nói. Kia quanh thân phát ra Phật quang tựa như Phật đà tái thế, nhưng lại truyền thuyết một thân nguyệt sắc đạo bảo lộ ra chẳng ra cái gì cả, kia lòng bàn tay có một tòa từ bồ đề một chỗ kiến tạo tiên phủ. Ha ha, Tống Minh, ngươi độ tựa cổ bổ đề tiên phủ, chỉ sợ đã chân mà đối kháng huyền tiên đi, Hỗn tử mặc dù là thần tiên nhưng là dù sao được Hỗn không thể khinh thường. Một cái mặt như con ngọc, trên đầu có tam hoa tụ đỉnh. Lực có ngũ khí chiếu nguyên xu thế đạo nhân xuất hiện, kia lòng bàn tay cũng có một tòa tiên phủ, phía trên có pha giết ngàn quân lực lượng chảy xuôi. Chúng ta đều cũng có đại cơ duyên tồn tại, cái kia kỷ nguyên môn chủ ngang trời xuất thế, huy năng vô địch, bất quá tất nhiên khó có thể vượt qua tiên giới lôi phạt, phi thăng thời điểm sẽ bị nhằm vào. Kia thu hoạch được rất nhiều bí tàng, ví dụ như Thái Nguyên tiên phủ, Phiêu Miểu tiên phủ các bảo tàng đều bị chúng ta đã được. Tiên giới mới chúng ta thần châu tứ kiệt cuối cùng chiến trường. Một tôn khí vận như lửa áo tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện, kia thần sắc cao ngạo, cầm trong tay một tòa phủ, trên có thánh giả khí cơ hiện lộ. Ha, ha Tống Viễn Sơn Lý Dịch, Vương Vũ Khôn không nghĩ tới các người ba người đều đến, làm sao có thể thiếu được ta chung chấn Dương đâu này. Chỉ thấy một cái đầu đầy tóc đỏ người trẻ tuổi xuất hiện, tay nâng một tòa tiên phủ, tên là Dollar. Không nghĩ tới Thần Châu Tứ Kiệt cũng tới. Bốn người đều cũng có đại khí vận thế hệ, chính là Bồ Đề tiên phủ, Phá Quân tiên phủ cùng với Thánh Giả tiên phủ, Dollar tiên phủ người thừa kế, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Hâm mộ bọn hắn đại khí vận. Nghe rất nhiều tiên nhân hâm mộ, bốn trong lòng người đã ý, hào hùng vô hạ, phản phất mình chính là ở giữa thiên địa vô thượng tiên kiêu. Bên trong chiến trường, mặc dù ở vào ngang nhau cảnh giới, nhưng là huyền tận đạo nhân so với hỗn độn chi tử, nội tình cuối cùng còn là kém một bậc, cuối cùng bị kia thi triển hỗn độn tiên quân cao nhất tuyệt học, Thiên Đường Thần Quyền, trọng thương. Chúng ta lại là không thể lại để cho hỗn độn chi tử giành riêng tên hay tại tiến. Kỷ Nguyên Môn hẳn là hủy diệt. Đúng lúc này, Bồ Đề Tiên phủ người thừa kế bỗng nhiên nói: "Đúng là như thế." Giết. Tối mật dám như thế. Tứ đại tiên phủ người thừa kế, nhau nhau đối với Kỷ Nguyên Môn chư tiên ra tay, lại bị nhân bút, tôn, nhân, Si Nhân Vương người bị phương cho ngũ đại huyền tiên thần đế biến thành thần Tại mấy tháng khổ tu bên trong, một thân tu vi đã đột phá huyền tiên tri cảnh, chỉ có điều bị cưỡng ép áp chế, nhưng là như trước mạnh mẽ vô cùng. Bất quá, tứ đại tiên phủ người thừa kế cũng cũng không bình thường, tứ đại tiên phủ mỗi một tòa đều là thượng phẩm tiên khí, bên trong có nửa bộc kim tiên tri cảnh thi cốt, nếu là đem dung hợp luyện hóa, đủ để đánh chết một dạng huyền tiên tri cảnh cường giả. Kỷ Nguyên môn chủ, tu vi hung tàn, chỉ sợ đã đột phá tổ tiên tri cảnh, kia thần thông thần bí còn đại, có nuốt trôi 3000 đại thế giới ý chí, là tại giới cũng là một trời một đại nhân vật, thực lực của chúng ta chỉ sợ khó có thể đem đánh chết. Chúng ta còn cần sớm làm ý định. Một tôn thần châu môn nửa bước kim tiên tri cảnh lão ngoan đồng đạo. Kẻ này chỉ sợ là đã chiếm được trong truyền thuyết bản võ thiên quân lưu lại thiên võ bà cô, kia chi đạo lưu chính là điện mẫu thiên quân chuyển thế chi thần, kia đại phương Hàn cũng đã nhận được hoàng tuyển đại đế lưu lại bà cô, khí vận hương thịnh. Khi thật đáng sợ. Bất quá kia tất cả hành động đã triệt để đắc tội tiên giới đại nhân vật, tất nhiên khó có thể tại tiên giới đặt chân. Chúng ta không cần ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến có thể. Bất quá vì phòng ngừa người này khiêu khích, cùng với tránh né thần tộc kế tiếp phản công chúng ta còn sớm làm tiến nhập tiên giới. Nếu như có thể đem đánh chết, đoạt được kia bà cô Tha Thần Châu môn chưa hẳn không có thể nuôi dưỡng được một tôn tiên quân chi cảnh vĩ đại tồn tại. Có kim tiên chi cảnh lão ngoan đồng đạo. Thần Châu Tịnh thổ bên trong, rất nhiều lão ngoan đồng, bên trong không thiếu kim tiên, tổ tiên chi cảnh tồn tại, tại Thần Châu Tịnh thổ bên trong xem cuộc chiến hơn nữa thời khắc chuẩn bị mang theo giới trướng đệ tử tiến về trước tiên giới chạy trốn. Ngoài giới, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tứ lại tiên phủ chủ người thừa kế riêng phần mình đều có tiên phủ trợ rút, khiến cho thế cục dần dần hướng phía nghiêng về đúng một bên phương hướng phát triển. Ha ha, Hỗn Độn tử, mặc dù mạnh mẽ, nhưng là chúng ta cũng không kém. Cái gì chó má quỷ nguyên môn? cũng giám tại để cho chúng ta Thần Châu môn thần phục. Đô la tiên phủ người thừa kế trung trấn Dương Khinh thường nói, dẫn tới mặt khác ba vị người thừa kế nhau nhau phụ họa trả phúng. Bốn người đều là vừa mới xuất quan, cho nên chưa từng biết Phương Tiêu sự tình dấu vết, tích, bởi vậy mỗi cái tâm cao khí nạo, khẩu suất cuồn cuộn. Bọn ngươi im miệng. Thần Châu môn chủ là một tôn tổ tiên tri cảnh tồn tại, thấy môn hạ đệ tử như thế hung hăng ngang ngược không khỏi biến sắc, cũng đã đã chậm. Một đạo đại đạo thiên âm hiện lên tại Thần Châu môn tất cả trưởng lão lão đồng tầm vang lên, đồng thời cũng vang vọng 3000 đại thế giới rất nhiều thế lực chi chủ trong lòng. Cái này chính là các ngươi Thần Châu môn ý tứ sao? Làm trái ta kỷ nguyên môn chính là làm trái vận mệnh. Đã như vậy, như vậy các ngươi Thần Châu môn liền từ này hủy diệt đi. Đó lấy, một tôn tản gia vô tận bất hủ thần uy đại thủ phá không mà đến, ngưng trệ thời không đại đạo, trực tiếp đem hỗn độn chi tử cùng với tứ đại tiên phủ người thừa kế ôm nổ chết, hơn nữa đem Thần Châu Tịnh thổ cái này tổ tiên chỗ tế quốc gia ôm độm ở lòng bàn tay, mặc kệ như thế nào run dậy đều không thể giải rựa, cạch cạch cạch, từng đạo từng đạo khe hở bên lại để cho cái chế khí hầu như hủy diệt. sao có thể? Đây chính là tuyệt phẩm tiên khí. Thần châu môn tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ thần phụ, không được chống cự, môn chủ hạ thủ lưu tình, chúng ta thần châu môn nguyện ý thần phụ. Một tôn thần châu môn láo tổ mở miệng, tia dâu tóc bạc trắng, lông mi đã không, quanh thân mơ hồ có, tổ, chi khí cơ chảy xuôi, hiển nhiên là một tôn tổ tiên chi cảnh cứng, giả. Người này chính là hạ giới thần châu môn chủ. Hả? Người nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ, ta nghe không được. Chúng ta thần châu môn nguyện ý chân tâm thật ý quy thuận kỷ Phương Tiêu cuối cùng vẫn còn thả thần châu môn một con ngựa, cho phép bọn hắn quy hàng, mục đích của hắn cho tới bây giờ đều không phải là tùy ý giết chóc. Tại thần châu môn quy thuận về sau, Trung ương đại thế giới, Thiên Vương đại thế giới, Đạo Đức đại thế giới và xa đại thế giới các loại rất nhiều đại thế giới, còn có Thái thượng Cựu Thiên Tiên, Không Ma phái, Tổ Yêu chi địa, Ma Y Nhiả Thánh giáo, các loại 3000 đại thế giới rất nhiều thế lực, toàn bộ đều túi xuống, cao quý chính là đỉnh đầu. Giờ khác này bọn hắn toàn bộ đổi cơ sĩ, hóa thành kỵ nguyên môn đệ tử, trưởng lão đương nhiên, trong đó một ít quyết bướng bỉnh tiên nhân, toàn bộ bị hãng phục tâm linh, độ hóa trở thành kỷ nguyên môn thành tín nhất tiến độ. Phương Tiêu tại một ngày tầm đó thống nhất 3000 đại thế giới, đón lấy ra tay, tay thu thế tục 3000 đại thế giới tất cả tiên phủ bảo tàng. Không lâu sau, liền có miếng cực lớn màu xanh tiên hồ xuất hiện ở thế tục 3000 đại thế giới tâm đó, kia gọi là Hỗn Độn Tiên Hồ. Hỗn Độn Tiên Hồ chính là trong thánh vương giới của hỗn độn bên trong chỗ sinh ra đợi một cái cọc trí bảo, mặc dù so với không được vĩnh sinh chi môn thần dị, nhưng phẩm cấp cũng đã siêu việt tạo hóa thần khí. Trong đó tự thành thế giới, tiên tiên nguyên khí dồi dào, bên trong ẩn chứa vô số tàn vắng tiên tiên thế giới, đem 3000 đại thế giới tất cả chúng sinh toàn bộ thu về sau, Vũ độn tiên hồ hiện lên tại phương tiêu trong tay. Này cái cọc chí bảo, phương tiêu mặc dù, nhưng vô pháp phát huy kia kinh triều ước một phần vạn uy năng, nhưng là thu 3000 đại thế giới tất cả sinh linh cũng đã đủ. Bàn võ tiên tôn lưu lại đến, thiên võ điện, cùng với kia kia thi cũng đồng dạng bị phương tiêu thúc dục chư thần ấn ký, đem thu nhập hỗn độn tiên hồ bên trong. Nhìn thoáng qua trống rỗng thế tục 3000 đại thế giới, tựa hồ cảm giác đến cái gì? Phương tiêu thân ảnh tức khắc biến mất không thấy gì nữa đúng lúc này, 3000 đại thế giới, trong hư không, thời gian bỗng nhiên ngực dòng, hết thệ tụ hội muốn hiện lên lúc ban đầu nguyên điểm, tụ hội có vô địch đại nhân vật phủ xuống. Một cổ hào hùng thánh nghiệm Quét lần 3000 đại thế giới bên trong tất cả hạ, xuyên thủng hết thảy hư vô, nhưng lại mãi mãi tìm không thấy tung tích. Bực này thần nhiệm đã đủ để tùy tiện quét ve khắp nạn thế tục 3000 đại thế giới hết thảy, có thể nghĩ mà biết kia khủng bố. Đáng giận. Vậy mà đã không tại trong thế tục. Một cái bao phủ tại vô tận thần huy thân ảnh xuất hiện, kia bên người vô số thần tộc tại ca ngợi, ca tụng, lan truyền kia vĩ đại. Chỉ thấy cái vị này bóng người phất tay, liền có trong hư không một cái phiến cao tới mấy chục năm ánh sáng giới chi tụ, mở ra, vô cùng vô thần tộc tinh lớn ra. Đó lấy lại có lục tôn đồng dạng cường hãn tổn tại Hàn Lâm, kia tu vi đồng dạng là thánh tiên chi cảnh. Kia chi thân bên trên tựa hồ có cái gì bí bảo che đậy thiên cơ, khiến cho thiên giới quy tắc không cách nào ảnh hưởng. Chỉ sợ là chư thiên vạn giới có chí cường giả ra tay. Tính toán mặc kệ hắn, lần này chúng ta tuân theo rất nhiều thiên quân thần tổ ý chí mà đến, chính là muốn chính thức mở ra đối với thiên giới chiến tranh. Ân, những này đại thế giới buồn nguyên ngược lại là có thể cung cấp cho chúng ta thần tộc chiến sĩ." Một tôn thánh đế nhàn nhạt mở miệng. Bảy đại có thể so với thánh tiên chi cảnh thần đế, nhìn về phía 3000 đại thế giới đã thấy vô lượng tinh hà 3000 đại thế giới toàn bộ bạo tạc nổ tung hóa thành rất nhiều buồn nguyên, hóa thành buồn nguyên mưa, xối tại vô cùng vô tận thần tộc đại quân phía trên. Những này tôn giả thần tộc tinh huyết, yếu nhất đều là có thể so với hư tiên tri cảnh thần tôn, mạnh nhất đã có thể so với tổ tiên tri cảnh, càng có nguyên tiên chi cảnh đại thống lĩnh. Tại hấp thu buồn nguyên về sau, những này thần tộc đại quân khí thế càng là cường đại mấy phần ở thế tục 3000 đại thế giới biến mất về sau từng cái một bán kính mấy ngàn năm ánh sáng cực lớn thiên chi lỗ trùng hiện lên tại trong thế tục, khoảng chừng 3000 số lượng. Lỗ trùng sau lưng là một phương vô cùng to lớn bao la, nhìn không tới giới hạn thế giới. Dù là thế tục cùng hắn so sánh với cũng bất quá là mối bỏ biển. Lỗ thủng sau lưng đều biết lấy hàng tỷ kế tiên nhân, tựa hồ bị một màn này sợ cho chôn váng, những này tiên nhân số lượng nhiều trọn vẹn số lấy ướt mà tính, kia đại đa số đều là Tiên Tiên, Thần Tiên, thậm chí Huyền Tiên tri cảnh, lại bị bảy tôn thánh đế trực tiếp một nguồn hút vào trong những ướt. Thần tộc bắt đầu quy mô tiến vào cái thế giới này, không lâu có phát ra tiên uy chí cường giả xuất linh vô số thiên binh, thiên sẽ xuất hiện đến tận đây, hư thần giới cùng thiên giới chiến tranh, chính thức khai hỏa. Ngay tại lúc đó, tựa hồ là đã hẹn ở phần giới, long giới, Huyết giới, mà giới cũng đồng dạng có so sánh Thánh nhân chi cảnh cường giả vượt qua giới mà đến, đối với thiên giới ra tay. Bất quá cái này một chút ít, cùng Phương Tiêu đều không có có quan hệ gì, hắn lúc này đã dẫn đầu Kỳ Nguyên Môn đi tới thiên giới bên trong, tấu chương hết, chương 122. Thiên giới Lạc Hà môn. Chương 122 Thiên giới Lạc Hà môn. Phương Tiêu sở dĩ gấp gáp như vậy phi thăng, đem 3000 đại thế giới rất nhiều sinh linh toàn bộ thu, chính là cảm thấy một hồi đại họa tức sẽ hàng lâm. Tại đây trận đại họa phía dưới tất cả sinh linh đều sẽ vất lạc, rất hiển nhiên, người khởi xướng chính là thần tộc. Thần tộc tiên phong binh sĩ bị ngăn trở, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ có cường hãn hơn thần đế vượt qua giới mà đến. Phương Tiêu mặc dù có thể ra sức ngăn cản thần tộc đại quân, mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn chống lại thần tộc, thậm chí thiên đình đại quân, nhưng là kia tu vi còn thấp, nếu là như vậy, tất nhiên sẽ gặp đến chư thiên vạn giới thậm chí thiên giới thiên đình bao gồm nhiều thế lực rình mò, khiến cho chính mình đưa thân vào bị động lâm vào vĩnh viễn trong chiến đấu. Tràng Đem Châu có sinh linh thu đưa về kỷ môn, thứ nhất trận đại họa. Sự thật chứng minh, phương tiêu cách làm là rất đúng. Nếu như hắn không đem thế tục 3000 đại thế giới sinh linh thu nhập Hỗn Độn Tiên hồ bên trong, chỉ sợ tại thần tộc đại quân hàng lâm thế, những này sinh linh liền sẽ bị thần tộc thánh đế toàn bộ giết chết. Kia một ý niệm có thể nói là cứu ván vô số sinh linh. Giờ phút này, Phương Tiêu đang đứng ở một cái bí hiểm không gian che chắn, cực lớn tinh mê hệ, từng tầng từng tầng phi thăng, càng hướng lên phi thăng xuyên qua, thời gian, không gian pháp tắc đều cùng trong thế tục, hoàn toàn bất động. Bên trong không gian ngưng tụ trăm ngàn vạn lần, trong đó thời gian càng là hiện ra một loại lao nhanh gạo thét xu thế, phàm giống như đưa thân vào đại dương đại hà bên trong, khiến cho trong cơ thể hắn sinh mệnh trôi qua nhanh gấp trăm ngàn lần. Hết thảy pháp tắc cũng đều cùng trong thế tục, hoàn toàn bất đồng, kia chi mật độ cũng to lớn trình độ, muốn nổ đậm trăm ngàn vạn lần. Nếu như nói thế tục bên trong đại đạo pháp tắc ngưng tụ trình độ là một nói, như vậy nơi đây chính là 100 vạn, 1000 vạn thậm chí càng cao. Hơn nữa, tu vi càng cao, thiên giới quy tắc đối với kia trói buộc tựa như liền càng lớn. Phương tiêu trong cơ thể nguyên thần thiên đạo, điên cuồng vận chuyển, vô tận liên quan tới này, phương trô ở thế giới tin tức bị kia từng cái suy tính ra đến. Nơi này là thiên giới, hết thảy tất cả đều bị thiên giới quy tắc khắc chế cực lớn sức mạnh, như là triền miên cổ tinh hà khỏa khỏa đại thụ giống như kinh thiên tri trụ, thiên giới có mặt trời, kia chính là là một loại âm dương thái cực đồ hình, minh ngông bắn át, vàng dòng cùng màu vàng lợn đan vào, kia số lượng lượng khoảng chừng 12 vạn 96000 triệu, không biết là tiên tiên còn là hậu thiên tạo thành. Tại bầu trời cao tầng, có đại nhật tràn ngập ra đến nội khí, mở ra minh ngông rộng lớn hỏa diễm quốc gia vũ trụ độ, một ít hỏa diễm tinh linh, kim ô hỏa điểu, sinh trưởng ở trong đó. Tại hỏa diễm trong không gian, càng có mấy liệt gió mạnh, này gió mạnh bên trong, thậm chí ẩn chứa có đạo pháp tắc tại. Nơi đây khí, thập phần rồi giàu. Tuần Dương Nguyên Khí cùng với thế tục bên trong không khí một dạng phổ biến. Nơi đây, cho dù là bình thường nhất tới cỏ, cũng là dáng châu tiên hảo, có khởi tử hồi sinh, sinh tử nhân, thì xương trắng công hiệu, tại trong thế tục căn bản tìm tìm không thấy. Thiên giới, cũng xưng tiên giới, danh như ý nghĩa, chỉ có chân chính tiên mới có thể tiến nhập, sinh tồn thế giới. Đến mức hư tiên, chân tiên cảnh giới tồn tại tại tiên giới chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn, có thể xung nô lệ. Bởi vì không gian pháp tắc nguyên nhân, thiên giới không gian, chắc chắn vô cùng, bình thường tiên tiên đều không thể xé rách không gian tiến hành sự chuyện, chỉ có thể đủ miễn cưỡng phi hành. Coi như là bình thường thần tiên cũng chỉ có thể thoáng một phát phá vỡ không gian thuấn di khoảng trăm dặm pháp lực sẽ tiêu hao sạch sẽ, sẽ bình thường huyền tiên có thể thuấn di hơn nghìn dặm đến mức kim tiên thì là có thể sẽ rách bi giới không gian duy nhất một lần thuấn di số 10 và dặ Mặc dù thiên tiên tại thiên giới hơi có chút địa vị nhưng cũng chỉ là tương đương với thế tục người bình thường mà thôi, thần tiên cũng bất quá là tương đương với thân hào nông thôn thổ tài chủ trở hơi có chút địa vị thôn A đến mức kim tiên chi cảnh mới là thật chính đại nhân vật những thứ khácưu tiên chân tiên chỉ có thể đủ đi bộ tại thiên giới bất quá là nô lệ mà tôi Hư tiên trở xuống cường giả càng là không có chút nào điểm tự chủ năng lực, nếu là tùy tiện tiến nhập tiên giới, sẽ bị khổng lộ như thế chói buộc lực hút trực tiếp hấp thành thịt vụn, chỉ xứng sinh tồn tại tiên khí không gian. Thần tiên, huyền tiên, trở tiên nhân bên trong trong vũ trụ, hoặc là kim tiên đại năng sáng tạo bên ngoài vũ trụ trong quốc gia. Không gian chói buộc năng lực đạt tới cảnh giới như thế, có thể thấy được kia khủng bố. Thiên giới thời gian cũng trôi qua được cực nhanh, so với ở thế tục 3000 đại thế giới bên trong nhanh gấp mấy trăm lần, thật có thể nói là là trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Nơi đây vốn chính là tiên nhân chỗ ở, là trong vũ trụ chí cao vô thượng, vũ trụ nguyên điểm A không, nó thậm chí không thuộc về vũ trụ, chính là chư thiên vạn giới là là rộng rãi nhất, nhất bên ông, cường đại nhất, cao nhất thế giới, thiên thượng chi thiên. Phương Tiêu bởi vì lĩnh ngộ thiên điệu nhất thể chi cảnh, còn có khắc chế thiên giới quy tắc tam thập tam thiên chí bảo đại, bởi vậy cũng không lọt vào thiên giới quy tắc nhà vào, thường thường vững vàng mà bay lên tới tiên giới đến mức kỵ nguyên môn chư thiên, cùng với số lấy kinh triệu kế sinh linh toàn bộ tại hỗn độn tiên hồ bên trong tu hành. Tại nuốt trôi thâu tóm 3000 đại thế giới tất cả thế lực về sau, nguyên đột nhiên bành trướng. Tổ tiên chi cảnh cường giả có 8 tôn, kim tiên cảnh cường giả có 28 tôn. Huyền tiên tri cảnh Cường giả có 127 tôn thần tiên tri cảnh cường giả trọn vẹn 324 tôn đến mức thiên tiên tri cảnh cường giả đã có 1.800 tôn nhiều chân tiên trọn vẹn hơn bà T tôn thư tiên càng là mấy chục và tôn đến mức hư tiên phía dưới Cường giả càng là số lấy trăm vạn tính toán nhưng lại như thế thế lực tại thiên giới bên trong lại tính toán không là cái gì phương tiêu vừa phi thăng thì là cần phải tìm một phương căn cứ điểm sáng lập thiên giới kỷ nguyên môn. giống gầm lên giận dữ chỉ thấy một đầu quái thú từ Sơn Lâm âm sự nhạy ra tự hộ tại đổi theo người nào chỉ thấy kia toàn thân đều là là tiếng Trên lưng tiên có nhất phiến phiến tiên đạo phù văn, kia thân thể hình tựa như thái cổ thần ca xấu, tròn vẹn 10 trượng chi trưởng. Một đôi lợi hại hàm răng, đủ để gặm ăn tiên kim. Đầu quái thú này, lao nhanh tầm đó, núi đá băng liệt, một gốc gốc giả thiên đại thụ đều được gãy, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, thế mà cùng tiên tiên không sai biệt nhiều. Thiên giới không gian thật sự là quá vững chắc, không gian pháp tắc vững chắc, đối với thế tục tu sĩ áp chế tròn vẹn là hạ giới ngàn vạn lần thậm chí nhiều hơn. Thiên cao thủ ở thế tục giới chiến đấu, có thể tùy tiện đánh sụp độ một phương to lớn tinh vực, tại la tại thiên giới toàn lực phát ra một đạo đại thuật, một dạng bất quá bao phủ phạm vi trăm trượng. Có thể đem một tòa núi nhỏ đầu đánh nổ đều tính toán lợi hại. Môn chủ, đây là cổ xưa bên trong đạo kinh chớ ghi lại tiên phủ cổ thần ngạc. Kia trên người lẫn phiến là luyện chế tiên phủ tốt tài liệu. Bình thường tiên phủ ngạc, trời sinh mạnh mẽ, một dạng thật tiên cũng không là đối thủ. Nay chỉ dáng người, chỉ sợ đã là tiên phủ ngạc bên trong hoàng giả, đủ để đập giết thiên tiên. Một đạo nhân ảnh hiện lên trên không trung, kia mặt như giấy vàng, đầu như ngọc hồ lô, ngày thường dâu dài màu trắng, đúng là huyền tận đạo nhân, nếu là có tu vi cao thâm người liền đó có thể thấy được, kia trong cơ thể chọn vẹn mấy đạo vừa thô vừa to kim tiên pháp tắc chim nổi, hiện lộ rõ ràng ra hùng hậu nội tình. Hiển nhiên tại Phi Thăng Thiên giới về sau tu vi đã có đột phá đến mức Nhân Hoàng cốt, Siuyên Ma tôn, Si Nhân Vương, tâm ma lão nhân chờ kỵ nguyên môn chư tiên tỷ là còn đang tiếp thụ tiên giới quy tắc tẩy lễ, cần một đoạn thời gian mới có thể thích ứng thiên giới quy tắc. Huyền ẩn đạo nhân mới xuất hiện, liền thấy bị cự thú đuổi theo bóng người đám bọn họ tựa hồ phát hiện cứu tinh, điên cuồng hướng phía bên này chạy nhanh mà đến. Những người này đại khái bảy tám cái, nữ có năm có, tuổi không lớn, tu vi đều là chân tiên cảnh, cầm đầu chính là một cái tu vi nửa bước nữ. Thiên giới hút quá lớn, mặc dù là nửa bước tiên chi cảnh tu sĩ cũng không cách nào bay lên. Những người này giờ phút này đang tại bị Tiên phủ cổ thần ngạc điên cuồng đuổi theo, đang chạy chối chết đồng thời, những này thanh niên nam nữ không ngừng phát ra mạnh mẽ tiên thuật, đủ để phá nuôi san đá, muốn đem cự thú giết chết, nhưng lại liền cái này thần ngạc lưng giáp cũng khó có thể đánh bại. Xiêu xiêu xiêu Khoảng trừng hơn 10 đạo đại tiên thuật từ phía sau kích xạ mà đến, tại thần ngạc trên người toé lên từng đạo từng đạo địa quang, đối với kiêm mà nói lại phản phất không đến nơi đến trốn. Tin tức có sai, này đầu cổ thần ngạc đã đạt tới nhất giai tiên thú cấp độ, cần trong môn phái thiên tiên cao thủ mới có thể chạm giết. Một cái khí chất lạnh như băng, đang mặc huyền y đi bảo tướng mạo đẹp cô gái nói: Tại thiên giới, tiên thú có thể chia làm không vào dai, một đến 9 giai. Kia phân biệt đối ứng thiên tiên phía dưới, thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, trí tiên, thiên quân. Ồ, sư tỷ, bên kia có hai người, một cái mặt ngựa thanh niên đạo. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ đã tìm được cứu tinh. Tiền bối, kính xin tiền bối xuất thủ tương trợ Chu Sát này, đầu nhất giai tiên thú chúng ta Huyền Trọng phái tất có tham đạm. Lãnh Diễm khí chất cô gái nói, kia dáng người mỹ lệ, hiển nhiên lúc trước chạy nhanh trong chiến đấu hao phí rất nhiều thể lực. Trên người của nàng mơ hồ có thiên giới quy tắc chi quang hỗn loạn, nửa bước thiên tiên chi cảnh nhìn một phát là thấy hết. "Môn chủ, chúng ta có muốn hay không ra tay?" Huyền Tấn đạo nhân hỏi. "Cũng thế, nếu như gặp lại chính là duyên phận, hiển nhiên những người này cùng ta kỵ nguyên môn hữu duyên. Vậy liền đem cứu đi." Phương Tiêu tùy ý nói. "Thứ không cần lao môn chủ ra tay." Huyền Tấn đạo nhân mở miệng. Chỉ thấy kia vung tay lên, liền có một đạo giết chóc tiên thuật trực tiếp thúc phát ra, trong một chớp mắt liền đem cái vị này đủ để nuốt thiên tiên chi cảnh tiên phủ cổ thần ngạc đều đầu, máu tươi phun như suối. Nếu như nói thiên tiên tu sĩ tương đương với thế tục bên trong người bình thường, như vậy kim tiên chính là thế tục trong chốn võ lâm vô thượng đại tông sư chi cảnh cao thủ, trên lệnh không thể đạo tính toán. Thấy thần cá sấu bị đối phương hời hợt mà đánh chết, những người này trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ta chính là Lạc Hà Môn Tiêu Ngọc, cảm tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Không biết hai vị tiền bối tục danh, chỗ Mang Sơn cái đó tỏa tiên sơn tu hành, chúng ta tốt đến nhà bái tạ. Khí chất nữ tử không tiêu ngạo không xiểm lệnh đạo, Mang Sơn rất lớn, có thiên tiên cùng với trở lên tu sĩ cũng không phải là rất kỳ lạ quý hiếm. Bộ tọa chính là kỵ nguyên môn môn chủ, Phương Tiêu Vị này chính là Huyền Tấn đạo trưởng, ta hai người mới đến, đến mức cứu ngươi trở bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi." Phương Tiêu mở miệng nói. "Nguyên lai là Phương môn chủ, Huyền Tấn đạo trưởng đường xa mà đến, nếu là hai vị tiền bối không chê, có thể cho ta Lạc Hà môn một tận địa chủ hữu nghị." Cô gái nói, nhìn xem Phương Tiêu thần sắc hiện ra dị sắc. "Tốt một cái anh vĩ mỹ nam tử." Nhìn xem Huyền Tấn đạo nhân vất tay tế đem tiên phủ cổ thần nặc đánh chết, từng bước từng bước khuôn mặt che lấp, càng thể hiện sống cao mắt tam giác niên trong mắt không hiểu. Này hai người lai lịch không rõ, nhưng là đảo loạn ta anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch, thật sự đáng giận. Này đầu nhất giai tiên thú thi thể ẩn chứa thiên tiên pháp tắc, chính là cực kỳ có giá trị chi vật, có thể trợ giúp ta đột phá thiên tiên chi cảnh giới, lại là không thể đem chắp tay nhường cho. Kia Nhãn Châu xoay động, tựa hầu nghĩ tới điều gì kế sách. Lạc Hà Sơn môn kiến tạo tại đan núi tầm đó, từng tòa cung điện tại sườn núi tầm đó đứng vững, trên bầu trời có ánh sáng hoa lập loè, hiển nhiên là bố trí cỡ lớn cấm pháp. Thiên giới bên trong, vật chất kết cấu vô cùng ổn định nhưng thực, mặc dù là một tòa bình thường ngọn núi chất lượng, đều tương đương với thể tục trăm ngàn tinh vực. Thiên tiên, ẩn. Không nghĩ đến ta Lạc Hà Môn, đến khách nhân tôn quý. Một đạo trung khí mười phần Nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm ở trên hư không vang lên. Sau đó mấy thân ảnh hiện lên, cầm đầu chính là một trung niên nhân thân ảnh hiện lên, kia là thần tiên tu vi, mặc màu trắng đạo bảo, khí vũ hiên ngang, lông mi như kiếm, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Huyền Tấn đạo nhân ngưng trọng thân sắc. Kia sau lưng có năm sáu tôn tiên tiên. Thấy trung niên nam tử, khí chất nữ tử Tiêu Ngọc thần sắc mừng rỡ, nói: "Cha, vị này chính là Phương Tiêu đạo hữu, vị này chính là Huyền Tấn tiên bối, đến từ Kỷ không phải chúng ta này chỉ sợ cũng sẽ vất à, nguyên là Nguyên môn đạo hữu, trưởng ra tay. Trung niên nam tử, trong mắt thần quang ẩn hiện, tựa hồ tại tìm kiếm Phương Tiêu hai người lai lịch. Khởi bẩm muốn chủ, việc này có lẽ có ẩn tình khác, hai người này xuất hiện thập phần đột nhiên, sau đó không lâu chúng ta lạc Hà môn vị trí lãnh địa liền xuất hiện nhất giai tiên thú, đuổi giết chúng ta, chỉ sợ cái ma đạo gián tế. Liên thấy kia cái tăng thể diện sống núi cao mắt tam giác thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói, kia trong ánh mắt lóe ra âm linh quang. Làm sao có thể? Mã Trường Thiên ngươi không muốn ng máu phun người. Tiêu Ngọc thần sắc biến đổi, quát lớn. Trung niên nam tử như có điều suy nghĩ, cũng không mở miệng. Vùng này chính là Ma Sơn. Phạm vi có 369 tỷ giảm to lớn, mang trong núi tất cả lớn nhỏ phân bố mấy ngàn môn phái, trong đó có bao gồm Lạc hà môn, kia tạo thành một cái liên minh gọi là Mang của mình, minh chủ là một tôn kim tiên đại nhân vật. Những môn phái này, có về nguyên môn, huyền trọng phái, thần võ cửa các loại, lại chưa từng có gọi là kỷ nguyên môn, môn phái. Phu thân, này hai cái nhân vật không rõ lai lịch, mà lại trên người có nhất giai tiên thú thi thể, có lẽ có thể mượn cơ hội này, đem thứ đó lưu lại. Hai người tựa hồ cũng chẳng qua là tiên tiên chi cảnh giới, nếu là đem giết chết hóa, nhi tử tất nhiên có thể một bước lên trời đột phá tiên tiên chi cảnh. Trong thể diện sống mũi cao mắt tam giác thanh niên cho trung niên phía sau nam tử một cái mặt ngựa thiên tiên truyền ấm nói: "Chẳng qua là thiên tiên chi cảnh sao?" Chầm ngẫm một lát, bên cạnh nghe mặt ngựa thiên tiên mở miệng nói: "Tiêu môn chủ, thiên giới quy tắc gần nhất xuất hiện lỗ thủng, rất nhiều người hạ giới vụng trộm phi thăng đi lên." Minh chủ truyền lại hạ mệnh lệnh để cho chúng ta rất nhiều môn phái nghiêm mật loại bỏ, vừa phát hiện những này vụng trộm đi lên tu sĩ, liền lập tức bắt. Hai người này lai lịch không rõ, hoặc là vụng trộm phi thăng đi lên không thể không đề phòng. Đang nói chuyện đồng thời, cái này mặt ngựa thiên tiên ra tay, Chỉ thấy kia trên tay liền xuất hiện vô số vòng tròn, đại thủ tăng vọt, đối với Phương Tiêu hai người liền trực tiếp bắt, phạm vi trăm trượng, không chung khắp nơi đều là chấn động khí lưu, một cổ đậm đặc sát cơ đem Phương Tiêu hai người bao phủ. Phương đại ca cẩn thận, đây là chúng ta Lạc Hà môn tam nguyên quy nhất đại tiên thuật, từ đại sát lục, đại phá diệt, đại thiết các thuật tạo thành. Tiêu Ngọc vừa nhìn, vội vàng nhắc nhở: Mã trưởng lão, không được vô lễ. Trung niên nam tử phất tay, đem mặt ngựa thiên tiên lại, đem phát ra tiên thuật đánh tan. Thấy mặt ngựa ra tay, Huyền Tẫn đạo nhân ánh mắt một ngừng, thân một cổ kinh khủng khí thế đột nhiên phát ra, lại để cho trung niên nam tử sắc mặt đại biến chính là con kiến hôi cũng dám đối với chúng ta sắc khí, ngươi đã có đường đến chỗ chết." Huyền Tấn đạo nhân lạnh lùng, phất tay, liền có một đạo tan vỡ tiên quang vượt qua trung niên nam tử, hướng phía lao giả mặt ngựa mà đi trực tiếp đem phái mở, sau đó dư thế không thay đổi, đem tăng thể diện sống mũi cao mắt tam giác thanh niên đánh chết. Đối với địch nhân, Huyền Tấn đạo nhân cũng không có hạ thủ, lưu tình tối quen đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cho dù là trung niên nam tử thi triển tiên pháp cũng khó có thể ngăn cản. Tất cả lạc hà môn cao thủ đều thất kinh, mỗi cái dương cùng bạc kiếm. Chính là Tiêu Ngọc cũng trong lòng phức tạp, sinh lòng ngày nãy, lại không có mở miệng. Giám đảm đương bốn trưởng môn mặt hành hung dữ người, muốn chết. Trung niên nam tử thần sắc khẽ biến, trên người đạo đạo kỳ khí, hóa thành một phương tiên võng, thiên võng muội một đạo sợi tơ, đều là đại tiên thuật tạo thành, âm ầm che đậy bốn phương, phạm vi vài dặm chi địa, thiên địa biến sắc. Đây là trong truyền thuyết trọng diện huyền lạ võng đại tiên thuật, trưởng môn thế mà đã luyện thành. Tiệp thân sau có thiên tiên trưởng lão thần sắc rung động, bị này kinh khủng một màn chấn kinh đến. ngón tay khẽ động, ngón cũng đã điểm vào cái vị này trưởng tâm tâm đó, có thể trực tiếp lại để cho vạn kiếp phục. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, chỉ cần đối phương có chút một tiếng đưa vươn ngón tay, đầu của mình muốn bạo tạc nổ tung, thậm chí thần tiên pháp tắc, thậm chí trong cơ thể bản mệnh vũ trụ cũng sẽ bị hủy diệt. Kia thân thể muốn bạo lui, nhưng lại không thể động đậy, trong một chớp mắt, mồ hôi trên mặt Châu Cút ngay lăn ra đây. Làm sao có thể? Đối phương không qua thiên tiên cảnh giới, chính mình vậy mà không có lực phản kháng, còn có ít nhất là huyền tiên tri cảnh kinh khủng hộ đạo người, hẳn là kia là Mang Sơn bài danh tốt 10 cái nào đó đại thế lực tiểu chủ. Nghĩ tới đây, vị này Lạc Hà môn trưởng môn trong lòng vẻ sợ hãi. Phương đại ca, hạ thủ lưu tình. Tiêu Ngọc mở miệng, Thần sắc cau khẩn, như thế nào cũng thật không ngờ sự tỉnh sẽ biến thành bộ dạng như vậy. Phương Tiêu dừng tay, đứng thẳng tại chỗ, tùy ý nói, chính là thần tiên mà tôi, còn thật cho là mình có bao nhiêu phân lượng sao? Như ngươi dạng này thần tiên, bổ tọa một ngón tay tầm đó, có thể giết chết 100 vàng cái. Lần sau ánh mắt để sáng một chút chớ có mang đến cho mình tai họa. Ngươi. Lạc Hà Môn trưởng môn Tiêu Chiến có một chút thanh âm khô khốc, tiết hầu khàn giọng, hiển nhiên, đối phương nếu là thật sự giết hắn, hầu như không cần tốn nhiều sức. Bẩm báo Tiết Minh chủ, Lạc Hà Môn phát sinh biến cố. Một tôn tiên tiên trưởng lao hét rầm lên, phát ra cảnh báo lại bị tiêu chiến một cái tắt đập bay nặng nghề mà đâm vào trên vách núi đá, sinh tử không biết. Trưởng môn, mặt Khắc thiên Tiên trưởng lão vẻ mặt không thể tin tưởng thân sắc. Y miệng, hai vị này đạo hữu đã hạ thủ lưu tình, nếu là lại hùng hộ roa người, đây mới thực sự là đường đến chỗ chết. Chúng ta có mắt như mù, hai vị tiền bối chính là thần tiên và trở lên tu vi, thân phận tôn quý, đến chúng ta Lạc Hà môn chúng ta vẽ vàng cho kẻ này." Tiêu chiến mở miệng nói. "Huyền tiên tu vi? Lại là huyền tiên tu vi? Làm sao có thể? Huyền tiên tu vi lão đồng, chỉ có tại Mang Cổ Minh một ít trong đại môn phái mới có." Hẳn là hai người đều là ra từ mang cổ minh đại môn phái. Không nghĩ đến, Tiêu Ngọc Thiếu môn chủ vậy mà gián chấp hai cái huyền tiên, không biết đối với tại chúng ta Lạc hà môn là phúc là họa. Hừ, cái kia Mã trưởng Thiên cha con rõ ràng còn suy nghĩ đối với huyền tiên người ra tay, thật sự là tự tìm đường chết, chết chưa hết tội. Trung bên có trưởng lão sĩ sao bàn tán. Đến mức kim tiên, thậm chí kim tiên phía trên, bực này đại nhân vật, bực này trên trời thần lòng một dạng đại nhân vật, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai vị tiền bối chính là Ngọc Nhi đám người ân nhân cứ mạng, kính xin tại ta Huyền nhiều ngốc mấy ngày, cho chúng ta Lạc Hạ thật tốt còn đãi. Trung niên nam tử cung kính mà nói: "Nay cũng không sao, mấy ngày nay nhưng là quấy rầy tiêu trưởng môn." Lạc Hà môn phía sau núi một cái bí ẩn lúc giữa không chúng có một cái quốc gia, cái này quốc gia thập phần chắc chắn, cùng thiên giới pháp tắc lẫn nhau giao hòa, nhưng là bên trong quy tắc cũng không hoàn mỹ, phía trên tràn ngập huyền diệu khó giải thích khí cơ, hiện như là huyền tiên mở ra đến. Trong quốc gia có kinh triệu sinh linh, tại an cư lạc nghiệp, còn có vô số trường sinh bí cảnh thậm chí có hư tiên, chân tiên cảnh, nô lệ, tại cống nguyện, nhắc tới kinh văn tăng cường quốc gia lực lượng. Quốc gia trung ương, ngồi ngay ngắn một cái tóc bạc mặt hồng hào lão đạo sĩ, lão tổ tông Tiêu Chiến bài kiến, vừa vào này trong quốc gia, cái kia Lạc Hà Môn môn chủ Trung niên nam tử liền quỳ xuống, thần sắc cung kính, không dám chậm trễ chút nào cùng với bất kính. Chuyện bên ngoài, ta đã biết được. Lao đạo sĩ đột nhiên dương đôi mắt, cái kia lão tổ tông vì cái gì không ra tay? Mã sư đệ cha con hai người mặc dù có tư tâm nhưng là đối với ta Lạc Hà Môn coi như là trung thành và tận tâm. Tiêu Chiến nghi hoặc, coi như ta ra tay, cũng không làm gì được hai người kia. Lao đạo sĩ thở dài nói, cái gì? Lao tổ tông, người đã đi vào Huyền Tiên hậu kỳ, cũng không làm gì được hai người kia. Trung niên nam tử không dám tin, Không có sai. Cái tiêu đầu như Ngọc Hồ Lô đạo nhân tu vi ít nhất đã đạt đến Huyền Tiên định phong cảnh, giới, so với ta còn muốn càng thêm lợi hại, thậm chí chạm đến đến Kim Tiên chi cảnh, trên người có đại la pháp tắc chấn động. Đến mức người trẻ tuổi kia, mặc dù chỉ là Thiên Tiên chi cảnh, nhưng là mặc dù là ta cũng khó có thể đem nhìn đấu. Hai người khuôn mặt tương đối lạnh mặt, có lẽ là những thế lực lớn khác người tới, cực kỳ chiêu đãi. Ngàn bạn không muốn đi đắc tội bọn hắn. Lão đạo sĩ dò, là tiêu chiến minh bạch lợi hại quan hệ. Lão tổ tông, ta nghe nói gần nhất hạ giới thần tộc cùng Thiên Đình khai chuyển mở rộng, đem Thương Thiên đều đánh cho một cái lỗ hổng. Rất nhiều cổ xưa thiên quân đã đi tu bộ thương tiên không biết có phải hay không là thật sự. Tiêu Chiến hỏi, trong lòng run rẩy đem Thương tiên đều đánh ra một cái lỗ hổng, đây nên là dạng gì vĩ đại lực lượng? Tổ tiên, nguyên tiên, còn là cấp bậc cao hơn khủng bố tiên nhân. Không sai. Thần tộc tiến công thời điểm, long giới, phật giới, ma giới, huyết giới cũng đồng thời cùng tiên giới khai chiến. Mặc dù lớn khái lực không nổi cái gì song lớn đến, nhưng là chúng ta những này tiên đỉnh chỗ quản hạt phía dưới môn phái nhỏ, cũng khó tránh khỏi phải bị di chuyển, môn hạ thiên tiên, thậm chí huyền tiên đều muốn bị triêu binh lính. Lao đạo sĩ thở dài nói, chú tịch trừ rơi trong chiến tranh, thiên tiên chi cảnh tựa như binh lính bình thường một dạng. Chiến nhi, người đi ra ngoài trước chiêu đãi hai người. Chúng ta bên dưới dùng thiên cơ đẩy coi một cái hai người lai lịch, có lẽ có thể tiến hành lợi dụng. Lao đạo sĩ bỗng nhiên tiếng nói một chuyện. "Là, Lao tổ tông." Tiêu Chiến thần sắc vui vẻ, lui ra ngoài, trong lòng hắn Lao tổ tông thế nhưng là vô địch tồn tại biểu tượng, nếu là ra tay, hai người tất nhiên sẽ bị dễ như trở bàn tay. Lão đạo sĩ này ngón tay véo di chuyển, tại suy tính tiên cơ, nhưng là lại để cho hắn nghi hoặc chính là, cái gì dấu vết để lại cũng không cách nào suy tính ra đến, tựa như hai người trống rỗng xuất hiện một dự. Ngươi là đang tìm kiếm ta sao? Đúng lúc này, một đạo quỷ mị một dạng thanh niên đột nhiên tại lao đạo sĩ trái tim hiện lên, ngay sau đó một đạo tâm linh lực lượng ở trên hư không ngưng tụ ra một cái anh tuấn vô cùng thân ảnh. Ai? Lao đạo nhân thần sắc biến đổi, liền muốn mở miệng, nhưng là trong một chớp mắt liền bị một cổ kinh khủng tâm linh lực lượng áp phục. Vị này tại huyền tiên cảnh giới, khổ tu triệu năm trời, sáng lập bản thân quốc gia, lĩnh ngộ đại đạo huyền bí, vận chuyển vũ trụ ảo diệu đến gần vô hạn đại la tồn tại, đã trở thành phương tiêu tiến Đối với Mưu toàn đối với chính mình bất lợi tồn tại, lại để cho kia quy y bất quá là phương tiêu nhân tử nhất cách làm, tấu chứng viết